Chương 118, Mạc Vinh Hoa trấn kinh. Chương 118, Mạc Vinh Hoa trấn kinh. Mạc Vinh Hoa ngưng lông mày, nhìn chằm chằm Triệu Thắng hai người bọn họ, trước tiên mở miệng nói: "Các ngươi là Bạch Đạo phủ Huyền Điệu vệ." Lý Thừa Phong tới, "Làm sao nhanh như vậy?" Triệu Thắng nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là hỏi tới Mạc Vinh Hoa thân phận. Mặc dù đối phương đại khái suất là kính đại phủ lãnh sứ, nhưng Triệu Thắng vẫn là quyết định cẩn thận hỏi thăm một phen trước. "Đại nhân ngài là?" Lao phu chính là kính đại phủ lãnh sứ, Mạc Vinh Hoa." Nói chuyện thời điểm, Mạc Vinh Hoa từ trong lấy ra một viên sầu màu xanh lịch bày. Quả nhiên. Triệu Thắng cùng Diêu Phong, khi nhìn đến viên kia sâu màu xanh lệnh bài về sau, đôi trước mắt lão giả để phòng tâm, thả nhẹ không ít. Chúng ta gặp qua Huyền sứ đại nhân. Hai người các ngươi vẫn không trả lời lão phu vấn đề. Lý Thừa Phong cái kia lão ra hỏa cũng tới sao? Mạc Vinh Hoa nhẹ gật đầu, sau đó hỏi hắn muốn nhất phải biết sự tình. Hồi Huyền sứ đại nhân, Lý Thừa Phong đại nhân, hắn đã ly khai Bạch Đạo phủ. Cái gì? Lý Thừa Phong về ngày đều rồi? Mạc Vinh Hoa nghe được tin tức này về sau, mày nhíu lại cực kỳ kéo căng, tựa hồ bị tin tức này trò thật sâu kinh đến. Lý Thừa Phong cái kia lão gia hỏa Hắn cái này thời điểm ly khai Bạch đạo phủ, về lý ra làm gì? Chẳng lẽ lại là bởi vì chuyện kia sao? 5 năm một lần tế khí Cẩm Lộ. Đối với chuyện này, Mạc Vinh Hoa hắn tự nhiên cũng biết rõ, bởi vì hắn cũng là đến từ Kinh đô một cái đại gia tộc. Mạc Vinh Hoa không có suy nghĩ nhiều cái khác, lần nữa hỏi thăm về Triệu Thắng. "Vậy bây giờ Bạch đạo phủ hiện sứ là ai, người ở chỗ nào?" Hai người các ngươi là cái gì thời điểm đến ngân trấn? Lão phu xem bên ngoài trấn, có kia hai con đại yêu, lưu lại với tích. Hai người các ngươi có từng gặp kia hai con đại yêu xuất hiện ở phủ cận đây sao? Kia hai con đại yêu Nghe được Mạc Vinh Hoa còn tại tìm kia hai con đại yêu, Triệu Thắng cùng Diêu Phong sắc mặt có chút cổ quái. "Thế nào, hai người các ngươi thật nhìn thấy kia hai con đại yêu rồi? Mau nói, bọn chúng hướng phương hướng nào chạy?" Mạc Vinh Hoa nhìn thấy Triệu Thắng hai người thần sắc dị thường, biến sắc. Kinh Phong gào thét ở giữa, Mạc Vinh Hoa đã đi tới Triệu Thắng trước mặt, một đôi gián mua tay nâng lên, chăm chú nắm lấy Triệu Thắng bả vai, thần sắc kích động hỏi đến: "Kia hai con đại yêu, không biết rõ vì cái gì, tại tối hôm qua qua đi, liền đã mai danh ẩn tích. Liên liên hắn hắc huyền điểu, đều tìm không ra tung tích của bọn nó đến, trên người khí tức phảng phất giống như biến mất tại giữa thiên địa đồng dạng. Cái này tình huống, để Mạc Vinh Hoa lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể thế nhưng. Bây giờ kia hai con đại yêu tung tích xuất hiện lần nữa tại Ngân Thành trấn, Mạc Vinh Hoa liền biết rõ, đây chính là hắn sau cùng cơ hội, không thể tại thất thủ. Triệu Thắng nhìn xem gần trong gang tấc Mạc Vinh Hoa, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không dám ở có chỗ giấu giếm, trực tiếp đem sự tình toàn bộ đưa ra. "Mạc huynh sư, ngươi nói kia hai con đại yêu, đã tại tối hôm qua, bị chúng ta Huyền sư đại nhân cho chém giết, là ở chỗ này." Một giây sau, Triệu Thắng trước người Mạc Vinh Hoa, lần nữa biến mất không thấy, để Triệu Thắng như chút được cái nạn trong nấy mắt, Mạc Vinh Hoa thân ảnh cũng đã đi đến đám người ở giữa. Cái này, các ngươi. Mạc Vinh Hoa nhìn thấy trên bàn gỗ trưng bày đại yêu thủ cấp về sau, thân thể vậy mà có chút rung động bắt đầu. Cái này giữ tận vô cùng yêu thú đầu, không có người so với hắn càng thêm quân thuộc. Chính là trong đó một cái đại yêu bộ dáng. Lúc này, Triệu Thắng cùng Diêu Phong hai người cũng tới đến Mạc Vinh Hoa sau lưng. Ai, kia hai con đại yêu chết liền tốt. Cứ như vậy, có thể để rất nhiều vô tội mất tính, khỏi bị cái này hai con đại yêu giết hại. Mạc Vinh Hoa sau đó bình tĩnh lại, hơ một hơi, không còn biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc là lão phu vô năng, để cái này hai con đại yêu sống sót lâu như thế, hạ chết nhiều như vậy vô tội bất tính." Mạc Vinh Hoa một mặt phiền muộn nhìn chằm chằm cái kia yêu thú đầu, tự mình nói, "Không biết do nói là cho cái kia đại yêu nghe, vẫn là nói cho đứng sau lưng hắn triệu thắng hai người nghe." "Đúng rồi, hai người các người nói, cái này hai con đại yêu, là Bạch Đạo phủ tân nhiệm huyền sứ cho chém giết." "Chắc hẳn, hắn bây giờ còn tại Ngân Thạch trấn đi, có thể hay không mang lão phu đi gặp hắn một chuyến, lão phu có mấy lời, muốn cùng hắn ở trước mặt nói một chút." Đối phương có thể tiếp nhận lý thừa phong vị trí, chấp trưởng Bạch Đạo phủ Mạc Vinh Hoa ngược lại là rất muốn nhìn một chút vị này Bạch đạo phụ tân nhiệm về xứ, đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Dù sao, chỉ có nội khí cảnh đại thành võ giả mới có thể đảm nhiệm một phủ chi địa huyền điệu vệ huyện xứ. Chắc là từ ngày đều huyền điệu vệ bên kia, điều nhiệm tới đến tụt cùng là cái nào lao ra hỏa tới An Châu. Mạc Vinh Hoa, để triệu thằng khó xử. Mạc Nguyên sư đại nhân, cái này, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại các ngươi vị này tân nhiệm về xứ đã về Bạch đạo phụ thành rồi. Nếu là như vậy, Lão phu có thể tự mình cùng các ngươi đi một chuyến Bạch đạo phủ thành, gặp một lần hắn. Mạc Vinh Hoa ngoại trừ hiếu kỳ vị này, Bạch Đạo phủ tân nhiệm huyền sứ là ai lúc, kỳ thật còn có một chút tâm tư nhỏ, chính là vì cái này hai con đại yêu sự tình. Dù sao, cái này hai con đại yêu là từ hắn địa bàn chạy đến Bạch Đạo phủ nơi này tứ ngược, hắn còn muốn cho đối phương một cái công đạo. Mạc Huyền sứ đại nhân, đây cũng không phải. Chúng ta huyền sứ đại nhân bây giờ liền thân ở ngân thành trấn, chỉ bất quá, huyền sứ đại nhân hắn tại bế quan bên trong đã phân phó hai người chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy hắn. Mạc Huyền đại nhân, nếu là muốn gặp chúng ta huyền sứ đại nhân, vậy cũng chỉ có thể các loại đại nhân hắn xuất quan. Lúc này, một tiếng tiếng chim hót từ trên bầu trời chuyển đến. Một cái màu đen chim nhỏ, tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã dừng sắt ở Mạc Vinh Hoa trên bờ vai. Là bọn hắn trở về rồi sao? Mạc Vinh Hoa trong nháy mắt hiểu ý Hắc Huyền Điểu ý tứ. Hắn phái đi ra, thông chi Bạch Đạo phủ luyện sứ những người kia, đã đi theo Hắc Huyền Điểu, tìm tới chính mình vị trí. Rất tốt, vậy Lao phu ngay tại ngân thạch trấn chờ các ngươi huyền sứ đại nhân xuất quan. Dứt lời, Mạc Vinh Hoa hướng phía Hắc Huyền Điều tới phương hướng rời đi, chỉ để lại một mặt mờ mịt cùng Diều Phong. Lão Diêu, cái này đại yêu Cứ giao cho mấy người các ngươi xử lý, ta muốn đi chấn giữ lấy viện sứ đại nhân bế quan khách sạn. Triệu Thắng vội vàng để lại một câu nói về sau, thân ảnh nhanh chóng xe dịch bắt đầu, cho đến biến mất tại mọi người trước mặt. "Tốt, chư vị, đã giết người hành hung quái vật, đã bị chúng ta giải quyết, các ngươi cũng đều trở về đi. Phó Tuấn, ngươi đi tổ chức trong trấn còn lại võ giả, làm thay trưởng trấn quản lực. Trước tiếp quản ngân thạch trấn một đoạn thời gian, duy trì tốt trật tự, thẳng đến hết thẻ an ổn xuống mới thôi." "Vâng, sư tôn." Phó Tuấn thân là hắn đại đệ tử, nhân cấp huyền điệu vệ, luyện cảnh giới giả. Tiếp quản một cái ngân chấn, duy trì tốt nơi này trật tự. Đối với hắn mà nói, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Ngân Thạch trấn trong khách sạn. Khách sạn ngoài cửa, Triệu Thắng một người một mình đứng tại nơi cửa. Triệu thân nhìn như bình tĩnh, nhưng lại một mực tại cảm giác chu vi động tĩnh, phòng ngừa có bất luận kẻ nào quấy rầy đến Lục Huyền. Chương 119. Thông sư Tiểu Thành. Lưu Quang Bộ Pháp. Chương 119. Tông sư Tiểu Thành. Lưu Quang Bộ Pháp. Về phần căn này bị Lục Huyền Lâm thời chiếm dụng khách sạn trưởng quỹ, liền vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không biết rõ là chết, vẫn là nhìn thấy Triệu Thắng như cái thần giữ cửa, ngăn ở nơi này, khiến cho khách sạn trưởng quỹ không dám tới gần. Lúc này, trong khách sạn lộ ra một cố đáng sợ như thế, giống như mưa to trước sấm chớp, để Triệu Thắng nhìn mà phát khiếp. Cự ly khách sạn cách đó không xa một tòa phòng nhỏ bên trong. Việc lạc bên trong, có bốn người, đều là một bộ mặt mũi tràn đầy trang nghiêm thần sắc, lặng lặng ngồi tại một trường tiểu thạch bên cạnh bàn. Bọn hắn chính là kính đại phụ Huyền Điệu vệ, Mạc Vinh Hoa cùng ba cái hoàng sứ Huyền Điệu vệ. Lực lượng thật đáng sợ. Mạc Vinh Hoa là cái thứ nhất cảm nhận được cố này kinh khủng ý thế người, hắn từ trên cái băng đá đứng lên, thân sắc dị thượng quần chúng sạn bên kia. Xem ra, cái này một vị bạch đạo phụ tân nhiệm huyền sứ, phi thường rất là không đơn giản bất quá cũng đúng, có thể nói ra để lão phu cho hắn một cái công đạo người, khẳng định không phải tốt chung đồng người. Mạc Vinh Hoa sớm đã tử hắn mấy cái này hoàng sứ nơi đó, biết được một chút tin tức đối phương lại muốn cầu chính mình, là cái này hai con đại yêu sự tình, cho hắn một cái thuyết pháp. Mạc Vinh Hoa cảm thụ được cố này dọa người uy áp, trong lòng có một loại dự cảm không ổn. Vốn là muốn gặp tâm tư của đối phương, cũng đi theo giao động bắt đầu. Tại sao ta cảm giác có loại dê vào miệng của khảo giác? Ai, thôi, thôi. Đến đều tới, vậy cũng chỉ có thể gặp đối phương một mặt. Mà tạo thành đáng sợ như vậy động huyền, lúc này khoanh chân ngồi tại trống trải trên mặt đất. Kìa hai con đại yêu thân thể đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Khách sạn sói xỉnh bên trong, trưng bày một chút màu trắng xương thú, chính là lục huyền luyện hóa kia hai con đại yêu, còn dư lại xương cốt. Giờ phút này, Lục Huyền quanh thân, lượn vòng lấy xo so dị vãng càng thêm tinh thuần ngưng thực màu đỏ thấm cương nguyên. Mỗi một đạo màu đỏ thấm cương nguyên tấm lụa, đều như là bảo ngọc có ánh trong suốt. Những này để cho người ta hai mắt tỏa sáng màu đỏ thâm cương nguyên, nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm chỗ. Nhưng trên thực tế, cái này mỗi một đạo màu đỏ thâm cương nguyên tấm lụa, đều mang sơn băng phá hủy hết đại khủng bố uy lực. ra, Hai đạo màu đỏ tinh quang lướt qua, miệng bên trong nhỏ giọng nỉ non. Ngoại Cương tông sư Tiểu Thành, tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, Ngoại Cương tông sư, Tiểu Thành. Công pháp, Sích Diễm Đao pháp 99, Lưu Quang Bộ pháp 19, Kim Cương Bất Hoại 39 điểm số 0. Lưu Quang Bộ pháp. Lục Huyền hai mắt ánh mắt dừng lại tại quyển kia Võ Đạo thân Pháp bên trên, hắn duy nhất một lần đem bản này Võ Đạo thân Pháp tăng lên đến một cái khác cấp độ. Nguyên bản Lục Huyền có 2751 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn một lần Sích Diễm Đao pháp, dùng 1500 điểm hệ thống điểm số. Còn lại 1251 điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền dứt khoát quét ngang, đem nó toàn bộ dùng để thôi diễn truy Phong Bộ Pháp. Phong Lâm huyện đột nhiên xuất hiện hai con đại yêu, để Lục Huyền cảm nhận được thời gian gấp gáp tính. Nếu là lúc ấy truy Phong Bộ Pháp còn có thể nhanh lên nữa, ngay lúc đó Lục Huyền chỉ sợ có thể tại nửa canh giờ đều không cần thời điểm, liền có thể đến ngân thành trấn. Ngay sau đó, khiến Lục Huyền kinh ngạc chính là, còn lại 1251 điểm hệ thống điểm số, vừa lúc toàn bộ sử dụng hết đem võ đạo thân pháp truy Phong Bộ Pháp, cho duy nhất một lần thôi diễn đến cảnh giới toàn mới. Lưu Quang Bộ Pháp, thân giống như quả mãnh, đạp ánh sáng mà đi. Đây là Lục Huyền thu hoạch được Lưu Quang Bộ Pháp huyền ảo chi ý lúc Chố lĩnh hội tới tin tức. Cái này, một giây sau, Lục Huyền thể nội cương nguyên bạo động, ra chỉ ở truy ánh sáng bộ pháp bên trên. Trong khách sạn, theo Lục Huyền thi triển lưu quang bộ pháp, lập tức xuất hiện một màn kinh khủng. Nếu có người bên ngoài ở đây, sợ rằng sẽ tại chỗ bị hủ chết. Chỉ gặp, trong khách sạn mỗi một cái nơi hẻo lánh đều xuất hiện Lục Huyền thân ảnh. Mỗi một đạo Lục Huyền thân ảnh đều như là chân thực tồn tại, để cho người ta nhìn đầu váng mắt hoa, phân biệt không ra thật giả. Cái tốc độ này, so trước đó ta, tròn vẹn tăng lên nhiều gấp ba. Lục Huyền trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi. Phải biết, lúc trước hắn tốc độ cũng đủ để kinh thế hai tục, hiện tại lại trực tiếp tăng lên nhiều gấp 3. Tại cái này cực kỳ khủng bố tốc độ xuống, nếu như Lục Huyền toàn lực bộc phát, hắn có thể tại không đến nửa ngày thời gian bên trong, trực tiếp từ Phong Lâm huyện chạy trở về phủ thành. Phải biết, từ Phong Lâm huyện đến phủ thành, thế nhưng là còn muốn xuyên qua hai cái huyện lộ trình. Cũng liền nói, Lục Huyền có thể tại không đến nửa ngày thời gian bên trong, trực tiếp vượt ngang hai cái huyện cự ly. Cái này cùng bay khác nhau ở chỗ nào? Bay. Không biết rõ kia thần phủ cảnh giới tồn tại, phải chăng có thể bay lượn tại trên trời cao đột phá đến ngoại cương cảnh giới tiểu thành sau Lục Huyền? Trong lòng hào khí, vành trướng đến vạn trượng chi cao. Thần phủ chân nhân, nghĩ đến trên đầu còn có cảnh giới này tồn tại, Lục Huyền vừa rồi cuồng ngạo, thu liễm mấy phần. Sau một khắc, trong khách sạn cửa chính, bị một cỗ thần bí lực lượng mở ra. Lục Huyền hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi từ trong khách sạn đi ra. Huyền sứ đại nhân, trấn giữ tại khách sạn ngoài cửa lớn Triệu Thắng, nghe được sau lưng mở cửa động tĩnh sau, hắn liền vội vàng xoay người, thẳng đến trông thấy là Lục Huyền về sau, kính vạn phần hai lại, giọng điệu này bên trong tràn đầy vô hạn ý dường hồ là phát ra từ nội tâm xung bái, mặc kệ là lục huyền thực lực cường đại, vẫn là nhiều lần ban cho chính mình chân quý yêu thú huyết nục cơ duyên. Triệu Thắng nội tâm chỗ sâu đều đã thật sâu tin phục tại lục huyền, liền như là tín đồ đồng dạng thành kính đi xong lễ về sau, Triệu Thắng trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, tiếp tục mở miệng nói nói: "Huyền sứ đại nhân, kính đại phủ Mạc Vinh Hoa huyền sứ, hắn muốn gặp ngài một mặt." "Kính đại phủ huyền sứ." Lục Huyền nghe được về sau, không có trả lời. Sau đó, Lục Huyền hơi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một căn nhà. Lục Huyền vừa ra khách sạn thời điểm, liền đã phát giác được phụ cận có người tại chính nhìn xem. Chắc hẳn dấu ở bên kia thăm dò mình người, hẳn là Kính đại phủ viện sứ. Rất tốt, dẫn hắn tới gặp ta." Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì làm hắn chuyện vui tới. Nguyên bản còn muốn lấy đối phương muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tới tìm hắn. Không nghĩ tới, lúc này mới không đến 2 ngày thời gian, cái này Kính đại phủ viện sứ, hắn liền tự mình đưa tới cửa. Nếu là như vậy, Lục Huyền liền không khách khí với hắn. Hiện tại Lục Huyền chính là thiếu đại lượng hệ thống điểm số thời điểm. Kính xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng, không thể nghi ngờ là tương đương với đưa tài đồng tử tồn tại đúng vậy. Lục Huyền lại một lần nữa lại phát huy lên dọa dẫm bắt chẹt bạn năm tới. Triệu Thắng nhìn thấy lục huyền cái kia nụ cười hiền hòa về sau, thân thể không rét mà run. Lục Huyền cái nụ cười này, hắn đã từng ngay tại Đàng Phong huyện thấy qua. Lúc ấy, nếu không có Đàng Phong huyện huyện lệnh tầng phạm, cái này gặp nhau hận muộn bạn chi kỳ hảo hữu, tự nguyện khẳng khái giúp tiền, thay mấy người bọn hắn giải quyết nan đề. Vậy bọn hắn mấy người, chỉ sợ cũng muốn thảm. Vâng, thuộc hạ cái này đi mời sau khi nói xong, trong lòng âm thầm cái này Chương 120. Dọa bắt chẹt, công phu chươn 120, dọa dẫm bắt chuyện, công phu sư tử ngoạm. Bị phát hiện sao? Nơi xa trong phòng, Mạc Vinh Hoa nhìn thấy Lục Huyền nhìn thoáng qua bên này về sau, liền đã biết được chính mình thăm rõ, đã bị đối phương phát giác. Mấy người các ngươi đợi ở chỗ này. Mạc Vinh Hoa dứt lời, liền hướng phía khách sạn phương hướng đi đến. Với lúc, Triệu Thắng đang đổi trên đường tới, nhìn thấy Mạc Vinh Hoa thân ảnh về sau, vội vàng mở miệng nói ra. Mạc đại nhân, chúng ta Huyền sư đại nhân muốn mời người đi qua một chuyến. Ừm, lão phu cái này đi gặp hắn một mặt. Trong khách sạn, Mạc Vinh Hoa vừa bước vào tiến khách sạn về sau, cửa chính trong nháy mắt đóng lại bắt đầu. Khiến cho hắn mỹ mắt chọn lấy một cái, trong lòng cảm thấy có chút chấn kinh. Bất quá, Mạc Vinh Hoa không có phân tâm bao lâu, hắn hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào phía trước cái người kia. Con trẻ như vậy nam nhân sao? Hắn là Bạch Đạo phủ Huyền sứ? Nội khí đại thành võ giả? Tiếp nhận lý thừa phong vị trí người. Mạc Vinh Hoa nhìn rõ ràng Lục Huyền khuôn mặt về sau, trong nháy mắt trừng to mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Vinh Hoa mang theo thật sâu hoài nghi, đối Lục Huyền mở miệng nói ra: "Các hạ chính là Bạch Đạo phủ Huyền sứ sao?" Lục Huyền tay tại sau lưng, đôi mắt như tinh hà đồng dạng tâm thúy, lặng lặng nhìn chăm chú lên Mạc Vinh Hoa. Thẳng đến Mạc Vinh Hoa sau khi mở miệng, Lục Huyền lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, biểu thị ra thân phận của hắn đã được Lục Huyền xác định về sau. Mạc Vinh Hoa nội tâm kinh hãi liền càng thêm kịch liệt. "Chậc." Lục Huyền lúng túng mở miệng nói ra, "Ngươi chính là kính đại phủ huyện sứ đúng không?" "Mạc đại nhân, chắc hẳn ngươi đã đoán ra bản sự, để ngươi tùy ý tứ đi." Lục Huyền không có quanh co lòng vòng ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cùng đối phương nhắc lên cái này hai con đại yêu sự tình. Theo bản sự biết, cái này hai con đại yêu là tại Mạc đại nhân thủ hạ, thành công chạy trốn đến này. Chuyện sự tình này, Mạc đại nhân Có phải hay không muốn cho bản sứ một cái công đạo." Mạc Vinh Hoa nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái. "Không phải, cái này tân nhiệm Bạch đạo phủ Huyền Tử, như thế có phong mang sao? Cái này vừa gặp mặt đều không cùng hắn khách sáu mấy phần, vừa lên đến chính là trực tiếp hỏi tội với hắn. Có ý tứ." Mạc Vinh Hoa ngược lại là không có bởi vì Lục Huyền phát tác, ngược lại là hỏi thăm về Lục Huyền danh tự. Huyền điệu vệ bên trong, nội khí cảnh giới đại thành võ giả, Mạc Vinh Hoa đại bộ phận đều biết. Chỉ là, giống trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy nội khí đại thành võ giả, hắn ngược lại là chưa từng gặp qua. Hắn rất nhớ biết rõ người đàn ông trẻ tuổi này lai lịch. Không biết rõ vị này Bạch Đại phủ viện sư đại danh, lão phu chính là kính đại phủ viện sư, Mạc Vinh Hoa. Lục Hiền. Lục Hiền bình tĩnh nói ra hai chữ. Lục Hiền. Nghe được cái tên này về sau, Mạc Vinh Hoa trong lòng trầm ý. Hắn ngược lại là chưa nghe nói qua ngày đều bên kia có họ Lục nội khí đại thành võ giả. Tại Mạc Vinh Hoa trong trí nhớ, ngày đều căn bản cũng không có họ Lục đại thế lực. Không nên ai chẳng lẽ lại, cái này Lục Hiền là đến từ cái nào đó ẩn thế đại tộc? Không phải trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, nhìn 20 tuổi dáng vẻ, liền đã tu luyện đến nội khí đại thành cảnh giới. Tuyệt thế yêu nghiệt nha. Lý Thừa Phong cái kia lão ra hỏa, đến cùng là đi nơi nào, tìm tới như thế một tôn kinh thế hai tục lớn mạnh nhân. Không có người biết rõ, giờ phút này Mạc Vinh Hoa trong lòng, đến cùng là lớn bao nhiêu rung động. Thân là nội khí cảnh giới đại thánh hắn, đạo tâm một mực vững như bàn thạch. Chính là tại nhìn thấy Lục Huyền một khắc kia trở đi, cái kia vững như Thái Sơn đạo tâm, đã từng khúc vỡ tan ra, trong đầu thế giới quan, cũng đi theo sụp đổ nhân diện. Mạc Vinh Hoa làm sơn một lát sau, phức tạp nhiều biến tâm tình, rốt cục vững chắc. Hắn tâm kém một chút liền mất. Không có cách nào đối mặt Lục Huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, ai tới, cũng phải hoài nghi nhân sinh. Mạc Vinh Hoa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn xem Lục Huyền, ung dung nói: "Lục đại nhân, kia hai con đại yêu xuất hiện tại Bạch Đạp phủ, đúng là lao phu sai lầm. Đợi lao phu sau khi trở về, sẽ như thực báo cáo cho ngày đều hẩn điệu vệ tổng bộ. Đến thời điểm, lão phu cũng sẽ từ kính đại phủ chi phủ nơi đó, lấy một chút tài nguyên, dùng để đền bù Phong Lâm huyện một chút tổn thất." "Lục đại nhân, không biết do cái này kết quả xử lý, ngươi là có hay không cảm thấy hợp lý?" Mạc Vinh Hoa nói dứt lời, tay phải nâng lên, mười phần thong dong tự tin cảm tái nhật dấu Hắn tự cho là quyết định này, khẳng định sẽ có được Lục Huyền ủng hộ. Cho nên Mạc Vinh Hoa mới có thể biểu hiện ra một bộ khoan thai tự đắc thần sắc tới. Nhưng là, Lục Huyền một giây sau liền lập tức nói ra, khiến Mạc Vinh Hoa mắt trận tròn tới. Không hợp lý. Ba chữ này, Lục Huyền nói đến kia là không chút do dự, mười phần quả quyết phản đối Mạc Vinh Hoa quyết định. Mạc Vinh Hoa vướt ve cái cầm dâu bạc trong tay, lập tức dừng tại giữ không chúng bên trong. Ừm. Lão phu quyết định này không hợp lý sao? Lục đại nhân, vậy ngươi có gì cao kiến? Tại Mạc Vinh Hoa nói xong những lời này về sau, Lục Huyền mặt không thay đổi bộ dáng, rốt cục hiện ra cảm xúc tới. Kia là Lục Huyền tự nhận là phi thường hiền lành nhiệt tình tiểu dung, bởi vì Lục Huyền chính là đang chờ giờ khắc này. Mạc Vinh Hoa nhìn thấy Lục Huyền hướng phía hắn mỉm cười lúc, một màn này, lập tức để Mạc Vinh Hoa lần nữa nhíu tới, trước đó kia cô linh cảm không lành. Mạc đại nhân, đây chính là người không đúng. Cái này hai con đại yêu, không chỉ có cho Phong Lâm huyện tạo thành hủy diệt tính tai hại, còn để bản sứ vứt bỏ hết thể sự vụ, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Giải quyết cái này hai con kinh khủng đại yêu, bản sứ không biết rõ là hao tốn bao lớn tinh lực, mới có thể thành công đem nó đánh giết. Tiêu hao tài nguyên, càng là đến mãi không hết. Cho nên, Mạc đại nhân ngươi không chỉ có muốn đền bù Phong Lâm huyện bị tổn thất, còn muốn đền bù bản xứ tiêu hao lượng lớn tài nguyên." Lục Huyên lần nữa phát huy đòi hỏi nhiều bản lĩnh, mặt không đổi sắc, mở to mắt nói lời địa đặt. Lục Huyên lời nói xong về sau, trong khách sạn lâm vào tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Mạc Vinh Hoa cuối cùng là nghe được Lục Huyên ý tứ, hắn một đôi mắt lần nữa trừng lớn, con người địa chấn, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Hắn đây là bị dọa dẫm hỏa, chính mình thân là địa vị quý, huyền huyền địa vệ, địa Vinh Hoa làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày. Hắn bị người ở trước mặt dọa dẫm bắt chẹt. Lục Huyên nhìn thấy Mạc Vinh Hoa trầm mặc không nói, liền mở miệng lần nữa nói: "Làm sao vậy? Mạc đại nhân, người cũng rất đồng ý ta ý nghĩ này đúng không? Như vậy đi, ta gặp Mạc đại nhân một đường gian khổ bốn ba, truy sát cái này hai con đại yêu, cũng coi là tận tụy. Bản sứ cũng không nhiều muốn ngươi đèn mũ. Cứ dựa theo 5 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 20 phần hạ phẩm thiên địa linh vật số lượng này, đền mũ bản sứ tiêu hao tổn thất liền tốt. Cái này một chút tài nguyên, là so bản sứ chém giết kia hai con đại yêu, tiêu hao tài nguyên là ít một chút. Nhưng là, bản sứ xem ở Mạc đại nhân trên mặt mũi." liền cố mà làm chấp nhận một cái đi." Lục Huyên nói dứt lời, biểu hiện ra một bộ chính mình thua thiệt một điểm, cũng không có quan hệ biểu lộ. Chương 121, ngoại cương tông sư, đã trung thực. Chương 121, ngoại cương tông sư, đã trung thực. Nghe đến đó Mạc Vinh Hoa cũng không dám lại trầm mặc đi xuống. Hắn sợ nếu như chính mình lại tiếp tục trầm mặt xuống dưới đến thời điểm, đem toàn bộ kính đài phủ bán, đều không đủ cho trước mắt cái này đòi hỏi nhiều tiểu tử. "Lục đại nhân, ngươi đây là tại cùng Lao phu đùa hay sao? Dạng này bồi thường, ngươi cảm thấy lão phu sẽ đồng ý sao?" 5 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 20 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Cái này có thể xưng ngập trời cự phú võ đạo tài nguyên, trước mắt cái này tiểu tử, thật đúng là dám nói ra a kính đại phủ liền điệu vệ Tồn Khô, cũng chỉ có 5 phần trung phẩm thiên địa linh vật, cùng 30 mấy phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Cái này Lục Huyền mới mở miệng, liền đem kèm chút đem hắn toàn bộ Tồn kho cho lấy sạch. Cái này ai chịu nổi? Mà lại, Lục Huyền cho ra lý do, mặc Vinh Hoa một vạn cái không tin tưởng. Kia hai con đại yêu chẳng qua là tương đương với mới vào nội khí cảnh giới võ giả, hấp lực nhiều nhất chỉ có nội khí cảnh tiểu thành võ giả thực lực Ngươi một cái huyền điệu vệ huyền sứ, nội khí cảnh giới đại thành võ giả. Nói với ta, chém giết cái này hai con đại yêu, phí hết như thế lớn công phu, còn tiêu hao đại lượng thiên địa linh vật đây không phải là coi hắn là thành kẻ ngu sao. Không được, không được, lục đại nhân, ngươi đây là có chủ tâm trêu đùa lao phu. Để kêu hai con đại yêu chạy vào bạch đạo phủ phong lâm huyện, đúng là lao phu sai lầm. Như vậy đi, ta ra ba phần hạ phẩm thiên địa linh vật, coi như làm là cho lục đại nhân bồi thường đi. Mạc Vinh Hoa thái độ 10 phần kiên quyết, chỉ nguyện ý cho tự mình cho Lục Huyền 3 phần hạ phẩm thiên địa linh vật đây là xem ở, đúng là chính mình thất trách tình huống dưới, Mạc Vinh Hoa mới nguyện ý xuất ra 3 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Không phải, hắn liền một phần hạ phẩm thiên địa linh vật, đều không muốn bồi thường cho Lục Huyền. Nghe được Mạc Vinh Hoa chỉ nguyện ý cho 3 phần hạ phẩm thiên địa linh vật về sau, Lục Huyền lạnh xuống mặt tới. "Mạc đại nhân, ngươi đây là tại lục nhã bản sứ sao?" Bản sứ thân là Bạch đạo phụ lời nói, tất nhiên là thật. "Ngươi kính đại Phủ nhất định phải bồi thường bản sứ những tổn thất này." 3 phần hạ phẩm thiên địa linh vật, số lượng này liền cho Lục Huyền bữa ăn ngon đều không đủ dùng. Lục Huyền vừa dứt lời, trong khách sạn bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm bắt đầu đối mặt Lục Huyền, Mạc Vinh Hoa trong lòng cũng có chút tức giận. "Lục đại nhân, lão phu chỉ có cái này bồi thường, không thể lại đang thay đổi. Nếu là Lục đại nhân không hài lòng, lão phu vừa vận nghĩ linh giáo một cái thủ đoạn của ngươi." Mạc Vinh Hoa dứt lời, quanh thân tuân gia nhàn nhạt khí thế, tựa cùng đối với cái này tiếp nhận Lý Thừa Phong vị trí người trẻ tuổi, Mạc Vinh Hoa đã sớm nghĩ thăm dò một cái thực lực của hắn. Nhìn xem cái này phong mang tất lộ người trẻ tuổi, Có chỗ gì hơn người? Có thể để cho Lý Thừa Phong cái kia lão ra hòa yên tâm, đem Bạch Đạo phủ giao cho đến trên tay của hắn. Lục đại nhân trẻ tuổi nóng tính, nhưng có biết thiên ngoại hưu thiên, nhân ngoại hưu nhân đạo lý này. Tại Mạc Vinh Hoa nói chuyện thời điểm, Lục Huyền hai con ngươi lóe ra màu đỏ thấm hào quang. Có đúng không, Mạc đại nhân, vậy liền để bản sứ nhìn xem bản lãnh của ngươi. Trong chốc lát, một đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ thấm cương nguyên vòng bảo hộ xuất hiện, đem Lục Huyền thân thể bao khỏa trong đó. Màu đỏ thấm cương nguyên bảo hộ mặt ngoài cương lấy, tán mắt ra kinh khủng nhiệt độ cao, giống như nhiệt độ cao nham tương đồng dạng nóng ánh sáng tỏ. Cái gì Đây là Mạc Vinh Hoa nhìn thấy lục huyền quanh tân cương nguyên vòng bảo hộ về sau, La Thất Thanh bắt đầu. Chỉ gặp một đạo màu đỏ thấm cương nguyên tấm lụa, mang theo tốc độ như tia chớp, hướng phía Mạc Vinh Hoa bắn nhanh mà đi. Cái này một đạo màu đỏ thấm cương nguyên, tản mắt ra khiến Mạc Vinh Hoa lông tơ run rẩy khí tức. Mạc Vinh Hoa tức thời kịp phản ứng, đâu động thân thể nội khí, toàn lực đấm ra một quyền. Kinh thiên quyền. Một cái mông lung không rõ hư ảo nắm đấm, từ trong hư không nổi lên, lôi Một giây sau, tại Mạc Vinh Hoa ánh mắt dưới, Một đòn toàn lực của hắn đối đầu lục huyền cái kia đạo màu đỏ thấm đẫm lụa lúc, như là lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt bị cái kia đạo màu đỏ thấm đẫm lụa phá hủy rơi đó lấy, cái kia đạo màu đỏ thấm đẫm lụa, không có chút nào chậm lại tốc độ, vẫn như cũng là mang theo vô song như thế, đánh út về phía Mạc Vinh Hoa. Mạc Vinh Hoa thấy thế, phát hiện đã tới không kịp né tránh lục huyền công kích. Thời gian một hơi thở bên trong, Mạc Vinh Hoa toàn thân nội khí lưu động bắt đầu, làm ra phòng ngự tác, lấy lục thân đối kháng lên cái kia đạo màu đỏ thấm lụa ẩm. Một tiếng vang trầm truyền đến, cả hai va nhau một cái mắt, gây nên một cỗ cường đại sóng kích tiếp lấy bộ phát ra một trận cuốn phong, lang lệ cương phong xiêu xiêu thổi qua, đem trong khách sạn cái bàn, cắt chém ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Mạc Vinh Hoa cũng bởi vì cỗ này cường hãn lực trùng kích, thân thể nhanh chóng hướng phía sau rút lui vài chục bước, mỗi một bước đều trùng điểm sụp đổ tiến mặt đất. Thẳng đến sắp đụng vào khách sạn cửa chính lúc, Mạc Vinh Hoa lúc này mới ổn định thân thể. Mạc Vinh Hoa khiếp sợ ngầm đầu lên, hắn không để ý tới đôi cánh tay bên trên, bị cương phong gạch phá nhỏ bé vết thương. Cố lực lượng này, ngươi, ngươi là? Thông sư. Cố lực lượng này cường hãn vô song, thế không thể đỡ, chính mình nội khí Tại cô lực lượng này trước mặt, căn bản không có một kia chống cự chỗ trống. Ngoại trừ là một cái kia cảnh giới lực lượng bên ngoài, còn có thể là cái gì? Ngoại Cương tông sư cương nguyên tri lực, kia một tia cương nguyên tri lực, nặng như vạn tấn đừng nói là nội khí cảnh giới đại thành võ giả, liền xem như nội khí cảnh viên mãn võ giả. Tại ngoại cương tông sư trước mặt, đều là không chịu nổi một kích kết quả. Lý Thừa Phong, cái này lao gia hỏa, đến tột cùng là từ đâu tìm tới cái quái vật này? Cái này võ đạo thiên tư, đã không phải là có thể dùng thiên tài để hình dung. Cái này căn bản liền không phải người. Ngoại Cương tông sư, đây chính là đại hạ hoàng triều chân chính lão quái vật. Mỗi một cái đều là các cứ một phương đại nhân vật. Tại thần phủ chân nhân không xuất thế tình huống giới, Ngoại Cương tông sư chính là tung hoành thiên hạ tồn tại. Chính là bởi vì Ngoại Cương tông sư cường đại. Tại trong gia tộc của mình, mỗi một cái Ngoại Cương tông sư đều là đảm nhiệm gia tộc thái thượng trưởng Lao tồn tại. Lúc này, một tiếng nhỏ bé tiếng xé gió đến tới. Trong hư không, lại một đạo cùng mới đồng dạng màu đỏ thâm cương nguyên, hướng phía mặt Vinh Hoa vị trí kích xạ mà đi. Ngừng. Lúc đại nhân, Lao phu nhường thua. Lão phu cảm thấy, giữa chúng ta còn có thể hảo hảo nói một cái. Mạc Vinh Hoa nhìn thấy cái kia đạo màu đỏ thẫm cương nguyên về sau, vội vàng mở miệng hô Hắn cũng không muốn đang hưởng thụ một lần cương nguyên uy lực, không dám, hắn cũng không dám nữa. Vừa rồi cái kia đạo cương nguyên công kích, Lục Huyền khẳng định là đối hắn lưu thủ, không phải hai cánh tay của hắn cũng không phải một trận tê dại đau đớn, mà là trực tiếp hai tay bị chặn đứt hậu quả. Mạc Vinh Hoa vừa dứt lời, cái kia đạo màu đỏ thấm cương nguyên trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng phía khách sạn trên nóc nhà bắn nhanh mà đi. Sau đó màu đỏ thấm cương nguyên sông phá nóc nhà, thẳng hướng trên bầu trời bay đi. Mạc Vinh Hoa nhìn thấy cái này uy lực về sau, khóe mắt không tự giác điểm rút một cái, trong lòng may mắn. Còn tốt chính mình mới vừa nói nhanh, không phải. Chương 122 Liếu Câu Tôn Bí ẩn, tình thế Bạch Liên giáo lại xuất hiện. Chương 122, Liếu Câu thôn Bí ẩn, tỉnh thế Bạch Liên giáo lại xuất hiện. Mạc Vinh Hoa lúc này không dám ở bưng giá đỡ, trên mặt chất lên cùng kính tiêu dung. Tại Võ đạo tông sư trước mặt, hắn một cái nho nhỏ nổi khí cảnh võ giả, nhưng không có tư cách kháng thường. Liên quan tới bồi thường cho Lục đại nhân ngươi đồ vật, Lao phu mới vừa nói khả năng không quá chuẩn xác. Lão phu muốn nói là, sẽ chuẩn bị kỹ càng hai phần trung phẩm thiên địa linh vật, cùng 10 phần hạ phẩm thiên địa linh vật, dùng để đền bù Lục đại nhân tổn thất của ngươi. Không biết Lục đại nhân có hài lòng hay không. Lục Huyền nghe được cái này bồi thường về sau, lần nữa hiện ra hiền lãnh nhiệt tình tiêu dung. "Mạc đại nhân, ngươi đây là nói gì vậy, bản xứ là cái người hiểu chuyện." Đã Mạc đại nhân đều như vậy nói, quyền tia làm thua thiệt một chút cũng không ngại. Lục Huyền nguyên bản không có ý định muốn có được ngay từ đầu nói ra bồi thường. Hắn công phu sư tử ngoạn, chính là vì lừa dối một cái đối phương để cho hắn trả giá. Ai biết rõ, Mạc Vinh Hoa đã sớm xem thấu Lục Huyền ý tứ, không có trả giá ý nghĩ. Vậy là tốt rồi, Lục đại nhân hài lòng là được rồi. Mạc Vinh Hoa trong lòng đau lòng một cái, những này bồi thường, thế nhưng là bù đắp được hắn 2 năm đồng lậu. Nguyên bản Mạc Vinh Hoa còn tưởng rằng, cái này hai con đại yêu là hắn kỳ ngộ. Không nghĩ tới, lại là hắn hai tình. Cái này hai con đáng chết xúc sinh, kiếp sau đừng cho lão phu tại gặp được các ngươi, không phải lão phu nhất định phải đem các ngươi áp chế cốt dương hồi. Mạc Vinh Hoa trong lòng thầm mắng kia hai con đại yêu về sau, liền giả bộ một bộ có việc gấp bộ dáng, hướng Lục Huyền cáo lui. "Lục đại nhân, nếu là không có chuyện gì, lão phu trước hết về kính đại phủ. Qua mấy ngày sau, lão phu sẽ đích thân mang theo bồi thường, tiến đến Bạch đạo phụ thành, ở trước mặt giao cho Lục đại nhân người. Bởi vì truy sát cái này hai con đại yêu, tiêu hao Mạc Vinh Hoa quá nhiều thời gian." Kết quả đến bây giờ, hắn một cọng lông lợi ích đều không vớt được, còn thăm vốn 2 năm tại hữu đồng lộc. Mà lại, Mạc Vinh Hoa thật đúng là sợ tiếp tục đợi ở chỗ này. Vị này Võ đạo tông sư lục đại nhân, lại muốn có ý đồ với hắn. Mắt thấy Mạc đại nhân muốn đi, Lục Huyền cũng đi theo khách sáo vài câu đối với những này, lấy giúp người làm niềm vui đại tại chủ, Lục Huyền vẫn là thật thưởng thức. Mạc đại nhân đi thong thả, bạn sứ ngay tại phủ thành, lặng chờ Mạc đại nhân đến. Đợi đến Mạc Vinh Hoa sau khi đi, Lục Huyền không có dừng lại bao lâu, cũng hướng phía ngoài cửa đi đến. Can giữ ở cửa ra vào triệu thắng, nhìn thấy Lục Huyền về sau, cả người tức kính bắt đầu, tính mở miệng. Huyện sứ đại nhân. Lục Huyên nghe vậy, điểm nhẹ một cái đầu, sau đó hỏi thăm về Ngân Thạch trấn tình huống. Ngân Thạch trấn tình huống, an ổn xuống không có. Hồi đại nhân, đã an ổn xuống. Ừm, rất tốt, mấy người các ngươi trước lưu tại Phong Lâm huyện mấy ngày, bản sứ liền đi về trước. Lục Huyên nghe được Ngân Thạch trấn an ổn xuống về sau, liền làm lên vung thủ chuẩn tủ, trực tiếp đi đầu ly khai Phong Lâm huyện. Vâng, huyện sứ đại nhân, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đại Hạ Hoàng triều, chia làm một đô 35 châu, mà Bạch đạo phủ đó là thuộc về bên trong Linh châu, thuộc về Đại nam Vực, liền nhau. Lúc này, Linh Châu giữ An Châu liền nhau bên cảnh, có một đầu kéo dài vạn dặm sơn mạch, đem Linh Châu cùng An Châu hoàn toàn cách đi ra. Hàng Thiên Sơn mạch. Hàng Thiên Sơn mạch bên trong, một tòa nguyên nga thẳng tắp ngọn núi, đứng sừng sững ở giữa. Trong đó tại ngọn núi nội bộ, lại có một cái, hoàn toàn do tảng đá tạo thành công trình kiến trúc. Bên trong ngọn núi mỗi một đầu lối đi nhỏ, hắn cứng rắn bức tường bên trên, đều khảm nạm lấy đủ loại dạ minh châu, đem ngọn núi nội bộ chiếu tươi sáng. Chỉ là, bức tường bên ngoại trừ những cái tia dạ minh châu bảo thạch bên ngoài, còn khắc một đóa đóa rộ màu trắng hoa sen. Nếu như Lục Huyền nhìn thấy những này nở rộ màu trắng hoa sen, Vậy hắn liếc mắt liền sẽ nhận ra đây là tới từ ở tỉnh Thế Bạch Liên giáo thủ bút. Sơn động công trình kiến trúc trung tâm vị trí, có một cái bí ẩn không gian, ước chừng vài trăm mét diện tích. Vài trăm mét trong không gian, mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là chu vi trên vách tường, đều có quỷ dị màu trắng hoa sen thần bí đồ án ở bên trong, đã có hơn 10 đạo thân ảnh, người mặc làm áo bảo màu trắng. Bọn hắn những người này nhắm chặt hai mắt, sẽ bằng ngồi dưới đất mặt bồ đoàn màu trắng bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là thành kính trang nghiêm thần sắc. Mà tại trước mặt của bọn hắn, có một cái la hầu, một bộ rộng lượng áo bảo trắng, đem nó bao lấy 10 phần chắc chắn, vẹn lộ ra một chương tang thương mo. Mặt dạ bên trên trán, tựa hồ còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái màu trắng hoa sen đồ án. Màu trắng hoa sen đồ án, tại hắn trên trán tách ra yếu đất bạch mang, phản phất là có sinh mệnh, ở nơi đó vừa lên một cái nhảy lên. Đột nhiên, lão hổ mở ra hai con người, trong con mắt lưu chuyển lên một cái màu trắng hoa sen đồ án, phản xạ ra hào quang chói sáng. Sau đó, cặp kia trong mắt màu trắng sen đồ án lại lập tức tàn biến đi rơi, khôi phục bình thường bộ dáng. Lão hổ cặp kia đục ngầu con mắt, nhìn xem quanh chân ngồi tại nạn phía trước mười mấy người, phát ra khàn giọng vô lực âm. Trong lệch thời gian không nhiều lắm, bây giờ thiên địa biến đổi lớn. Giang Tiên Ti những cái kia đáng chết la hỗn đản, đối chúng ta thánh giáo ảnh hưởng cũng biến thành càng ngày càng thấp. Thánh giáo hộ pháp, thái thượng hộ pháp, cùng thánh chủ giáo tôn, sắp xuất thế. Chúng ta thánh giáo người, rốt cục không cần tránh trong núi sâu rừng rạp, kéo dài hơi tàn. Đây hết thảy, đều phải bái hạ minh nguyệt cái kia hồn quân ba tạo. Vậy mà vọng tưởng luyện hóa linh khí chi địa, chấp trưởng cái này một phương thiên địa. Tuyệt kiệt tuyệt. La Hổ lộ ra đáng sợ tiểu dung đến, tâm tình tựa vui vẻ. Bởi tránh né huyền điểu vệ sát, tại cái này sơn mạch, đã không biết rõ chờ đợi bao nhiêu năm. Càng khiến người ta tuyệt vọng lạ. Bên trong thánh giáo ngoại trừ bọn hắn những này trưởng lao bên ngoài, thánh giáo hộ pháp trở lên tồn tại đều đã tỷ thế nhiều năm, không dám lộ ra một sợi khí tức. Bọn hắn làm như vậy chính là vì tránh né đại hạ hoàng triều giám tiên ti đám người kia truy tìm, bởi vì đại hạ giám thiên ti có tế khí thiên địa nhật nguyệt tính tồn tại. Tế khí thiên địa nhật nguyệt tính có thể thôi diễn ra ngoại cương tông sư trở lên tồn tại, cũng soi sáng ra hắn chỗ đại khái vị trí. Nhưng là, hiện tại tình huống lại khác biệt. Cái này phương địa đã bị linh khí chi địa ảnh hưởng đến, thiên địa chi lực trở nên hỗn lên. Liền xếp như tế khí cũng không cách nào giống như trước như thế, chuẩn xác nhanh chóng tôi diễn ra bọn hắn thánh giáo hộ pháp trở lên tồn tại. Mấy người các ngươi chuẩn bị một cái, bản trưởng lao muốn đích thân tiến về An Châu Bạch đạo phủ. Bạch đạo phủ liền xử lý Từ Phong, Kim cũng tên phế vật kia, chính là chết ở trong tay của hắn đi. Lại là cái này đáng chết gia tộc, Lý ra. Nói tới Bạch đạo phủ, Lã Hầu đột nhiên nhớ đến một chuyện đoạn thời gian trước, bọn hắn thanh giáo có một cái trưởng lão, chính là chết ở nơi đó. Lý Thừa Phong, lần này, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi lý gia bản sự. Năm đó bản trưởng lão tại thanh Vân huyện lưu câu tồn, lưu lại đồ vật, cũng nên xuất thế. Âm Linh quán quỷ Hạ, hay cấp siêu phẩm quỷ dị, bản trưởng lão muốn đem cả tòa Thanh Vân huyện huyện thành y tế. Rùng cái này đến để thế nhân biết rõ, chúng ta thánh giáo lại muốn tái nhập thế gian. Lao ẩu nói chuyện đồng thời, một cuốn cường hãn khí tức quét sạch mà ra. Nội khí cảnh giới đại thành khí tức, chương 123. 2 năm sau, linh cơ chi địa hiện thế. Chương 123, 2 năm sau, linh cơ chi địa hiện thế. 6 ngày sau, Lục Huyền quanh chân ngồi đang luyện võ gian phòng bên trong. Lúc này, hắn đã luyện hóa xong mạc vinh hoa đưa tới thiên địa linh vật. 3 phần thiên địa linh vật cùng 15 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Những ngày thiên địa linh vật số lượng Cũng trước đây Mạc Vinh Hoa nói tới có chỗ biến hóa, thế mà trở nên nhiều hơn. Mạc Vinh Hoa cái này, lão hồ ly trở lại kính đại phụ lúc, cắn răng hạ quyết tâm, hung hăng hạ một phen vốn gốc. Trừng 20 tuổi võ đạo tông sư. Đây là khái niệm gì? Mạc Vinh Hoa liền xem như giản nên hồ đổ rồi, cũng biết rõ kia ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, lục huyền tuyệt đối có khả năng nhất đột phá đến, một cái kia cảnh giới nhân vật. Cái kia có thông thiên triệt địa chi lực cảnh giới. Thân phủ chân nhân. Thân phủ ký thác ở thể nội, lấy nhân loại thân thể đâu động thiên địa chi lực, nhất cử nhất động đều có lấy hủy thiên địa, rời núi lấp biển uy năng. Mạc Vinh Hoa nghĩ đến chính mình, vậy mà cùng một cái tương lai có khả năng trở thành thần phụ chân nhân tồn tại giao thủ, trái tim của hắn đều nhanh muốn bị giò phá. Mạc Vinh Hoa có thể tưởng tượng ra, vị này Lục đại nhân tuyệt đối có thiên đại cơ duyên. Cái này cơ duyên, nhất định có thể để thế gian điên cuồng đồ vật. Bất quá, Mạc Vinh Hoa ngược lại là không có một tia mơ ước tâm tư. Ngấp nghé người khác cơ duyên, đó cũng là cần phải có thực lực đến chọ trống. Không có thực lực người, ngấp nghé người khác cơ duyên, đó chính là ngại mạng của mình giải, chán sống. Cho nên, Mạc Vinh Hoa rất thời, tăng thêm một điểm thiên địa linh vật, tự mình đưa tới cho Lục Huyền. Dùng cái này biểu thị thành ý của hắn. Nếu có thể ở cái này thời điểm, kết giao tốt vị này võ đạo thiên tiêu, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn đồng thời, Mạc Vinh Hoa còn thầm mắng một câu Lý Thời Phong. Cái này lao hồ ly, thật sự là đi thiên đại vận khí cước chó, bị hắn sớm một bước, kết giao tốt cái này một vị. Lục Huyền mở hai mắt ra, hệ thống bảng liền trồi lên tại trước mắt của hắn. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, tiểu thành. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 99, Lưu Quang Bộ Pháp 19, có thể diễn, Kim Cương Bất Hoại 39, có thể diễn, điểm số, 1850. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn lưu quang bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn kim cương bất hại. Nhìn thấy phía trên hệ thống điểm số về sau, Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ 1850 điểm sau. Không sai biệt lắm, cái điểm số này tại trong dữ liệu của hắn, luyện hóa hạ phẩm thiên địa linh vật, liền cho hắn cung cấp 60 tại hữu hệ thống điểm số. Luyện hóa trung phẩm thiên địa linh vật, liền cho hắn cung cấp 300 hệ thống điểm số. Xích diễm đạo pháp, cuối cùng này một lần tôi diễn, không biết rõ phải hao phí hắn bao nhiêu hệ thống điểm số về phân lần tiếp theo thôi diễn, Lục Huyền đã quyết định đem Sích Diễm Đao Pháp tăng lên tới kế tiếp cảnh giới toàn mới. Không biết rõ, kia hoàn toàn mới cảnh giới Sích Diễm Đao Pháp, đến tột cùng có bao lớn uy lực. Lục Huyền hiện tại Sích Diễm Đao Pháp uy lực, liền liền hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn từ khi đột phá đến ngoại cương tông sư về sau, còn không có toàn lực thi triển qua một lần Sích Diễm Đao Pháp. Bởi vì xích Diễm Đao Pháp quá mức kinh khủng, Lục Huyền cũng bỏ hồi lâu chưa bao giờ dùng qua huyền thiết đại đao. Hắn đã để hạ phó sứ an Bài nhân thủ, đi hắn đặc biệt đoán một thanh chế Kim là chỉ tồn tại ở Huyền Điệu bên trong quý chất liệu. Hắn cường độ so quan phủ huỷ diệt, còn phải mạnh hơn gấp 5 lần nhiều. Lục Huyền Thu hồi hệ thống bảng, nhớ tới cùng Mạc Vinh Hoa nói chuyện nội dung. Hai năm sau, Linh Khư tri Địa hiện thế, ở trong đó có vô cùng vô tận thiên địa linh vật. Cho dù là cực phẩm thiên địa linh vật, cũng không phải vọng tưởng. Chỉ là, những cái kia trung phẩm trở lên thiên địa linh vật, đều có lấy linh thú, thậm chí là siêu phàm quỷ dị thủ hộ. Muốn có được những cái kia thiên địa linh vật, nhất định phải chém giết bọn chúng. Siêu phàm quỷ dị loại này đột vận, nghe Mạc Vinh Hoa nói, tựa hồ chính là từ Linh Khư Chi Địa tiết lộ ra ngoài. Mỗi một lần Linh Khư Chi Địa mở ra, Cái này Phương Đông Thiên Địa đều sẽ xuất hiện một chút hoàn toàn mới không biết siêu phẩm quỷ dị. Cái này, cái này tởmở. Lúc này, Lục Huyền Tâm Thái có chút sập, vì cái gì hắn trước kia không biết rõ những tin tức này à. Cái này linh cư chi địa, đối với hắn mà nói, không phải liền là một tòa mênh mông ngông ngẩn, lấy không hết, dùng mãi không cạn đại bảo khố nha. Siêu phẩm quỷ dị, thiên địa linh vật, linh thú yêu thú, đây đều là Lục Huyền khát vọng đạt được đồ vật. Hiện tại toàn bộ đều ở bên trong. Nếu là sớm một chút để Lục huyền biết, hắn tội gì chứa chấp tại Thanh huyện cái kia địa phương nhỏ. Còn có chính là linh cư chi địa, có một đầu quy tắc Linh cơ chi địa có thể kiểm chắc ra tiến vào người căn cốt tuổi tác, chỉ có thể từ 30 tuổi trở xuống sinh vật tiến vào bên trong. Căn cốt tuổi tác cao hơn 30 tuổi sinh vật, mặc kệ sử dụng phương pháp gì, đều không thể tiến vào bên trong. Nghe được điều quy tắc này về sau, Lục Huyền rốt cục may mắn một lần vận khí của mình. Bởi vì, linh cơ chi địa mỗi 10 năm mới có thể hiện thế một lần. Nếu là Lục Huyền bỏ lỡ 2 năm sau linh cơ chi địa hiện thế, vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội tiến vào. 10 năm sau, Lục Huyền đều đã 30 đến thời điểm, hắn chỉ có thể trông mong nhìn xem linh cơ chi địa. Chỉ là cái này tiến vào linh cơ chi địa danh nghịch, có hạn chế. Đại hạ hoàng tộc người chiếm 7 thành danh nghịch, 8 đại gia tộc còn có ngũ đại siêu nhiên thế lực chiếm 2 thành. Còn lại một thành danh nghịch là cho cho toàn bộ đại hạ hoàng triều thế lực. 2 năm sau hoàng triều võ đạo thi đấu. Đây chính là còn lại một thành danh nghịch phương pháp phân phối. Tất cả người dự thi, nhất định phải căn cốt tuổi tác tại 29 phía xuống. Phạm là giảm mạo căn cốt tuổi tác người, đều lại nhận đại hạ triều đình trừng phạt nghiêm khắc. Kẻ nhẹ hủy bỏ võ đạo tu vi, kẻ nặng lúc này tử tử. Còn tốt, thời gian 2 năm đầy đủ. Đương nhiên, Lục Huyền không có tính toán đi tham gia, cái này cái gọi là võ đạo thi đấu. Bởi vì uyên điệu vệ là lệ thuộc vào hiện nay bệ hạ tổ chức, tự nhiên cũng có được tiến vào linh khư chi điệu danh nghịch. Huyền điệu vệ bên trong, căn cốt tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống người. Từ đó chọn lấy 10 cái võ đạo cảnh giới cao nhất người, thu hoạch được tiến vào linh khư tri điệu tư cách đối với điều kiện này, Lục Huyền vẫn rất có nắm chắc. Hắn không tin lấy chính mình võ đạo tông sư cảnh giới, còn không đoạt được một cái tiến vào linh khư chi điệu danh nghịch. Cho nên, Lục Huyền hiện tại chỉ cần đợi tại huyền điệu vệ bên trong, yên lặng chờ 2 năm sau linh chi điệu hiện thế đây chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Cái này cơ hội, Lục Huyền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bất luận kẻ nào đều ngăn cản không Lục Huyền tiến vào Linh Khư chi địa quyết tâm. Đại Hạ Hoàng triều, Thiên Đô, tám đại gia tộc, ngũ đại siêu nhiên thế lực. Nghe Mạc Vinh Hoa ý tứ, những thế lực này chính là Đại Hạ Hoàng triều chân chính chúa tể giả. Bởi vì, những thế lực này bên trong có thần phủ chân nhân cảnh giới này tồn tại đồng thời, những này thế lực tương đại, còn có hoàn chỉnh tế khí. Đối với tế khí, Lục Huyền hiểu rõ cũng không nhiều. Mạc Vinh Hoa cũng mập mờ suy đoán, không có cùng Lục Huyền nói rõ ràng tế khí ký càng tình huống. Về phần Mạc Vinh Hoa là đang giả bộ đồ, hay là thật không biết rõ, Lục Huyền ngược lại là không có truy đến cùng. Lục Huyền Chỉ cần phải biết, thân phủ chân nhân cường đại là được rồi. Chương 124. Lan Sơn huyện thị huyết thi sát lại xuất hiện. Chi phủ Hùng chí. Chương 124. Lan Sơn huyện thị huyết thi sát lại xuất hiện. Chi phủ Hùng chí. Lý Thừa Phong, Lý Yên Nhân, Mạc Vinh Hoa những người này đều là đến từ kinh đô đại gia tộc. Là đến từ những cái được gọi là tám đại gia tộc sao? Vẫn là. Chắc không được, Lý Yên Nhiên những này người của đại gia tộc muốn gia nhập đến Huyền Điệu vệ bên trong. Chắc hẳn chính là vì cái kia tiến vào linh khư chi điệu danh nghịch đi đại hạ hoàng tộc bảy thành danh nghịch, cũng quả thật làm cho người chạy theo như vịt điên hùng. Những cái được gọi là đại gia tộc có thể là ghét bỏ danh ngạch không đủ, dứt khoát liền gia nhập vào cái này Huyền Điệu Vệ ở trong đi. Không phải, những này người của đại gia tộc rảnh rỗi đến bị khủng, mới có thể gia nhập vào cái này, liều sống liều chết đến Huyền Điệu Vệ ở trong. Trần Lục Huyền không nghĩ nhiều nữa cái khác, hắn đi ra luyện võ gia phòng, trực tiếp đi hướng viện lạc cửa chính. Vừa đi ra cửa sân, chấn giữ tại ngoài cửa mặt Huyền Điệu Vệ, liền lập tức tiến lên bẩm báo. "Huyền sư đại nhân, hạ phó sư đại nhân phái người đến thông tri ngài, chi phủ đại nhân câu kiến, hắn đã tại bên trong đại sảnh chờ đại nhân ngài đến." Phủ đệ bên trong đại sảnh Hai thân ảnh ngồi tại bên trong đại sảnh, một trái một phải ngồi tại hai bên trên ghế. Hai người này theo thứ tự là Hạ Nghiêm phó sứ, cùng Bạch Đạo phủ chi phủ đại nhân Hồng Chí. Bạch Đạo phủ chi phủ nhìn giống như Hạ Nghiêm, tóc bạc trắng, tướng chừng 4-50 tuổi, hồng quang đời mặt, không giận mà uy dáng vẻ. Hai người bọn họ ở giữa chuyện trò vui vẻ, giống như là nhiều năm tương giao lão bằng hưu đồng dạng. Tại Bạch Đạo phủ đảm nhiệm rất nhiều năm Hạ Nghiêm phó sứ, tự nhiên tránh không được cùng Bạch Đạo phủ quan phủ có chỗ lui tới đến lúc này hài quen, lại thêm vị này chi phủ đại nhân còn là một vị nội khí cảnh võ giả, hai người bọn họ tự nhiên cũng có chút quen thuộc bắt đầu. Bất quá Ngay tại sau một khắc, hai người bọn họ tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngừng trò chuyện, đều nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa. Hạ nghiêm phó sư thấy là lục huyền về sau, thân thể từ trên ghế đứng lên. Huyền sứ đại nhân. Một bên chi phủ Hồng Chí thấy thế, cũng không dám đang ngồi, đi theo Hạ nghiêm động tác đứng lên. Hồng Chí nhìn rõ ràng lục huyền bộ dáng về sau, hai mắt trở to, nhìn có chút rung động. Mặc dù phía trước Hạ nghiêm đã từng nói với hắn, vị này tân nhiệm huyền sứ đại nhân có chút tuổi trẻ, nhưng vẫn là để Hồng Chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Không phải. Ngươi cái này gọi là có chút tuổi trẻ ác vị này tân nhiệm viện sứ đại nhân, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi niên kỷ bộ dáng. Liên cung chính mình mấy cái kia nhi tử đồng dạng niên kỷ, ngươi nói với ta, hắn là nội khí cảnh giới đại thành trở lên võ giả. Hùng chí nghĩ đến chính mình mấy cái kia hôn tiểu tử, mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ, chính là đi phong nguyệt chi điệu tiêu giao khoái hoạt. Cung vị này tuấn dật bất phàm huyền sứ đại nhân so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Lục Huyên Tư ngoài đi đến, đáp lại một tiếng hạ nghiêm. tại phía trước lúc, mở miệng lần nữa. Huyền đại nhân Cái này một vị chính là Bạch Đạo phủ chi phủ đại nhân, hôm nay đến đây có việc muốn gặp ngươi một mặt. Lão Hồng, ngươi còn thất thần làm gì? Vị này chính là chúng ta Huyền Điệu vệ bên trong Tân Niệm Huyền Sư đại nhân, tạm thời thay Lý Thừa Phong đại nhân tiếp quản Bạch Đạo phủ Huyền Điệu vệ một đoạn thời gian. Nhìn thấy Hồng Chí một bộ giật mình và phẫn, hoài nghi nhân sinh thần sắc, hạ nghiêm trong lòng lại có một tia thoải mái. Nhìn thấy người khác cũng là cái này biểu hiện, hắn an tâm. Trước đây, chính hắn nhìn thấy Lục Huyền một khắc này, cũng là như là vị này chi phủ đại nhân, lâm vào thật sâu mê mang. Giữa người và người lệch, thật sự có như thế lớn sao? Thế giới này Thật có giống lục huyền dạng này yêu nghiệt tiên tại sao? Trải qua hạ nghiêm nhắc nhở, Hồng Chí lập tức phát giác được sự thất thố của mình, vội vàng khôi phục lại bình thường bộ dáng, sau đó bày ra một bộ khiêm tốn tư thái. Hạ quan Bạch Đạo phủ chi phủ Đường Chí, gặp qua huyền sứ lại nhân. Thân là huyền cấp huyền điệu vệ lục huyền, tự nhiên so chi phủ quan cấp cao. Mặc kệ là triều đình quan cấp, vẫn là huyền cấp huyền điệu vệ thực lực, hai cái này đều xa xa cao hơn chi phủ. Cho nên, Hồng Chí tự nhiên không dám bởi vì đối phương nhìn tuổi trẻ, liền dám khinh thường tự cao tự đại. Không phải, đối phương nếu là muốn sửa chữa hắn, vậy hắn coi như có một fan đau khổ muốn an. Lục Huyên nhìn thoáng qua vị này Bạch đạo phủ chi phủ đại nhân về sau, thuận miệng nói một câu: "Đều ngồi đi." Hạ Nghiêm cùng Hồng Chí hai người bọn họ nghe vậy, đều ngồi về lúc đầu vị trí bên trên. "Tạ huyền sứ đại nhân." Hồng Chí vừa tọa hạ trong nháy mắt đó, một khắc đều không có ngừng, hướng phía Lục Huyên mở miệng nói ra: "Huyên sứ đại nhân, hạ quan hôm nay tới đây, là có chuyện quan trọng bẩm báo ngài. Phong Lâm huyện huyện thành bên kia phái người cáo tri hạ quan, nơi đó hư hư thực thực xuất hiện hai cái yêu thú quái vật. Huyện, huyện, lệ, huyện, huyện này ít chủ yếu viên, đều bị hai cái yêu quái vật cho giết hại. Cho nên Hạ quan lúc này mới vội vàng chạy tới, cùng Huyền sứ đại nhân ngài thông báo một tiếng. Hồng Chí lời nói này vừa ra, Lục Huyền lập tức nhíu mày, nhìn về phía Hạ Nghiêm phó sứ đạt được Lục Huyền ánh mắt ra hiệu về sau, Hạ Nghiêm phó sứ trong nháy mắt hiểu rõ Lục Huyền ý tứ. "Lão Hồng, nguyên lai like ngươi là vì việc này mà đến a. Ngươi nói là kia hai con quái vật, là hai con đại yêu cảnh giới yêu thú. Trước mấy thời gian, Huyền sứ đại nhân đã tiến về Phong Lâm huyện, đem kia hai con đại yêu cho chém giết." Hạ Nghiêm khiến cho Hồng Chí lớn tiếng kinh hô lên. "Cái gì? Lão Nghiêm, Lâm huyện xuất hiện kia hai con yêu là đại yêu? Đại yêu cảnh giới yêu thú?" vẫn là hai con. Chết không được Phong Lâm huyện huyện nha những quan viên kia, đều không có lực phản kháng chút nào, cơ hội toàn bộ quan viên đều ngộ hại. Nguyên lai là hai con đại yêu tồn tại đừng nói là Phong Lâm huyện huyện nha người, coi như hắn một cái nội khí cảnh giới võ giả. Gặp được hai con đại yêu cảnh giới yêu thú, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của chúng. Yêu thú nhục thân cường độ, thế nhưng là vừa xa cùng cảnh giới nhân loại võ giả. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, nhân loại căn bản cũng không có thể là yêu thú đối thủ. Bất quá, Hồng Chí đang nghe kia hai con đại yêu đã bị chém giết về sau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng đi theo buông lỏng xuống tới. Sau đó, Hồng Chí đứng dậy, mang theo cung kính thần sắc hướng Lục Huyền hành lễ. "A, nguyên lai like kia hai con đại yêu đã bị Huyền sứ đại nhân cho chém giết. Có hạ con đây, liền thay Phong Lâm huyện bái tính, cảm ơn Huyền sứ đại nhân xuất thủ." Lục Huyền nghe được những này, lấy lòng chi tự, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, không có bất kỳ cảm xúc. "Không sao, đây đều là bạn sứ phải làm." Hùng Chí nhìn thấy Lục Huyền vẫn là một bộ lạnh nhà tung dung bộ dáng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. "Thật sự là anh hùng xuất thiếu nên a. Một người 20 tuổi tuổi chừng người trẻ tuổi, vậy mà có thể có như thế tâm tính, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi." Hạ quan còn có một việc, phải bẩm báo Huyền đại nhân ngài Lan Sơn huyện bên kia về lệnh, phái người cáo tri hạ quan, bên trong thành trước mấy ngày có một gia đình, cả nhà đột nhiên ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, thi thể toàn thân trên giới đều là toát ra khi âm hàn, làn da huyện lên màu sẩm trắng, vẻ mặt dữ tợn. Hạ quan cho rằng có hiện tượng quỷ dị, đây chính là năm đó cái kia thị huyết thi dạy. Chương 125. Điều tra Hoàng Dương Bình nguyên nhân cái chết. Bạch đạo phủ thông phán. Chương 125. Điều tra Hoàng Dương Bình nguyên nhân cái chết. Bạch đạo phủ thông phán. Một bên hạ nghiêm, nghe được là Lan Sơn huyện cái kia thị huyết thi sát về sau, Lông Mi khóa chặt bắt đầu, đối Hồng Chí hỏi thăm về tới. Thị huyết thị sát, cái này quỷ đồ vật không phải đã bị tiêu diệt sao? 4 năm trước, chúng ta Huyền Điểu vệ phái năm vị hoàng cấp Huyền Điểu vệ đi đem nó tiêu diệt. Làm sao lại sớm khôi phục nhanh như vậy? Lão Hồng, ngươi có phải hay không đoán sai? Siêu phạm quỷ dị bây giờ đều phát sinh dị biến sự tình, Hạ Nghiêm tự nhiên cũng hiểu biết. Nhưng là, cái này Lan Sơn huyện thị huyết thi sát, có phải hay không khôi phục có chút quá nhanh? Cái này thị huyết thi sát khôi phục tốc độ, để Hạ Nghiêm có chút khó mà tiếp nhận. Không có, theo Lan Sơn huyện huyện lệnh tin tức truyền đến, những ngày người chết tiểu chết, đúng là cùng 4 năm trước cái kia thị huyết thị sát không có sai biệt. Thị huyết thi sát. Lục Huyền nghe được cái tên này, nhớ tới tại hồ sơ khố phòng nhìn thấy ghi chép, đây là một cái lệ cấp quỷ dị đã cái này, Thị huyết thi sát là lệ cấp quỷ dị, kia Lục Huyền chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, Lục Huyền đều muốn tự mình tiến về một chuyến Lan Sơn huyện. Chợt, Lục Huyền quyết định chú ý, nhìn về phía Hạ Nghiêm phó sứ. "Hạ phó sứ, phụ thành đến Lan Sơn huyện lộ trình có bao xa?" Lục Huyền mở lời nói chuyện về sau, Hạ Nghiêm phó sứ không còn đang nghi cái khác, nhanh chóng đáp trả Lục Huyền vấn đề. "Lan Sơn huyện huyện thành thành không tính xa, cũng chính là không đến một ngày lộ trình." Nếu như lấy thần phong tuấn nhanh chóng đi đường, nửa ngày thời gian liền sẽ đến Lan Sơn huyện huyện thành. Những ngày thời gian, trải qua Hạ Nghiêm quan sát, đã phát hiện Lục Huyền một cái dấu hiệu đó chính là, vị này huyện sứ đại nhân tựa hồ đối với những này siêu phạm quỷ dị, cùng yêu thú rất đệ bụng. Cũng không đúng, không chỉ là đệ bụng đơn giản như vậy, mà là có loại cố chấp ý tứ. Cho nên, làm Lục Huyền đặt câu hỏi hắn thời điểm. Hạ Nghiêm lúc này mới sẽ không chút do dự tính ra ra, Lục Huyền muốn đến Lan Sơn huyện lúc, cần thời gian. Kết quả, sự thật cũng đúng như Hạ Nghiêm sở liệu, Lục huyền tại hắn trong dự liệu, nói ra quyết định. Hạ Nghiêm phó sứ, Người bây giờ xuống dưới phái người chuẩn bị kỹ càng thần phong tuấn, lần này bạn sứ tự mình tiến về Lan núi thị sát một phen. Lục Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tự mình một người, tự mình tiến về Lan Sơn huyện. Bởi vì không cần thiết lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, mang theo cái khác cái khác huyền điệu vệ tiến về Lan Sơn huyện. Lục Huyền tại cùng Mạc Vinh Hoa nói chuyện bên trong, biết được một cái thiên đại ẩn mật, chính là mấy năm này siêu phàm quỷ dị sẽ tập lập xuất hiện, mà lại khôi phục thời gian cũng sẽ đi theo thật to sớm. Cho nên, Lục Huyền có chính mình tâm tư nhỏ, an bài triệu tháng trong khoảng thời gian này trong tại Đăng Phong huyện cùng Thanh Vân huyện biên cảnh để Triệu Thắng tuần sát Đăng Phong huyện cùng Thanh Vân huyện hạt địa. Con để Triệu Thắng sớm thông tri Đăng Phong huyện hội lệnh, nếu là có không thể tưởng tượng dị thường hiện tượng phát sinh, không cần báo cáo chi phủ đại nhân, trực tiếp phái người đi thông tri Triệu Thắng là đủ đương nhiên, lục huyện tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Triệu Thắng, trực tiếp đem nhiệm vụ này vụ dựa theo lệ nhiệm vụ hạ đạt, khen thưởng thiên địa linh vật. Thanh Vân huyện bên kia, Lục huyện hộ, lý nhân, bí mật ở Không phải, Lục đúng là không chính mình nguy thân. Hồng chi phủ, chuyện đã biết. Bạn sứ lập tức tiến về Lan Sơn huyện, ngươi còn có chuyện gì muốn cáo chi bạn sứ? Nếu là không có, bạn xứ liền không chiêu đãi ngươi. Lục Huyền lúc này đã đứng dậy, Hạng Nghiêm phó sứ cùng Hồng Chí sau khi thấy, cũng đi theo đứng lên. Hồng Chí nghe được Lục Huyền hỏi thăm chính mình, hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Hồi Huyền sứ đại nhân, hạ quan không có chuyện gì hướng ngài bẩm báo." Vậy hạ quan trước hết đi cáo lui. Thân là lão hổ Ly Hồng Chí, tự nhiên nghe được vị này Huyền sứ đại nhân nói bóng gió đó chính là hạ lệnh khách. Chậc chậc, vị này đại tác phong, thật đúng là không giống bình thường. Bất quá, vị này Huyền xứ đại nhân đã đi tự mình xử lý Lan Sơn huyện cái kia quỷ đồ vật, kia chuyện sự tình này liền không có quan hệ gì với hắn đợi Bạch Đạo phủ chi phủ đại nhân sau khi rời đi không lâu đại sảnh ngoài cửa, một người mặc màu trắng huyền điểu phục huyền điểu vệ, xuất hiện ở cửa chính chỗ. Sau đó, hắn cùng muốn rời đi nơi này Hạ Nghiêm phó sứ đối mặt lên. Hạ Nghiêm phó sứ nhìn người tới về sau, ngừng bước chân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. "Tô An, sao ngươi lại tới đây? Ngươi lần trước món kia vụ án có mặt mày rồi." Người đến là một cái nhìn xem chỉ có chừng 30 tuổi trẻ nam nhân, luyện tùy cảnh viên mãn võ giả. Hắn là phủ thành huyền điểu vệ bên trong, nhất có hy vọng đột phá đến luyện huyết cảnh giới trở thành hoàng cấp huyền điệu vệ người. Vừa vặn, hắn một thân phận khác, vẫn là vị này Hạ Nghiêm Phó sứ thu đệ tử một trong. Tô An khi nhìn đến Hạ Nghiêm Phó sứ về sau, trên mặt lộ ra một bộ tôn kính thần sắc, sau đó hướng phía lục huyền cùng Hạ Nghiêm hành lễ. Thuộc Hạ Tô An gặp qua huyền sứ đại nhân, Phó huyền sứ đại nhân. Đi xong lễ về sau, ngay sau đó, Tô An liền hướng phía Hạ Nghiêm nói ra, "Hồi sư tôn, liên quan tới nhân cấp huyền điệu vệ Hoàng Thạch mất tích một chuyện, đệ tử đã tra được manh mối. Thạch trước khi mất tích, từng cùng Bạch đạo phủ thông phán La cảnh Hà từng có liên hệ." Hoàn Thạch Phụ thân Hoàng Dương Bình, cũng chính là trước Thanh Vân huyện huyện thừa, chính là vị này Bạch Đạo phụ thông phán La Cảnh Hà tâm phúc một trong. Hoàng Dương Bình kia Thanh Vân huyện huyện thừa vị trí, chính là vị này Bạch Đạo phụ thông phán hết lòng. Hạ Nghiêm nghe được tin tức này về sau, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm non, nhưng không có phát hiện đứng sau lưng hắn Lục Huyền dị trạng. Trước Thanh Vân huyện huyện thừa Hoàng Dương Bình. Loại này quan viên cấu kết, thông đồng một mạch tình huống, Hạ Nghiêm không cảm thấy kinh ngạc. Loại chuyện này, ở thời đại nào đều là này, liên liên chính hắn cũng có được tư vậy, Tôn, huyện huyện gian, liền bí cho ám sát. Kêu Bạch Đạo phụ Thông Phán La Cảnh Hà đã trước mặt mọi người bản tiếng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chắc hẳn, kêu Hoàng Thạch cũng là bởi vì chính mình phụ thân Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử, cho nên đã từng đi cầu trợ qua Bạch Đạo phụ Thông Phán La Cảnh Hà. Chỉ bất quá, Hoàng Thạch tại chính mình phụ thân sẽ ra chuyện không lâu, cũng đi theo mất tích. Nghe đến đó, Hạ Nghiêm ánh mắt lướt tụ, ý vị Thâm trường nhìn xem Tô An, hắn đã biết rõ Tô An muốn nói điều gì. Sư tôn, đệ tử coi là, Hoàng Thạch chết, khẳng định cùng Bạch Đạo phủ Thông Phán La Cảnh Hà có quan hệ. Có lẽ hắn sợ hãi bại lộ chính mình, cùng Huyền Điệu vệ có chỗ cấu kết quan hệ. Tô An ngay trước Lục Huyền còn có Hạ Nghiêm trước mặt, Trần Chuỷ nói ra ở trong đó lợi hại. Hạ Nghiêm vừa định nói chuyện, lại bị sau lưng Lục Huyền vượt lên trước một bước. Ngươi nói kia Bạch Đạo phụ thông phán la cảnh hạ, trước mặt mọi người buông lơi sẽ không bỏ qua ám sát Hoàng Dương Bình người, là thật hay không? Lục Huyền cắm xuống lời nói, Hạ Nghiêm xem thời cơ lập tức tránh ra thân thể, để Tô An đối mặt Lục Huyền. Lục Huyền nhìn thẳng, để Tô An áp lực như núi. Nhưng là Tô An không dám chút nào lãnh đạm, lập tức trả lời Lục Huyền vấn đề. Huyền nhân, đúng thế. Thuộc hạ đã tra được, thông phán la cảnh hạ phải đi huyện, huyện điều tra Hoàng Dương Bình nguyên nhân cái chết người. Hôn Quan đã trở lại La phủ thượng, chương 126. Lục gia tiệm thuốc, giết gà dọa khỉ. Chương 126, Lục gia tiệm thuốc, giết gà dọa khỉ. Thanh Vân huyện huyện thành. Một bên Hà Nghiêm lúc này cũng phát hiện chuyện này điểm mấu chốt, giống như cái này một vị chính là đến từ Thanh Vân huyện huyện thành. Vì thế, vị này Huyền sứ đại nhân còn phái tiền Hào cùng Lý đại nhân đóng tại Thanh Vân huyện huyện thành bên kia, mà lại còn lần đầu tiên đem một cái hắc huyền điểu giao cho tiền Hào hai người bọn họ đủ loại này biểu hiện, liền xem như đồ đần đều có thể đoán được. Cái này Lục gia tiệm thuốc tuyệt đối cùng vị này Lục đại nhân có quan hệ lớn lao. Lục Huyền lúc này lạnh xuống mặt đến, Hạ Nghiêm cùng Tô An đều cảm thấy một cỗ nhàn nhạt uy áp. Bọn hắn những người kia tra được cái gì? Tô An cẩn thận tỉ mỉ đáp trả Lục Huyền. Cái này, thuộc hạ cũng không biết rõ. Tô An sau khi nói xong, Lục Huyền không nói gì thêm, hai con ngươi thâm trầm xuống tới, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Hạ Phó sứ cũng bởi vì Lục Huyền chen vào nói, dừng bước ngay tại chỗ, không có ly khai ý tứ. Một lát sau, Lục Huyền lúc này mới chậm chậm mở miệng nói chuyện. Hạ Phó sứ, ngươi cùng Tô An bí mật đem những người kia bắt được, cho bản sứ mang tới. Bản sứ muốn tại hôm nay bên trong, nhìn thấy bọn hắn những người này điều tra Hoàng Dương bình nguyên nhân cái chết. Lục Huyền ngược lại muốn xem xem bọn hắn những người kia tra ra được cái gì đồ vật. Nếu như đối với mình gia tộc bất lợi, vậy cũng đừng trách hắn. Bất luận kẻ nào dám đánh Lục ra tiệm thuốc chủ ý, đừng nói là một cái nho nhỏ thông phán, liền xem như hoàng đế Lao nhi, Lục Huyền cũng tuyệt đối sẽ không bông thả hắn. Vâng, huyền sư đại nhân. Chúng thuộc hạ lĩnh mệnh. Hạ Nghiêm phó sứ cùng Tô An nghe được Lục Huyền quyết định về sau, không chút do dự đồng ý hạ Nghiêm trước khi đi, còn nhắc nhở một phen Lục Huyền liên quan tới Lan Sơn huyện xứ tỉnh. Huyền sư đại nhân, Sơn huyện thị sát, phải muốn phái những người khác tiến đến? Lục Huyền nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó ung dung mà miệng. Không cần, như hôm nay sắp còn sớm, chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Dựa theo chính lục Huyền đoán chừng tốc độ, hắn còn nắm chắc trước lúc trời tối, đuổi tới Lan Sơn huyện huyện thành, Bạch đạo phủ phủ thành. Là phủ. Trong phủ đệ, một cái trong gian phòng lớn, chỉ gặp một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân ngồi ở trong đó, trước mặt hắn còn đứng lấy một cái tóc trắng phơ nam tử. Lao gia, Yên Vũ lâu những người kia, ta đã âm thầm phái người có liên lạc, bọn hắn chào giá 3000 lượng bạc Trung niên nam nhân nghe đến mấy câu này về sau, đặt tại bên miệng chén trà một trận, sau đó đặt ở một bên trên mặt bàn. Ba ngàn lượng, bọn hắn những người này cũng dám công phu sư tử ngoạng. Hừ, nếu không phải bản quan không muốn đem sự tình bày ở ngoài sáng, lấy ở đâu còn đến phiên bọn hắn đám rác rưởi này xuất thủ. Mà cái này trung niên nam nhân chính là Bạch Đạo phủ Thông phán La Cảnh Hà. Thôi, cho bọn hắn đi. Bản quan muốn để Bạch Đạo phủ người biết rõ, Ta La Cảnh Hà người, không phải ai đều có thể đụng. Thanh Vân huyện huyện thành lục ra tiệp thúc, chính là bản quan giết gà dọa khỉ tệ phẩm. Ngày hôm qua, La Cảnh Hà phái đi Thanh Vân huyện huyện thành, điều tra Hoàng Dương Bình nguyên nhân cái chết những người kia sau khi trở về. Bọn hắn những người này, căn bản là cha không ra chân tướng tới. Chỉ bất quá, bọn hắn những người này cũng không từ bỏ, trực tiếp thay cái góc độ, từ Hoàng Dương Bình kết thủ kết toán thế lực vào tay. Kết quả phát hiện, cùng Hoàng Dương Bình kết qua toán thế lực, kia so trong sa mạc hạt cắt còn nhiều. Cơ hội trải rộng toàn bộ Thanh Vân huyện huyện thành. La Cảnh Hà coi như lại cuồng vọng, cũng không có khả năng trực tiếp đối cả huyện thành người hạ thủ. Cho nên, La Cảnh Hà tùy ý chọn tuyển một cái tương đối thích hợp thế lực. Mà cái này lục ra tiệm thuốc, chính là để dùng cho hắn lập vi lựa chọn tốt nhất. Cái này lục gia tiệm thuốc không chỉ có lực ảnh hưởng lớn, mà lại thực lực còn không thể nào cao. Cho nên, giật trừ cái này lục gia tiệm thuốc Đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay đương nhiên, những chuyện này đối với La Cảnh Hà tới nói, chẳng qua là đậu xanh hạt vương việc nhỏ thôi. La Cảnh Hà quyết định ý kiến hay về sau, liền hào hứng san san đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu người trước mắt rời đi. "Tốt, đi xuống đi. Còn có, chuẩn bị xong xe ngựa, bạn quan đợi chút nữa muốn tới phủ nhà đi." "Vâng, lao ra. Đợi cho gian phòng bên trong chỉ còn La Cảnh Hà một người lúc, khuôn mặt của hắn dần dần âm trầm xuống. Đấu ngựa tên phế vật này, phí bạn quan một phen tâm huyết. La Cảnh Hà nói tới đấu ngựa, chính là Phong Lâm huyện huyện lệnh. Cũng chính là phía trước chút thời gian Chết bởi kia hai con hồ ly đại yêu Phong Lâm huyện huyện lệnh. Mà cái này đỗ ngựa Phong Lâm huyện huyện lệnh chi vị, chính là La Cảnh Hà hao tổn tâm cơ, mới từ chi phủ hồng Chí trên tay đạt được. Kết quả, đỗ ngựa tên phế vật này, đảm nhiệm Phong Lâm huyện, huyện huyện lệnh cái này vị trí, thậm chí ngay cả thời gian một năm đều không có, cứ như vậy chết rồi. Nghĩ đến chính mình tranh thủ cái này Phong Lâm huyện huyện lệnh chi vị, chỗ trả ra đại giới, La Cảnh Hà trong lòng đều đang chảy máu. Mà hắn chờ một cái muốn đi trước phủ nhà, chính là chi phủ hồng chỉ triệu tập bọn hắn những người này, cùng nhau thương nghị Lâm huyện huyện, huyện, lệ, huyện, thửa, huyện cái này ba cái quan chức nhân tuyển. Đáng chết. Nếu như nó ngựa không phải chết bởi hai con đại yêu trên tay, La Cảnh Hà cũng hoài nghi là có người hay không đang cùng hắn nuôi nịch. Bạch Hoa lâu. Bạch Đạo phủ phủ thành lớn nhất nơi trốn trang hoa, cũng là Bạch Đạo phủ phủ thành lớn nhất động tiêu tiền một trong. Lúc này bên trong Bạch Hoa lâu, năm cái nam nhân ngồi tại một cái xa hoa trong dạng, trên mặt tràn đầy cổ thiếu. Mỗi một cái nam nhân bên cạnh đều có một cái quyển chuyển Mỹ lệ nữ tử bạn ở bên người. "Dục ca, huynh đệ chúng ta mấy cái, hôm nay có thể tại cái này Bạch Hoa lâu tiêu giao khoái hoạt, toàn bộ nhờ ngươi anh minh võ. Không nghĩ tới, đi Thanh Vân huyện huyện thành cái kia địa phương, còn có thể ỷ vào lão gia Huy danh." làm đến một chút ngoài ý muốn chi tài, kiệt kiệt kiệt. Nhất là mấy cái kêu huyện thành nhỏ thế lực nữ nhân, chúng ta còn tưởng là mặt chơi. Kết quả những phế vật kia, thậm chí ngay cả một cái giẫm cũng không dám thả. Lời nói này vừa ra, trong dạng nam nhân trở nên càng thêm cuồng ngạo bắt đầu, tiếng cười gian âm khiến cho một bên nữ nhân đều có chút trong lòng run sợ. Ngồi tại chủ vị người, là một cái nhìn có 40 tuổi niên kỷ nam nhân, là trên la phủ một cái hộ vệ đội giải, Lô Dũng. "Ừm, những phế vật kia, nghe được lão gia tiếng tuổi, nào có dũng khi dám phản kháng chúng ta. Chỉ bất quá, có một ít người không biết cất nhắc, vậy mà không nhìn chúng ta." Lô Dung Nghị đến ngày ấy, hắn bị cái kia Lục Gia tiệm thuốc Lục Nhã sự tình. Nguyên bản, nhìn thấy Lục ra tiệm thuốc nhà lớn việc lớn, hắn muốn mang người đi bắt chẹt một phen, kết quả bị người đánh ra. Hắn một cái luyện tụy cảnh giới võ giả, há có thể dung cho phép cái này địa phương nhỏ người Lục Nhã? Làm hắn muốn đối Lục ra tiệm thuốc ra tay lúc, cái kia Thanh Vân huyện huyện lệnh cùng điển sứ vậy mà xuất hiện, đem bọn hắn hảo hảo giáo huấn một trận. Nếu không phải bọn hắn kiêng kỵ tự mình lao ra thân phận, chỉ sợ bọn họ mấy cái đã sớm chết tại Thanh huyện huyện ca, đi, cái kia Lục Gia thuốc, lao ra là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lô Dũng nghe được câu này về sau, hai mắt hiện lên một tia hung quang trên mặt lộ ra nụ cười như ý, đây chính là dám cùng chúng ta đối nghịch hạ chẳng. Chương 127, An Vương điện hạ người. Chương 127, An Vương điện hạ người. Bất quá, đang lúc mấy người bọn họ đắc ý thời điểm, bao xương cửa phòng lại tại lúc này mở ra, ngoài cửa xuất hiện mấy thân ảnh. Hắn à? Ai vậy? Không biết rõ lao tử tại trong này a. Cái này mở cửa độc tính, đưa tới trong giáp mấy người kia chú ý nhất là Ngộ Dũng, càng là chửi ầm lên bắt đầu. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại phía trước nhất người, một người mặc màu hồng nhạt yêu dịễm nữ từ lúc Lô Dũng cùng còn lại bốn nam nhân lập tức sắc mặt đại biến, phụ lên kính sợ thân sắc. Không khác, bởi vì cái này nữ nhân chính là Bách Hoa lâu chủ nhân. Vị này Bách Hoa lâu chủ nhân, cũng không phải bọn hắn những tiểu lâu la này có thể chọc nổi. Liên liên nhà bọn hắn lao ra, Bạch đạo phủ thông phán la cảnh hà, cũng không dám tại cái này một vị diện trước thất lễ. Chỉ vì, vị này Bách Hoa lâu chủ nhân, thế nhưng là cùng chi phủ đại nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ bất quá, còn không có đợi Ngô Dũng mở miệng nói xin lỗi. Trước mắt hắn Bạch Hoa lâu chủ nhân, lại rút lui mở thân thể, lộ ra mấy nam nhân thân ảnh. Bạch Hoa lâu chủ nhân tại Ngô Dũng kinh hãi ánh mắt dưới, mang theo lấy lòng tiểu dung đối xuất hiện tại cửa ra vào mấy cái kia nam nhân mở miệng cười nói, "Chư vị đại nhân, người bên trong này chính là Ngô Dũng bọn hắn. Chư vị đại nhân thỉnh tùy ý đi, tiếp thân sẽ không quấy rầy các vị đại nhân sự tĩnh, xin được cáo lui trước." Mấy người các người ra đi. Ngô Dũng mấy người thấy thế, bọn hắn ta muốn lập tức biến mất không thấy gì nữa, đều nhao nhau đứng lên, sắc mặt nghiêm túc và phẫn. Mà bên cạnh bọn họ nữ nhân, cũng từng cái chạy ra bao sương. Lúc này, Ngô Dũng nhìn rõ ràng bên ngoài những người kia mặc trên người quần áo, cầm phục nhan sắc mặc dù nhìn không đồng dạng nhưng mà phía trên đều là gai theo lên cùng một cái đồ án, là một cái màu đen huyền ảo huyền điệu, theo thuộc tại cẩm phục ở giữa nhất. Dũng ca, bọn hắn là. Đây là. Nô Dũng trong đầu một tia chấp đánh qua, hắn nhớ tới Lao Gia đã từng từng nói với hắn. Bạch đạo phủ phủ thành bên trong, có một cô thần bí lực lượng, quần áo trên người đều thêu một cái màu đen huyền điệu. Là tên là Huyền điệu vệ tồn tại. Bất luận kẻ nào gặp được Huyền điệu vệ, đều không được ngăn cản, không được phản kháng, nếu không chết. Chẳng lẽ bọn hắn chính là Huyền vệ? Vừa rồi Bạch Hoa lâu chủ nhân như thế hẳn bọn tư thái. Hồ đã nói cho Ngô Dũng đáp án đối với Ngô Dũng mấy người bọn hắn thất kinh thần sắc, người ngoài cửa không thèm để ý chút nào. Một đạo giản mua hữu lực thanh âm vang lên. Mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng là toàn bộ trong giáp người đều có thể rõ ràng nghe thấy. "Tô An, có phải là bọn hắn hay không?" "Hồi sư Tôn, đúng là bọn họ." "Rất tốt." Những lời đối thoại khiến cho trong giáp Ngô Dũng mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau phát lạnh, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. "Chư vị đại nhân, không biết các ngươi là người phương nào?" Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. "Chúng ta mấy cái, đều là thông phán đại nhân người." "Ta." Mà khiến Ngô Dũng thất vọng là Hắn đem tự mình lão ra danh hảo nói ra về sau, đối phương vậy mà không nhúc nhích chút nào. Vừa rồi cái thứ nhất mở miệng lao giả, lần nữa phát biểu. Cầm xuống. Vâng, Phó Sứ Đại Nhân. Lần này phát biểu, khiến cho ngô dung mấy người sắc mặt tái nhận, nhau nhau lấy xuất thủ bên trong vũ khí, y đổ phản kháng đối phương. Sau một khắc, làm bọn hắn tuyệt vọng là một người mặc màu xanh lam cẩm phục nam nhân, mà không thay đổi đi vào bào xương. Nam nhân không có một tia do dự, trên thân bộ phát ra cường hãn khí huyết từng sợi búp hơi mà khí, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bao xương, khiến cho Ngô Dũng mấy người bọn hắn áp lực tăng gấp bội, như cùng chỗ tại nhiệt độ cao hỏa lò bên trong. Luyện huyết cảnh giới võ giả. Cái này, cái này vừa lên đến chính là luyện huyết cảnh giới võ giả, Ngô Dũng mấy người trong nháy mắt dọa sợ mắt. Cái này còn đánh cái gì? Càng làm Ngô Dũng hoảng sợ là, cái này một cái luyện huyết cảnh giới võ giả, vẫn là đối phương thủ hạng. Ta đây là phạm vào thiên điều sao? Trước mắt những này người khủng bố, đừng nói là hắn, liền xem như lão gia của mình, cũng phải thúc thủ chịu trói đi. Hiểu lầm, ta. Huyền điệu vệ phủ đệ. Viện sứ đại nhân, mấy người bọn hắn, chính là kia La Cảnh Hạ, phải đi Thanh Vân huyện huyện thành điều tra Hoàng Dương Bình nguyên nhân cái chết người. Bên trong đại sảnh, Hạ Nghiêm phó sứ cung kính hướng phía người phía trước hành lễ. Tại Hạ Nghiêm phó sứ bên cạnh, có 5 cái nam nhân quỷ trên mặt đất. Toàn thân bọn họ trên dưới, đều bị đặc chế dây từng trói buộc, miệng bên trong còn cột thật dày bố. Mà năm người này, chính là Ngô Dũng mấy người bọn hắn. Ngô Dũng mấy người bọn hắn, khi nhìn đến cái này vị thần bí khó lường lão giả. Vậy mà như thế cung kính hướng phía trước đạo thân ảnh kia hành lễ lúc, mấy người bọn họ hai mắt to lớn, không dám tin. Lô Dũng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn xem phía trước đạo thân ảnh kia. Kia là một cái nhìn thon dài thẳng tắp, khôi lô cao lớn nam nhân, như núi lớn ổn trọng. Nam nhân người mặc một bộ màu đen quần áo đen, mái tóc đen dày chói buộc thật chỉnh tề, đứng chắp tay, toàn thân trên giới tản mát ra uy nghiêm khí chất thần bí. Lục Huyên xoay người đồng thời, đáp lại một tiếng hạ nghiêm phó sứ. Lục Huyên nhìn xem Lô Dũng mấy người bọn họ thời điểm, Lô Dũng bọn hắn cũng tại nhìn xem Lục huyền. Thật trẻ tuổi tuấn dật nam nhân. Đây là Lô mấy người bọn họ ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa, còn là Lô Dũng mấy người bọn họ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân. Nghe kia lão giả ý tứ, Hôm nay mấy người bọn họ được đưa tới nơi đây, chính là xuất từ người đàn ông trẻ tuổi này đi tứ. Tại Ngô Dũng bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo trong suốt cương nguyên tấm lụa, tự thân trên lục huyền bắn nhanh mà ra, vạch phá hư không, hướng phía Ngô Dũng mấy người bọn họ đánh tới. Quật vào Ngô Dũng mấy người bọn họ ngoài miệng vài dày, giống như bị lưỡi dao sắc bén xé qua, trong nháy mắt bị chặt đứt, phiêu rơi xuống đất. Mấy người các ngươi tiến đến Thanh Vân huyện huyện thành, điều tra Hoàng Dương Bình nguyên nhân cái chết kết quả, nói cho bản sứ. để bọn hắn năm người hoảng sợ. lai like là vì cái một việc sao? Đại nhân hiểu lầm a, chúng ta là thay thông phán đại nhân làm việc. Cái gì đều không biết rõ à. Lục Huyền thấy thế, vẫn như cũng là tâm như chỉ thủy. Sau một khắc, Lục Huyền hướng phía Hạ Nghiêm nháy mắt, ra hiệu hắn đem 5 người này dẫn đi Nghiêm hình tra tấn. "Hạ phó sứ, đem 5 người bọn họ tách đi ra hỏi thăm, bạn sứ phải biết chính xác kết quả." Hạ Nghiêm lĩnh hội Lục Huyền ý tứ, hướng phía ngoài cửa nói, "Vâng, Huyền sứ đại nhân." Tô An đem bọn hắn dẫn đi thẩm vấn. Thẳng đến những người kia bị kéo sau khi đi, Hạ Nghiêm do dự liên tục, vẫn là hướng phía Lục Huyền mở miệng. "Huyền nhân, cái này La Cảnh Hà thân phận có chút mờ tụ." Nhìn thấy Hạ Nghiêm một bộ thận trọng bộ dáng, Lục Huyền cảm giác có chút ngoài ý muốn. "Ừm." Nói, đã được Lục Huyền khẳng định về sau, Hạ Nghiêm lúc này mới chậm rãi nói, "Kia La Cảnh Hà phụ thân La Văn, chính là An Vương điện hạ người, là An Vương lão sư." Lục Huyền Long Mi hơi nhíu lại, hắn không biết rõ cái này An Vương là ai. An Vương? Nhưng là, có thể có vương ra xưng hảo, còn có thể để Hạ Nghiêm cẩn thận như vậy, kia tất nhiên là cái không đơn giản nhân vật. Chương 128: Thiên Khải Đế con trai thứ 10, Hạ Minh Thanh. Chương 128: Thiên Khải Đế con trai thứ 10, Hạ Minh Thanh. Hạ Nghiêm nhìn thấy Lục Huyền nghi hoặc, thế là vội vàng giải thích. An Vương Điện hạ chính là Thiên Khải Đế con trai thứ 10, Hạ Minh Thanh. Cái này một vị An Vương Điện hạ đất phong, ngay tại An Châu Khánh Linh phủ. Thiên Khải Đế. Lục Huyền nghe được cái tên này về sau, đương nhiên sẽ không lạ lẫm đại hạ hoàng triều đời trước ông đế, chỉ là tại mười mấy năm trước ly kỳ băng hà. Về sau, đại hạ hoàng triều đến vị, liền do vị này Thiên Khải Đế trưởng nữ Hạ Minh Nguyệt trỗ kế thừa. Trước đây nghe được tin tức này thời điểm, cũng khỏi chút cái Minh Nguyệt. Vậy mà có thể lấy nữ tử thân phận, đến cái này chí cao vị trí, là thật khó được a. Về phần Khánh Linh phủ, Lục Huyên biết đến không nhiều, hắn chỉ biết rõ, cái này Khánh Linh phủ là An Châu thứ nhất phủ, An Châu trung tâm chi địa. An Châu châu mục phủ đệ, chính là tại cái này cái gọi là Khánh Linh phủ ở trong. An Vương, Lục Huyên bắt đầu trầm mặt, không có tiếp tục mở miệng nói chuyện hứng thú. Hắn đang chờ đợi lấy bên ngoài những người kia kết quả. Nếu như đối phương không có đối với mình gia tộc động thủ, kia Lục Huyên có thể cân nhắc buông tha cái này Bạch đạo phụ thương phán. Nếu không, La Cảnh Hà cho dù là có cái này cái gọi là An Vương làm hậu trường, Lục Huyên cũng như thường sẽ giải quyết rơi cái này là cảnh hạ. Nghĩ đến cái này, Lục Huyền bình tĩnh lại, ngồi trở lại đến chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi kết quả. So sánh Lục Huyền trầm ổn, Hạ Nghiêm hắn liền lộ vẻ có chút bất an. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô An thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, bước đi như bay đi đến. Lục Huyền mở ra hai con người, nhìn thấy Tô An cầm trong tay một chàn giấy, phía trên hiện đầy văn tự. Tô An có chút túi đầu xuống, hướng phía ngồi tại chủ vị Lục Huyền hành lễ, sau đó mang theo tự mãn cảm xúc mở miệng nói chuyện. Huyền đại nhân, mấy người bọn hắn chiều. Nghiêm hình bực chuyện này, bọn hắn Huyền vẫn còn có chút năm chắc đối phương không có nói, vậy liền một mực sử dụng thực hình. Tra tấn đến hắn nói là rừng. mà lại toàn phủ thành ý thuật cao nhất đại phu cũng ở nơi đây. Những cái kia bị buộc cung cấp người không nói lời nào, vậy liền một bên đánh, một bên trị liệu đối mặt Tô Mục đưa tới trang giấy, Lục Huyền đưa tay tiếp nhận, sau đó cẩn thận xem phía trên văn tự. Mấy hơi về sau, Lục Huyền cũng đã xem hết nội dung phía trên. 5 người kia trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, không còn dám làm bất kỳ dấu giếm, trực tiếp toàn bộ nói ra. Mấy người này tính cả tại Thanh Vân huyện làm sảng làm bậy sự tình, cũng không chút nào giữ lại nói ra. Chỉ là, mấy người kia lại là chưa hề nói đến trọng điểm. Cái kia la cảnh hạ liên tục cùng có hay không đối lục ra tiệm thuốc độc thủ, mấy người bọn hắn liền hoàn toàn không biết. Tựa hồ, bọn hắn cũng không biết rõ tự mình lão ra dự định. Lục huyền cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, tại trong lúc lơ đãng, một đạo tình quang hiện lên. Hắn đem trên tay trang giấy nhẹ nhàng giương lên, trang giấy đón do chập chờn ở giữa không trung. Trong chốc lát, trang giấy tại trong hư không, bị một đạo màu đỏ thăng hỏa diễm bao trùm, sau đó hóa thành màu đen cho tản, tản mát trên mặt đất. Tô An nhìn thấy cái này kinh thế hại tục thủ đoạn, nội tâm thụ dung độc lớn, mà Hạ Nghiêm thì là không cảm thấy kinh ngạc, vị này sứ đại nhân thủ đoạn, quá mức cao thâm mật chắc. Liền liên hắn đến bây giờ đều xem không hiểu đặc biệt là trước mấy thời gian, tính này phủ vị kia giống như lao lý thân phận huyện sứ, vậy mà đến nhà bái phòng. Vị kia mặc đại nhân khiêm tốn thái độ, đơn giản để Hạ Nghiêm mở rộng tầm mắt, không dám tin tưởng đối với mấy người này, dám can đạm dọa giẫm bắt chẹt lục ra tiệm thuốc người, Lục Huyền đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Đi xuống đi, bản sứ không muốn để cho quá nhiều người biết rõ chuyện sự tình này, giải quyết bọn hắn. Tô An tâm thần lĩnh hội, minh bạch Lục Huyền ý tứ. Vâng, huyện nhân. Theo Tô An ly khai, Huyền lại nhìn về phía Nghiêm, chậm rãi mở miệng nói. Hạ phó sứ Người thầy bạn sứ âm thầm nhìn chằm chằm cái kia La Cảnh Hà, chẳng đến bạn sứ từ Lan Sơn huyện trở về mới thôi. Nếu là ngâng lên liên quan tới Lục Gia tiệm thuốc tin tức, lập tức cáo chi cho bạn sứ. Lục Huyền cũng sẽ không quản cái này La Cảnh hạ, có cái gì thông thiên bối cảnh, gây bất lợi cho Lục Gia nhân tố, Lục Huyền đều sẽ không chút do dự giật trừ. Lục Gia tiệm thuốc là cái gì? Hạ Nghiêm nghe được cái tên này, đầy trong đầu nghi vấn. Bất quá, Hạ Nghiêm không có nghi hoặc quá lâu, hắn nhớ tới một việc. Lão lý trước khi đi, từng đã nói với hắn, vị này Huyền đại nhân tên là Lục Huyền, đến từ Thanh Vân huyện Lục Gia? Lục Huyền? Chẳng lẽ, đây chính là huyền sứ đại nhân Lai Lực sao? Nghĩ đến cái này tin tức về sau, Hạ Nghiêm trong lòng tối bị một tiếng. Cái kia đang chết la cảnh hà, hắn không phải là muốn đối lục ra tiệm thuốc động thủ đi. Chỉ là, không đợi Hạ Nghiêm đáp lại, Lục Huyền thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất tại Hạ Nghiêm ngay trước mắt. Huyền sứ đại nhân loại thủ đoạn này, thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Hạ Nghiêm nhìn về phía ngoài cửa, phát ra từ nội tâm cảm khái. Lục Huyền cái này thân pháp tốc độ, liên hắn một cái nội khí cảnh giới giả, đều nhìn không rõ ràng. Nếu là huyền đại nhân muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn chỉ sợ liền phòng ngự cũng không kịp. La Cảnh Hà. Hạ nghiêm nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng về sau, cũng cùng sau lưng Lục Huyền, ly khai đại sảnh, thẳng đến La Cảnh Hà phủ để đi. Có thể để cho một cái nội khí cảnh giới võ giả, dáng thị bí mật một cái nho nhỏ thông phán, luyện huyết cảnh giới võ giả, cũng coi là lần đầu. Lan Sơn huyện huyện thành. Một đầu trung tâm đường cái trên đường, vậy mà ngoài ý muốn quản cụ bé, trung quanh cửa hàng đại bộ phận đều là đóng chặt cửa chính. Nhìn một cái, đầu này bề rộng chừng mấy chục mét chi lớn trên đường phố, chỉ có mấy cái cửa hàng nhỏ mở rộng ra. Nhưng là, kia cửa hàng lão bản nhưng đều là bảy biện một bộ căng cứng khuôn mặt, nhìn rất sợ hãi dáng vẻ. Dựa theo thường ngày tôi nói, con đường này vốn là náo nhiệt phi phạm, đám người lui tới núi liền không dứt đây hết thảy đều là bởi vì trước mấy ngày phát sinh một kiện quỷ dị kinh khủng án mạng. Tại cuối ngã tư đường chỗ, có một tòa đại phủ đệ. Phủ đệ đại hồng cửa gỗ, bị quan phủ giấy niêm phong gắt gao phong bế. Tại phủ đệ trước cửa, còn bày biện các loại lư hương, phía trên cắm còn không có thiêu đốt xong khói hương, tựa hồ tại tế bái lấy cái gì. Tòa phủ đệ này chủ nhân, chính là Lan Sơn huyện huyện thành tiếng tăm lừng lẫy đại viên ngoại một tròng, nhậm ra tiền trang trữ quỹ. Chỉ là, tại vài ngày trước, cái này nhậm ra trên dưới, vậy mà toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bất luận là nam nữ la hấu, vẫn là gia cầm thổ thú, toàn bộ đều bị tại trong vòng một đêm chết sạch. Nghe nói, cái thứ quỷ dị tiểu chết, liền liền nha dịch bộ khoé đều sợ choáng váng một cái. Cái tin đồn này vừa ra, khiến cho con đường này thương hộ, người đi đường đều nghe hơi mà chạy, không dám đặt chân bên này. Hiện tại lưu tại trên con đường này người, đều là một chút lá gan tương đối lớn người. Sắc trời dần dần trở thành nhạt, còn chưa tới hoàng hôn thời điểm. Kia mấy nhà con mở cửa hàng, lập tức đóng lại cửa hàng, mang theo sợ hãi thần sắc kinh khủng, ly khai con đường này. Lan Sơn huyện huyện thành bên ngoài, ngay tại cửa thành sắp đóng lại thời khắc, Nơi chân trời xa, một tuấn mã như gió, lướt qua trời cao, hướng phía Lan Sơn huyện thành cửa ra vào chạy đi đợi cho cái này con tuấn mã chạy vào Lan Sơn huyện về sau, trên lưng ngựa tuổi trẻ nam nhân quét mắt một phen chu vi. Người tới chính là Lục Huyền. Chương 129. Lan Sơn huyện huyện thành. Lục Huyền nghi hoặc. Chương 129. Lan Sơn huyện, huyện thành. Lục Huyền nghi hoặc. Từng. Lục Huyền nhìn thoáng qua những cái kia canh giữ ở cửa thành quân binh, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì chính mình đi vào cửa thành lúc, những này thủ thành quân binh không có nghiệm tra thân phận của hắn, mà lại Cái này Lan Sơn huyện huyện thành cửa thành đóng thời gian, giống như có chút quá sớm một chút đi. Đi nhanh đi, Tiểu Lục, ngươi còn tại lễ mười cái gì? Lập tức liền muốn trời tối, ta có thể không đi cùng với ngươi. Đừng a, Trần ca, các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Má? mặc kệ. Nơi xa, những cái kia cửa thành quân binh nhanh chóng rời đi nơi này, đằng sau còn đi theo một cái đi lại vội vàng tuổi trẻ quân binh. Vị này công tử, ngươi làm sao còn đợi ở chỗ này, lập tức liền muốn trời tối, sớm làm về nhà đi. Gần nhất trong thành có tạm độ vật tần hiện, nhân viên ngoại nguyên một nhà đều đã chết. Lúc này Mấy cái trung niên nam nhân đi ngang qua Lục Huyền bên người lúc, hướng phía Lục Huyền nói mấy câu, liền cũng không quay đầu lại kết bạn rời đi. Không đến chỉ trong chốc lát, thành cửa ra vào nơi này liền trở nên hoang tàn vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Thấy cảnh này Lục Huyền, mi tâm quá chặt, vẫn như cũng là ngồi tại trên lưng ngựa, không nhúc nhích. Cả huyện thành người, đều đang sợ sợ hãi Tạng đồ vật tần hiện, chẳng lẽ là bởi vì thị huyết thi sát nguyên nhân sao? Cái này Lan Sơn huyện huyện lệnh là thế nào làm, thị thi sát sự tình, làm sao truyền mọi người đều biết? Thị thi sát tin tức cả kẽ, Lục Huyền đang trên đường tới, liền đã hiểu qua. Cấp bậc của nó là lệ sắp tiếp cận hắc cấp quỷ dị trình độ. Cho nên, 4 năm trước là từ hai vị luyện huyết cảnh đại thành, cùng 3 vị mới vào luyện huyết cảnh giới hoàng cấp huyền điệu vệ, đến đây tiêu diệt thị huyết thi sát. Thị huyết thi sát vẫn là một cái có chút đặc thù lệ cấp quỷ dị, bởi vì tiếp cận hắc cấp lực lượng quỷ dị, khiến cho nó có một cái quái dị năng lực. Nhân loại sợ hãi càng là nghiêm trọng địa phương, nó xuất hiện thời gian liền sẽ tăng hẳn. Bởi vì thị ăn cực độ sợ hãi nhân loại, liền có thể khiến cho nó âm khí phóng đại. Cho nên, đây cũng là lục huyền cảm thấy kỳ quái địa phương. Cái này một niệm kỳ Lan Sơn huyện huyện lệnh, 4-5 trước đã từng trải qua một lần thị huyết thi sát khôi phục. Lúc ấy dẫn đội Huyền Điểu vệ, cũng rõ ràng cáo chi qua hắn, thị huyết thi sát tin tức. Làm thị huyết thi sát lần nữa khôi phục lúc, nhất định phải đem hết toàn lực che giấu chân tướng, tuyệt đối không thể để cho trong thành lão bạch tính biết rõ cái này lộ vật. Nếu không, một khi bị dân chúng trong thành biết được, vậy liền sẽ xa vào đến sợ hãi thật sâu ở trong. Nói như vậy, hậu quả khó mà lường được đối với thị huyết thi sát tới nói, cả huyện thành sợ hãi người, đều là nó con ngồi. Bây giờ, rất rõ ràng, cả toàn thành người, đều sa vào đến sợ hãi ở trong. Hiện tại cũng còn chưa tới hoàng hôn thời điểm, trong thành lão bạch tính, liền không hẹn mà cùng tránh về trong nhà. Lục Huyền do dự một lát, vẫn là từ bỏ đi tìm kia Lan Sơn huyện huyện lệnh hỏi tội. Hiện tại trời sắp tối rồi, Lục Huyền quyết định trước giải quyết xong cái này thì huyết thi sát lại nói đến thời điểm, lại đi tìm kia Lan Sơn huyện huyện lệnh cũng không được. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền đáp lấy thần phong tuấn, hướng phía bên trong thành ở trung tâm mau chóng đuổi theo. Bởi vì trên đường đi không có bao nhiêu người, Lục Huyền tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không bao lâu, Lục Huyền cũng đã đi tới một nhà đại khách sạn trước cửa. Chỉ quá, khách sạn trước cửa có mấy cái cửa hàng tiểu nhị, ngay tại thu thập đồ vật, tựa hồ đã đóng cửa. thấy thế, từ trên lưng ngựa xoay người xuống tới, hướng phía trong khách sạn đi đến khách sạn trước cửa, một cái niên kỳ khá lớn cửa hàng tiểu nhị, nhìn thấy Lục Huyền thân ảnh về sau, vội vàng chạy chậm tới, trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ. Cửa hàng tiểu nhị lâu vừa nói chuyện, một bên hướng phía Lục Huyền a đầu điểm eo, biểu hiện ra nhiệt tình vạn phần bộ dáng. "Khách quan, mời vào bên trong." Lục Huyền đi trong khách sạn về sau, hai mắt đơn giản quét mắt một phen khách sạn, sau đó không chút hoang mang mở miệng nói ra. "Đem ngửa của ta nhìn kỹ, lại cho ta chuẩn bị kỹ càng một gian phòng trên. Tại chuẩn bị tốt một chút rượu và đồ nhắm." Khách sạn trước quay, một cái vòng tròn béo dáng góc nam nhân, chính là căn này khách sạn trưởng quỹ. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy Lục Huyền về sau, cũng cùng cái kia cửa hàng tiểu nhị, mang theo nhiệt tình tiêu dung, chạy chấm đi qua. "Là, là, là, xin khách quan chờ một chút. Ngươi nhanh đi quét dọn tốt một gian phòng trên, cho vị này công tử vào ở. Khách quan, còn tốt ngươi tới kịp thời, không phải chúng ta nơi này liền muốn đánh cửa." Khách sạn trưởng quỹ câu nói sau cùng, để Lục Huyền hai con ngươi ngưng tụ, sau đó không lộ thần sắc mở miệng nói ra. "Trưởng Quý, sắp trời này còn sớm, các ngươi khách sạn làm sao sớm như vậy liền đóng cửa đóng cửa?" Lục Huyền vừa dứt lời, kia trưởng Quý khuôn mặt tươi tức kéo đổ xuống tới, trở nên mi khổ kiểm bắt đầu. "Ai Khách quan, ta xem xét ngươi, liền biết rõ, ngươi là từ huyện thành ngoại lai a. Vị này công tử, ngươi tới thật đúng là không trùng hợp đây. Gần nhất những ngày gần đây, ta nói với ngươi đi. Khách sạn trưởng Quý đột nhiên thấp giọng xuống tới, tới gần Lục Huyền nhẹ nói: "Trong huyện thành nghe nói có tạng độ vật. Nhậm lão ra kia cả một cái đại gia tử đều bị cái kia tạng đồ vật hại chết. Nghe nói, nhâm lão ra bọn hắn một nhà chết kinh khủng vạn phần, toàn thân huyết dịch bị hút sạch, thật giống như hong khô mấy chục năm thi thể lủng Công tử ngươi cũng không nên cho là ta tại hồ ngươi, những này đều là thật. Đây là ta tại huyện nha bên trong một cái bằng hữu tốt, truyền cho tin tức của ta." tiên chân vạn sắc. Cho nên, công tử đêm nay cũng không nên làm loạn chạy, trong đêm, cái kia tạng đồ vật liền ra tới. Đợi ngày mai sáng sớm, ta khuyên công tử vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tương đối tốt. Nếu ta không có cả một nhà ở chỗ này, ta đều nghĩ rời đi nơi này một đoạn thời gian. Khách sạn trưởng quỹ thao thao bất tuyệt nói, hắn coi là trước mắt tuổi trẻ công tử sau khi nghe được, cũng sẽ hướng cái kia dạng sợ hãi. Kết quả, vị này tuổi trẻ công tử trên mặt, không chút nào không nhìn thấy có sợ hãi cảm xúc. "Công tử, ngươi cũng không nên xem thường cái kia đồ vật." Nhậm lão gia thế nhưng là luyện tu cảnh giới giả, cuối cùng vẫn là chết thảm tại cái kia quỷ đồ vật trên tay. Nguyên Lai like thật sự là thị huyết thi sát. Khách sạn trưởng Quỷ đằng sau nói đồ vật, Lục Huyền không có để ý Lục Huyền hiện tại đã xác định được. Huyện thành người nơi này, quả nhiên đều biết rõ thị huyết thi sát tồn tại. Được rồi, tại hạ liền đa tạ trưởng Quỷ một phen chỉ điểm. Nghe được Lục Huyền đáp lời, khách sạn trưởng Quỷ rốt cục ngừng nói chuyện suy nghĩ. Thằng đến đem Lục Huyền đưa đến chuẩn bị song phòng trên lúc, khách sạn trưởng quý còn cuối cùng nói vài câu. Công tử, có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta tốt. Nhớ kỹ, trong đêm tuyệt đối đừng náo ra cái gì động tĩnh lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng xuyên thấu qua giấy gián cửa sổ, chiếu vào Lục Huyền trên thân. Lúc này, Lục Huyền chính khoanh chân ngồi ở trên giường, tựa hồ một đêm đều không có ngủ. Chưa từng xuất hiện, cái tiêu thị huyết thi sát, tối hôm qua vậy mà không có hiện thân. Tối hôm qua đến khuya, Lục Huyền một người xuyên thẳng qua tại Yên Đình y mắng trong huyền thành. Huyền thành bên trong mỗi một cái địa phương, Lục Huyền đều đi qua. Nhưng là, khiến Lục Huyền cảm thấy ngoại ý muốn chính là, vậy mà không có phát hiện âm khí tồn tại. Xem ra, còn muốn ở chỗ này chờ lâu một ngày, chương 130. Tô Thiên Kỳ thân. Tô toàn xuyên. Chương 130, Tô Thiên Kỳ phụ thân. Tô Toàn Xuyên, Lan Sơn huyện huyện nha. Huyện nha hậu đường, lúc này hậu đường đại sảnh cửa phòng đóng chặt lại, cho dù là ban ngày phía dưới, bên trong cũng có vẻ hơi phá lệ lờ mờ. Trong đại sảnh ngẩm đạm không ánh sáng, yên tĩnh y mắng, chỉ có một cái bóng người, một mình một người ngồi tại chủ vị. Nam nhân người mặc một bộ đơn giản màu trắng gấm bảo, khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, 50 tuổi. Mà hắn chính là Lan Sơn huyện huyện lệnh, Tô Toàn Xuyên. Giờ phút này, hắn có quáp vào ghế, mặt mũi tràn đầy muộn, không, có một tia huyễn tôn kỷ, đều do vi phụ năm đó lựa chọn sai. Vi phụ liền không nên đưa ngươi đi huyện vệ. Dẫn đến ngươi bây giờ rơi vào cái hại cốt không còn hạ trạng. Trước đây đi theo Lý Yên Nhiên, truy sát Hắc Phong trại trại chủ Phương Thắng Tô Thiên Kỳ, chính là vị này Lan Sơn huyện huyện lệnh trưởng tử. Vị này Lan Sơn huyện huyện lệnh đoạn thời gian trước, nhận được đến từ phụ thành Huyền Điệu vệ thông tri. Tô Thiên Kỳ trong một lần nhiệm vụ, bất hạnh gặp nạn. Đồng thời, còn cấp cho tiền trợ cấp tổng cộng 250 lượng cho vị này Lan Sơn huyện huyện lệnh. Đáng chết Huyền Điệu vệ. Bản quan nhi tử, cũng chỉ giá trị còn con này 250 lượng sao? Vì cái gì? Vì cái gì không có bảo vệ Tô Thiên Kỳ? Tô toàn Xuyên vừa nghĩ tới kia tiền trợ cấp 250 lượng, đã cảm thấy Huyền Điệu vệ đây là tại Vũ nhục hắn. Tô Thiên Kỳ chính là hắn xuất sắc nhất trưởng tử, võ đạo thiên tư thậm chí so với hắn còn cao hơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại lấy chính mình huyện lệnh chi tôn địa vị, có thể thu hết Lan Sơn huyện toàn thành tài nguyên, dùng để giúp đỡ chính mình nhi tử Tô Thiên Kỳ, đột phá đến cái kia chính mình tha thiết ước mơ phủ võ đạo cảnh giới, luyện huyết cảnh giới. Cứ như vậy, vậy bọn hắn Tô ra liền có thể tiến thêm một bước, thậm chí tiến quân phủ thành cũng không còn là vọng tưởng. Không có. Con của hắn Tô Thiên Kỳ cứ như vậy hết rồi. Đỗ Mato toàn xuyên, bộc phát ra luyện tụy cảnh viên mãn khí tức đến, hướng phía bên cạnh cái bàn đột nhiên đánh tới ầm ầm nổ nốt, vang làng. Trong đại sảnh, chuyến ra từng đợt chói tai ồn ào tiếng vang, để đóng tại ngoài cửa mấy cái nha dịch đều nhao nhau vì thế mà trợn váng. Bất quá, bọn hắn đều không có kinh ngạc, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Dù sao, từ khi đoạn thời gian trước huyện bọn họ khiến đại nhân biết được con trai mình sau khi chết, liền trở nên hỉ nộ vô thường. Bên trong đại sảnh, Tô Toàn Xuyên ra một hơi về sau, trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn, giống như cười không phải khóc bộ dáng. Tiệt kiệt, kiệt, kiệt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản quan làm loại chuyện này. Bây giờ bản quan thân thể đã không chống được bao lâu, muốn tiếp tục sống sót, vậy cũng chỉ có thể đột phá đến luyện huyết cảnh giới. Không nghĩ tới, thiên hữu ta Tô ra, có thể gặp được loại này kỳ ngộ. Dứt lời, Tô toàn xuyên nhìn về phía bên trong đại sảnh, kia còn lại xuống tới hoàn hảo không chút tổn hại cái bàn. Trên bàn bày biện một cái hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ đã bị mở ra. Bên trong chứa một viên đỏ như máu hoa sen, giống như là bị máu thẩm đẫm qua, đỏ để cho người ta đập vào mắt khó quên đỏ như máu hoa sen quanh, còn lóe ra một chút xíu màu đỏ huyễn đây là một cái người thần bí. Phía trước mấy ngày cho mình thần bí hoa sen. 6 ngày trước, kia thị huyết thi sát khôi phục sau đó không lâu, liền có một cái người thần bí, đêm khuya chui vào phòng ngủ của hắn bên trong. Không nghĩ tới, lấy chính mình luyện tụ cảnh giới viên mãn thực lực, vậy mà cũng không có lực phản kháng chút nào đối phương, lại là một cái luyện huyết cảnh giới võ giả. Lan Sơn huyện huyện thành, vậy mà xuất hiện một cái luyện huyết cảnh giới võ giả, cái này khiến Tô Toàn xuyên cảm thấy giật mình hết sức. Chỉ bất quá, đối phương nhìn cũng không có bất kỳ ác ý, chỉ là cùng hắn nói một chút nói, yêu cầu hắn không muốn giấu giếm thị huyết thị sát sự tình, còn để hắn âm thầm phái người bá để toàn thành Bắc Tính đều biết rõ thị huyết thi sát tồn tại. Cách làm này ý vị như thế nào? Tô Toàn Xuyên tự nhiên cũng là biết hậu quả. Người này vậy mà muốn để thị huyết thi sát trở nên càng khủng bố hơn, đây là muốn cả tòa thành người đều chết sao? Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ cũng phải chết tại cái kia thị huyết thi sắt trong tay. Không nói vì huyện thành Bắc Tính, chính là vì cái mạng nhỏ của mình. Tô Toàn Xuyên cũng tuyệt đối không thể lại đáp ứng đối phương yêu cầu. Chỉ là, người thần bí này câu nói kế tiếp, để Tô Toàn Xuyên kiên quyết tâm động đưa. Ta cùng Huyền Điểu vệ có thù không đội trời chung, ngươi chỉ cần kéo dài mấy ngày lại đến báo phủ thành đây là một gốc có thể để cho Tô đại nhân đột phá đến luyện huyết cảnh giới đồ vật, chắc hẳn đại nhân nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thế nào, Tô đại nhân định như thế nào? Người kia cũng không cưỡng bạch Tô toàn xuyên, tự hồ chắc chắn Tô toàn xuyên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Luyện huyết cảnh giới? Kia là Tô toàn xuyên nằm ngậm cũng nhớ muốn đột phá đến cảnh giới, tự nhiên cũng là bị người thần bí kia điều kiện đã động. Tô toàn xuyên do dự mãi, lựa chọn đáp ứng đối phương yêu cầu. Vì đột phá đến luyện cảnh giới, liền xem như mạo hiểm một điểm, cũng là đáng. Hắn cũng không tin, tại đám kia đang chết huyền điệu vệ trước khi đến, hắn sẽ bị cái kia thị huyết thi sát cho đè mắt tới. Công Tri, Tô Toàn Xuyên nội tâm chỗ sâu cũng là giống như đối phương. Hắn hiện tại đối Huyền Điểu vệ không có chút nào hảo cảm, thậm chí là hận thấu xương. Huyền Điểu vệ đám giác rưởi này, chính liền nhi tử Tô Thiên Kỳ, đều không có bảo trụ. Người thần bí nhìn thấy Tô Toàn Xuyên sau khi đồng ý, từ trên thân lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, tại Tô Toàn Xuyên dưới tầm mắt, lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trong hộp gỗ đồ vật, chính là đoán này đỏ như máu hoa sen. Vì để phòng vạn nhất, Tô Toàn Xuyên cái này lão hồ ly còn từng cầm một chút tù phạm làm thí nghiệm. Kết quả phát hiện, những cái kia tù phạm phục dụng về sau, Vào đạo cảnh giới khí tức nhanh chóng tăng lên, hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào tác dụng phụ. Kết quả như vậy, khiến cho Tô Toàn Xuyên buông xuống cảnh giác, tin tưởng người thần bí kia. Có cái này đồ vật, bản quan rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện huyết cảnh giới. Đến thời điểm, liền xem như đụng tới thị huyết tí sát, bản quan cũng không sợ. Tô Toàn Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, như nhặt được chí bảo đem cái này hộp gỗ nhỏ đặt ở trong tay áo. Nếu không phải hiện tại còn không thời điểm, hắn đã sớm luyện hóa hết cái này đồ vật. Tô Toàn Xuyên còn muốn ở chỗ này chờ đợi vệ những cái người đáng chết tới. Hắn còn muốn nghĩ cái lý do, hướng những cái kia Huyền Điệu vệ giải thích một phen vì cái gì thị huyết thi sát tột tại, sẽ bị lan truyền ra ngoài, để cả tòa thành người đều biết do nó tồn tại đông, đông, đông. Lúc này, hậu đường đại sảnh môn bị người từ bên ngoài gõ. "Đại nhân, huyện thừa đại nhân đến." Tô Toàn xuyên nghe được tiếng gõ cửa về sau, trên mặt khôi phục bình tĩnh thần sắc, để hắn tiến đến. Không đến một, một lát, cửa lớn bị đẩy ra, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, sau đó không chút do dự nghi, nhanh chân lưu tình đi đến. Người đến là một cái tương đối nam nhân trẻ tuổi, ước chừng 34 tuổi, là Lan Sơn huyện huyện Trương Khải. Trương Khải nhìn thấy bên đại một mảnh cảnh tượng về sau, lông mi chặt, Nhưng là hắn không nói thêm gì, trực tiếp đối mặt trên Tô Toàn Xuyên, đi thẳng vào vấn đề mà đi. "Tô đại nhân, bây giờ cái kia quỷ đồ vật, Huyền Náo số sao, toàn thành phong vũ. Muốn hay không phải người đi đè xuống cuộc phong ba này đồn đại?" Đã có đã mấy ngày. Chương 131. Huyền sứ Kinh Hiện Lan Sơn huyện, huyện nha quan viên vạn phần hoảng sợ. Chương 131, Huyền sứ Kinh Hiện Lan Sơn huyện, huyện nha quan viên vạn phần hoảng sợ. Chương Khải trong giọng nói để lộ ra một tia ám chỉ ý vị, đây là tại chất Toàn Xuyên. Hắn có một loại giác, chính là Tô Toàn Xuyên tại phóng cái này quỷ đồ vật đồn đối với Tô Toàn Xuyên nhi tử chết sự tình. Trương Khải tự nhiên cũng biết rõ. Nhưng là, đây không phải là người đưa cả huyện thành không quan tâm lý do. Hiện tại huyện thành đã lòng người bàn hoàng, Trương Khải liền rốt cuộc ngồi không yên. Không chỉ là hắn ý tứ, còn có mấy cái huyện nha quan viên, cũng như Trương Khải đồng dạng lòng nóng như lửa đốt đến thời điểm, xảy ra điều gì sai lầm, bên trên trách tội. Cũng không chỉ là hắn Tô Toàn Xuyên một người sự tình, sẽ còn liên lụy đến bọn hắn những người này trên thân tới. Làm gần 10 năm huyện lệnh Tô Toàn Xuyên, như thế nào lại nghe không ra Trương Khải ý tứ đâu. Sau một khắc, Toàn Xuyên mang lên một bộ tự trách bộ dáng, biểu thị đồng ý Trương Khải ý kiến. Trương đại nhân, là bản quan thất trách, thật sự là không nghĩ tới tin tức này, vậy mà lại chuyển toàn thành đều là. Yên tâm, ta đã phái người đi huyện thành tuần tra đồng thời trên đường đi gián tiếp bố cáo, nói rõ nhậm viên ngoại kia một nhà án mạng đã cáo phá, chỉ là chết bởi một loại nào đó kịch độc, không tồn tại yêu ma mà nói. Hiện tại cái kia quỷ đồ vật sớm đã truyền khắp cả huyện thành, Tô Toàn Xuyên cũng yên lòng. Người thân bí kia sự tình, hắn cũng coi là hoàn thành, hiện tại có thể bắt đầu phong bế cái kia quỷ đồ vật nhấn lại. Mặc dù không làm nên chuyện gì, nhưng Tô Toàn Xuyên cũng muốn làm, làm bộ dáng, cho thấy hắn đã làm hết sức. Chết bởi trùng độc. Tô đại nhân, cái này Tô toàn xuyên trả lời, để Trương Khải một trận nghẹn lời, có chút không biết do nên nói như thế nào. Chết bởi kịch độc, lý do này, không khỏi cũng quá mức tại qua loa đi. Kiêu nhận viên ngoại bản thân liền là một cái luyện tụy cảnh giới võ giả, người nói với người khác, hắn chết bởi kịch độc, cái này có người tin sao? Ai? Thôi, bây giờ nói cái gì đều, chỉ có thể đi kiếm mất bỏ mới lo làm chuột sự tình. Trương Khải cũng không quan tâm cái này, tiếng nói nhất truyện, hỏi tới hắn quan tâm sự tình. Tô đại nhân, chi phủ đại nhân có hay không truyền tin tới, huyền điều về người, cái gì thời điểm đến giải quyết cái này quỷ độ đồ vận? Đồn đại đã thành dạng này, Vậy cũng không có cách nào cải biến hiện tại việc cấp bách, chính là đem cái này quỷ đồ vật cho diệt trừ không phải sợ hãi cũng không chỉ là những cái tiêu bình dân bất tính hắn cũng đối cái tiêu quỷ đồ vật kiêng rẻ không thôi nhân viên ngoại thân là một cái luyện tùy cảnh giới võ giả không sai biệt lắm chính mình đồng dạng cảnh giới đều lạng yên không tiếng động chết bất đắc kỳ tử vậy nếu là chính mình gặp được cái tiêu quỷ đồ vật khẳng định so nhập viên ngoại không tốt đẹp được đi đâu nếu không phải hắn thân là một huyện chi thừa không thể tự tiện ly khai hành hắn đã sớm muốn chạy cái gì đều không trọng yếu chỉ có mạng nhỏ trọng yếu nhất đạo lý này Tr Khải vẫn hiểu Liên Liên Tô Toàn Xuyên cũng đang chờ Huyền Điệu vệ những người kia tới. Mặc dù trong lòng của hắn rất oán hận những này Huyền Điệu vệ, nhưng là loại kia quỷ đồ vật, chỉ có luyện huyết cảnh giới võ giả mới có thể đánh giết. "Trương đại nhân đừng đợi, bản quan cũng đang chờ chi phủ đại nhân hồi âm." Tô Toàn Xuyên giọng điệu cứng rắn nói xong, đại sảnh ngoài cửa xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc nha dịch trên lễ phục. "Đại nhân, tổng bộ đầu đại nhân trở về." "Ừm." Cái kia tuổi trẻ nha dịch vội vàng sau khi nói xong, Tô Toàn Xuyên cùng Trương Khải đều đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa, có ba cái trung niên nam nhân xuất hiện, cầm đầu trung niên nam nhân ước chừng 50 tuổi khoảng trường. Bốn hắn ba người nhìn phong trần mệt mỏi, thở hng hục, làn da hiện lên cạn màu đồng, tựa hồ trên đường đi không ngừng lại qua. Nhìn thấy cái này trung niên nam nhân về sau, Tô Toàn Xuyên hai mắt tình quang hiện lên. "Lão Phong, chi phủ đại nhân nói cái gì?" "Cái này một vị trung niên nam nhân, chính là Lan Sơn huyện tổng bộ đầu, luyện cốt cảnh giới viên mãn võ giả. Hắn là Tô Toàn Xuyên phái đi Bạch Đạo phủ phụ thành, thông chi chi phủ đại nhân người một trong." "Hồi đại nhân, chi phủ đại nhân đã cùng ti trước nói. Hắn đã tự mình đi thông chi huyền điệu về người, chẳng mấy chốc sẽ đến Lan Sơn huyện." Nơi này còn có một phong thư tín, là chi phủ đại nhân để cho ta tự mình giao cho đại nhân trong tay của ngươi. Thư tín? Có ý tứ gì? Chi phủ đại nhân còn đặc biệt cho hắn viết thư tín, đây là cỡ gì? Chẳng lẽ lại có cái gì đại sự muốn bảo hắn biết sao? Tô Toàn Xuyên tiếp nhận thư tín về sau, cấp tốc đem nó mở ra, nội dung bên trong nhìn một cái không sót gì. Sau một lát, tại Trương Khải cùng huyện nha tổng bộ đầu nhìn chăm chú, Tô Toàn Xuyên thần sắc trở nên phi thường kỳ quái. Tô Toàn Xuyên thân thể vậy mà trước mặt mọi người run rẩy lên, nắm lấy thư tín keo kiệt kéo căng, phản phất trên tay thư tín có thiên quân chi trọng. Nhìn kỹ lại, Tô Toàn Xuyên trên trán, mấy giọt mồ hôi lạnh lặng yên không tiếng động dũng mãnh tựa ra. Một đôi mắt trừng tròn trợn, con người bỗng nhiên thu nhỏ, bờ môi hé mở, tựa hồ bị một cái đại thủ giữ lại yết hầu, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trương Khải thấy cảnh này về sau, có chút không thể tin, vội vàng mở lời hướng Tô Toàn Xuyên hô: "Tô đại nhân, ngươi!" Một tiếng này kinh hô, khiến cho Tô Toàn Xuyên giật mình tỉnh lại. Tô Toàn Xuyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trương Khải cùng Lão Phong về sau, hắn liền biết rõ hai người này bị phản ứng của mình, doạ sợ đó lấy, Tô Toàn Xuyên không có giấu giếm ý tứ, toàn bộ nói ra thư tín nội dung. "Huyện điệu vệ ngài" đã đang trên đường tới. Mà lại, lần này người tới có thể là Huyền Điệu vệ Huyền sứ. Chi phủ đại nhân, để cho chúng ta muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể phạm một tơ một hào sai lầm. Nếu không, tạo thành hậu quả, từ chúng ta cùng nhau gánh chịu." Tô Toàn xuyên vừa nói, huyện nha tổng bộ đầu hơi nghi hoặc một chút không hiểu bộ dáng. Nhưng là, tại hắn một bên trưng Khải, lại cao giọng kinh hô lên. "Cái gì? Huyền sứ đại nhân đến rồi. Tô đại nhân, đây chính là chuyện lớn bằng trời a." Xong, triệt để xong. Mấy ngày nay, trong huyện thành liên quan tới cái kia quỷ độ đồ vật hỗn đại, sớm đã trải rộng toàn thành. Nếu để cho cái này một vị huyền sứ đại nhân thấy được, kia chúng ta thất trách chi tội, liền chạy không được. Trương Khải luôn cuống, thật luôn cuống. Nguyên bản hắn coi là tới là hoàng cấp huyền điệu vệ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà kinh động đến vị kia. Trương Khải lai lịch thật không đơn giản, hắn đến từ An Châu một cái danh môn vọng tộc. Hắn tự nhiên cũng là biết rõ huyền điệu vệ huyền sứ, đại biểu cho có ý tứ gì đây chính là chấp trưởng một phủ chi điệu thông thiên nhân vật, nội khí cảnh giới đại thành võ giả. Bạch đạo phủ đúng nghĩa cự phách đại nhân vật. Trương Khải đến Lan Sơn huyện làm thừa, chỉ quá độ một cái kim mà tôi đến thời điểm, đợi cái 1 năm, liền sẽ đi cái khác phủ thành đảm nhiệm cao hơn chức quan, không nghĩ tới, lúc này mới đảm nhiệm Lan Sơn huyện huyện thừa, không đến thời gian 3 tháng, liền trên lưng như thế lớn một cái nổi. Mà lại, lần này tới chém giết cái kia quỷ đồ vật, lại là huyền sứ lại nhân. Cho nên, Trương Khải lần thứ nhất cảm nhận được trời sập xuống cảm giác bất lực. Trương Khải dùng đến u gắn ánh mắt, nhìn về phía Tô Toàn Xuyên, tựa hồ có cái gì móc tim móc phổi, muốn nói với Tô Toàn Xuyên đồng dạng. "Má, cái này hỗn đàn lão gia hỏa, không chỉ có ăn hối lộ trái pháp luật có một bộ, cái này kéo giới người nước công phu cũng không thể." Đến thời điểm nếu là huyền sứ đại nhân trách tội xuống ta tuyệt đối sẽ không vông tha tô toàn xuyên cái này lao hú Đảng chương 132 thi xác hiện Trương Khải sợ hãi chương 132 thi xác hiện Trương Khải sợ hãi Tô toàn xuyên nhìn thấy Trương Khải cái ánh mắt kia chỗ nào còn không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Trương đại nhân bây giờ sự tình đều thành dạng này hối hận cũng không kịp vẫn là ngấp lại như thế nào đem việc này xử lý thỏa đáng nếu không không chỉ là bản quan sẽ bị trị tội liền liền Trương đại nhân ngươi cũng khó thoát kiếpạn này tôi toàn xuyên ngay sau đó lại nhìn về phía huyện Nha tổng bộ đầu Nhân tự nói: "Lão phông, ngươi lập tức thay bạn quan đi thông chi một số người đến, liền nói bạn quan có chuyện quan trọng thương nghị. Tô Toàn Xuyên dự định thông chi tụ tập còn lại huyện nha quan viên, sau đó thống nhất đường tính, đem lần này sai lầm che giấu đi qua." "Hừ, Tô đại nhân, nếu là huyền sứ đại nhân trách tội xuống, bạn quan nhất định sẽ ăn ngay nói thật." Trương Khải cũng lời cùng Tô Toàn Xuyên giả vờ giả vịt, đây rõ ràng là hắn không quan tâm, tại phóng túng những lời đồn đại kia, mới có thể dẫn đến hôm nay cục diện này. Tô Toàn Xuyên nhìn thấy Trương Khải phẩy tay áo bỏ đi, trong hai mắt hiện lên hung quang, ở trong tay áo hai tay nắm chặt nắm tay, sau đó lại bùng ra. Cái này Trương Khải tự cao danh môn vọng tộc xuất thân, đánh trong đáy lòng xem thường hắn. Hừ, Các loại lao phu đột phá đến luyện huyết cảnh giới về sau, nhất định phải hắn đẹp mắt. Cái kia quỷ đồ vật thực lực tăng nhiều, đơn giản chính là lại chết mấy cái dám dân thôi. Có thể để cho bạn quan đột phá đến luyện huyết cảnh giới, bọn hắn những ngày dân đen cũng coi là chết có ý nghĩa. Trong khách sạn, Lục Huyền không có đi ra khỏi gian phòng, một mực đợi ở trong đó. Thẳng đến nửa đường, khách sạn trưởng Quý đưa tới rượu và đồ nhắm lúc. "Khách quan, ngươi còn không có dự định ly khai Lan Sơn huyện huyện thành đâu? Ngươi không biết rõ à, hôm nay sáng sớm" Ta liền thấy một đám người, ngay tại xếp Hàng Ly Khai huyện thành đây. Ai, loại này lo lắng hái hùng thời gian, cũng không biết rõ cái gì thời điểm đến cùng. Khách sạn Trường Quỷ, đệ lục huyền tâm bình tĩnh có một tia gợn sóng. Trường Quỷ, nghe ngươi tiểu nói này, người của huyện thành đều nhìn qua cái kia tạng đồ vật. Huyện nha người, bọn hắn không có ra mặt giải quyết cái kia tạng đồ vật sao? Vị này công tử, nhìn ngươi nói, chúng ta nếu là gặp qua cái kia tạng đồ vật, không còn sớm bị hủ chết. Ta chỉ là nghe người khác nói. Về phần huyện nha người nha, hôm nay sáng sớm, đều ở trong thành gián tiếp báo cáo, nói rõ nhậm viên ngoại một nhà, đều là chết bởi cái độc. Ngươi nhìn một cái, đó là cái người có thể tin tưởng nguyên nhân sao? Trưởng Quý hồi phục, để Lục Huyền trầm mặc một lát. Thằng đến trưởng quý rồi đi về sau, Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ bắt đầu đêm nay qua đi, thị huyết thi sát lại không nhiều thân. Lục Huyền chuẩn bị tự mình tiến về huyện nha, hắn ngược lại muốn xem xem cái này huyện nha quan viên, đến tột cùng ngu ngốc vô năng đến loại nào tình trạng. Thì huyết thi sát ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, vậy mà nhắm mắt làm ngơ mặc cho lời đồn đại tùy ý lan tràn. Hiện tại cả tòa thành người đều sa vào đến khủng hoảng ở trong, lúc này mới nghĩ đến đến bộ cứu. Đáng chết lao ra hỏa, bạn quan tiền đồ, tuyệt đối không có khả năng để ngươi làm hỏng. Trương phụ thượng trở lại phủ đệ sau Trương Hải, vẫn như cũng là cảm giác được vô cùng tức giận. Vừa nghĩ tới Tô Toàn Xuyên cái này lão ra hỏa, lại còn nghĩ đến kéo hắn xuống nước, hắn liền cảm thấy phi thường bất mãn. Tô Toàn Xuyên cái kia lão hồ ly, tuyệt đối có chuyện giấu giếm hắn. Không phải, sai lầm cấp thấp như vậy, cái này lão hồ ly làm sao lại phàm đâu? Không được, đợi viện sứ đại nhân hỏi tội bắt đầu, ta muốn một ngụm cắn chết cái kia lão ra hỏa, tuyệt không có khả năng giúp hắn chia sẻ chịu tội. Mà trong phòng tức giận không thôi Trương Hải, không có chút nào chú ý tới thời gian nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài gian phòng Treo tại trên bầu trời mặt trời dần dần biến mất thay vào đó chính là trong sáng ánh trăng trời tối sau thằng đến gian phòng xa vào đến vào tối Trương Khải lúc này mới kịp phản ứng liền vội vàng đứng lên đi tới cửa bên ngoài đi Trương Khải một bên dùng hai tay nhẹ nhàng mở cửa một bên hướng phía ngoài cửa lớn tiếng nói người tới cầm đèn ngoài cửa đã sớm treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ lộ ra sáng tỏ ánh lửa dưới đèn lồng đứng đấy hai cái người làm hai người bọn họ nghe được Trương Khải về sau vội vàng hướng phía gian phòng cửa ra vào đi qua Vâng lao ra Trương Khải đứng chắp tay Tại hai người bọn họ trước mặt bày ra một bộ vô cùng uy nghiêm điệu lộ. Kia hai tên người làm từ Trương Khải bên cạnh trái qua lúc, nhìn xem có chút khiếp được. Thằng đến kia hai cái người làm đi vào gian phòng bên trong về sau, trong đó một cái xuất ra lửa điểm, vừa định hướng phía ngọn nến điểm tới. Tại kia chập chờn bất định, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ngọn lửa yếu ớt kia sáng chiếu xuống. Một chương vận vẹo biến hình, xấu xí si đáng sợ mặt xanh chậm rãi nổi lên, mang theo quỷ dị tà ác khí tức. Chương này mặt xanh bên trên, đầy giống như mạng nơi, mắt có thể thấy tự thanh tơ máu. Một đôi trắng bệnh mà đột xuất con lây, lộ ra làm cho người ngạt thở tuyệt vọng tà dị qua mang. Cùng kia sắp hàng vô số bén nhọn răng nanh miệng to như chậu máu, còn thỉnh thoảng phun ra từng sợi quái dị màu xanh lá sương mù. Câm ngọn lửa người làm, nhìn thấy gần trong gang tấp vặn mèo gần mặt, doa đến hồn phi phế tán, một câu đều nói không nên lời. "Uy, ngươi làm gì? Còn không mau một chút đem ngọn nến nhóm lửa, đừng để lao ra đợi lâu." Một ngôi nhà khắc buộc, vừa vặn không có nhìn về phía trước. Chỉ là, hắn phát giác được ngọn nến còn không có nhóm lửa, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tại hắn trở về nhìn về phía trước bảy ra ngọn nến địa phương về sau, một giây sau Cặp mắt của hắn trợ to, không dám tin nhìn xem tấm tựa quỷ dị khuôn mặt. Quỷ a! Cái nhà này bộ ngược lại là không có trời mặt, Liều Linh gào thét ra đạo này sợ hai vạn phần phát, thanh âm nhiếc hai nhức óc, đem đứng chắp tay Trương Khải, dọa một cái cú sốc. Trương Khải vừa rồi bẩy ra uy nghiêm giá đỡ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn liền vội vàng xoay người hướng gian phòng bên trong nhìn lại. Cái này xem xét, thấy được Trương Khải trung thân khó quên một màn. Tại kia chập chờn lửa chiếu xuống, phía trước giữa không trùng có một cái thần bí thân ảnh, nhất là kia phóng yêu dị ánh sáng xanh đáng sợ mặt. Trương Khải nhìn thấy bộ mặt của nó về sau, kia trong đầu hiện ra trong nháy mắt hiện ra một cái ý nghĩ tới, cái này là cái kia tạng đồ vật, lao ra cứu mạng. Kia hai cái người làm, cứ như vậy tại Trương Khải trước mắt, hóa thành một bộ hồng khô thân thể, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Còn cứ mạng, ai tới cứu ta a? Trương Khải hai mắt trận tròn trịa, toàn thân trên dưới căng thẳng, hai chân run lên một cái, tựa hồ muốn động, nhưng lại không thể động. Một cú âm lãnh hàn ý, từ trong phòng đập vào mặt, lệnh Trương Khải toàn thân huyết dịch đều phản phất muốn dừng lại giống như. Cứu, ta không thể chết, ta còn không muốn chết. Tô toàn xuyên cái này đáng chết lao ra hỏa. Ta Trương Khải bị ngươi hại chết, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Khải hai con ngươi trong con mắt, phản chiếu ra tấm kia kinh khủng đến cực điểm mặt xanh, đang chậm rãi tới gần hắn. Cái này thời điểm, Trương Khải tại ngắn ngủi mấy hơi thở, phản phất giống như đi đến cả đời, cưới ngựa xem hoa nhớ tới mỗi một kiện chuyện cũ, nhất là Tô toàn xuyên cái này lão ra hỏa. Sau một khắc, một cái nát giữa đen thanh quỷ dị cánh tay, phía trên có móng tay thở dài, phản xạ ra quỷ dị con trạch. Thoáng qua ở giữa, sắc bén kia móng tay đã đâm vào đến Trương Khải thể nội, đem Trương Khải phần bụng chò quắn xuyên. Chương 133. Lục Huyên xuất thủ Trương Khải quy xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 133, Lục Huyền xuất thủ. Trương Khải quy xuống đất cầu xin tha thứ. Một cỗ tinh mình âm lãnh khí tức từ kia trên móng tay tràn vào Trương Khải thể nội. Ngay tại Trương Khải đã nhắm mắt chờ chết thời điểm, một cái đại thủ khoác lên hắn trên bờ vai. Tùy theo mà đến là một cỗ nhiệt độ nóng rực lực lượng, cấp tốc chôn vùi Trương Khải thể nội âm lãnh khí tức. Sau đó cái kia cắm ở Trương Khải phân bụng quỷ dị cánh tay, toát ra tư từ rung động quái trắng, giống như là bị nóng đại hỏa đốt cháy, cái dị cánh tay, tại Trương Khải sợ ánh mắt dưới, chớp mắt biến thành hư vô. Một tiếng không giống nhân loại tiếng hét thảm vang lên chính là tấm kia kinh khủng màn xanh quỷ dị phát ra đứng sau lưng Trương Khải Khôi Ngô nam nhân, chính là từ phụ cận chạy tới Lục Huyền. Nguyên bản Lục Huyền ngay tại trong đêm khắp nơi tuần hành, hắn cảm giác được bên này ngập trời âm khí về sau, trực tiếp thi triển Lưu Quang Bộ Pháp, nhanh chóng hướng phía bên này bay lượn mà tới. Giờ phút này, Lục Huyền một đôi trong mắt gắt gao nhìn chăm chú cái này siêu phẩm quỷ dị. Vậy mà lại phát ra thanh âm, thì huyết thi sát quả nhiên phát sinh dị biến. Lục được tiếng thảm thiết về sau, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái tới. Cỗ này âm khí đã sa thịnh tại cái ảnh, tương đương với một chân bước vào đến khí cảnh giới thực lực. Còn có Thì huyết thi sát cố này âm khí, vậy mà có thể ngưng thực ra ngoài thân thể được cứu sao?" Trương Khải mở hai mắt ra, hắn cảm giác được thể nội kia cố kinh khủng âm lãnh khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đến trong thân thể tràn đầy cực nóng lực lượng, sửa ấm hắn mỗi một tấc huyết nhục đương nhiên. Trương Khải phân bụng, bị cái kia quỷ dị cánh tay móng tay xuyên qua ra năm cái huyết động, vẫn như cũng là chảy xuôi máu đỏ tươi. Hừ. Gian phòng bên trong, tấm kia kinh khủng mặt xanh, trong nháy mắt mở ra miệng to như máu, một chùm nhỏ bé nồng đậm màu xanh lá âm khí, lập tức bay về phía Lục Huyền mặt. Lục huyền thấy thế, không nhúc nhích nào một đạo giống như dung nham đồng dạng màu đỏ thấm cương nguyên vòng bảo hộ, đứng ở lục huyền trước mặt. Kia buộc màu xanh lá khí thể, đụng tới màu đỏ thấm cương nguyên vòng bảo hộ thời điểm, màu xanh lá khí thể trong nháy mắt đốt trên màu đỏ thấm đại hỏa, chỉ trong chốc lát, liền bị thiêu hủy hầu như không còn. Lục Huyền thể nội nóng dục vô song cương nguyên vừa ra. Cái kia thị huyết thị sát, lập tức hướng phía gian phòng chỗ sâu kích xạ mà đi, trực tiếp phá vỡ gian phòng vết tường, hướng nơi chân trời đi, muốn chạy. Trên tại thị huyết thị sát còn không có chạy bao xa thời điểm, một cái màu đỏ thấm ngập trời cự thủ, từ trong hư không hình thành, bắt lại thị huyết thị sát thân ảnh. Cương manh cực nóng cự thủ, mặt ngoài có kinh khủng nhiệt độ cao. Cự thủ bên trong, cái kia thị huyết thi sát phát ra thống khổ tiếng gào hét. Từng sợi mắt trần có thể thấy khói trắng từ thị huyết thi sát trên thân bay ra. Thử, Lục Huyên hừ lạnh một tiếng, hư không trên màu đỏ thấm cự thủ đột nhiên có vào, kia thị huyết thi sát bị đè ép thành một đoàn âm khí đó lấy, trên bầu trời xuất hiện một vòng kịch liệt tiêu đốt hỏa cầu, phát ra chướng mắt hào quang màu đỏ, đem chu vi hết thảy đều chiếu sáng trưng. Cái thị huyết thi sát, mới kiên trì không đến vài đồng hồ, liền bị nhiệt độ cao hỏa cho đốt thành hư vô. cảm giác được thị thi sát kia cổ âm hết giận mất về sau, Không chút do dự điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, tiểu thành. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 99, Lưu Quang Bộ Pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương Bất Hoại 39, có thể thôi diễn, điểm số, 2500. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn Lưu Quang Bộ Pháp. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn Kim Cương Bất Hoại. Tiêu diệt thị huyết thi sát, hết thể tăng 650 điểm hệ thống điểm số. So với lần trước kia cố Phong lâu quý ảnh, nhiều hơn ròng rã 150 điểm hệ thống điểm số. Vậy rất tốt. Lục Huyền nhìn thấy điểm số tăng vọt về sau, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chỉ bất quá, hệ thống này điểm số đã đến 2500 điểm trình độ, thế mà còn là không đủ thôi diễn tầng tiếp theo điều kiện. Lục Huyền nghĩ tới đây, mỹ mắt cũng nhịn không được có quắp một cái. Mức tiêu hao này hệ thống điểm số tốc độ, quả thực khiến Lục Huyền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Một bên Trương Khải, khi nhìn đến Lục Huyền cái này thần thoại thủ đoạn sau, còn có, Lục Huyền bộ kia tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn, cũng cho hắn lưu lại ấn tượng rất sâu. Trương Khải sững sờ ngay tại chỗ, suy nghĩ hồi hồi không tiến lên, phản phất thời gian tại thời khắc này bắt đầu, đã đã mất đi ý nghĩa. Loại này kinh thế hãi tục cảnh tượng, mang cho Trương Khải chỉ có kia vô cùng vô tận mê mang, không hiểu hoài nghi nhân sinh đây là người có thể làm được sự tình sao. Không bao lâu, một trận ồn ào tiếng bước chân hướng phía bên này tiếp cận. Chính là Trương phụ thượng người làm hộ vệ, bọn hắn nhìn thấy Trương Khải bên này sân nhỏ bên trên, vậy mà xuất hiện một cái ngập trời cự thủ, còn ra hiện một cái đại hỏa cầu. Doa đến bọn hắn cả đám đều coi là thiên thần hạ phàm, vội vàng dập đầu cúi bái. Thằng đến cái kia tại trên bầu trời đại hỏa cầu, dần dần biến mất về sau, bọn hắn lúc này mới nhớ tới tự mình lao ra an nguy. Một đám người làm hộ vệ đã chạy tới trong viện. Nhìn thấy Trương Khải thất thần ngẹo túm đứng ở nơi đó, trên phần bụng còn có rõ ràng 5 cái vết động. Trên phần bụng vết dịch, thuận Trương Khải hai chân, trực tiếp lưu tại trên mặt đất. Lao ra, ngươi không sao chứ? Lớn mặt, ngươi là ai, dám can đảm hành thích lão ra nhà ta? Lao ra chính là Lan Sơn huyện huyệt thượng, mệnh quan triều đỉnh, ngươi thật to gan. Nguyên bản vẫn còn trong lúc khiếp sợ Trương Khải, vừa nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Trương Khải không để ý tới thân thể kịch liệt đau nhức, xoay mặt, mấy cái sải đi, đi qua, cho nói chuyện người kia một cái lớn cái tát. Hỗn đồ vật, toàn bộ cho bản quan lăn ra ngoài còn dám nói lung tung, bạn quan tuyệt đối không tha cho các ngươi. Những cái kia người làm hộ vệ chưa hề chưa thấy qua Trương Khải tức giận như vậy một màn, cả đám đều dọa đến run chân bắt đầu. "Vâng, lao ra. Sau đó, bọn hắn vâng vâng dạ dạ đáp lại một tiếng, liền kéo lên cái kia bị phiến ngất đi nam nhân, như ông vỡ tổ rời khỏi nơi này. Những này người làm hộ vệ chân trước vừa ly khai, Trương Khải chân sau liền chất lên lệnh bợ lấy lòng Tiểu Dung, đi hướng Lục Huyền. Lục Huyền vốn là muốn trực tiếp rời đi nơi này, nhưng là vừa mới nam nhân kia, lại làm cho Lục chân. "Ngươi chính là Lan Sơn huyện, huyện Lục Huyền đột nhiên xuất hiện hỏi một chút, khiến cho Trương Khải sững sờ. Làm sao tiền Bối để ý thân phận của ta? Nhưng là, Trương Khải cũng không dám kéo dài quá lâu, vội vàng mở miệng nói ra, đúng vậy, tiền Bối, Lan Sơn huyện thị huyết thi sát tin tức, là ai tiết lộ ra ngoài?" Bản sứ nhớ kỹ năm đó huyền điệu về người, hẳn là khuyên bảo qua các người, tuyệt đối không thể để cho Bạch Tính biết do thị huyết thi sát sự tình. Lục Huyền fen này chất vấn, để Trương Khải sợ hãi và phần. "Ngài, ngài là huyền nhân." Trương Khải khi nhìn đến Lục Huyền không có trả lời hắn vấn đề lúc, Trương Khải trong lòng liền đã xác nhận đáp án. Ba Trương Khải biết rõ người trẻ tuổi này chính là phụ thành Huyền sứ đại nhân sau. Hắn quả quyết dồn gối quỳ xuống, cái trán áp sát vào trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng không ngừng. "Huyền sứ đại nhân, thứ tội nha. Đây cũng không phải là hạ quan vấn đề, đây hết thảy đều là kia Tô Toàn Xuyên cô ý dung túng, mới có thể dẫn đến đây hết thể kết quả." Trương Khải không có một tia do dự, đem Tô Toàn Xuyên sở tố sở vi, toàn bộ nói cho lục người nghe. "Chết đạo hưu không chết bản đạo. Cái này đáng chết lao ra hỏa, mơ tưởng để cho mình cho hắn chia sẻ chịu tội, chương 134. Khó làm. Vậy cũng chớ làm." Chương 134. Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Huyền sứ đại nhân, Tô Toàn Xuyên chính là Lan Sơn huyện huy lệnh, hạ quan hoài nghi hắn là cố ý mà vì. Trương Khải mắt thấy Lục Huyền không có bất kỳ phản ứng nào, còn tưởng rằng hắn không tin tưởng lời của mình. Sau đó, Trương Khải mở miệng lần nữa, "Huyền sứ đại nhân, hạ quan từng tại hình ngục bên trong xếp vào qua mình người. Hắn trước hai ngày, từng cáo chi qua hạ quan, kia Tô Toàn Xuyên cầm tù phạm thí nghiệm một loại nào đó đồ vật. Những phạm nhân kia phục dụng xong Tô Toàn Xuyên cho đồ vật về sau, đều là mặt mày tỏa sáng, thực lực tăng nhiều. Chỉ là về sau, những này thí nghiệm tù phạm đều bị Tô Toàn Xuyên đi, liền đầu lưỡi đều cắt." Hạ Quan Chính là muốn hỏi ra chân tướng đến, đều bất lực. Trương Khải 10 phần có năm chắc, kia Tô toàn xuyên tuyệt đối có vấn đề. Không phải, nhà ai người tốt sẽ cầm người khác tới thí nghiệm, đến lãng phí loại này có thể khiến người ta thực lực tăng nhiều tốt đồ vật. Trước khi, cái kia đồ vật liền liền tô toàn xuyên bản thân, đều không biết rõ có làm được cái gì. Kia tất nhiên chính là người khác cho hắn đồ vật. Lục Huyền mặt lạnh lấy, chắp tay ở sau lưng, nương hai con ngươi nhìn chăm chú lên Trương Khải. Loại này xem kỹ ánh mắt, để Trương Khải kinh sợ, cái lần nữa dán tại trên mặt đất, sợ Lục Huyền không tin tưởng hắn. Trương Khải dĩ như thế sợ hãi là bởi vì không có người so với hắn hiểu rõ hơn Huyền Điệu vệ tinh cùng. Huyền Điệu vệ, hiện nay thánh thượng lợi kiếm trong tay, quyền thế ngập trời. Trọng yếu nhất chính là, gặp quan đại nhất cấp, có được tiền trạng hậu tấu quyền lực. Liên liên triều đình mệnh quan, cũng tại bọn hắn Huyền Điệu vệ giám sát phía dưới. Chớ nói chi là, trước mắt cái này thần thông rộng rãi Huyền Điệu vệ văn sứ. Gia tộc mình, còn có Bạch đạo phủ chi phủ đại nhân, ở trước mặt hắn, liền như là sâu kiến, một tay có thể diệt. Nếu là đối phương, tại chỗ đập chết chính mình, đó cũng là thuận tay sự tình. Bởi vì cái này chỉ là hoàn toàn không nổi lên được bọt nước việc nhỏ thôi mang bản sứ đi tìm hắn. Vâng, huyền sứ đại nhân, hạ quan lập tức mang ngài đi tìm Tô Toànuyên. Lục Huyền mở miệng, để Trương Khải lâu gặp mưa rào, trong lòng khẩn trương tâm tình bất an, đột nhiên đạt được trấn an. Đại nhân, ngài mời. Trương Khải được như nguyện đứng dậy, đối Lục Huyền a đầu điểm eo, hoàn toàn không có ngày xưa viện thừa đại nhân uy phong. Ngay sau đó, Trương Khải ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào viện ngoài cửa, hướng phía những cái kia người làm hộ vệ, lớn tiếng lớn. Các ngươi những này hộ còn không mau một chút cho bản quan lăn đi chuẩn xe ngựa. nhân thời gian, bản muốn các ngươi để mắt. Tại Trương Khải đuổi người uy phong tỏa điểm, Lục Huyên lại lạnh lùng nói một câu: "Không cần, ngươi cùng bạn sứ đi một chuyến, dẫn đường đi." Lục Huyên dứt lời, trước mặt mọi người đưa tay phải ra, bắt lấy Trương Khải phần gáy cổ áo, thật giống như bắt con gà con, đem Trương Khải cả người đều sách ở giữa không trung. Sau đó, Lục Huyên hai chân đạp một cái, cả người lấy cực nhanh tốc độ, mang theo Trương Khải hướng nơi xa bay lượn mà đi. Chư phủ người làm hộ vệ, đều bày ra một bộ mắt trận tròn biểu lộ, phảng phất là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Dù sao tự mình lão gia, thế nhưng là huyện nha huyện thừa đại nhân, địa vị tôn quý, uy nghiêm vô song, Ngươi thần bí này, đến tụt cùng là lai lịch gì, cũng dám đối huyện thừa đại nhân vô lễ như thế? Lan Sơn huyện huyện nha. Lúc này, chính vào bóng đêm, huyện nha nơi cửa có rất nhiều tươi sáng đèn lồng, treo cao tại cổng và sân phía trên. Lúc này, huyện nha nơi cửa, bỗng nhiên xuất hiện hai tia chớp thần ảnh, đi thẳng tới nơi cửa. Lớn mật, Người nào? Nơi cửa, có 6 cái trực đêm nha dịch, bị cái này hai đạo quỷ mỹ thân ảnh hù dọa, vội vàng rút đao ra khỏi vỏ bên trong đao. Không đợi những cái kia nha dịch nhìn rõ ràng người tới, Trương Khải ổn định Nhìn thấy những này nha dịch dám hướng hắn rút đao lúc, Trương được mà miệng Làm cản, các ngươi chơi cái gì, không thấy được là bạn con sao? Những cái kia nha dịch nhìn rõ ràng Trương Khải khuôn mặt, cũng nghe được Trương Khải âm thanh quen thuộc kia về sau, trong nháy mắt kinh hoàng bất an đó lấy, những cái kia nha dịch nhao nhao bỏ qua dao trong tay, một gối quy xuống, hướng về Trương Khải cầu xin tha thứ. "Huyện thừa đại nhân, huyện thừa đại nhân thứ tội." Là tiểu nhân các loại có mắt không trọng, đã quay dậy huyện thừa đại nhân. "Tốt, cút qua một bên, đừng cản bạn con đường." Trương Khải không có chút nào để ý tới bọn hắn, vội vàng tiến lên mở ra một con đường đến, sau đó cúm núm nhìn xem Lục Huyền. "Huyện đại nhân, ngài mời" tiếp tục đoạn xuyên liền tại bên trong. Trương Hải cái này ăn nói khép nép lư khí, khiến cho huyện nha cửa ra vào trước nha dịch hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh đây là cái nào đại nhân mà tới. Vậy mà có thể để cho huyện thừa đại nhân lộ ra như thế hèn bọn không chịu nổi. Phải biết, cái này một vị huyện thừa đại nhân, ngày bình thường liền xem như đối mặt huyện lệnh đại nhân, hắn cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không nghĩ tới ngay tại hôm nay, cuối cùng là để bọn hắn mở tầm mắt. Gặp được ngày xưa uy phong lẫm lẫm đại nhân, hiện lộ ra a duôn định hốt dù những này nha dịch trong lòng nổi sóng chập trùng, phức tạp nan vạn nhưng là trên mặt nhưng không có bất kỳ cảm xúc, bởi vì bọn hắn cũng không dám trêu chọc vị này huyện thừa đại nhân, không phải bọn hắn chịu đau khổ thời gian liền không xa. Huyện nha hậu đường, huyện lệnh viện lạc bên ngoài, nơi cửa có ba cái cường tráng nha dịch. Cơ bắp hở ra tựa như từng tòa tinh điêu tế chắc ngọn núi, đường con trôi chạy mà tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Xem xét chính là luyện nhục cảnh giới viên mãn võ giả. Chỉ gặp xa xa chứng Khải, ở phía trước dẫn đường, đi thẳng tới nơi này. Huyện thừa đại nhân, ngài đây là thế nào? Là ai như thế lớn là gan, dám đối đại nhân ngài ra tay. Ba cái kia dịch xa xa liền nhìn rõ ràng người tới. Cho nên bọn hắn đem Trương Khải tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Trương Khải nhìn tương đối chật vật, trên phần bụng y phục còn lưu lại một mảnh đỏ như máu, cái này trướng mắt màu đỏ mãi cho đến gót chân phía dưới. Bản quan sự tình, mấy người các ngươi không cần phải để ý đến, tô toàn xuyên ở bên trong hạ. Trương Khải không để ý đến mấy người bọn họ lo lắng, trực tiếp hỏi bắt đầu. Hồi đại nhân, huyện lệnh đại nhân liền tại bên trong. Chỉ bất quá, huyện lệnh đại nhân hắn tại hai canh giờ trước đã phân phó chúng ta mấy cái. Tại hắn còn không có ra trước, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Cái này ba cái nha dịch đằng sau nói câu nói kia, Trương Khải tự nhiên không nhìn. Huyện sứ đại nhân, kia Tô toàn xuyên liền tại bên trong." Trương Khải dứt lời, trực tiếp một ngựa đi đầu đi tới, không chút khách khí lên tiếng nói. "Đại nhân, cái này, xin thứ cho chúng tiểu nhân tha thứ khó tội bệnh. Huyện lệnh đại nhân đã từng đã phân phó chúng ta, không thể thả bất luận kẻ nào đi vào quấy giày hắn. Còn xin huyện thừa đại nhân, đừng cho chúng ta khó làm." Mấy cái này nha dịch nói chuyện đồng thời, tay không tự chủ sờ lên trôi dao, tựa hồ có loại một lời không hợp liền muốn ý động thủ. Trương Khải thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, dùng đến mệt thị ánh mắt, nhìn xem ba người bọn họ. "Khó làm? Vậy cũng chớ làm." Mấy cái luyện nục cảnh giới sâu kiến, lại còn dám cùng hắn độc thủ, chương 135. Tình thế Bạch Liên giáo khí tức. Chương 135. Tình thế Bạch Liên giáo khí tức. Muốn chết. Coi như hắn hiện tại là có thương tích trong người, cũng không phải những này luyện nục cảnh sâu kiến có khả năng khiêu khích. Trương Khải không nói hai lời, thân hình bạo động hướng về phía trước, hai tay kéo căng nắm thành những trảo, lôi cuốn lên khí thế bén nhọn, hướng phía mấy cái kia nhà dịch chụp tới. Luyện tụy cảnh giới võ giả khí tức, tự thân trên Trương Khải quét sạch mà ra. Mấy cái nha dịch thấy thế, khủng hoảng bắt đầu, muốn nổ xuất thủ bên trong đao, dùng cái này đến chống cự Trương Khải tập kích. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cái nha dịch trước bộ ngực đều xuất hiện xâm nhập xương cốt vết chảo, ngã trên mặt đất kêu rên lên. Thử, mấy cái này phế vật. Trương Khải ra đòn mạnh, không tại sao, chỉ vì mấy người này đều là Tô Toàn Xuyên tâm phúc. Ngay bình thường, giúp Tô Toàn Xuyên làm không biết rõ bao nhiêu rơ bẩn chuyện xấu xa đương nhiên, chủ yếu nhất là, Trương Khải chính là nhìn Tô Toàn Xuyên người không vừa mắt, cho cái giá hơn tôi. Lưu bọn hắn một cái mặt chó, Trương Khải đã cảm thấy mình đã phi thường nhân từ. Trương Khải nhìn thấy mấy người này ngã xuống đất bất lực phản kháng về sau, liền xoay người, mở miệng nói ra. Huyền sứ đại nhân Nhưng mà, tại Trương Khải còn chưa kịp nói xong lúc, Lục Huyền thân ảnh vậy mà biến mất không thấy. Mà Trương Khải muốn tìm Lục Huyền, lúc này lại đã đi tới Tô Toàn xuyên viện lạc bên trong. Tịnh Thế Bạch Liên giáo khí túc. Nơi này vậy mà tồn tại Tịnh Thế Bạch Liên giáo tung tích. Lục Huyền nhìn xem trước mặt gian phòng, quanh thân quần quần lấy lực lượng vô hình, thẳng đến hình thành từng đạo màu đỏ thấm cương nguyên sau. Viện lạc bên trong nguyên bản mát mẹ thoải mái dễ chịu không khí, lập tức trở nên khô nóng khó nhịn bắt đầu. Gian phòng bên trong, Tô Toàn xuyên nhắm mắt ngồi tại luyện võ trên lễ, có thể thấy được từng sợi khí, từ trên người hắn bốc hơi ra. Sau một khắc, Tô Toàn Xuyên mở ra hai con người, trong con mắt toát ra một tia quỷ dị bệ mang. Loại biến hóa này, liền liền Tô Toàn Xuyên hắn đều không có phát hiện. Giờ phút này, Tô Toàn Xuyên miết miệng lên, cảm nhận được thể nội quần quẫn sôi trào khí huyết chí lực, hắn mừng rỡ như điên bắt đầu. Kiệt kiệt tuyệt. Người kia quả nhiên không có lừa gạt bản quan. Thật, lại là thật. Luyện huyết cảnh giới. Không nghĩ tới, bản quan có một ngày cũng có thể đặt chân đến cái này cường đại cảnh giới. Tô Toàn Xuyên ra tâm, tại thời khắc này đạt được vô hạn bảnh chứng, toàn bộ thiên hạ đều có thể dễ như trở bàn tay đồng dàng. Nguyên bản, Tô Toàn Xuyên tính toán đợi kia phụ thành Huyền Điệu Vệ sau khi đi, hắn tại phục dụng cái này huyết liên hoa. Nhưng là, luyện huyết cảnh giới dụ hoặc, khiến cho Tô Toàn Xuyên căn bản là không có cách khống chế. Cho nên, ngay tại mấy canh giờ trước, Tô Toàn Xuyên trực tiếp lấy ra kêu đóa thần bí huyết liên hoa, không chút do dự một thanh nuốt xuống. Đáng chết chứ hại, bản quan mới là Lan Sơn huyện chúa Tề gia. Cũng dám không đem bản quan để vào mắt, bản quan nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Tô Toàn Xuyên biểu hiện, nếu có người quen biết hắn ở chỗ này, như vậy nhất định có thể nhìn ra. Lúc này Tô Toàn Xuyên trở nên càng ngày càng lạ lẫm, đã tới gần tại điên cuồng trạng thái. Ô, năm quá. Điên Cổn phát tiết xong nội tâm chỗ sâu lửa giận về sau, Tô Toàn Xuyên đột nhiên phát hiện trong không khí nhiệt độ có chút quái gì. Kỳ quái, cái này thời điểm đã là ban đêm, hẳn là mát mẹ thời tiết mới đúng chứ. Làm sao cho hắn một loại cảm giác, hắn giống như đợi tại nhiệt độ cao trong lò luyện đồng dạng. Cái nghi vấn này, không đợi Tô Toàn Xuyên nghĩ minh bạch đột nhiên ở giữa, Tô Toàn Xuyên tựa hồ đã đã nhận ra cái gì, hắn hoảng sợ nhìn về phía nóc nhà. Một loại là luyện huyết cảnh giới võ giả trở lên, mới có thể cảm thấy đại khủng bố cảm giác, quanh quẩn tại Tô Toàn Xuyên trong lòng lẩm ầm. Kiên cố nóc nhà, tại Tô Toàn Xuyên không thể tưởng tượng ánh mắt dưới bị một cái màu đỏ thấm trong suốt bàn tay lớn cảm nát. Ngay sau đó, kia giống như che khuất bầu trời bàn tay lớn, tồi khô lạp hủ đem nóc nhà trực tiếp xốc lên. Sau đó, cái kia màu đỏ thấm bàn tay lớn tốc độ không có chút nào giảm bớt, trực tiếp chụp vào Tô Toàn Xuyên. Tại Tô Toàn Xuyên ánh mắt sợ hai dưới, cái kia màu đỏ thấm cử thủ, trực tiếp đem Tô Toàn Xuyên hướng phía cửa phòng ném ném ra đi. 3. Cửa phòng bị to lớn lực va đập xong phá, Tô Toàn Xuyên thân thể, cùng theo đó rơi xuống tại viện lạc trên mặt đất. Tô Toàn Xuyên chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, nằm trên mặt đất thân thể có chút rung động. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này đây là cái gì đồ vật? Tô Toàn Xuyên sợ hãi, hắn hiện tại vô cùng sợ hãi. Vừa mới một con kia thần bí khó lường che trời bàn tay lớn, đem hắn hành trướng ra tâm đánh nát. Không còn có, đột phá đến luyện huyết cảnh giới võ giả vì phong bá khí. Hắn không dám, cũng không dám lại qua trương. Tại Tô Toàn Xuyên nằm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh thời điểm đắc, đắc. Mấy đạo nhỏ bé tiếng bước chân vang lên, Tô Toàn Xuyên hai mắt trước, xuất hiện một đôi màu đen giống dày. Bất thình lình một màn, khiến cho Tô Toàn Xuyên răng dùng sức ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn người đây là một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là hờ hứng chính nhìn xem. Tô Toàn xuyên mặt mũi tràn đầy hồ nghi, cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm xa lạ kia người trẻ tuổi. Người? Người là ai? Người bên ngoài đâu? Người là thế nào tiến đến?" Tô Toàn xuyên nhớ kỹ, hắn rõ ràng đã an bài nhân thủ, chấn giữ lấy cửa ra vào, tại sao có thể có cái người trẻ tuổi xa lạ đi tới. Lúc này, viện lạc ngoài cửa, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy vào, chính là Trương Khải. Vừa mới cái kia màu đỏ thấm trong suốt cự thủ, hắn cũng nhìn thấy đối với cái này thần thoại thủ đoạn, Trương Khải tự nhiên biết là ai làm. Huyện sứ đại nhân, Nguyên Lai đã sớm so với hắn trước một bước đi vào trong sân. Trương Khải nhanh chóng đi tới bên người Lục Huyện, hắn thấy được trật vật không chịu nổi Tô Toàn Xuyên về sau, mang theo bỏ đá xuống giếng ngự khí lớn tiếng mở miệng. Tô Toàn Xuyên, Người làm sự tỉnh, Huyện sứ đại nhân đều biết rõ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không cũng đừng trách ta vô tình. Tô Toàn Xuyên nhìn thấy Trương Khải về sau, không để ý tới thân thể thương thế, dùng tay hướng mặt đất dùng sức ngâng lên một chút, cả người bật lên đến, thẳng đến đứng vững bước chân. Trương Khải, Huyện nhân. Huyện nhân, đây chính là Lan Sơn huyện huy Toàn Xuyên Trương Khải đứng tại Lục Huyền bên cạnh, thái độ cung kính mà thành thận. "Ngươi là Huyền sư lại nhân." Đối với Tô Toàn Xuyên trấn kinh, Lục Huyền mĩnh mặt làm ngơ, trực tiếp lạnh lùng mở miệng, không chứa một tơ một hào tình cảm. "Nói cho bản sứ, tình Thế Bạch Liên giáo người ở nơi nào?" Hai tiếng kinh hô vang lên, theo thứ tự là đến từ Tô Toàn Xuyên, cùng Trương Khải. Tình Thế Bạch Liên giáo? Tình Thế Bạch Liên giáo?" Trương Khải trong ánh mắt, tại thời khắc này tràn đầy kinh hỉ. "Tốt ngươi cái lão già hỏa, Tô Toàn Xuyên, ngươi mà cùng Tịnh Thế Bạch Liên giáo có kết. Nhìn không ra à. "Ha ha ha ha ha, ha. Nguyên bản Tô Toàn Xuyên chỉ là thất trách một tội mà thôi, nhưng là hiện tại Tô Toàn Xuyên dính dáng đến tỉnh Thế Bạch Liên Giáo, vậy hắn chính là phạm vào tội ác tại trời tội chết. Không có bất kỳ lý do, bởi vì tỉnh Thế Bạch Liên Giáo, tại Đại Hạ Hoàng triều bên trong, chính là đối tượng phải giết. Huyền điều vệ lớn nhất chức trách, chính là truy sát tỉnh Thế Bạch Liên Giáo người. Liên xem như lên trời xuống đất, cũng ở đây không tiếc, chương 136. Chương Khải Tham Lam. Chương 136, chương Khải Tham Lam. Tịnh Thế Bạch Liên Giáo, chẳng lẽ là cùng kia một đóa huyết liên hoa có quan hệ? Tại bị Lục Huyền chất vấn trong nháy mắt đó, Tô Toàn Xuyên đã suy nghĩ vô số lần sẽ không được, cái kia dấu đầu lộ đuôi người nói qua, hắn cùng Huyền Điệu vệ có đại thủ. Bất quá, Tô Toàn Xuyên chắc chắn chú ý, hắn đánh chết cũng không thể sẽ thừa nhận, chính mình sẽ cùng Tịnh Thế Bạch Liên giáo người có chỗ liên quan. Mà lại, hắn còn không có xác nhận qua, trước mắt cái này nhìn nghiền kỳ nhẹ nhàng nam nhân, chính là Bạch đạo phủ Huyền sứ lại nhân. Làm không tốt, là Trương Khải cái này hỗn trướng tại giả vờ giả vịn, muốn lừa hắn đương nhiên, những này đều đối với Tô Toàn Xuyên tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới cái kia xuất hiện che trời bản tay lớn, đến cùng là cái gì đồ vật? Vì sao muốn đột nhiên tập hắn? Ngay đến phụ cận còn có cái cao nhân tồn tại, Tô Toàn Xuyên liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn chằm chằm Lục Huyên mở miệng nói ra, "Tình thế Bạch Liên giáo, bản quan làm sao lại biết rõ đám kia yêu nhân vị trí? Không biết rõ các hạ là người nào, loại chuyện này nhưng là muốn giảng chứng cứ." Một giây sau, Tô Toàn Xuyên không có trở đến hắn muốn đáp án. Một đạo như thiểm điện màu đỏ thấm cương nguyên tấm lụa, tại Tô Toàn Xuyên trong con mắt không ngừng phóng đại. Tô Toàn Xuyên như lâm đại địch, một thân cường hãn phóng lên trời, hai tay lượn lấy từng khí, đón cái kia đạo màu đỏ thấm cương nguyên tấm lụa lạnh tới. Ba. Một tiếng trầm. Tô Toàn Xuyên thân thể như là vại rách tung bay ở không trung, hướng về vừa mới cái kia phá hủy gian phòng bay đi, đột nhiên ngã xuống đến bên trong đi. Hắn giao cho ngươi, trong vòng nửa cái giờ, bạn xứ phải biết tỉnh thế Bạch Liên giáo tin tức. Thằng đến lục huyền biến mất ở chỗ này về sau, Trương Khải kinh ngạc, nhưng hắn không phải là bởi vì lục huyền xuất thủ mà cảm thấy chấn kinh, hắn là đối tô toàn xuyên thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Cố lực lượng này, thân là luyện thủy cảnh giới hắn, tự nhiên hiểu rất rõ. Luyện huyết cảnh giới giả, tu toàn xuyên cái này lão gia hỏa, làm sao lại đột phá đến luyện huyết cảnh giới? Giống tu toàn xuyên tụi như vậy người, Tuyệt đối sẽ không lại có đột phá đến luyện huyết cảnh giới cơ hội đáng chết lao ra hỏa đến tột cùng đạt được cái gì cơ duyên có thể để cho hắn đột phá đến luyện huyết cảnh giới nghĩ tới đây Trương Khải tâm tư nhỏ hòa dược nếu là hắn có thể được đến cái này cơ duyên đây chẳng phải là cũng có thể đột phá đến luyện huyết cảnh giới luyện huyết cảnh giới đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới liền liền hắn cũng không ngoại lệ Huyện Nha trong phòng giam một cái đơn sơ cũ nát gian phòng bên trong bốn phía đều là dùng tinh đúc bằng sắt tạo thành cửa sắt toàn xuyên lúc này đã mất đi di vã một huyện tri T huy Nghêmứ chi bị đặc chế x suy qua đem hắn mộtực khóa lại. Trương Khải thì là đứng trước mặt của hắn, khuôn mặt mang theo hung ác nham hiểm lạnh lùng thân sắc. Lao gia Hỏa mau nói, tình thế Bạch Liên giáo người đi cái nào? Còn có, người đột phá đến luyện huyết cảnh giới bảo vật, nhanh cho bản quan giao ra. Tô Toàn Xuyên lại là không nói một lời, nhìn xem Trương Khải ánh mắt dường như có trào phúng ý vị ánh mắt này, nhìn Trương Khải trong lòng có chút bối rối, bởi vì Tô Toàn Xuyên không nói nữa. Vậy hắn hạ chẳng, cũng không thể so với Tô Toàn Xuyên tốt hơn chỗ nào. Nếu là biết rõ, huyền sứ đại nhân chỉ cấp hắn nửa canh giờ thời gian. Bây giờ thời gian đã qua hơn phân nửa, Tô Toàn Xuyên vẫn như cũng là không nói một lời, liền xem như bị đại lượng cư hình cũng như thường có thể rất xuống tới. Tô đại nhân, ngươi cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói ra đối ngươi ta đều tốt." Huyện sứ đại nhân nói lời, tại Bạch Đạo phủ chính là chân lý, chính là trời tồn tại. Ngươi liền ngoan ngoãn nói ra đi. Chỉ cần Tô đại nhân ngươi cùng đám kia yêu nhân liên lụy không sâu, hạ quan cho rằng." Huyện sứ đại nhân khẳng định sẽ xem ở ngươi lập công trục tội phân thượng, có lẽ tha cho ngươi một mạng cũng nói không chính xác. Đối mặt khó chơi Tô toàn xuyên, Trương Hải bắt đầu trở nên ôn tồn bắt đầu, gần như là mang theo cầu xin ý tứ. Trương Hải còn cho Tô toàn xuyên vẽ lên bánh nướng. Hiện tại Trương Hải đã không quan tâm có thể để cho Tô Toàn Xuyên đột phá đến luyện huyết cảnh giới bảo vật. Cơ duyên cho dù tốt, vậy cũng phải có mệnh hưởng tụ mới được. Hiện tại, nếu là hỏi lại không ra Tịnh Thế Bạch Liên giáo người, vậy hắn liền làm không được Huyền Sư đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tô Toàn Xuyên nhìn thấy Trương Khải ăn nói khép nép dáng vẻ, mặt già bên trên lộ ra tiểu dung, là không che giấu chút nào chế giễu. Hừ, Trương Khải, ngươi làm bản quan là 3 tuổi trẻ em sao? Cùng Tịnh Thế Bạch Liên giáo dính liễu quan hệ, đó chính là tội chết. Liên xếp như Huyền Sư đại nhân Vương Tha La Phu, ngươi cái này hỗn đồ vật sẽ chịu Bông Tha La Phu. Sau khi nói xong, Tô Toàn xuyên trong mắt tràn đầy tâm tình tuyệt vọng. Dính dáng đến Tịnh Thế Bạch Liên giáo, không chỉ có hắn muốn chết, liền tính cả gia tộc của hắn, cũng muốn chém đầu cả nhà. Không nghĩ tới, đánh cả đời ngống, cuối cùng bị ngõng đâm mù hai mắt. Lòng tham không đủ rắn nút voi. Chính mình là bởi vì ngăn cản không nổi luyện huyết cảnh giới dụ hoặc. Lúc này mới bước lên trời đại phong hiểm, lựa chọn ám chỉ chính mình. Chính là đơn thuần đem người thần bí kia, coi là là cùng mình đồng dạng người, đối luận điệu vệ có thật sâu quán hận. Kết quả phát hiện, đối phương lại là Tịnh Thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân. Chết không được, có thể đem loại này đột phá đến luyện huyết cảnh giới đột vọt ủy tiện giao cho trên tay hắn tới. Nguyên lai like hắn mục đích thực sự chính là muốn bưởi bãi Lan Sơn huyện huyện thành. Gặp Tô Toàn Xuyên rốt cục nói chuyện về sau, Trương Khải có một tia hy vọng, liền tiếp theo Demi thuận nhãn bộ dáng nói: "Tô đại nhân, nhìn ngươi nói, ta làm sao lại đối đại nhân ngươi động thủ đâu?" Trương Khải mặc dù là Demi thuận nhãn dáng vẻ, nhưng là Tô Toàn Xuyên không hề bị lay động. Tô Toàn Xuyên trong đôi mắt có một tia hung quang hiện lên, hắn giả bộ như nghi thoáng ráng, muốn giao phó hết thảy. "Thật sao?" Trương đại nhân đã đều như vậy nói, xem ra bản quan đành phải tín nhiệm một lần, đem thân gia tính mạng phó thác đến trong tay ngươi. Trương Khải nghe vậy, Sắc mặt mừng rỡ kiềm chế lại nội tâm kích động, vội vàng mở miệng, "Tô đại nhân, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Mau nói đi, tình thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân ở đâu, mau nói cho ta biết." "Yên tâm, ta nhất định sẽ tại Huyền sứ đại nhân trước mặt, thay Tô đại nhân ngươi cầu tình, bảo đảm ngươi không có lo lắng tính mạng." Cái này lao ra hỏa cuối cùng mở miệng, má. Chờ hắn sau khi nói xong, bạn quan phải cho hắn điểm mặt. "Cầu tình? Sợ không phải lập tức thỉnh cầu Huyền sứ đại nhân đem ta cho xử tử mới đúng chứ? Trương Khải cái này hỗn chứng đồ vật." Tô Toàn Xuyên cùng Trương Khải mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trên mặt lại là treo nụ cười hiền hòa. "Trương đại nhân, bản quan có chút kiệt lực, nói chuyện có chút phí sức, ngươi qua đây một điểm đi." Bản quan cùng. Tô Toàn Xuyên thanh âm trầm thấp xuống, bị thô to khóa sát xuyên qua tứ chỉ, đang không ngừng thẩm thấu ra đỏ sẫm vết dịch, nhìn thê thảm vô cùng. Thấy cảnh này Trương Khải, không có chút nào tâm phòng bị, tới gần mấy bước, cơ hội là cùng Tô Toàn Xuyên mặt đối mặt đứng đấy. "Tô đại nhân, đừng nóng đổi, từ từ nói tới." Chờ ngươi sau khi nói xong, bản quan lập tức phái người đem những này xích mở ra. Chương 137 Bạch đạo phủ xuất hiện lần nữa tỉnh Thế Bạch Liên giáo. Chương 137, Bạch đạo phủ xuất hiện lần nữa tỉnh Thế Bạch Liên giáo. Răng rắc. Tại Trương Khải kinh hãi ánh mắt dưới, Tô Toàn Xuyên đột nhiên đem khép lại miệng, một tiếng răng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tô Toàn Xuyên vậy mà đem đầy miệng răng cho vỡ nát, sau đó nhanh chóng hé miệng, đem những cái tia nát răng phun ra. Hiu. Vô số nát răng khối, giống như đạn, lôi cuốn lấy kịch liệt khí lưu, Trương Khải mặt bắn nhanh mà đi. Trương Khải quyết định tập năng đem hai tay ngăn tại mặt bên trên. Phanh, phanh, tiếng vật thể bắn tung Trương Khải thân thể như bị trọng kích, cả người đụng phải kiên cố trên cửa sắt. A, tay của ta, con mắt của ta. Trương Khải ngã trên mặt đất kêu rên lên, một đôi tay đã biến thành mấp mô thảm trạng, huyết dịch đang không ngừng chảy ra. Không đến chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền đã chạy xuôi một chỗ huyết dịch. Trương Khải chịu đựng kịch liệt đau nhức, nâng lên hai tay, thấy được phía trên lít nha lít nhít vết thường, mặt trên còn có lưu lại đại lượng răng. Trong đó, hắn trái lòng bàn tay, vậy mà quán xuyên một cái lỗ nhỏ. Mà cái kia xuyên qua lòng bàn tay răng khối vụt, tự nhiên là kích xạ tiến mắt trái của hắn lông mày chỗ, nơi đó thật sâu lõm tiến vào. Mắt trái lông mày chỗ máu me đồng địa, đem Trương Khải mắt trái nhuộm thành đỏ như máu đối với cái này thảm liệt kết quả, Trương Khải âm thầm may mắn. May mắn lệch một chút xíu, không phải mắt trái của hắn liền bị Tô Toàn Xuyên cho lộng ngủ. Bất quá, đợi cho Trương Khải âm thầm may mắn xong, vô hình lựa giận từ đáy lòng lan tràn ra. Chết lao ra hỏa, người dám tập kích bản quan. Tô Toàn Xuyên khỏe miệng chảy rất nhiều máu, đem cái cầm chỗ màu trắng dâu dê nhuộm thành chướng mắt màu đỏ. Hắn nhìn thấy Trướng Khải đứng lên về sau, trong mắt thất vọng không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, vậy mà không chết. Tô Toàn Xuyên một thân khí huyết, đã bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho chế trụ. Cho nên, dẫn đến hắn không thể thi triển ra khí huyết tới. Bằng không, có như lại cho Trương Khải hai cánh tay, cũng ngăn cản không nổi Tô Toàn Xuyên tập kích. Tiệt kiệt tiệt. Trương Khải, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì tốt đồ vật, còn không phải cùng bản quan đồng dạng. Mặc vào tầng này quan phục, người ta cái nào không phải mặt người giả thú. Bản quan chỉ là thời vận không đủ, gặp được tỉnh Thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân. Không đợi Trương Khải đi tới, Tô Toàn Xuyên tựa hồ là hạ một loại nào đó quyết tâm, trực tiếp cưỡng ép cổ động khí Toàn Xuyên toàn thân bị ngăn chặn huyết, trong nháy mắt lên, cùng thần bí lực lượng va chạm bắt đầu. Trong chốc lát, Tại Trương Khải mê mang ánh mắt dưới, Tô Toàn Xuyên cả người phảng phất bành trướng lên ầm. Sau đó, một tiếng tiếng nổ vang lên, Tô Toàn Xuyên bị hai cô va nhau đụng lực lượng, cho tại chỗ nổ no bạo thành huyết vụ. Tí tách, tí tách, tí tách. Một tích tích chất lỏng từ nhà tù nóc nhà rơi xuống thanh âm. Thiết lao mỗi một cái địa phương đều bị bắn tung tóe đầy đất huyết dịch để cho người ta nhìn, phảng phất là thân ở tại địa ngục đồng dạng kinh khủng chẳng cảnh. Về phần Trương Khải, hắn tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn thân của hắn trải rộng đủ loại đặc dính vật thể. Trương Khải đối với cái này không có chút nào để ý, hắn lúc này duy nhất để ý chính là tô toàn xuyên chết, hắn sao có thể chết? Hắn cái này thời điểm chết rồi, vậy mình làm sao bây giờ? Huyền sứ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn còn không có hỏi ra. Nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua, huyện nha hậu đường chỗ, Lục Huyền ngồi tại chủ vị. Phía trước có một cái bóng người, chính hai đầu gối quỷ trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất đó chính là vội vàng dựa mặt thay xong quần áo sau chứng hại. Hồi huyền sứ đại nhân, hạ quan không hỏi ra bất luận cái gì đồ vật, mượn huyền sứ đại nhân thứ tội. qua run run giấy giấy khải, đứng lên. Ngươi cùng tô toàn xuyên thân là huyện nha chủ yếu quan viên, vậy mà bỏ rơi nhiệm vụ Tuy ý thị huyết thi sát tin tức tiết lộ ra ngoài, tạo thành thi sát âm khí tăng nhiều. Nghệ tính ngươi kịp thời trở về, còn thân chịu trọng thương, bản xứ liền tha ngươi lần này. Nếu có lần sau nữa, định chẳng không đúng tha. Nhìn thấy Trương Khải thảm trạng về sau, Lục Huyền cũng lười xử phạt hắn. Nguyên bản, Lục Huyền hắn nghĩ từ trên thân to toàn xuyên nhìn xem, có thể hay không thu hoạch được một tia liên quan tới tỉnh Thế Bạch Liên giáo tin tức. Có thể được đến tỉnh Thế Bạch Liên giáo tin tức, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu như không chiếm được, vậy cũng không có cách nào. Dù sao, Tịnh Thế Bạch Liên giáo đám kia nhân, thật giống như thoát nước con chuột đồng dạo. Một mực trốn Liên Liên Huyền Điệu Vệ cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn. Bất quá, lần này tại Lan Sơn huyện huyện thành, phát hiện tình thế Bạch Liên giáo tin tức, cũng đủ để nói rõ, tình thế Bạch Liên giáo lại tại Bạch Đạo phủ hiện thân. Xem ra trở lại phủ thành về sau, Lục Huyền dự định phái một chút huyền điệu vệ, toàn lực truy tra Bạch Đạo phủ tình thế Bạch Liên giáo tung tích. Tình thế Bạch Liên giáo những cái kia Bạch Liên huyết anh, Lục Huyền đã sớm tưởng niệm rất lâu. Lục Huyền cảnh về sau, thân độ, đạo đọn hướng cửa tận đi đợi cho sau khoảng thời gian, Chương Khải lúc này mới dám đầu. Nhìn thấy Lục Huyền thật ly khai về sau, Trương Hải toàn thân trên giới đã mất đi lực lượng, tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích. Không nghĩ tới, lần này còn nhân họa đắc phúc, bị Tô Toàn Xuyên cái kia lão gia hỏa cho tập đả thương, cuối cùng còn giúp hắn như thế một lần. Tô Toàn Xuyên, ngươi cái này đáng chết lao ra hỏa, ngươi cho rằng cái chết chi là được rồi sao? Ngươi tới, tập kết huyện nha tất cả nhân viên, vây quanh trước huyện lệnh Tô Toàn Xuyên phụ đệ, bất luận kẻ nào cũng không thể buông tha. Trương Hải nghĩ đến Tô Toàn Xuyên cái này lao ra hỏa, trên mặt che kín ngo lệ chi sắc. Hiện tại nhà, không có huyện lệnh nhân, chính là từ hắn cái này thừa làm chủ. Tô Toàn Xuyên cái kia lão gia chết rồi. Tô gia hắn cũng không thể lại buông tha. Trảm thảo trừ căn đạo lý này, Trương Hải đương nhiên sẽ không không biết rõ. Huống chi, đây là danh chính ngôn thuận trảm thảo trừ căn. Tô toàn xuyên cấu kết tịnh thế bạch liên giáo người, vốn là chém đầu cả nhà tội chết, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng. Tô phủ, một cái xa hoa tinh xảo gian phòng bên trong, có bốn cái trẻ tuổi công tử. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một trường rộng lượng bên cạnh bàn, phía trên có các loại chân tu ngọc thực. Tại cái này thời điểm, mấy người bọn họ đều uống say mềm. Minh công tử, đoạn thời gian trước, ngươi dành được cái kia tiểu tiểu tử, chơi thế nào? Tư vị kia có phải hay không rất phải mã nha? Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, còn lại hai cái trẻ tuổi công tử, trên mặt lộ ra cười tà, cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy a, đúng a. Minh công tử, cái tiêu tiểu nương tử thế nhưng là dáng dấp ra mịn thì mềm. Ngoại trừ Minh công tử bên ngoài, thật đúng là không ai có thể xứng được với mỹ nhân này bại hoại. Ngồi tại cái bàn chủ vị tuổi trẻ công tử chính là Tô Toàn Xuyên nhi tử, Tô Thiên Minh. Thân là Lan Sơn huyện huyện lệnh chi tử hắn, tự nhiên rất là hưởng thụ những người này a juon nóng. Đừng nói nữa, cái tiêu tiểu mỹ nhân bị bản công tử chơi mấy ngày sau, liền thừa dịp bản công tử không chú ý, nghĩ quẩn. Nâng lên mỹ nhân kia, Tô Thiên Minh cũng có chút không vui, chỉ là, không đợi Tô Thiên Minh mở miệng lần nữa, cửa phòng bị manh nhiên đẩy ra. Không xong, ta chạy mau, lao ra chết. Chương 138. Hạng Nghiêm xuất thủ, cầm ná la cảnh hạ. Chương 138. Hạng Nghiêm xuất thủ, cầm ná la cảnh hạ. Ngoài cửa là xuất hiện mấy người, chính là Tô ra người làm hộ vệ. Lao ra chết rồi. Mấy người các người đang nói cái gì? Tô Thiên Minh nhìn đã say bất tỉnh nhân sự, đối với bên ngoài mấy người lời nói, căn bản phản ứng không kịp ở trước mặt hắn ba cái trẻ tuổi công tử, lập tức men say hoàn toàn không có, hoảng sợ đứng lên. Mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, Đang hoài nghi mình có phải hay không uống say, xuất hiện áo giác. Tô ra lão ra chỉ có một cái, đó chính là Lan Sơn huyện huyện lệnh, Tô Toàn Xuyên. Hắn chết. Thân là Lan Sơn huyện huyện Tôn, hắn làm sao lại chết. Đây không thể nghi ngờ là tại bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên rơi xuống một viên thiên thạch, nhắc lên vạn trượng vận sóng. Tô Thiên Minh nhìn thấy trước mặt mấy người ăn ý đứng lên, có chút bất mãn. Ai, mấy người các ngươi làm sao đứng lên. Chớ đi, bản công tử còn không có say, đêm nay không say không nghỉ. Không có bản công tử cho phép, ai cũng không chính sắp đi Mấy cái kia tuổi trẻ công tử nhìn nhau liếc mắt về sau nhau nhau mở miệng nói ra mình thiếu ra tại hạ trong nhà có việc gấp liền đi trước một bước mình thiếu ra tại hạ phụ thân có bệnh nặng mang theo cho nên tại hạ không nên ở lâu xin được cáo lui trước mình thiếu ra tại hạ đột cảm giác khó chịu chỉ sợ thân thể xảy ra vấn đề xin ngươi thứ lỗi ba người lúc nói chuyện con mắt đều không nháy mắt một cái tựa hồ nói đều là thật bọn hắn sau khi nói xong liền cất bước sinh phong đồng dạng nhanh chóng rời khỏi nơi này chỉ là không đợi mấy người bọn hắn đi bao xa bên ngoài liền vang lên thanh em với nãoo nơi này còn có mấy người bác hắn lại nhóm Quan gia, hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta mấy cái không phải người của Tô ra. không phải người của Tô ra, làm sao lại xuất hiện đến Tô phủ? Đều bắt lấy đến. Còn có, trong phòng còn có cái Tô Thiên Minh, mấy người các ngươi đi vào đem hắn chọc ná quý án. Không bao lâu, toàn bộ người của Tô ra, tại Trương Khải tự mình chỉ huy dưới, đã toàn bộ nắm bắt đầu. Trương Khải ngay trước tất cả Tô ra mặt người trước, lạnh lùng vô tình mở miệng nói chuyện. Trước Lan Sơn huyện huyện lệnh Tô toàn xuyên, bởi vì cấu kết phản kháng triều đình yêu nhân, đã bị bản quan tại chỗ đánh chết. Về phần các ngươi xử trí, liền chờ đợi tri phủ đại nhân thượng tấu triều đình về sau lại đi hình. Bạch đạo phủ phủ thành. Bên trong La phủ, một chỗ phong cảnh tươi đẹp, cổ thụ che trời thẳng tắp mà lên địa phương, xanh biếc mặt có tô điểm tại trong đó. Trong đó có lấy một cái to lớn vô cùng hồ nước, mặt nước thanh tịnh thấy đáy. Trung tâm hồ nước lại có một cái cái đỉnh nhỏ, lối đi nhỏ là từ gạch đá xanh xây thành liên tiếp lấy bên bờ cùng cái đỉnh. Lúc này La Cảnh Hà đang ngồi ở trong đỉnh, hắn lúc này nhắm mắt nằm tựa ở một trường ghế ngồi bên trên. La Cảnh Hà nghĩ đến, ngày hôm trước chi phủ Hồng Trí triệu tập phủ nha các đại quan viên lúc nội dung nói chuyện. Không nghĩ tới, tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới. điều vệ nhân Vậy mà đổi một người đối với cái này liên quan tới Huyền sứ Huyền điệu vệ tin tức nặng ký, La Cảnh Hà tự nhiên sẽ rất coi trọng. Dù sao, Huyền điệu vệ Huyền sứ đại nhân, thế nhưng là có sự quyết quyền lực của bọn hắn. La Cảnh Hà sở dĩ quan tâm như vậy, là bởi vì lúc trước hắn đã từng âm thầm đánh chết một người cấp Huyền điệu vệ hoàn Thạch. Nếu như bị người biết do hắn đánh giết Huyền điệu vệ tin tức, đừng nói là hắn thông phán thân phận, liên xem như hắn phụ thần, thậm chí là An Vương điện hạ, đều không nổi cái mạng nhỏ của hắn. Trước đó, La Cảnh Hà đã phái người bí mật sát Huyền vệ động tính, kết quả phát hiện thật là có một đội Huyền điệu vệ từng nhà tìm kiếm. Tựa hồ chính là đang tìm hoàng thạch rơi xuống. Con tốt, hoàng thạch tên ngu xuẩn kia không có bại lộ vết tích, kia đội tuần điệu vệ tra xét một đoạn thời gian, liền trở về huyền điệu phủ. Cái này tình huống, để La Cảnh Hàn nới lòng một hơi, gối cao không lo bắt đầu. Lúc này, một cái bóng người từ bên bờ xuất hiện, bước đi như bay chạy đến hồ nước trong đỉnh. Người đến là La Phụ quản gia một trong. Lao ra, 3000 lượng bạc, đã giao cho Yên Vũ lâu trong tay người. Bọn hắn tại Tiềm Long khách sạn, ngày mai liền sẽ xuất phát, tiến về huyện, đem kia lục gia tiệm thuốc cho dự trữ. Ừm, rất tốt. La Cảnh Hàn nghe vậy, hai mắt dần dần mở ra rất là hài lòng bộ dáng. Tiên Vũ lâu phái 5 người tới, một vị luyện tủy cảnh giới viên mãn võ giả, bốn cái luyện tủy cảnh giới đại thành võ giả. Loại lực lượng này, muốn diệt trừ một cái huyện thành nhỏ tiệm thúc, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Ai? Thở dài một tiếng, tại ưu tính trong hồ nước quanh quẩn không ngừng. Tại La Cảnh Hà cùng một người khác trước mắt, một cái lao giả xuất hiện tại cái đỉnh bên ngoài. Lao giả người mặc một bộ màu xanh huyền địa phục, mặt không biểu lộ, cặp mắt hờ hứng nhìn xem La Cảnh Hà. La Cảnh Hà, mời cùng lão phu đi một chuyến đi. Lão giả chính là Hạ Nghiêm phó sứ. Hạ Nghiêm sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì hắn đã sớm tụ lục huyền nhợ và âm thầm bí mật giám thị lấy La Cảnh Hà nhất cử nhất động. Mới, La Cảnh Hà lời nói, tự nhiên là không sót một chữ bị Hạ Nghiêm nghe được. Dựa theo lục huyền đã phân phó hắn ý tứ, chỉ cần La Cảnh Hà dám đối lục ra tiệm thuốc bất lợi, lập tức tại chỗ đánh chết, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Đây là huyền sứ đại nhân, lâm thời ban cho hắn quyền sinh sát trong tay quyền lực. Lên tới chi phủ, xuống đến bình dân, mạng đều ý quyết. Đây là chấp trưởng một phủ sứ, có lớn nhất quyền lực. Vậy vậy, những cái kia phủ nhà quan viên Cùng huyện nha quan viên đối Huyền sứ đại nhân kia là kính sợ vạn phần đương nhiên, cái này quyền sinh sắt trong tay quyền lực, cũng không phải có thể không hề cố kỵ sát hại triều đình quan viên. Sau đó, triều đình bên kia sẽ còn phái Hắc Vũ vệ tới cha rõ tình huống. Chỉ là, đối với đánh chết La Cảnh Hà sự tình, Hạ Nghiêm có chút do dự, suy nghĩ liên tục sau. Hắn vẫn là có ý định đem nó mang về đến Huyền điệu vệ phủ đệ, để Huyền sứ đại nhân tự mình quyết đoán. Lớn mật, Người là người phương nào? Có ai không? Có. Không đợi cái kia La phụ quản gia nói dứt lời, một viên đá vụn trong nháy mắt quán xuyên mi tâm của hắn, thẳng tắp ngã xuống vũng máu bên trong. Mặc dù La Cảnh Hà có an vương điện hạ buối cảnh, hạ nghiêm không dám tùy tiện hạ quyết đoán, nhưng không có nghĩa là hắn không thể giết người khác. La Cảnh Hà thấy thế, con ngươi thích chặt thành cây kim hình dạng, trong lòng tràn đầy rung động. La Cảnh Hà vừa định muốn cho thấy thân phận, nhìn xem đối phương là lai là gì. Ngươi, các loại, loại này đồ án quần áo. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, La Cảnh Hà nhìn rõ ràng trước mắt trên người lao giả mặc cầm phục. Huyền điệu vệ người, màu xanh huyền điệu phục, huyền sứ đại nhân. La Cảnh Hà xuất thân An Châu đại tộc, tự nhiên biết rõ một chút liên quan tới huyền điệu vệ tin tức. Trước mắt lão giả, rất rõ ràng là huyền cấp huyền điệu vệ cũng liền mang ý nghĩa, hắn là một cái nội khí cảnh giới võ giả. La Cảnh Hà sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh bắt đầu, trên trán răng đầy mồ hôi lạnh. Tâm hắn tồn may mắn mở miệng, nói chuyện có chút nói lắp. "Ngươi là Huyền Điệu vệ người?" La Cảnh Hà trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng, chỉ có thể chờ đợi trước mắt cái này lạ lấm lao giả, không phải Huyền Điệu vệ người. "Lão phu Bạch đạo phủ phó Huyền sứ, hạ nghiêm. Phúng Huyền sứ đại nhân chi mệnh, mời ngươi đi qua một chuyến." Chương 139. La Cảnh Hà bỏ mình. Chi phủ Hồng Chí trấn kinh. Chương 139. La Cảnh Hà bỏ mình. Tri phủ Hồng Trí chân kinh, Hạ Nghiêm bình thản thanh âm, tại La Cảnh Hà nghe tới, liền như là lấy mạng lệ quỷ đồng dạng kinh khủng. Các ngươi Huyền Điệu vệ muốn làm gì? Bạn quan phạm vào chuyện gì? La Cảnh Hà luôn cuống, hắn thất thố bắt đầu, vội ra một bộ phản kháng tư thái tới. Chi phủ đại nhân, hắn biết rõ các ngươi Huyền Điệu vệ tới bắt bản quan sao? Bản quan phụ thân chính là An Vương điện hạ Lao sư, vẫn là An Châu án sát Xứ. Các ngươi Huyền Điệu vệ không có chứng cứ, dám đối với bản quan động thủ. Hạ Nghiêm vẹn vẹn nói hai câu nói, liền đem La Cảnh Hà hủ đến hồn phi tán. La Cảnh Hà càng là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều lộ ra hết tới. Hắn chính là muốn nhắc nhở Hạ Nghiêm, chính mình có Thiên Đại hậu trưởng. Nếu là không có chứng cớ, cho dù là Huyền Điểu vệ, cũng không thể dạng này không hề cố kỵ đuổi bắt hắn. La Cảnh Hà, ngoan ngoãn cùng lão phu đi một chuyến đi, miễn cho thụ ra thịt nấu khổ. Một giây sau, La Cảnh Hà toàn thân bộc phát ra kinh khủng khí huyết, chỗ đứng đạp đất mặt, bởi vậy từng khúc nước bắt ra. Luân huyết cảnh giới đại thành khí tức. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối với Cố này cường đại khí huyết, Hạ Nghiêm nhắm mắt làm ngơ, bay thẳng thân hướng về phía trước, thủ trưởng nắm thành hình, chụp vào La Cảnh Hà. La Cảnh Hà phản kháng Hạ Nghiêm suy nghĩ, Mà La Cảnh người hướng phía trên mặt hồ chạy mà đi, y đổ thừa cơ chạy trốn. Nhưng mà, hắn tử lấy làm tiêu ngạo tốc độ, tại nội khí cảnh giới võ giả trước mặt, lại là không đáng giá được nhắc tới. Không đợi La Cảnh Hà chạy đến bên bờ, một cái cường tráng mạnh mẽ tay, trong nháy mắt bắt lấy La Cảnh Hà trên bờ vai. Ngay sau đó, cái tay kia dùng sức một nắm, năm ngón tay như là vô cùng sắc bén lưỡi dao, cắm vào La Cảnh Hà huyết đốc bên trong. La Cảnh Hà bị đau, muốn trở về phản kích hạ nghiêm lúc, một cỗ thế không thể đỡ khí tức, từ hạ nghiêm trên tay, điên tràn vào đến La Cảnh Hà thể nội. La Cảnh Hà khí huyết, giống như gặp hồng thủy manh thú đồng dạng khi một cú hạ nghiêm nội khí chổ đến, La Cảnh Hà một thân khí huyết đều bị đánh tan mà tán. Hà Nghiêm mắt thấy La Cảnh Hà toàn thân khí huyết đã bị chính mình đánh tan, lại không bất luận cái gì sức phản kháng, liền lạnh giọng nói: "Theo lão phu đi thôi." Huyền điệu vệ phủ đệ, các ngươi huyền điệu vệ muốn làm gì? Hoàng Thạch không phải bản quan giết, các người muốn xuất ra chứng cứ tới. Nếu không, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các người, An Vương điện hạ hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi huyền điệu vệ có thể một tay che trời. Lúc này La Cảnh Hà đang bị giam giữ tại một chỗ bí ẩn dưới mặt đất trong ngục giam. Thiết lao bên trong, La Cảnh Hà tứ chi bị huyền điệu vệ đặc chế xích sắt cho khóa lại. Tại ngoài cửa sắt, có hai cái lớn tuổi huyền điệu vệ, ngồi tại một cái bàn gỗ bên cạnh, lặng lặng thưởng thức nước trà. Vệ phần La Cảnh Hà uy hiếp chi ngôn, hai người bọn họ phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Hai người bọn họ, trong coi huyền điệu vệ địa lao không biết rõ bao nhiêu năm tháng đối với loại này tiến vào huyền điệu vệ địa lao, vẫn như cũng là lũ lo không ngừng người, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không đến một một lát, địa lao thông đạo nơi xa, chính đi tới hai thân ảnh. Người tới chính là Hạ Nghiêm phó Sứ. Hai người các ngươi ra ngoài đi. Trông coi La Cảnh Hà hai cái huyền điệu vệ, thấy là Hạ Nghiêm về sau, liền cùng kính đứng dậy. Vâng, Phó sứ đại nhân. Đợi hai người kia sau khi đi, Hạ Nghiêm trong hai con người tinh quang lấp lóe không yên. Ai, cũng không biết rõ lần này sẽ khiến bao lớn phòng ba. Lão Lý, lúc này lại phải ngươi thụ. Vị này Huyền sứ đại nhân, thật đúng là Kiêu Hùng chi tử nhà. Gề gớm, gề gớm. Hạ Nghiêm đổi bắt La Cảnh Hà trở về, giam giữ tại địa lao về sau, liền ngỡ không dừng vó đi tìm mới từ Lan Sơn huyện trở về lục huyện để Hạ Nghiêm không nghĩ tới chính là. Vị này Huyền sứ đại nhân, vậy mà không có một tia do dự, nhìn cũng không nhìn liếc mắt cái này Bạch đạo phủ thông phán La Cảnh Hà, trực tiếp cho hắn định ra tội chết vẫn là loại kia thẩm đều không cần thầm tội chết, mà chấp hành xử tử La cảnh hà mệnh lệnh này người, ngoại trừ chính mình còn có thể là ai đâu. Hạ Nghiêm bất đắc dĩ hít một tiếng. Đại nhân, tha mạng a. Thật không phải bản quan làm. La Cảnh Hà nhìn người tới, là cái kia đội bắt chính mình Huyền Điệu vệ phó sứ về sau, hán vội vàng cầu xin bắt đầu. Không có cách, tại cái này gọi trời không ứng, gọi đất không linh quỷ địa phương, La Cảnh Hà cũng chỉ có thể lụy khúc cầu toàn. Phó sứ đại nhân, bản quan là An Vương điện hạ xếp vào tại Bạch Đạo phủ Tân Phúc. Các ngươi nếu là dám đối với bản quan động thủ, An Vương điện hạ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại La Cảnh Hà trong lòng, An Vương Điện Hạ chính là An Châu trời. Liền xem như Huyền sứ đại nhân, tại An Vương Điện Hạ trước mặt, đó cũng là không có tư cách khiêu khích. An Vương Điện Hạ, ngươi cho rằng lão phu không biết rõ bối cảnh của ngươi sao? La Cảnh Hà, Hạ Nghiêm cũng là nhận đồng, hắn đã từng cáo chi qua Huyền sứ đại nhân những tin tức này, chỉ bất quá, không có bất cứ tác dụng gì. La đại nhân, Hoàng Thạch một án trải qua Huyền sứ đại nhân xác nhận, đã lập xuống quyết đoán, không cần thẩm phán, chạm luật quyết. Hạ Nghiêm lời nói này, để La Cảnh Hà muốn rách cả mắt, không dám tin tưởng kết quả này. Bản quan không tin, ngươi đang gạt bản quan. Bản quan muốn gặp chi phủ đại nhân, bản quan muốn gặp huyền sứ đại nhân. Bản quan cùng ngươi có oán cũ gì, ngươi muốn như vậy đối phó bản quan? Nhìn xem La Cảnh Hà đem hết thảy đều do tội với hắn, Hạ Nghiêm cũng không định giải thích. Cũng không thể để hắn nói, là chính ngươi đắc tội huyền sứ đại nhân, ngươi muốn trách thì trách hắn đi. Ken. Thanh Thúy đao minh tiếng vang lên, hàn quang chợt hiện, lôi cuốn lấy lăng lệ tiếng gió. Một đạo hàn mang từ trong hư không nổi lên, vạch phá trời cao, hướng phía La Cảnh Hà đánh tới. Sau một khắc, La Cảnh Hà trước mắt hết thảy sự vật đều ngược lại. Sau đó, một cái hình tròn vật thể ngã xuống tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Bên trong đại sảnh, giờ phút này ngoại trừ Lục Huyền bên ngoài, còn có một người tại đó chính là Bạch Đạo phủ Chi phủ Hồng Chí. Đối mặt Lục Huyền Triệu Kiến, Hồng Chí tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng chạy tới. "Chi phủ đại nhân, đây là bản sứ phái người đi La Cảnh Hà nơi đó điều tra ra chứng cứ. Nơi này có không ít thư tín, đều là kia La Cảnh Hà cùng các nơi huyện nha quan viên lui tới. Trong đó có lấy Thanh Vân huyện trước huyện thừa Hoàng Dương Bình, còn có người mất tích cấp huyện điệu vệ Hoàng Thạch. Ngươi cho bản một lời giải thích." Chi phủ Hồng Chí nhìn xem chồng chất tại bên cạnh mình thư tín, đầu đầy mồ hôi, liên liên phía sau quần áo, đều không biết rõ cái gì thời điểm bị mồ hôi thấm ướt. Huyền sứ đại nhân, xin thứ tội. Đây là hạ quan thất trách, thực sự không biết rõ kia La cảnh Hà lòng lang dạ thú. Chính mình thân là một cái nội khí cảnh giới võ giả, thế mà tại vị này tuổi trẻ huyền sứ đại nhân trước mặt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Liên xem Như Lý Thừa Phong, hắn cũng chưa từng có đã cho chính mình nguy hiểm như thế cảm giác. Loại cảm giác này, để Hồng Chí hồi tưởng lại, chính năm đó lấy luyện huyết cảnh giao diện đối nội khí cao nhân run rẩy cảm giác. Là không biết rõ, vẫn là giả bộ như không biết rõ. Chi phủ đại nhân, trong lòng ngươi năm chắc. Tốt, bản quan đệ ngươi đến, là để ngươi mang đi kia La cảnh Hà thi thể thuận tiện đem nó tội danh thành lập. Lục Huyền liếc mắt một cái thấy ngay Hồng Chí nguy trang, bất quá hắn không có để ý lần này, Lục Huyền triệu kiến Hồng Chí, chính là để hắn mang đi La Cảnh Hà thi thể. Chi phủ Hồng Chí nghe được tin tức này, ngay trước Lục Huyền mặt, một nháy mắt đứng lên. La Cảnh Hà chết. Cuối cùng, Hồng Chí ý thức được sự thất thố của mình hành vi, nhỏ giọng thầm thì nói: "Chết rồi." "Thế nào? Chi phủ đại nhân, ngươi chất vấn bản sứ quyết định." Lục Huyền hỏi lại, để Hồng Chí liên tục tiếng vang, "Không có, ta nói là huyện sứ đại nhân làm tốt. La Cảnh Hà lòng lang dạ thú, lưu đồ làm loạn, dám can đạm hại viện điệu vệ, xác thực nên giết." Chương 140. Thiên Đô. Huyền Điểu Vệ Tổng Bộ. Chương 140. Thiên Đô. Huyền Điểu Vệ Tổng Bộ. Chi phủ Hồng Chí nói chuyện đồng thời, còn cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Kỳ quái, Là Cảnh Hà cái kia ra hỏa, làm sao lại trọc tới vị này Huyền Sư đại nhân trên đầu tới? Liên thẩm vẫn đều không có, đường đường một phủ thông phán, cứ như vậy bị Huyền Sư đại nhân trực tiếp xử tử. Bởi vì, Huyền Điểu Vệ bình thường đều sẽ không đụng tay nơi đó quan phụ sự tình. Huyền Điểu Vệ chức trách, chính là phụ trách chém giết siêu phàm quỷ dị, tiêu diệt yêu thú, truy sát tịnh thế bạch liên giáo những chuyện này. Cho nên Hồng Chí mới có thể nhận định, khẳng định là cái này gan to bằng trời La Cảnh Hà, không biết rõ cái gì thời điểm, chạm đến huyền điệu vệ ranh giới cuối cùng. Bất quá, Hồng Chí ngược lại là không có bất kỳ áp lực, dù sao chết cũng không phải chính mình. Huyền sứ đại nhân yên tâm, những này liên quan tới La Cảnh Hà chứng cư phạm tội, hạ quan nhất định sẽ giao cho Châu Mục đại nhân trong tay. Hồng Chí sau khi nói xong, liền đem những cái kia thư tín cẩn thận nghiêm túc cầm lên, nhét vào trước ngực. Huyền sứ đại nhân, hạ quan trước hết đi cáo lui. Hồng Chí đi ra đại sảnh cửa ra vào thời điểm, có ba cái huyền điệu vệ, giơ lên một cái dùng vải dày bao quanh vật thể, đi theo phía sau của hắn. Hàng Nghiêm tại Hồng Chí đi không lâu sau, đi tới Lục Huyền trước mặt. "Huyện sứ đại nhân, La Cảnh Hà đã từng liên hệ một cái gọi Yên Vũ lâu giang hồ thế lực, ý đồ đối Lục ra tiệm thuốc bất lợi." "Lục Huyền, Yên Vũ lâu?" "Đúng vậy, cái kia Yên Vũ lâu là An Châu một cái tổ chức sát thủ, lâu chủ gió dư mục là mới vào nội khí cảnh giới võ giả. La Cảnh Hà mời tới bốn cái sát thủ, đều tại Tiềm Long khách sạn." Hàng Nghiêm giới thiệu song sau Yên Vũ lâu tin tức về sau, mở miệng lần nữa. "Huyện nhân, muốn làm sao xử trí mấy người bọn hắn?" Đối với những mấy sát thủ, Lục Huyền đương nhiên không hiểu ý từ tay, lạnh lùng nói ra, "Giết bọn hắn." Rõ. Lục Hiền sau khi phân phó xong, lại nghĩ tới hắn tại Lan Sơn huyện, cảm giác đến kia một cỗ thuộc về Tịnh Thế Bạch Liên giáo khí tức. Đúng rồi, bản sứ tại Lan Sơn huyện phát hiện tỉnh Thế Bạch Liên giáo tung tích. Thông tri tất cả huyền điều vệ, trong khoảng thời gian này tuần sát Bạch Đạo phủ, phát hiện hư hư thực thực tỉnh Thế Bạch Liên giáo tin tức, lập tức thông tri bản sứ. Nghe được tin tức liên quan tới tỉnh Thế Bạch Liên giáo, Hạ Nghiêm gương mặt nghiêm túc lên. Tịnh Thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân, lại bắt đầu sinh động tại thế lên sao? Đoạn thời gian trước, Hạ Nghiêm còn nhớ rõ lao lý hắn liền mang theo đại lượng điều tiến về huyện, truy một tên Tịnh Bạch Liên giáo trưởng Lão. Không níu tới, lúc này mới qua bao lâu, tình Thế Bạch Liên giáo lại xuất hiện tại Bạch Đạt phủ. Thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dễ dụ a. Tịnh Thế Bạch Liên giáo bọn này yêu nhân, liền cùng trong đường cống ngầm con chuột, thỉnh thoảng liền xuất hiện đáng ghét. Tịnh Thế Bạch Liên giáo, sớm khôi phục siêu phàm quỷ dị. Ai, thời buổi rối loạn. Liệu sao huyện bên kia, lão Vu vẫn là giống nhau thường ngày, không có phát hiện cái kia hổ chảnh yêu vương tung tích. So sánh tại Hạ Nghiêm lo lắng, Lục Huyền thì là lao thần còn tại. Lục Huyền nghĩ đến nên như thế nào đi làm mới hệ thống điểm số. Huyền điều vệ khu phòng, đã bị Lục Huyền cho hắc không sai biệt lắm. Còn trở lại số lượng không nhiều hàng tồn, là Lục Huyền đặc biệt lưu cho Bạch Đạo phụ Huyền điệu vệ. Lục Huyền vẫn là có chừng mực, không có đem những cái kia thiên địa lễ vật toàn bộ luyện hóa hết. Hạ phó sứ, phái đi Thiên Đô người, hẳn là không sai biệt làm đến đi. Thiên Đô người bên kia, đại khái cái gì thời điểm, có thể vận chuyển bản sứ cần có thiên địa linh vật tới. Cái kia thượng phẩm thiên địa linh vận, Lục Huyền nhưng không có quên, hắn nhưng là lo nghĩ rất đây. Nghe được Lục Huyền nhắc lên chuyện này, Hạ Nghiêm liền cảm giác bất đắc đại nhân dựa theo bình thường lộ trình đến xem. Mấy cái kia phái đi Thiên Đô Huyền vệ, hẳn là ngay tại trước mấy ngày thời điểm, liền đã đến Thiên Đô. Còn có một câu hạ nghiêm không dám nói ra đó chính là, giống Huyền sứ đại nhân ngươi dạng này công phu sư thượng vọng, đám kia thiên địa linh vật, có thể hay không đạt được đồng ý cũng còn rất khó nói. Thiên Ô, một tòa nguy nga to lớn hạo thành trì lớn, đứng sững ở đại địa phía trên. Tại tòa thành trì này trung tâm vị trí, một tòa uy nghiêm thần thánh cung điện, đứng ngồi trong đó. Cung điện cửa chính trang trọng mà cao lớn, màu đỏ thắm trên cửa chính, khảm nạm lấy màu vàng kim phù điêu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn thẳng. Mà tòa cung điện này, chính là đại hạ hoàng triều trung tâm quyền lực, đại hạ hoàng cùng đại hạ hoàng đế chỗ địa phương tới gần hoàng cung gần nhất địa phương, là cách hoàng cung có trăm dặm một cái to lớn phù đệ. Phù đệ chiếm cứ mấy ngàn mẫu diện tích, tường cao đứng vững, nhìn vững như thành đồng bộ dáng. Trước cửa phủ đệ treo một khối to lớn tấm biển, phía trên tuyển khắc lấy ba chữ to, chữ lớn Chu Vi, còn khắc họa ra khác biệt huyền điệu đồ án. Huyền điệu vệ. Tấm bảng này trên trán đồ vật, chính là đại hạ khai triều hoàng đế tự tay chế tác, ngự tứ cho huyền điệu vệ đồ vật. Huyền điệu vệ trong phù đệ, một chỗ khoáng đạt trong sân, có ước chừng mấy chục cái huyền điệu vệ. Bọn hắn đều là người mặc màu trắng huyền điệu phục, ngay tại lần xem cấp nơi huyền điệu vệ thư tín. Lúc này, nguyên bản 10 phần không khí an tính, lại bị một tiếng nghi hoặc trò đánh vỡ. Trong đó một người mặc màu trắng huyền điệu phục nam tử, nhìn hết sức trẻ tuổi bộ dáng, mà sự nghi ngờ này thanh âm chính là hắn phát ra tới. Hắn cầm đến từ Bạch đạo phủ thư tín, trái xem phải xem một lần. Cuối cùng, hắn cầm thư tín tay nhìn có chút run dậy, hai mắt trận to lớn, không dám tin tưởng mình nhìn thấy nội dung. Ồ, cái này đến từ Bạch đạo phủ truyền tin, có phải hay không sai lầm? Làm sao lại mở ra như thế kinh người thiên địa linh vật? 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 20 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 100 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Tốt ra hỏa, đây là sự thật sao? Đạm Thời không nói những cái kia lượng lớn trung phẩm linh vật, cùng hạ phẩm linh vật, liên vẹn vẹn nói cái này thượng phẩm linh vật, cũng đủ để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Thượng phẩm linh vật, hắn ở chỗ này nhìn hai năm tư tín, chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào phụ thành huyền điệu vệ, dám nhắc tới cùng thượng phẩm linh vật tình huống. Cái này bạch đạo phụ phụ thành huyền sứ, vậy mà muốn đòi lấy thượng phẩm thiên địa linh vật, vẫn là ba phần nhiều. Cái này, kỳ thật, hắn không biết đến là, còn muốn lấy muốn một phần phẩm thiên địa linh vật. Chỉ bất quá, cái này si vọng tưởng ý nghĩ, bị hạ nghiêm cho khuyên do dự mãi về sau, Lúc này mới đổi thành 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật. Không được, phải đi thông chi hoàng sư đại nhân. Dứt lời, cái kia huyền điệu vệ cầm từ Bạch đạo tới thư tín, vội vàng chạy ra ở ngoài viện. Không bao lâu, huyền điệu vệ phòng nghị sự. Giờ phút này, huyền điệu vệ nghị sự bên trong đại sảnh, có mấy đạo thân ảnh. Chủ tọa bên trên, ngồi một người mặc màu đỏ huyền điệu phục lão giả, nhìn bảy tám tuổi. Không hề nghi ngờ, lão giả chính là địa cấp huyền điệu vệ, ngoại cương tông sư tồn tại. Vừa vặn, hắn chính là phụ trách vận chuyển thiên địa linh vật địa cấp huyền vệ một trong. An Châu, cùng phụ cận mấy cái châu, đều là từ hắn đến tự mình vận chuyển. Chương 141. Huyền điệu vệ phó ty chủ lý thừa tinh, Hắc vũ vệ. Chương 141. Huyền điệu vệ phó ty chủ lý thừa tinh, Hắc vũ vệ. Tại vị này trước mặt của lão giả, hai người mặc màu xanh lam huyền điệu phục nam nhân, chính cung kính vạn phần đứng lặng ở nơi đó. Trong đó, một cái nam nhân hai tay dâng một phong thư tín, mang theo kính sợ thần sắc đợi tới. Địa sứ đại nhân, đây là Bạch đạo phủ Huyền sứ Lục Huyền, thỉnh cầu thiên địa linh vật, xin ngài qua một cái mắt. Dính đến Huyền sự tình, thân là hoàng hắn, tự nhiên không có tư cách xử lý. Cho nên Hắn liền cùng một cái khác phụ trách thẩm duyệt các nơi huyền điệu vệ thư tín người, cùng nhau đến đây tìm tới địa sứ đại nhân, mời hắn đến quyết đoán. Lão giả tiếp nhận thư tín về sau, liền ngay tại chỗ là xem. Thẳng đến Lao giả xem hết tin tức phía trên về sau, hai con mắt của hắn nướng tụ, sắc mặt trở nên cổ quái. Có ý tứ, cái này Bạch Đạo phủ huyền sứ, lão phu nhớ kỹ, tựa như là Lý gia Lý thừa phòng mời đúng chứ? Làm sao đổi thành Lục Huyền? Cái này giống như không có người thông chi qua Lao phu, mà lại, huyền điệu vệ bên trong huyền sứ, lão phu đều toàn bộ biết rõ. Thế nào, còn nhiều gia một cái lão phu kẻ không quen biết tới? Chẳng lẽ lại còn có người dám can đảm giảm mạo huyền điệu vệ? Lao giả nghĩ tới đây, đối cái này Bạch Đạo phủ viện sứ Lục Huyền, càng thêm mãnh liệt hoài nghi. Hắn chính là đang hoài nghi, cái này Lục Huyền, có phải hay không giảm mạo huyền điệu vệ người? Bởi vì từ cái này phong thư tiến trên nội dung, liền có thể đoán được. Ba phần thượng phẩm thiên địa linh vật. Cái này Lục Huyền làm sao dám đưa ra yêu cầu như vậy? Thân là địa cấp huyền điệu vệ hắn, hàng năm cũng mới thu hoạch được hai phần thượng phẩm thiên địa linh vật. Lão giả đem thư tín hợp bắt đầu, cũng không có làm trận biểu thị quyết định của mình. Kia Bạch Đạo phủ là lý ra địa bàn, hắn quyết định đi tìm Lý Ti chủ đại nhân. Hiểu rõ một cái tình huống trước. Tốt, hai người các ngươi đi làm việc trước đi, lão phu có một số việc đi đầu lí khai. Huyền điệu vệ chủ sự đại điện. Đại điện ở vào huyền điệu vệ phủ đệ trung tâm, thủ vệ nghiêm mật, ba bước một tốt. Ngoại trừ địa sứ trở lên huyền điệu vệ bên ngoài, bất luận cái gì huyền điệu vệ tiến vào nơi này chung quanh, đều muốn nghiệm minh thân thân. Sau đó tại bẩm báo qua địa sứ đại nhân về sau, hắn mới có thể tiến nhập chủ sự đại điện. Lúc này, chủ sự bên trong đại điện bóng người lắc lư, thay đổi thường ngày quẫn quẽ bộ dáng. Rộng rãi sáng tỏ bên trong đại điện, có 5 cái người mặc màu đỏ huyền điệu phục lão giả, ngồi ở trong đó làm cho người lấy làm kỳ chính là, ngoại trừ những này địa cấp huyền điệu vệ bên ngoài, còn có 7, 8 cái tả hữu người, đều mặc một bộ đen như mực cấp phục. Cấp phục trên theo vô số màu đen lông vũ đồ án, cho người ta một loại cao thâm mặt chắc, không thể đụng vào cảm giác thân bí. Cầm đầu là một cái nữ nhân, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, tinh xảo màu đen cấp phục, phát họa ra nàng ngạo nhân dáng góc. Nàng mỹ lệ gương mặt bên trên, bay biện một bộ quǎn kū é bộ dáng, tản mắt ra một loại sinh ra chớ gần khí chất. Thượng Vân Lan, gặp qua chư vị nhân. Vân Lan hôm nay tới đây, là phụng vũ chủ ý tứ, đến đây xem xét vệ bên trong phòng ghi chép. Thượng Quan Vân Lan đến, để ngồi tại trên cùng địa cấp Huyền Điệu vệ Cảnh Khai. Mà hắn chính là Huyền Điệu vệ bên trong, tư cách giải nhất địa cấp Huyền Điệu vệ một trong, đồng dạng cũng là thân là Huyền Điệu vệ Tam đại phó ty chủ trong đó một vị. Lý Thừa Tinh phó ti chủ, ngoại cương tông sư đại thành tồn tại. Vân Lan đại nhân, hậu sinh khả úy nha. Lấy Lý Thừa Tinh võ đạo cảnh giới, hắn đã sớm cảm giác ra. Trước mắt cái này Thượng Quan Vân Lan, vẹn vẹn chỉ là chừng 30 tuổi niên kỷ, lại còn là một cái nội khí cảnh giới viên mãn võ giả. Liên chính liền năm đó võ đạo tư chất, cùng nàng so ra, cũng là kém hơn không ít. Bất quá Nếu là hắn lục đệ lý Thừa Phong, nói sự kiện kia là nói thật. Nói như vậy, liền xem như Thượng quan Vân Lan, tại Bạch Đạo phủ cái kia trước mặt thiếu niên, vẫn là sẽ ảm đạm phai mờ. Vân Lan đại nhân khách khí, nếu là Hắc Vũ ti chủ ý tứ, vậy Lao phu đương nhiên sẽ không ngăn cả ngươi. Vậy thì do lão phu tự mình mang các ngươi đi qua đi." Lý Thừa Tinh dứt lời, liền từ trên ghế ngồi đứng lên, cái khác mấy cái địa cấp huyền điệu vệ thấy thế, cũng đi theo đứng lên đối mặt Lý Thừa Tinh cử động, Thượng quan Vân Lan có chút chấn kinh như sủng, thanh sắc không còn tồn tại, vội vàng nói: "Lý ty chủ khí, kia Vân Lan ngay tại này cảm ơn Lý chủ." Đại điện ngoài cửa, đóng tại phía ngoài liền điều vệ, đột nhiên đồng thời mở miệng. Gặp qua địa sứ đại nhân, chỉ gặp một cái lao giả đi lại vững vàng đi đến. Lao giả chính là mới thẩm duyệt Bạch đạo phủ thư tín người, hắn sau khi đi vào, nhìn thấy Hắc Vũ vệ người về sau, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn hôm nay đã sớm nhận được tin tức, Hắc Vũ vệ người một tới. Chỉ là hắn bởi vì muốn chủ trì thẩm duyệt các địa phủ quận huyện điều vệ thư tín, cho nên liền không có tới. Lý Thừa Tinh nhìn người tới về sau, có chút ngoài ý muốn. "Lão Vân, ngươi không phải nói ngươi ngay tại bận việc sao? Làm sao đột nhiên có rảnh tới bên này?" Lão giả danh tự là Vân Phong, là ngoại cương tông sư tiểu thành võ giả. Vân Phong nhìn thoáng qua Vân Lan về sau, đang suy nghĩ muốn hay không đẩy ra nàng lại nói. Nhưng là, Lý Thừa Tinh lúc này lại lên tiếng, "Lão Vân, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Xảy ra đại sự gì, có thể để cho lão Vân ngươi chạy tới bên này?" Vân Phong thấy thế, không chút do dự mở miệng, "Lão Lý, ta nhớ được Bạch Đạo phụ Huyền Sư, là ngươi kia lục đệ lý Thừa Phong chỗ chấp trưởng mới đúng chứ? Thật sự là có ý tứ, lão phu vậy mà nhận được đến từ Bạch Đạo thư tín, hắn tự xưng là Lục Huyền." Lão phu rất lâu chưa từng gặp qua như thế gan to bằng trời người. Hắn không chỉ có giả mạo Huyền điều vệ, còn dám công phu sư tử ngoạn. "Lão Lý, người biết do cái này Lục Huyền, hướng lão phu đòi lấy bao nhiêu thiên địa linh vật sao?" "3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 20 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 100 phần hạ phẩm thiên địa linh vật." "Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng." "Tất chết lão phu, lão phu cái này đi xuất đêm hướng An Châu Bạch đạo phủ, nhìn xem cái này Lục Huyền." "Hả?" Bạch? Lý Thừa Tinh không biết rõ tại cái gì thời điểm, đi tới văn phòng bên cạnh. "Lập tức, Lý Thừa Tinh cường mạnh mẽ bàn tay lớn ấn tại văn phòng vai." "Lão cái này Lục Huyền, khu khục, đúng là Huyền vệ." Là lão phu quên nói với ngươi." Khu khụ. Lý Thừa Tinh dùng sức ấn một cái Vân Phong, ánh mắt ra hiệu Vân Phong đừng nói nữa. Vân Phong nhìn thấy Lý Thừa Tinh hướng hắn một mực nháy mắt, đông cảm giác im lặng đây không phải là ngươi muốn ta nói thoải mại sao? Cái kia lục huyền yêu cầu, Lao lý ngươi trước hết cho hắn vận chuyển đi qua, đợi chút nữa ta tại cùng ngươi nói." Lý Thừa Tinh kéo qua chủ đề, hướng phía một bên âm thầm hiếu kỳ thượng quan Vân Lan nói. "Vân Lan đại nhân, đây là một chút việc nhỏ, các ngươi hãy vũ vệ, tốt hơn theo lão phu đi một điệu hồ sơ kho phòng đi." Lý Thừa Tinh dứt lời, liền đi đầu một bước ly khai. Về phần Vân Phong, thì là sững ngay tại chỗ. Đối lý thừa tính cách làm cảm thấy 10 phần không hiểu. Chẳng lẽ lại, cái này Lục Huyền cùng Lý gia có quan hệ lớn lao? Thừa Quan Vân Lan nhìn xem Lý thừa Tinh rời đi bóng lưng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang. Vân Châu Bạch Đạo phủ. Lục Huyền. Thú vị, chương 142. Thiên Hải Bang chi nộ. Chương 142, Thiên Hải Bang chi nộ. Tiềm Long khách sạn, Bạch Đạo phủ phụ thành bên trong, số một số hai đại khách sạn. Có thể dùng một ngày thu đấu vàng, đầy ngập khách là mối họa đến khái quát Tiềm Long khách sạn, cũng theo đó quá. Càng quan trọng hơn là, Tiềm Long khách sạn vẫn là phụ thành đệ nhất đại bang Thiên Hải Bang thế lực. Cho nên, đảm nhiệm tiềm Long khách sạn trưởng quý người, bình thường đều là Thiên Hải Bang trưởng lão nhân vật, luyện tụ cảnh giới đại thành trở lên võ giả. Mà bây giờ cái này tiềm Long khách sạn trưởng quý, chính là Thiên Hải Bang Tam trưởng lão Mạc Tùng Thạch, luyện tụ cảnh giới viên mãn võ giả. Khách sạn trước quay, trưởng quản khách sạn người, cũng không phải là Mạc Tùng Thạch, mà là Mạc Tùng Thạch như tử, cũng chính là Thiên Hải Bang chấp sự, Mạc Vĩnh Thành. Lúc này, lưu lượng khách không ngừng khách sạn ngoài cửa lớn, đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng vang. "Đi ra, quan phủ phả án." Chính hết ra. Một giây sau, kín người hết chỗ khách sạn chỗ cửa lớn, trong ngáy mắt trống đi một đầu lối đi nhỏ tới. Quan phủ. Trước vẻ mặt vĩnh thành nhìn thấy động tính này về sau, mi tâm quá chặt, có chút bất mãn. Nơi này chính là Thiên Hải Bang địa bàn, phủ nha những người kia, bang chủ không phải đã chào hỏi sao? Tiềm Long khách sạn hàng năm đều sẽ nhường ra một chút địa, cho vị kia chi phủ đại nhân. Hiện tại làm sao còn sẽ có quan phủ người, dám đến Tiềm Long khách sạn gây chuyện. Ngoài khách sạn, có 7 cái cao lớn thẳng tắp trung niên nam nhân, sắc mặt nghiêm trọng, người mặc thống nhất cầm vũ, bên hông đều buộc lên một cây đao. Mà vị thủ nam nhân, lại là người mặc màu xanh lam cầm vũ, mặt không thay đổi hướng phía khách sạn bảy hàng đi đến. Ngươi là khách sạn trưởng quỹ? Trong khách sạn có hay không người xa lạ xuất hiện, mang bản sứ tìm đi tìm bọn họ. Nhìn thấy trước mắt người khí thế giảo giạn, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Mạc Vinh Thành vừa định phát tác bắt đầu, nhưng là hắn nhìn thấy những người trước mắt này cầm phúc lục, nhưng không có hỏa khí đây là huyền điểu vệ. Ý thức được đối phương là huyền điểu vệ về sau, Mạc Vinh Thành hung thần gương mặt, trong nháy mắt hiện lộ ra demi thuật nhãn thân sắc. "Chư vị đại nhân xin chờ một chút. Tiểu nhân không phải khách sạn trưởng quý, tiểu nhân đi luôn mời trưởng Xong, xảy ra chuyện lớn. Làm sao huyền điểu vệ đám người này sẽ đến tiệm Long khách sạn? Phải biết Đoạn thời gian trước bang chủ đại nhân, liền triệu tập qua chấp sự trở lên ban chúng. Chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là để bọn hắn những người này nhìn thấy Huyền Điệu vệ về sau, không chính xác trêu chọc bọn hắn. Người vi phạm liền sẽ bị trục xuất tiên hải bang, thậm chí còn có thể bị phế trừ võ đạo tu vi. Khách sạn lầu một hậu đường, là khách sạn trưởng quý mạc Tùng Thạch chỗ địa phương. Lúc này Mạc Tùng Thạch tựa ở một chương trên ghế nằm, hắn phía trước còn có mấy cái tiên hải bang ban chúng. Trên ghế nằm Mạc Tùng Thạch, giờ phút này mười phần hài lòng nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ quá, Mạc Tùng Thạch còn không có khoan thai tự đắc người quá lâu, liền bị ngoài cửa truyền đến cái kia đạo thất kinh âm. Giật mình tỉnh lại. Cha, Huyền điệu vệ người đến. Cái gì? Nghe được huyền điệu vệ ba chữ về sau, Mạc Tùng Thạch đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức từ trên ghế nằm bay loạn bắt đầu, đi thẳng tới Mạc Vĩnh Thành trước mặt. Tiệm Long khách sạn trên lầu 2, một gian tương đối lớn khách phòng trong dạ. Năm cái người mặc một mạc điệu thấp màu đen kinh y đại hán, chính ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn bên cạnh. Sinh ca, cái kia cho ba chúng ta ngàn lượng bạc người, là Bạch đạo phủ thông phán người. Cái kia thanh văn huyện thuốc, là thế nào đắc tội cái này một vị đại nhân vật? Sẽ có hay không có lựa rối?" Bọn hắn năm người chính là Yên Vũ lâu người, là La Cảnh Hà Hoa 3.000 ngàn lượng mua được sát thủ. Có thể ra làm sát thủ người, mỗi ngày trải qua liếm máu trên lưới dao thời gian, cho nên có thể sống sót bình thường đều là thông minh người. Mỗi lần giao dịch thời điểm, bọn hắn đều sẽ âm thầm ẩn nút một hai người, vụ trộm theo dõi mua hung người. Sau đó, căn cứ mua hung nhân thân phận, cha rõ bị ám sát người bối cảnh, lúc này mới có thể cam đoan cái mạng nhỏ của mình an toàn. Ngôi ở chủ vị người, là một cái niên kỷ nhìn 50 tuổi nam nhân, hắn chính là chuyện này, đối với sát thủ dẫn đầu đối với những thuộc hạ này nói ra nghi hoặc, hắn rơi vào trầm tư. Có lẽ vậy, có thể để cho một phủ thương phán, tự mình kết quả tiêm thuốc, kia khẳng định là không đơn giản tồn tại. Bất quá, chúng ta Yên Vũ lâu quy củ, là không thể dễ dàng buông tha nhiệm vụ, nếu không lâu chủ đại nhân hắn sẽ không bỏ qua chúng ta mấy cái. Như vậy đi, chúng ta tới trước Thanh Vân huyện huyện thành, bí mật quan sát cái này lục ra tiêm thuốc. Nếu là thực lực không đủ, kia chúng ta liền lập tức tiêu diệt bọn hắn. Chư vị đại nhân, trong này liền có 5 cái người xa lạ. Mấy người kia đã ở 5 6 ngày, lão phu đã sớm hoài nghi bọn hắn có vấn đề. Chư vị đại nhân xin cứ tự nhiên, nếu là ta Mạc Tùng Thạch có thể giúp được, nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các vị đại nhân. Khách phòng cửa bao xương bên ngoài, có rất nhiều màu đen bóng người, ngăn ở nơi đó. Trong đó, Thiên Hải Bang Tam Trưởng lão Mạc Tùng Thạch, một mực dùng đến lấy lòng ngữ khí, thấp giọng nói: "Hắn không chút nào kiêng kỵ khách sạn quyết định quy củ, không thể tiết lộ trong khách sạn khách nhân tin tức." Mạc Tùng Thạch sở dĩ dạng này hẳn bọn, kia hoàn toàn là bởi vì tự mình bang chủ dặn dò. Cho nên, đối mặt Huyền Điệu vệ hỏi thăm, Mạc Tùng Thạch lúc này mới không chút do dự bán, khách phòng trong dạng người. Khách phòng trong dạng, người kia tự nhiên cũng nghe đến Mạc Tùng Thạch thanh âm biến sắc. Trong đó, ngồi ở chủ vị trên dẫn đầu sát thủ, không có một tia chần chờ, thân hình trong nháy mắt bạo động bắt đầu Tại trong một sát na, rút ra bên hông lợi đao, hướng phía khách sạn vách tường chạy tới. Chạy mau, thích ra chạy. Chúng ta láo địa phương gặp. Về phần tại sao làm như vậy, đó là bởi vì thân phận của bọn hắn đã bị phát hiện. Mấy người bọn họ có thể sống đến hiện tại, kia tự nhiên có không giống phàm nhân đồng dạng cẩn thận. Lúc này mới vừa đón lấy ám sát nhiệm vụ không lâu, liền có người hướng về phía bọn hắn tới đây không phải là thân phận bị phát hiện, còn có thể là kết quả gì? Hừ, muốn chạy. Xem ra không sai, thật sự là yên vũ lâu người. Cho bản sứ đem mệnh ở lại đây đi. Tại dẫn đầu sát thủ phá vỡ khách sạn Bách tường thời điểm, Khách phòng bao sương cửa chính, một nháy mắt bị đột nhiên đa văng. Một đạo mắt thường không thể gặp tàn ảnh, từ ngoài cửa cực nhanh mà đến, hướng phía dẫn đầu sát thủ đuổi theo. Lập tức, khách phòng trong giáp còn thừa lại bốn cái sắc mặt tái nhợt sát thủ. Bọn hắn mắt lộ sợ hãi, nhìn xem đã đem bọn hắn bao vây lại bảy người. Sáu người này trên thân đều mặc một bộ màu trắng cầm phục, phía trên thêu màu đen huyền điệu đồ án. Thân là Yên Vũ lâu sát thủ bọn hắn, vào nam gia bắc, trên cơ bản sự tình gì đều biết rõ. Cho nên, sáu người này thân phận vô cùng sống động. Lại là huyền điểu vệ. Triệt để xong, bốn cái Yên Vũ lâu sát thủ mê mang Bọn hắn đều cảm thấy 10 phần không hiểu. Huyền điệu vệ siêu nhiên vật ngoại, bình thường đều không để ý tới phạm trần tục sự, như thế nào lại tới tìm hắn nhóm mấy cái này tiểu nhân vật. Tại cái này bốn cái yên vũ lâu sát thủ ngây người thời điểm. Hai đạo nói luyện cảnh viên mãn, bốn đạo luyện tụy cảnh đại thành khí tức phòng quét sạch. Chương 143. Thanh Vân huyện. Thần cấp tế khí. Chương 143. Thanh Vân huyện. Thần cấp tế khí. Cố này khí thế cường đại làm cho ở một bên ngắm nhìn Mạc Tùng Thạch Nội tâm của hắn trực tiếp hô to, không hổ là liền bang chủ đại nhân đều e ngại vệ. Bây giờ xem ra chính mình cho rằng làm tiêu ngạo tiên hải bang, tại huyền điệu vệ trong mắt, đoán chừng chính là lớn một chút sâu kiến thôi đối mặt cái này tính áp đảo lực lượng, kia bốn cái yên vũ lâu sát thủ, liền thời gian một nén nhang, đều không chịu nổi, toàn bộ bị tại chỗ đánh chết. Sau đó, qua không bao lâu, một đạo như thiểm điện thân ảnh, từ đằng xa chạy nhanh đến, là cái kia truy sát dẫn đầu sát thủ hoàng cấp huyền điệu vệ. Trên tay của hắn còn cầm một cái không chút nào sinh cơ thi thể, chính là kia y đồ chạy trốn sát thủ dẫn đầu. Tại hắn nhảy thượng khách sạn lầu 2 trong mắt, hoàng cấp huyền điệu vệ tiện tay ném đi trên tay thi thể, sau đó lạnh lùng nói: "Chúng ta đi." chàng đến huyền điệu vệ người sau khi đi, đợi ở một bên không dám lên tiếng Mạc Tùng Thạch, lúc này mới dám thật sâu hít một hơi khí quyển. Luyến huyết cảnh giới đại nhân vật, cũng tự mình xuất động. Nhìn thấy trên mặt đất mấy cái này thi thể, cùng tiếp cận báo phế khách phòng bao sương, Mạc Tùng Thạch trong lòng, liền có một cỗ vô hình lửa giận tuôn ra đương nhiên, đối với huyền điệu vệ người, Mạc Tùng Thạch tự nhiên không dám có một tơ một hào lời bắn giận. Mạc Tùng Thạch giận là, mấy cái này hỗn trướng, tốt có chết hay không, nhất định phải đi vào hắn quản hạt tiệm lồng khách sạn. Con tốt, mấy vị kia huyền điệu vệ đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, không có liên lụy đến trên người mình tới. Không phải Hắn hổ quả có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Mạc Tùng Thạch nén giận một cước đá ra, đem khoảng cách gần hắn nhất thi thể, đá bay đến nơi xa đi. Huyền điệu về người, Thiên Hải Bang đắc tội không nổi. Nhưng là, Tiên Vũ lâu người, chúng ta Thiên Hải Bang tự nhiên có thể đắc tội lên. Đáng chết Tiên Vũ lâu, những này âm hiểm rắc bẩn, không ra gì hôn trướng đồ vật. Mấy người các ngươi, đem những này hỗn trướng đồ vật nhất về Thiên Hải Bang, bản trưởng lao muốn đích thân bẩm báo bang chủ. Tiên Vũ lâu hỗn chúng ta Thiên Hải Bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Bạch Đạo phủ phủ thành đệ nhất bát phái, bắt đầu động tác của nó. Tại Thiên Hải Bang bang chủ mệnh lệnh dưới, Âm thầm tiệm phục tại phủ thành, liên quan tới Yên Vũ lâu bí mật điểm liên lạc, toàn bộ bị Thiên Hải bang nổ tận gốc. Nhất là phủ thành dưới mặt đất chợ đen bên trong, nhìn thấy Thiên Hải bang cái này một đại động tác về sau, đều nhao nhao trong lòng run sợ bắt đầu. Bởi vì, liên lạc Yên Vũ lâu sát thủ, treo thưởng ám sát nhiệm vụ, trên cơ bản đều tại cái này tối không thấy mặt trời dưới mặt đất trong chợ đen tiến hành. Yên Vũ lâu làm sao chọc tới Thiên Hải bang đi lên rồi? Xem ra, Thiên Hải bang lần này là nghiêm túc. Kia Hải bang bang chủ đã buông lời ra. Về sau, Bạch đạo phủ, phủ không chính xác ra đương nhiệm gì liên quan tới Yên Vũ lâu sự tình. Người vi phạm đều lại nhận Thiên Hải bàn truy sát. Chợt chợt, Thanh Vân huyện huyện thành đêm kia, huyện thành ngoài cửa thành, hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám, chỉ có một chút ồn ào động vật nhỏ tiếng vang. Nhưng là, nhưng vào lúc này, Thanh Vân huyện trên cửa thành, phản chiếu lấy mấy đạo đen như mực cái bóng. Theo, màu đen bóng người dần dần rút ngắn, có mấy cái người xa lạ lạng yên im lặng đi tới chỗ cửa thành. Cả người khoác áo bảo trắng la hậu, tại mấy cái trẻ tuổi nữ nhân nâng đỡ, đi tới ngoài cửa thành. A, người nào? Trên cửa thành, có mấy cái trực đêm thủ thành quân binh, bọn hắn đang ngủ y trong mông lung, đột nhiên tỉnh táo lại. Bởi vì Mấy người bọn họ thấy được cửa thành phía dưới, có mấy người nhìn mười phần đến quỷ dị. Mấy cái cửa thành quan binh, khuôn mặt nhìn có chút sợ hãi, trực tiếp đem thắt ở bên hông dao lấy ra, thật chặt cầm ở trong tay. Bọn hắn muốn mượn đao trong tay, dùng để tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao, hơn nửa đêm, dưới cửa thành đột nhiên xuất hiện mấy người, ai thấy cảnh này, đều sẽ sinh lòng sợ hãi đi. Mà những này thủ thành quan binh, khiến cho đứng ở cửa thành hạ mấy người, có phản ứng. Chỉ gặp, cái kia còn lương thân thể lão cùng kia nâng tuổi của nàng nhẹ nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mấy người kia thủ thành quan binh, nhìn thấy các nàng mấy người gương mặt về sau, Trong nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu, tóc gáy dựng lên, nắm chặt trong tay dao, cũng tại lúc này, từ trong tay chóc ra trên mặt đất. Quỷ a! Cái kia cầm đầu La Hầu, mọc ra một trường đáng sợ xấu xí khuôn mặt, vẫn còn hướng phía bọn hắn cười. Còn có mấy cái kia tuổi trẻ nữ tử, biểu lộ chất phác, hai mắt trắng bệnh. Hoàn toàn không có một tia nhân loại tình cảm, như là để tuyến con rối đồng dạng bị người điều khiển. Chỉ bất quá, mấy cái kia thủ thành quân binh, vừa định đi gõ minh đánh trống, nhắc nhở phía dưới thủ thành vệ đội lúc, chỉ nghe một tiếng kình phong gào thét mà qua, La Hầu kia thân ảnh, như quỷ từ cửa thành biến mất. Ngay sau đó một đạo tàn ảnh ngảy lên cửa thành, gần như trôi nổi như vậy quá dị, Lăng Yên không tiếng động rơi vào mấy cái kia cửa thành quan binh sau lưng. La hổ Khô gầy như tuổi hai tay nhanh chóng đưa ra, nắm thành chảo hai tay, giống như như sắt thép cứng rắn, trực tiếp đem mấy cái kia cửa thành quan binh đầu lâu bóp cái vợ nát. Tí tách, tí tách. Mấy bãi đỏ trắng chất lỏng vung vãi trên mặt đất, lan tràn tường thành, hướng nơi xa chạy tới. Kiệt kiệt tuyệt. Huyện thành huyết thực o hue với dịch, vẫn là như thế làm cho người mê mụ So cái kia thôn nhỏ người thật tốt hơn nhiều. Mà La Âu này chính là căn nhà nhỏ bé tại Hàm Thiên Sơn mạch bên trong Tịnh Thế Bạch Liên giáo trưởng lão. Không có giám thiên ti nguy hiểm, nàng rốt cục có thể không có chút nào lo lắng, từ tối không thấy mặt trời trong rừng sâu núi thẳm đi tới. Lan Sơn huyện cái kia thi sát quỷ dị, hẳn là sẽ cho Bạch đạo phủ những cái kia đáng chết huyền điều vệ, cho làm bể đầu sức chắn đi. Kiên quyết kiệt. kiệt, kiệt. La Âu tiến vào Bạch đạo phủ thời điểm, đã từng đi ngang qua Lan Sơn huyện, trùng hợp đụng phải thị huyết thi sát khôi phục. Cho nên, liền định cho cái này thị huyết thi sát thêm một lửa, để cái này quỷ dị âm khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Lan Sơn huyện, huyện lệnh tô toàn xuyên liên hoa, chính là năng lưu cho thi sát huyết thực. Kia đóa huyết liên hoa là dùng đại lượng huyết thực nhân loại huyết nục đổ vào mà thành đợi cái tiêu to toàn xuyên đột phá đến luyện huyết cảnh giới về sau, chính là biến thành đầu kia thị huyết thi sát đồ ăn thời điểm. Cái kia thị huyết thi sát thành công nuốt tô toàn xuyên huyết nục về sau, cho dù là nội khí sơ kỳ võ giả, cũng rất khó đem nó âm khí cho ma diệt. Nói như vậy, Lý Thừa Phong cái kia lá quỷ tất nhiên sẽ bị hấp dẫn đến Lan Sơn huyện. Cứ như vậy, liền có thể tại huyện, huyện thành, tùy tâm sở dục sử dụng mục đích của mình. La Hầu dùng sức hơi vung tay, đem trên tay huyết dịch vứt bỏ về sau, từ nơi ống tay áo lấy ra một cái dạng cái bát lớn nhỏ màu xanh cổ đồng khí. Màu xanh cổ đồng khí nhìn phi thường phổ thông, không có một tia chỗ đặc thủ. Nhưng là, cái này màu xanh cổ đồng khí lại làm cho lão hổ trong mắt tràn đầy kích động cùng hòa nhiệt. Phản Phất giống như là thấy được trên đời này chân quý nhất đồ vật đồng dạng. Thần cấp tế khí. Đây chính là năm đó nàng lưu tại Liễu Câu thôn đồ vật, bên trong thế nhưng là phong cấm lấy một con kia ác cấp quỷ dị. Chương 144. Tiền Hạo, Lý đại nhân chứng kinh. Chương 144, Tiền Hạo, Lý đại nhân chứng kinh. Lão trên tay tế khí, chính là một cái tàn khuyết không đầy đủ tế khí, thần cấp tế khí. Tế khí có hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh hai loại, lại phân làm 4 đẳng cấp: Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần. Trong đó, Nhập cấp tế khí thì là hoàn chỉnh tế khí, có được bài sơn đạo hải, đấu chuyển tinh di thông thiên triệt địa chi uy. Nguyệt, Tinh, Thần thì là tàn huyết không đầy đủ tế khí. Tế khí ẩn chứa thiên địa bản nguyên tri lực, là duy nhất có thể lấy phong cấm quỷ dị đồ vật. Chỉ bất quá, ở trong đó có một cái thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là đem quỷ dị phong cấm tại tế khí ở trong lúc, kia nguyên bản thuộc về tế khí thiên địa bản nguyên chi lực liền sẽ bị quỷ dị hấp thu. Thang đến tế khí thiên địa bản nguyên chi lực bị phong cấm lên quỷ dị hấp thu xong về sau, tế khí liền sẽ mất đi vốn có lực lượng, biến thành phế phẩm. Mà cái kêu bị thu nhận quỷ dị, hấp thu xong tế khí thiên địa bản nguyên tri lực về sau, liền sẽ trở nên so dị vãng càng thêm cường đại. Cho nên, đối với dùng tế khí phong cấm siêu phạm chuyện quỷ dị, bản thân liền là một cái tát ao bắt cá, cứ uống giải khắc cách làm đây cũng là vì cái gì, không ứng cử viên chọn dùng tế khí đến phong cấm siêu phạm quỷ dị nguyên nhân. Nhưng là rất rõ ràng, tình thế Bạch Liên giáo người, cũng sẽ không cân nhắc những thứ này. La Hầu cầm tế khí tay, đột nhiên hướng phía tế khí rót vào tự thân nội khí. Tế khí chỉ có nội khí cảnh giới trở lên võ giả, sử dụng thiên địa nguyên khí mới có thể sử dụng. Theo lão ẩu nội khí không ngừng tuôn ra, cái kia nhìn như phổ thông thanh đồng chất bể, trong đêm tối tách ra tối nghĩa huyền ảo quan huy. Nhìn như phổ thông quang huy, lại che giấu khiến lão ẩu hãi hùng khiếp vía lực. Lão ẩu khi nhìn đến cái này quang mang lúc, trong hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Bởi vì, cái này không chọn vẹn tế khí vì phong cấm cái này quỷ dị. Trong đó phần lớn thiên địa bản nguyên chi lực đã bị cái này quỷ dị cho thu. Một lát sau, lão ẩu tựa hồ là cảm giác được một loại nào đó khí tức, khóe miệng dần dần coét ra, nàng nhìn thoáng qua huyện thành về sau, cười lạnh vài tiếng. Sau đó, La Hầu đem trên tay tế khí hướng dưới tưởng thành ném đi, chính mình liền lấy cực nhanh tốc độ, mang theo dưới tưởng thành mấy cái kia nữ nhân ly khai. Kia bồi rối chạy trốn dáng vẻ, liền liền trên đất tế khí, cũng không dám đi nhặt lên. Bên trong cái kia siêu phàm quỷ dị, đã đem cái này tế khí coi là chính mình đồ vật. La Hầu dù cho lại tham lam, cũng không dám dâng lên cái này tâm tư nhỏ tới. Kiệt kiệt kiệt. Kia cô âm khí, thật sự là có đủ cường đại mà. Liên liên nàng cái này nội khí tiểu thành giả, đều cảm nhận được thật sâu nguy hiểm cảm giác. Cái này cách cấp quỷ dị âm khí, vậy mà nồng đậm đến loại trình độ này. Theo lão ẩu đoán chừng, cái này ít cấp quỷ dị thực lực, cùng kia nội khí cảnh giới đại thành võ giả không kém bao nhiêu. Nội khí đại thành thực lực, đó cũng không phải là nàng cái này nội khí tiểu thành võ giả có thể ứng phó. Nội khí đại thành phía dưới đều là run rế, câu nói này lão hầu thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính xác tới nói, mỗi một cái võ đạo cảnh giới đại thành đều là nghiền ép hắn trở xuống cảnh giới võ giả đây cũng là nội khí đại thành võ giả, như thế thưa thất nguyên nhân. Chính là bởi vì nội khí đại thành võ giả kinh khủng, cho nên mỗi một cái phụ quận huyện điều vệ hệ chỉ có thể từ nội khí đại thành võ giả đến chấp trưởng. Tại lao hở sau khi rời đi không lâu, trên mặt đất thanh đồng bắt mặt ngoài huyền ảo con huy, dần dần rút đi. Thay vào đó chính là một đoàn kịch liệt thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, màu lam quỷ dị hỏa ánh sáng, đem chu vi chiếu u minh, giống như đưa thân vào địa ngục. Nếu là có người ở chỗ này, chắc chắn cảm nhận được đoàn kia nhìn như có thể đốt cháy vạn vật hỏa diễm, lại là âm lánh đến từ điểm. Chỉ gặp, tại đoàn kia lam sắc hỏa diễm bên trong, một đạo nhân hình bộ dáng cái bóng, tại lam sắc hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện. Trên mặt đất cái kia khôi phục bình thường bộ dáng đồng bát, bị cái kia đạo màu ảnh trực tiếp xuống. Ngay sau đó, từng tầng từng tầng lam sắc hỏa diễm Hóa thành vô cùng vô tận vận sóng, thẩm thấu tiến vào đất, hướng về huyện thành Lan Tràng ra. Cái gì? Cô này âm khí. Lục ra trong phụ đệ, Tiền Hào cùng Lý đại nhân hai người, các tự tại liền nhau gian phòng bên trong ngồi xuống. Hai người bọn họ đi vào lục ra về sau, liền cùng lục ra hà nói rõ thân phận, công bố là lục huyền phái hai người bọn họ đến đây, bảo hộ lục ra đây cũng là lục huyện ý tứ đúng lúc này, Tiền Hào cùng Lý đại nhân, cơ hồ cùng một thời gian mở hai mắt ra, trong con mắt ngập sợ hãi cảm xúc. Hai bên cửa phòng một nháy mắt mở ra, Tiền Hào cùng Lý đại nhân từ đó đi ra. Lao Lý, ngươi cũng cảm giác được sao? Cố đâm ký Cái này sao có thể? Tiền Hào khó có thể tin mỉ non. Hắn đi vào lục ra không lâu sau, liền đã đột phá đến luyện huyết cảnh giới lại thành. Theo đạo lý tới nói, lấy hắn luyện huyết cảnh giới đại thành khí huyết, áp cấp trở xuống siêu phàm quỷ dị, không thể lại để hắn nhục thân cảm nhận được âm linh chi ý. Ngay tại vừa mới, Tiền Hào vậy mà cảm nhận được trước nay chưa từng có âm khí, hay là hắn cả đời ít thấy âm khí? Tiền Hào cùng Lý đại nhân hai người, thể nội như giống giống như hổ khí huyết chen trúc mà ra, sau đó cảm giác chu vi âm khí nơi phát ra. Thẳng đến Tiền Hào cùng Lý đại nhân, đồng thời cảm giác được chu vi tràn ngập tại không khí âm khí quy mô về sau, Hai người bọn họ kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện toàn bộ lục gia đều tại cỗ này âm khí bao phủ xuống, thậm chí là kéo dài đến lục gia ngoài phủ để đi. Lao Tiền, nhanh thông tri Huyền Sư đại nhân. Cỗ này âm khí, Thanh Vân huyện huyện thành chỉ sợ xảy ra đại sự. Lý đại nhân vừa dứt lời, Tiên Hào lập tức kịp phản ứng, một cái bước xa phóng tới gian phòng bên trong. Tiên Hào muốn đem lục huyền giao cho hắn Hắc Huyền Điểu, từ trong lồng lấy ra, đem Thanh Vân huyện tin tức truyền lại trở về. Thanh Vân huyện, Nha. huyện Nha hậu đường, nam ở trong phòng huyện lệnh Diệp, Thanh Sơn, cũng cảm nhận được này âm khí. Đây là quỷ vực. Hắc cấp quỷ dị. Thanh Vân huyện tại sao có thể có loại này cấp bậc quỷ dị tồn tại? Diệp Thanh Sơn đã mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời. Tại trong con mắt hắn, phản chiếu ra nơi chân trời xa màu lam dị quang, đem màu đen mây mù nhuộm thành quái dị màu lam. Không nghĩ tới, ta Mai danh nhận tích đi vào Thanh Vân huyện cái này địa phương nhỏ, lại còn có thể đụng tới ác cấp quỷ dị kinh khủng tồn tại. Ai, xem ra mọi loại không đều là mệnh, chạy trốn tới nơi này an hưởng tuổi già cũng không được. Diệp Thanh Sơn một mặt nghiêm trọng, cảm thụ được tràn ngập tại quanh thân âm khí, trên mặt hắn tràn đầy cho cấp quỷ vực một khi khai, ngoại trừ nội khí cảnh giới võ giả bên ngoài, Bất cứ sinh vật nào đều không trốn thoát được, chỉ có thể ở cái này quỷ vực bên trong mặt cho cái kia biết ác cấp quỷ dị tùy ý cắt giết. Bất quá khiến Diệp Thanh Sơn không nghĩ tới chính là, có một loại sinh vật lại có thể từ quỷ dị bên trong đào thoát đó chính là Huyền điệu vệ Hắc Huyền Điểu. Hắc Huyền Điểu không chỉ có một tia linh trí, hơn nữa còn có một cái thiên phú bản năng đó chính là không nhận quỷ dị âm khí chói buộc, có thể bay lượn tại bầu trời phía trên, ly khai quỷ vực phạm vi. Tiên tính tính mịch trên bầu trời đêm, một cái bóng đen nhỏ như là mũi tên, bay về phía Cửu Thiên tri thượng, hướng phía Bạch đạo phủ phương hướng phủ thành đi. Chương 145. Lục toàn lực đi đường. Đập ánh sáng mà đi. Chương 145, Lục Huyền toàn lực đi đường, đập ánh sáng mà đi. Ngay tại Diệp Thanh Sơn do dự bất định thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa trên nóc nhà không ngừng nhảy vọn, hướng về viện nhà bên này phi nhanh tới. Sau đó, người tới không có bất kỳ che lấp, rơi vào Diệp Thanh Sơn trước mặt. Diệp Thanh Sơn nhìn thấy người tới là cái người xa lạ về sau, lập tức cảnh giác lên, thể nội khí huyết bắt đầu phun trào bắt đầu. Người là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào viện nhà? Người tới chính là từ Lục gia chạy tới Lý đại nhân, Tiên Hào thì là canh giữ ở Lục gia. Hoàng cấp huyền điệu vệ, Lý đại nhân. Lý đại nhân nhìn thấy Diệp Thanh Sơn về sau, liền từ trong ngực lấy ra thuộc về mình thân phận lệnh bài. Tiên Hào cùng Lý đại nhân đến Thanh Vân huyện huyện thành về sau, đem huyện thành nơi này tình huống đại khái hiểu rõ một cái. Cho nên, Lý đại nhân biết rõ Thanh Vân huyện huyện lệnh chính là trước mắt cái này Diệp Thanh Sơn. Lý đại nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thanh Sơn, không nghĩ tới cái này Thanh Vân huyện huyện lệnh, vậy mà cùng hắn đều là luyện huyết cảnh giới võ giả. Huyền Điệu vệ. Nhìn thấy trên tay đối phương Huyền về sau, Diệp Thanh Sơn mới ngưng trọng mặt, hiện ra ý mừng tới. Chẳng lẽ phủ thành Huyền Điệu vệ đã sớm phát hiện cái này X cấp quỷ dị tồn tại rồi? Hạ quan gặp qua Lý đại nhân. Lý đại nhân cảm giác được đối phương cũng là luyện huyết cảnh giới võ giả về sau, không dám khinh thường, cũng đi theo đáp lễ. Diệp đại nhân, không cần phải khách khí, ta tới đây là có chuyện quan trọng thông chi ngươi. Nhưng là, không nghĩ tới Diệp đại nhân ngươi cũng là luyện huyết cảnh giới võ giả. Vậy ta đến huyện nha mục đích, chắc hẳn ngươi đã biết được đi. Có quỷ dị xuất hiện ở đây. Thực không dám dâu dếm, cái này quỷ dị âm khí, là ta cả đời này đều gặp qua. Diệp đại nhân nhớ kỹ an bài huyện nhân viên, tiếp xuống, muốn trấn an được dân chúng trong thành, không thể để cho huyện thành sa vào đến trong khủng hoảng. Lý đại nhân, để Diệp Thanh Sơn sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi phủ thành Huyền Điệu vệ người, không phải đã sớm biết được sao? Làm sao nghe trước mắt cái này Huyền Điệu vệ, tựa hồ hắn cũng không biết rõ cái này quỷ dị tồn tại. Vậy hắn một cái hoàng cấp Huyền Điệu vệ, làm sao lại xuất hiện tại Thanh Vân huyện cái này huyện thành nhỏ? Diệp đại nhân, chỉ giáo cho. Ta là tụ viện sứ đại nhân nhờ vả, bí mật đến đây Thanh Vân huyện huyện hành, chấp hành những nhiệm vụ khác. Ý thức được phủ thành Huyền Điệu vệ, căn bản không biết rõ Thanh Vân về sau, Sơn trên mặt ý mừng dần, dần đi. Các ngươi Huyền vệ, không biết rõ đó là cái ác cấp quỷ dị sao? Ác cấp quỷ gì? Nghe được bốn chữ này, Lý đại nhân mấy giọt mồ hôi lạnh từ trố trán toát ra. Mặc dù không biết rõ, cái này Diệp Thanh Sơn là thế nào đánh giá ra cái này quỷ dị cấp bậc, nhưng là Lý đại nhân lại là đã chấp nhận Diệp Thanh Sơn suy đoán. Bởi vì, hán dọc theo con đường này đều cảm nhận được kia cố dớp vào âm khí, tựa hồ cả huyện thành đều bị cố này âm khí bọc lại. Đúng vậy, Lý đại nhân, hắc cấp quỷ dị đã có được quỷ vực, đồng thời đem huyện thành cho đặt vào đến quỷ vực phạm vi bên trong, chỉ cho tiến không chính xuất ra. Trong huyện thành tất cả mọi người không thể rời đi quỷ vực phạm vi, bao quát ngươi cùng ta ở bên trong. Tại cái rách cấp ủy dị còn giống như không có đối thủ, Lý đại nhân, các ngươi Huyện điều vệ có cái gì thủ đoạn, có thể thông chi phủ thành Huyện điều vệ sao? Diệp Thanh Sơn ôm lấy chờ mong ý nghĩ mở miệng, hắn còn không thể chết. Lý đại nhân lúc này bình tĩnh lại, bình tâm tính khí mở miệng, Diệp đại nhân yên tâm, chúng ta đã thả ra Hắc Huyện điều, tiến về phủ thành, thông tri Huyện sứ đại nhân. Lấy Hắc Huyện điều tốc độ, không ra 4 canh giờ, liền có thể đến phủ thành, đem Thanh Vân huyện tình huống báo nhân. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là trấn an thành bách tính nhân đến. Điệu, chính là nhân truyền chân uy đến cực điểm tồn tại đối với Hắc Huyền Điểu, Diệp Thanh Sơn tự nhiên là biết đến. Hắc Huyền Điểu, các người tại sao có thể có Hắc Huyền Điểu? Tốt, ta lập tức tự mình xuất phát, đi triệu tập huyện nha các đại quan viên, lấy ngoài thành xuất hiện biến dị ăn người hung thú lý do, phong bế cửa thành. Đạt được hy vọng Diệp Thanh Sơn, không có trước đó cảm giác tuyệt vọng, nỗi lòng lo lắng buông lòng xuống tới. Thành cửa ra vào là không ra được, vậy liền trực tiếp lấy phong bế cửa thành danh nghĩa, che đậy kín cái này chân tướng để phòng ngừa bên trong thành bắt tính, biết rõ cái này kinh khủng tin tức. Không phải, không đợi viện đại nhân đến, bên trong thành bắt tính đều bị dọa gần chết. Diệp Thanh Sơn vừa nói xong, Lý đại nhân thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Lý đại nhân biết được ác cấp quỷ dị tồn tại, trong lòng rất là rung động, hắn phải lập tức chạy về lục ra, cao chi tiền hào tin tức này. Cự Ly Hưng Đông còn có hai canh giờ tạ hữu, phải nhanh một chút phong bế cửa thành mới được. Diệp Thanh Sơn nói thầm một hồi, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Sắc trời hơi sáng lúc, bầu trời lại cho người ta một loại chìm vào hôn mê ảo giác, ánh nắng cũng khác biệt ngày xưa như vậy lóe mắt. Đây là cái gì? Huyện nha người đem cửa thành phong, xảy ra đại sự gì sao? Ngươi không thấy được bố cáo sao? Ngoài thành có ăn người hung thú. Huyện lệnh đại nhân vì lý do an toàn, trước phong bế cửa thành một đoạn thời gian, đợi cho quan phủ người đem ngoại thành ăn người hung thú săn giết về sau, cửa thành mới có thể lần nữa mở ra. Vậy cũng không thể phong cấm cửa thành a, chúng ta lần này hàng đội vã ra ngoài. Phía trước cái kia, người nghĩ xông vào cửa thành, liền thử một lần đi. Nhìn thấy bên kia mấy người không có, đều là bên trong thành có danh tiếng đại nhân vật. Vừa rồi muốn xông vào cửa thành, bị huyện nha người bắt lấy tới, chính treo ở bên kia, bị người làm hầu tử nhìn đây. Thành nơi cửa, có trên trăm cái trang bị tinh lương quan binh, cùng hơn mấy chục cái huyện nha dịch, chính nghiêm phòng tử thủ đứng ở cửa thành trước lại thành cửa ra vào bên cạnh, còn có mấy cái bị trói ở trên cột gô nam nhân, trên người có mấy đạo vết thương, tựa hồ trước đó từng đại chiến một trận. Nhìn thấy tràng cảnh này về sau, một chút không có hảo ý, muốn giật dây người khác xông vào cửa thành người, lúc này mới hậm hực coi như thôi. Cửa thành nơi xa, Diệp Thanh Sơn cải trang ăn mặc một phen, để cho người ta không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Diệp Thanh Sơn nhìn thấy vây xem ở cửa thành chỗ bất tính, nhau nhau ly khai về sau, tâm tình phức tạp và phần. Ai, chỉ hy vọng viện sứ đại nhân mau mau chạy đến. Hôm nay thiên còn không có sáng, Diệp Thanh Sơn mang theo huyện nha người, đi vào cửa thành lúc Hắn phát hiện, cửa thành trực đêm quan binh đều chết oan chết uổng. Nhưng là, những cái kia cửa thành quan binh tiều chết, lại không phải cái kia ác cấp quỷ dị làm. Rất rõ ràng, là có người tại tối hôm qua trong đêm, mạnh mẽ xông vào cửa thành, đem bọn hắn giết đi ác cấp quỷ dị xuất hiện, cùng mạnh mẽ xông vào cửa thành, sát hại cửa thành quan binh người thần bí. Giữa hai cái này xuất hiện, khiến cho Diệp Thanh Sơn trong lòng cảnh báo đại tác, lo nghị mà tan. Bạch đạo phủ phủ thành, Khuynh Chân đang luyện võ trong phòng lục huyền, đầu nhìn về phía nóc nhà. vệ phủ cách đó không xa trên bầu trời, xuất hiện một cái điểm đen, chính là Hắc huyền điệu hạt huyền điểu, là ta cho tiền hào một con kia. Bằng, Lục Huyền cảm giác được cái này hạt huyền điểu là hắn cho tiền hào một con kia về sau, hai con ngươi lóe ra đỏ thẫm quầng mang. Một giây sau, một đạo trường hồng độn quang sông mở cửa phòng, trực tiếp hướng phía trên bầu trời lao đi. Giữa không chung, Lục Huyền trong tay phải, cầm ngay tại bay lượn hạt huyền điểu. Lục Huyền tay trái nhanh chóng đưa ra, lấy xuống cột vào hạt huyền điểu trên chân tờ giấy. Thanh Vân Huyền Uy. Trên tờ giấy, chỉ có ngắn gọn bốn chữ lớn. Nhưng là, cái này bốn chữ lớn, lại có thể để cho Lục Huyền khẩn trương bắt đầu. Từ giữa không trung rơi trên mặt đất Lục Huyền, đem hạt huyền điểu ra sau. Một đạo màu đỏ thấm cương nguyên vòng bảo hộ, bao vây lấy Lục Huyền Quân thân. Sau đó, Lục Huyền thân thể như là chân đạp lưu quang, lấp lóe không yên, hướng phía nóc nhà nhảy vọt mà đi. Nói cho Hạ Nghiêm phó sứ, bạn sứ đi một chuyến Thanh Vân huyện. Lục Huyền ly khai huyện điệu vệ phủ đệ lúc, vội va để lại một câu nói, chương 146, vô cùng vô tận quỹ ảnh. Huyện thành hỗn loạn. Chương 146, vô cùng vô tận quỹ ảnh. Huyện thành hỗn loạn. Giờ phút này, phủ đệ sành, tụ tập nhân viên. Phóng lại, trong này còn có mấy cái huyện Huyện lệnh Diệp Thanh Sơn, điện Lương Sơn Hải, Huyện nha tổng bộ đầu Trần Thạch đương nhiên, Lương Thành tự nhiên cũng ở nơi đây. Hắn hoàn toàn coi Lục gia là làm nhà mình, ngồi ở một bên trên ghế, ngay tại tinh tế thưởng thức nước trà điềm tâm. Mà bọn hắn những người này tụ tại Lục gia duy nhất nguyên nhân, chính là vì Tiền Hào cùng Lý đại nhân, hai vị này huyền điệu vệ mà tới. Bây giờ, trong huyền thành, cũng chỉ có Lục gia trong đại sảnh những người này, mới biết rõ hiện tại nguy hiểm thế cục đối mặt ác cấp quỷ dị, tất cả mọi người không dám kinh tưởng, nhau nhau đến đây Lục gia, bái phòng Tiền Hào cùng Lý đại nhân. Duy nhất ngồi ở chủ vị trên người, chính là Lục gia gia chủ Lục gia hạ. Hà. Tiền Hào tại tối hôm qua đã đem huyện thành bên trong xuất hiện Cáo tri Lục Gia Hà. Lục Gia Hà nghe được là loại kia tặng đồ vật về sau, ngược lại là không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn đã từng liền trải qua loại này tình huống. Một lần kia gặp được quỷ dị tình huống, cháu của hắn liền mất mạng tại những này quỷ đồ vật trong tay. Cho nên, Lục Gia Hà mang cháy bỏng tâm tình bất an, hướng phía Lương Sơn Hải mở miệng nói ra. "Sơn Hải, đã như vậy nguy hiểm, vậy ngươi liền đem Lục Di nhận lấy đi. Các ngươi trong khoảng thời gian này, vẫn là đợi tại Lục Gia đi." Lục Gia Hà cũng không muốn lại trải qua một lần thân nhân chết bởi loại kia tặng đồ vật trên tay. Mà Lục Di chính là thân muội của hắn cũng chính là Lương Sơn Hải phu nhân. May mắn Huyền Nhi có dự kiến trước, phái hai cái cao nhân tới đến Thanh Vân huyện, nếu không Lục Gia Hà đều không biết rõ như thế nào cho phải. Chỉ là Lương Sơn Hải còn không có đáp lời, Lương Thành ngược lại là vượt lên trước một bước nhận lấy Lục Gia Hà. Cứu phụ nói rất đúng, ta cái này trở về tiếp mẫu thân đại nhân tới. Ừm, tiểu thành ngươi mau mau đem mẫu thân ngươi nhận lấy đi, có tiền đại nhân cùng Lý đại nhân tại Lục gia, cũng tốt chiếu hứng một cái mọi người đối với trải qua sự kiện quỷ dị Lương Thành tới nói, những cái tiếp quỷ độ vật đáng sợ, hắn đến nay còn không có quên. Lần trước Leo Câu thôn con quỷ kia lộ liền đã đem hắn dọa đến quá sức. Hiện tại ngược lại tốt, cái này đột nhiên toát ra như thế một cái, so Liễu Câu thôn còn kinh khủng hơn quỷ đồ vật. Mà lại nghe huyện Lệnh đại nhân cùng chính mình phụ thân lời nói, cái này quỷ đồ vật đem cả toàn thể người đều đặt vào đến nó săn giết trong phạm vi. Nếu không có lấy Tiền Hào cùng Lý đại nhân tồn tại, Lương Thành sớm đã bị sợ mất mật. "Chư vị yên tâm đi, ta đã truyền tin cho Huyền sứ đại nhân. Không được bao lâu, Huyền sứ đại nhân liền sẽ đi vào Thanh Vân huyện, giải quyết cái này quỷ đồ vật." Tiền Hào thấy mọi người có chút bối rối, liền nói một chút để cho người ta an tâm lại đối với lục huyền thực lực, Tiền Hào cùng Lý đại nhân hai người tin tưởng không nghi ngờ. Sớm đã đem hắn coi như thần minh đem liền lý thừa phong đại nhân cũng thừa nhận qua, lấy thực lực của hắn, đều xa xa không phải lục huyền đại nhân đối thủ. Cái này éc cấp quỷ dị, tại huyền sứ đại nhân trước mặt, cũng chỉ là tiện tay mà diệt đồ vật tôi đắc, đắc cục. Lục ra đại sảnh ngoài cửa, một trận gấp gáp tiếng bước chân chuyển đến, mấy cái người làm như ong vỡ tổ chạy vào. Đại lao ra, không xong, nhị lao ra còn có nhị phu nhân, bọn hắn xẻ ra chuyện. Người nói cái gì? Lục ra Hà nghe vậy, đầu lập tức choáng bắt đầu. Hắn vừa định muốn đứng dậy, đi tìm hắn đệ đệ Lục gia xong thời điểm, Lại tại sau một khắc, vô lực có quắp tựa ở chiếc ghế bên trên đứng tại Lục Gia Hà bên cạnh Lục Vân Thanh cùng Lục Vân Phong thấy thế, sắc mặt tái nhận, vội vàng tiến lên đỡ rượi vào chính mình phụ thân. "Cha, ngươi không sao chứ?" "Vân Thanh, Vân Phong, hai người các ngươi nhầm đi, nhìn xem các ngươi nhị thúc nhị tẩu, bọn hắn đã xảy ra chuyện gì?" Lục Gia Hà đẩy ra hai đứa con trai mình tay, lo lắng bạn phần mở miệng nói ra. Nguyên bản Lục Gia Hà cũng bởi vì Lục Vân ăn chết, đối với mình đệ đệ Lục Gia Thanh cùng đệ muội liền ôm lấy lòng ngày Bây giờ, hai người bọn họ lần nữa xảy ra chuyện, vậy hắn Lục Gia Hà liền không còn mặt mũi đối với mình chết đi phụ thân rồi. Lục lão gia tử, không cần lo lắng, ta cái này đi xem một chút tình huống. Không đợi bên trong đại sảnh đám người kịp phản ứng, Lý đại nhân thân ảnh đã sớm hướng phía đại sảnh bên ngoài chạy đi. Tiền Hào thì là lưu tại tại chỗ, hắn trọng yếu nhất chức trách chính là bảo hộ Lục gia hà. Thật mạnh nghiêm khí, là một con kia quỷ đồ vật bắt đầu hành động. Ác cấp quỷ dị, Tiền Hào mang theo ngưng trọng ánh mắt, nhìn về phía ngoài phòng khách. Ban ngày cũng có thể không hề cố kỵ giết hại nhân loại, cái này đáng chết quỷ độ vật. Tại quỷ vực bên trong, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, cái kia ác cấp quỷ dị đều có thể hành hành không cố kỵ, tùy ý hành động. Lục gia nam việt trố Lý đại nhân đã chạy đến bên này, chỉ gặp nơi này người làm đều là mang theo một bộ sợ hai thần sắc. Trong viện có hai thân ảnh, một nam một nữ, hai người bày ra một bộ dáng vẻ đàn độn, hai tay không ngừng cào lấy lồng ngực. Tại chỗ cổ đã bị bắt ra vô số lần phiếm hồng vết máu. Lý đại nhân gặp đây, con người hơi co lại bắt đầu, Ông khí nhập thể. Trong một nhịp hít thở, Lý đại nhân liền chạy đến bên cạnh hai người bọn họ. Lập tức, Lý đại nhân nô ra hai bàn tay to, trên lòng bàn tay toát ra bừng bừng khí, trực tiếp đặt tại lục gia thanh hai người trên đỉnh đầu. Lý đại nhân trên lòng bàn tay khí huyết chi lực, điên cuồng tràn vào đến lục gia vợ chồng thể nội. Không bao lâu, lục gia thanh vợ chồng động tác trên tay bắt đầu dần dần dừng lại, nhưng là vẫn một bộ chất pháp bộ dáng. Ai, chỉ có thể dạng này. Lý đại nhân đem lục gia thanh vợ chồng nâng về sau, hướng phía bên cạnh mấy cái kia người làm nha hoàn mở miệng, "Mấy người các người, vịn hai người bọn họ, đi đại sảnh bên kia." Luyện huyết cảnh giới võ giả khí huyết chi lực, chỉ có thể chậm lại một cái âm khí ăn mòn tốc độ. Bởi vì, luyện huyết cảnh giới phía dưới người, căn bản tiếp nhận không được ở cùng bạo khí huyết chi lực. Cho nên, bây giờ có thể cứu lục gia vợ chồng người. Chỉ có nội khí cảnh võ giả, cho hắn quán thâu khí, phá hủy hai người bọn họ thể nội âm khí. Nhưng là hiện tại, lấy lục gia thanh vợ chồng nhận âm khí ăn mòn thời gian đến xem, hai người bọn họ chỉ có thể rất một đoạn thời gian. Nếu là qua hôm nay, còn không có tiêu diệt thể nội âm khí, vậy bọn hắn hai người liền sẽ bị âm khí phá hủy thể nội hết thể sinh cơ đến lúc đó, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Trước đây, Lục Vân An bọn hắn cũng là bởi vì bị âm khí ăn mòn quá lâu, dẫn đến sinh cơ khô kiệt, hóa thành cái sắc không hồn quỷ độ vật. Từng. Lý đại nhân bỗng nhiên thu tay, nhìn về phía viện lạc một cái âm u nơi hẻo lạnh bên trong, nơi đó có một cái thần bí màu đen ảnh. Nếu như Lục Huyền ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra. Đây chính là đã từng bị hắn tiêu diệt qua Liếu Câu thôn màu đen quỷ ảnh. Đây là cái kia quỷ đồ vật chia ra quỷ ảnh. Cái kia màu đen quỷ ảnh âm khí, để Lý đại nhân cảm giác ra, chỉ có nguy cấp tâm khí. Xem ra, dẫn chúng trong thành đã gặp được cùng lục gia thân vợ chồng đồng dạng sự tình. Lý đại nhân mặc dù biết rõ cái này tàn khốc sự tình, nhưng là hắn hiện tại cũng phân thân không còn chút sức lực nào, lực bất tòng tâm. Chương 147. Súc sinh, người dám? Chương 147. Súc sinh, ngươi dám? Mà cái kia đạo màu đen quỷ ảnh, tựa hồ cảm giác được Lý đại nhân trên người cường đại khí huyết không có lựa chọn tập kích Lý đại nhân. Màu đen quỷ ảnh cứ như vậy trước mặt Lý đại nhân, hóa thành từng sợi khói đen, trôi hướng nơi xa bầu trời. Quỷ vực, quả thật là đáng sợ. Tại quỷ vực ảnh hưởng dưới, cho dù là nguy cấp quỷ dị, cũng có thể không nhìn ban ngày tùy ý chạy trốn tại mỗi một chỗ địa phương. Lý đại nhân kiêng kỵ nhìn thoáng qua cái kia màu đen quỷ ảnh về sau, cũng đi theo rời khỏi nơi này. Trong huyện thành, một chỗ rộng lượng trong phủ đệ. Phủ đệ chủ nhân gian phòng bên trong, có một đạo bóng người, là nữ tử. Nữ tử mặc cung dung khí quyển, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cầm trong tay một bản sách thật dày, ngay tại tinh tế xem. Tư tịch trên viết lục gia phương thuốc cái này bốn chữ lớn. Như vậy, nữ từ trước mắt thân phận vô cùng sống động, chính là Lục gia Hà thân muội muội Lục Di, lương thành mẫu thân. Bản này lục gia phương thuốc là Lục gia Hà tự mình sáng tác mà thành, đưa tặng cho Lục Di đồ vật. Lúc này, trong phòng một cái âm u xó xỉnh bên trong, một tia gió nhẹ lướt qua âm u xó xỉnh bên trong chậm rãi thẩm thấu ra một cái màu đen quỷ ảnh, sau đó không dừng lại chút nào, thẳng đến Lục Di mặt mà đi. Bạch. Đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài, một đạo như thiểm điện thân ảnh đến nơi này. Hừ. keng. Thứ lạnh một tiếng về sau, Nương theo mà đến là ra khỏi vỏ đào mình âm thanh. Gian phòng bên trong, một cỗ cường đại khí huyết chưa hề trên thân thể người chen chúc mà ra. Bên trong căn phòng không khí lập tức trở nên khô nóng vạn phần bắt đầu. Theo lăng lệ đao phong âm thanh nhanh chóng thổi qua, cái kia màu đen bóng đen bị cuốn quanh lấy bừng bừng bạch khí lại đao, cho chém thành hai nửa. Kia bị chặt thành hai nửa màu đen quỹ ảnh, tại thân đao kinh khủng khí huyết dưới, lập tức hóa thành vô tận khói đen phiêu đến trời cao. Bất thình lình một màn, đều rơi vào đến lục di trong hai mắt. Tại lục di còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, ngoài cửa lại xuất hiện đến hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh thì là lục di quen thuộc nhất hai người, Lương Sơn Hải cùng Lương Thành. Sơn Hải, Thành Nhi, các ngươi. Lục Di thấy là chính mình phu quân cùng nhi tử về sau, mới khẩn trương đến tâm, trong nháy mắt bị trấn An xuống tới. Người xa lạ kia đến, còn có vừa rồi bay tới giữa không trung thần bí bóng đen, quả thực đem Lục Di giật lại mình. "Nương, đã tới không kịp giải thích, mau cùng ta đi cứu phụ nơi đó." Lương Thành không nói hai lời, mấy cái bước xa vọt tới Lục Di trước mặt, duỗi ra một cái tay bắt lên Lục Di tay. "Thành Nhi, ngươi làm sao? Vì sao hốt hoảng như vậy?" Bị Lương Thành từ trên ghế kéo lên Lục Di, chỉ cảm thấy thật sâu nghi hoặc. "Ừm." Phu nhân, không kịp giải thích, đi trước đại ca nơi đó đi. Cái này một vị là tiền đại nhân, mới chính là hắn kịp thời xuất thủ, mới cứu phu nhân tính mạng. Đối với mình phu quân Lương Sơn Hải, Lục Di, không có bất kỳ hoài nghi, vội vàng hướng Tiền Hào hành lễ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Dân phụ Lục Di, cảm ơn tiền đại nhân ân cứu mạng. Đối mặt Lục Di đại lễ, Tiền Hào nhanh chóng đáp lại một tiếng. Bởi vì Lục gia hà lo lắng quá mức Lục Di an nguy, liền để Tiền Hào đi theo Lương Sơn Hải hai người bọn họ trở về. Quỷ ác, mau tới người. Trong huyện thành, có mấy chỗ địa phương đều phát sinh lương phụ một màn này. Còn có một số chính mắt thấy được màu đen quỷ ảnh bất tính, đều bị dọa đến hồn phi phách tán, tông cửa xung ra. Khoái bá quan, trên đường phố có một ít chưa tỉnh hôn bất tính, nội điên đồng dạng chạy hướng huyện nhà phương hướng. Lục ra bên trong đại sảnh, Tiền Hào cùng Lý đại nhân đều là đứng tại nơi cửa, một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, Lục ra nơi này liền đã xuất hiện mấy cái màu đen quỷ ảnh. Nhưng là, những này màu đen quỷ ảnh đều bị Tiền Hào cùng Lý đại nhân giải quyết. Theo thời gian trôi qua, Tiền Hào cùng Lý đại nhân áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hai người bọn họ phát ra được, bao phủ tại Lục Gia âm khí, càng ngày càng đậm đặc. Lục phủ ngoài cửa, một đoàn tản mát ra quỷ dị lam sắc quang mang hỏa diễm, từ trong hư không chậm rãi nổi lên. Màu lam diễm hỏa bên trong, có một đạo vận vẹo không chừng, mơ hồ không rõ bóng đen. Lục phủ trước cửa cửa lớn đóng chặt, tại đoàn kia lam sắc hỏa diễm đến gần quá trình bên trong. Cửa chính vậy mà chậm rãi mục nát khô bại bắt đầu, hóa thành từng khối hồng khô gỗ vụn mảnh, đón gió phất phới lấy đến giữa không trung đợi cho Lục phủ cửa chính toàn bộ sụp đổ trên mặt đất về sau, đoàn kia lam diễm, hướng, đến đứng tại một cây cây sơn, giác được cái gì, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng khách. Diệp Thanh Sơn bộ này, bộ dáng như Lâm Đại địch, cũng đồng thời xuất hiện ở tiền Hào cùng Lý đại nhân trên thân. Ba người đều là nhìn chòng trọc vào bên ngoài, thân thể có chút run rẩy bắt đầu đại sảnh cách đó không xa, có một cố làm cho người sợ hãi kinh khủng ấm khí, chính hướng phía phương hướng của bọn hắn không ngừng tiến lên. Cái này quỷ dị bản thể xuất hiện, lao lý, người mau dẫn chạm đất lao ra tử một đám người, trước rời đi nơi này. Tiền Hào tiếng nói vừa dứt, trói mắt màu lam diễm quang chiếu xạ tiến vào bên trong đại sảnh. Tại màu lam diễm quang chiếu dọi, ở đây mỗi người đều bản năng bắt đầu sợ hãi. Đại ca, Sơn Hải, nơi này trở nên lạnh quá. Lục Di đứng ở Lục Gia Hà bên cạnh, thân thể của nàng là toàn trường người bên trong, suy yếu nhất một cái. Cho nên, Lục Di trước tiên liền cảm nhận được, một cú rợn người âm lãnh hàn ý đập vào mặt làm cho thân thể nàng không tự chủ run rẩy. Tiên Hạo, Lý đại nhân, Diệp Thanh Sơn bọn hắn ba người thấy thế, toàn thân khí huyết không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Ba cố khí huyết như hồng khí tức, cuốn sạch lấy toàn bộ đại sảnh, khiến cho vừa mới âm lãnh chi ý, giảm bớt mấy phần. Nhưng là, cái này ba cô nóng dục khí huyết, tại kia cố kinh khủng âm khí trước mặt, vẫn là lộ ra yếu đối bất lực, hạt cát trong sa mạc. Song, cái này tuyệt vọng ý nghĩ Đồng thời hiện lên ở tiền hào bọn hắn ba người trong đầu đối mặt ác cấp quỷ dị tồn tại, vẻn vẹn chỉ là luyện huyết cảnh giới bọn hắn, vẫn là quá mức bất lực đối phương cũng còn không biết thân, chỉ dựa vào một cô âm khí, liền để mấy người bọn hắn như lâm đại địch, đem hết toàn thân khí huyết đến chống cự. Lao tiền, xem ra chúng ta đều trốn không thoát, ta chờ chết không có gì đáng tiếc, chỉ là thẹn với huyền sứ đại nhân nhắc nhở. Đô nhiên, từ ngoài phòng khách trên mặt đất, phản phật giống như nhiễm một tầng cháy hừng hực màu lam diễm hỏa. Bắt mắt nhất chính là, kia giữa không trung phía trên nổi lơ lửng một đoàn màu lam diễm hỏa. Diễm hỏa bên trong, có một đạo như là vực sâu u ám bóng ma. Một đôi phát ra quỷ dị lam mang đôi mắt, hờ hững nhìn xem bên trong đại sảnh tất cả mọi người. Một giây sau, đoàn kia bao vây lấy bóng đen màu làm diễm hỏa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn nhanh ra một đạo cánh tay lớn nhỏ màu lam âm khí. Màu lam âm khí toát ra làm cho người thấu xương âm lanh chi khí, hướng phía đại sảnh chỗ sâu bên trong đánh tới. Mà cái hướng kia, đúng lúc là Lục Gia Hà cùng Lục Vân Thanh mấy người bọn hắn Lục Gia người vị trí. Diệp Thanh Sơn vừa vặn tới gần Lục Gia Hà, nhìn thấy cái kia đạo kinh khủng âm khí, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy lẽ khẳng định là không còn kịp rồi. Thôi. Diệp Thanh Sơn nhanh chóng tới gần Lục Gia Hà bọn hắn trực tiếp đưa tay phải ra, đem lục ra hả mấy người bọn hắn đẩy bay ra ngoài. Mà Diệp Thanh Sơn tay phải thì là chính diện đón nhận cái kia đạo màu lam âm khí. Tại mọi người ánh mắt dưới, Diệp Thanh Sơn cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đồng thời còn có một đạo quỷ dị lam sắc hỏa diễm, hướng Diệp Thanh Sơn thân thể lan tràn đi qua. "Súc sinh, ngươi dám?" Trong một chớp mắt, lục ra phía trên tòa phủ đệ trên bầu trời, chuyển đến một đạo gầm thét, giống như sét đánh trời nắng rung động. Người ở chỗ này nghe được tiếng nói quen thuộc này về sau, sắc mặt trở nên kích động vạn phần bắt đầu. Lục Huyền, chương 148. Thanh Đồng Bắc. Thiên Địa Bản Nguyên. Chương 148: Thanh Đồ Bác, Thiên Địa Bản Nguyên. Ầm ầm. Lúc gia đại sảnh nóc nhà đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, một đạo màu đỏ thấm độn quang bắn nhanh mà xuống. Trong nháy mắt, một cái đại thủ đặt tại Diệp Thanh Sơn trên bờ bay, đám người nhao nhao nhìn hướng người tới. Huyền Nhi, Huyền Ca, Tiểu Huyền, Huyền Sư đại nhân. Lúc Huyền đè lại Diệp Thanh Sơn bả vai tay, nơi lòng bàn tay từng đạo màu đỏ thấm cương nguyên tuôn ra. Diệp Thanh Sơn trên thân lan tràn ra lam sắc diễm, bị đồng khí, bị Gặp Diệp Thanh Sơn không ngại về sau, Lục Huyền quay đầu nhìn về phía đám người đáp lại một tiếng. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt dưới, Lục Huyền quanh thân xuất hiện từng đạo màu đỏ thấm cương nguyên tấm lụa, tại trong hư không du li bất định, giống như thiên thần giáng lâm thần thánh uy nghiêm. Đứng tại bên trong đại sảnh đám người, chỉ cảm thấy một cô ấm áp cực nóng cảm giác, để bọn hắn như gió xuân ấm áp, thể xác tinh thần đều chiếm được bương lòng. Sau đó, những cái kia màu đỏ thấm cương nguyên tấm lụa hướng tất cả mọi người bắn nhanh mà đi. Bị Lục người, thể nội lưu lại khí, toàn bộ đều đã tiêu diệt hầu như không còn. Thậm chí là nằm ở một bên trên ghế lục gia thanh vợ chồng. Hai người bọn họ hô hấp dần dần bình thản, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai người bọn họ trong hai mắt để lộ ra thanh tĩnh, hoàn toàn mất hết trước đó điên cuồng cùng chất phát. Ngoài cửa đoàn kia màu lam diễm hỏa bên trong bóng đen, tựa hồ cũng bị Lục Huyền màu đỏ thâm cương nguyên ảnh hưởng đến, bản năng hướng phía sau trốn đi thật xa. Bên trong đại sảnh nóng dục khí tức, khiến cho cái này quỷ dị mặt ngoài vậy mà phát ra từng sợi khói trắng, phản phất là bị hừng hực liệt hỏa đốt. Chỉ là các loại đoàn màu lam diễm hỏa, vừa chạy đến phía ngoài trên đường phố lúc, sau lưng nó, Lục Huyền thân ảnh, sớm đã xuất hiện ở đây. Hắc cấp quỷ dị, Thanh Vân huyện huyện lại có cấp quỷ dị tồn tại. Mà lại cái này ác cấp quỷ dị còn không là bình thường tương đại, theo nó âm khí nồng nặc đến xem, đã đạt đến nội khí cảnh đại thành trở lên thực lực. Bất quá, nếu là ác cấp quỷ dị, kia Lục Huyền cho dù là thượng thiên xuống đất, cũng sẽ không để nó từ trong tay của mình chạy thoát. Bất quá, ngay tại Lục Huyền dừng lại suy nghĩ thời điểm đột nhiên, Lục Huyền chô đứng lập mặt đất, đột nhiên kia năm sẻ bệ ra, từng đạo chướng mắt quỷ dị la mang, từ kẽ đất bên trong bắn ra mà ra. Ngay sau đó, mấy chục đạo tản ra âm lánh đến cực điểm màu lam âm khí, từ kẽ đất bên trong bắn ra đến, trực tiếp hướng Lục Huyền công kích qua đây là quỷ bên trong, cái cấp quỷ dị có khả năng thao túng sức mạnh lớn nhất. Đây chính là quỷ vực sao? Đối mặt với trên mặt đất đột nhiên xuất hiện biến cố, Lục Huyền có chút ngoài ý muốn đối với quỷ vực tin tức, Lục Huyền đã từng hiểu qua đây là chỉ có hắc cấp trở lên siêu phàm quỷ dị mới có thể có được quái dị năng lực. Quỷ vực thi triển ra, như vậy đưa thân vào quỷ vực ở trong hắc cấp quỷ dị thì sẽ không nhận ban ngày hạn chế tùy ý tại quỷ vực chung hành động đồng thời tại quỷ vực bên trong, cái này hắc cấp quỷ dị âm khí, cũng là sẽ có được trước nay chưa từng có tăng cường, còn có thể tách ra đại lượng quỷ ảnh, thay thế nó hành động đáng sợ nhất chính là sa vào đến quỷ vực bên trong người, ngoại trừ nội khí cảnh giới trở lên võ giả bên ngoài, không ai có thể đánh vỡ quỷ vực buộc. Những cái kia bị vây ở quỷ vực ở trong người, chỉ có thể mặc cho cái này ách cấp quỷ dị xâm lược. Đây cũng là Diệp Thanh Sơn suy đoán ra ách cấp quỷ dị lúc, xin lòng tuyệt vọng nguyên nhân. Ừ. Đối diện với mấy cái này trí mạng âm khí tập kích, lục huyền quanh thân xuất hiện một cái to lớn màu đỏ thâm cưng nguyên vòng bảo hộ. Những cái kia đủ để cho nội khí cảnh giới võ giả trí mạng âm khí công kích. Tại va chạm trên lục huyền cưng nguyên vòng bảo hộ lúc, chỉ là để lục huyền cưng n Lục Huyên nhìn thấy màu lam diễm hỏa quỷ ảnh bỏ chạy một màn này về sau, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Hắn chậm rãi lấy ra một thanh huyền màu đen đại đao, trên thân đao khảm nạm lấy tinh mỹ tuyệt luân tơ vàng tuyền. Một giây sau, thân đao không lửa mà đốt, dâng lên một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm, bao trùm tại trên thân đao tùy ý muối nhảy vọt. Màu đỏ thấm liệt hỏa trụ vi hư không, mắt trần có thể thấy xuất hiện bạn mẹo gợn sóng, phảng phất giống như mặt nước sóng. Liên không gian đều bị cái này màu đỏ thấm diễm ảnh hưởng đến, đủ để nhìn ra cái này màu đỏ thấm diễm, trong đó kinh khủng nhiệt độ cao. Lục Huyên đôi mắt phát ra màu đỏ thấm qua mang. Mắt hờ hững nhìn xem phía trước đoàn kia lam sắc hỏa diễm đây là Lục Huyền từ đột phá ngoại cương tông sư đến nay, lần thứ nhất sử dụng xích diễm pháp. Lục Huyền không có chút nào do dự, trên tay đao hướng phía đoàn kia màu lam diễm hỏa quỷ ảnh chém ra mà đi. Thoăn chốc, một đạo thô số ước lượng mét chiều rộng màu đỏ thấm hỏa trụ, mang theo sông phá hết thảy vì thế hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Hỏa trụ tràn lan ra đốt núi nấu biển cực hạn nhiệt độ cao, hướng phía đoàn tới. Cái kia trụ, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua qua ảnh. Trong hư không Từ tiếng lốp bốp thanh âm vang lên phảng phất cái gì đồ vật, bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên đồng dạng. Chỉ gặp cái tia đạo màu lam diễm hỏa quỷ ảnh, bị màu đỏ chấm liệt hỏa hoàn toàn bao trùm đi qua, ở giữa không trung hình thành một vòng kịch liệt tiêu đốt đại hỏa cầu. Vô số mắt trần có thể thấy cháy cháy khói trắng, từ kia vòng đại hỏa cầu bên trong bay ra. Kia vòng đại hỏa cầu bên trong, Lục Huyền còn có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo đen như mực bóng đen, ngay tại vận vèo rẽ lấy. Chỉ là, vô luận cái kia đạo đen như mực quỷ ảnh rẽ như thế nào, những cái kia màu đỏ thấm hỏa, vẫn là như rồi bâu mặt gắt gao lấy nó. Thậm chí, lấy Lục Huyền ngũ giác Còn có thể nghe được cái kia đạo đen như mực quỷ ảnh, phát ra xé rách giống lên một tiếng. Mấy phút về sau, thẳng đến đoàn kiếm ngổ lam diễm hỏa quỷ ảnh, bị màu đỏ thấm lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành hư vô về sau, Lục Huyên cảm thụ được chu vi âm khí, mai cho đến âm khí triệt để tiêu tán về sau, hắn mới đưa tay trên hắc huyền đao thu lại. Theo màu lam diễm hỏa quỷ ảnh tiêu vong, bao trùm lấy thành vân huyện huyện thành quỷ vực, cũng cùng theo biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia tại huyện thành không kiêng gì cả hành động màu đen ảnh, trong nháy mắt hóa thành hư không. Bang Lang, tiến tính chu vi, đột nhiên vang lên một đạo thanh Màu lam diễm hỏa quỷ ảnh bị tiêu diệt giữa không chúng, rơi xuống một cái cùng loại thanh đồng khí tạo thành bát. Đây là, đây là cái gì đồ vật, là một con kia ác cấp quỷ dị lưu lại đồ vật. Lục Huyên nhìn thấy nơi xa trên mặt đất có một cái thanh đồng bát, lặng lặng dừng sát ở nơi đó. Mang tâm tình nghi ngờ, Lục huyền mấy cái bước xa liền tới đến nơi này. Lục huyền cũng không có trước tiên đụng vào cái này thanh đồng bát, mà là chú ý cẩn thận cảm giác một phen cái này thanh đồng bát. Không có bất kỳ âm khí. Kỳ quái, cái kia quỷ dị trên thân, làm sao còn có loại này đồ vật? Trước kia Lục Huyên chém giết cái khác siêu phàm quỷ dị lúc, cũng chưa từng gặp qua giống bây giờ này tình huống. Lục Huyền trong hai con ngươi không ngừng lóe ra tinh quang, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lục Huyền đang suy nghĩ, muốn hay không đem cái này Thanh Đồng Bát thu lại. Chương 149. Lục Huyền toàn lực xuất thủ. Trấn An Thanh Vân huyện. Chương 149. Lục Huyền toàn lực xuất thủ. Trấn An Thanh Vân huyện. Cuối cùng, Lục Huyền nô ra một cái đại thủ, hướng phía Thanh Đồng Bát phương hướng, hư không một nắm. Cái kia Thanh Đồng Bát liền từ trên mặt đất bay lên lên, phản phất có một cái bàn tay vô hình, tại nâng nó đồng dạng. một cầm trong hư không bay tới Đồng Bát, chỉ là, làm Lục nắm chặt Thanh Đồng Bát về sau, Hắn mặt không thay đổi khuôn mặt, đột nhiên kinh ngạc bắt đầu. Cái này đồ vật, Lục Huyền rất rõ ràng phát giác ra được, cái này nhìn như phổ thông thanh đồng bát, nhưng căn bản không phải từ tìm thường thanh đồng chất liệu rèn đúc ra. Nghĩ đến cái này đáng sợ kết quả, Lục Huyền nắm lấy thanh đồng bát tay phải, năm ngón tay nắm chặt bắt đầu, đốt ngón tay phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Chỉ bất quá, tại to lớn như thế lực lượng dưới, Lục Huyền trong tay cái kia thanh đồng bát vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Huyền thấy thế, đôi mắt bên trong tránh vẻ một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ đó là cái cái gì tốt đồ vật không thành? Cái này cứng rắn vô cùng độ cứng. Cái này so với mình trong tay Hắc Huyền Đao còn mạnh hơn. Phải biết, hắn Hắc Huyền Đao thế nhưng là từ Huyền Điệu vệ bên trong đặc lưu Hắc Huyền Kim, gen đúc mà thành, là có thể tiếp nhận hắn bây giờ Sích Diễm Đao Pháp Đao khí. Bất quá, sự nghi ngờ này, Lục Huyền không cần bỏ ra phí đại lượng thời gian đi tìm đáp án, bởi vì, Lục Huyền trong đầu hệ thống bảng đã cấp ra đáp án. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, Ngoại Cương tông sư, tiểu thành. Công pháp, Sích Diễm Đao Pháp 99, Lưu Quang Bộ Pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương bất Hoại 39, có thể diễn, điểm số 4500. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn lưu quan bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn kim cương bất hoại. Kiểm trắc đến Thiên địa Bản Nguyên, ở vào phong cấm trạng thái bên trong, rút ra thất bại. Lục Huyền nhìn xem hệ thống bảng bên trên, cuối cùng nơi đó có một nhóm, chưa hề đều chưa từng xuất hiện văn tự. Một chuyến này văn tự xuất hiện, khiến cho Lục Huyền kinh ngạc, có chút không biết làm sao. Thiên địa Bản Nguyên, đây là cái gì đồ vật? Bất quá, lấy bốn chữ này mặt ngoài ý tứ đến xem, Lục Huyền vẫn còn là nhìn ra một điểm ý tứ đại khái. Có thể sử dụng thiên địa bản nguyên để hình dung đồ vật, vậy tuyệt đối không phải vật tầm thường, có thể là vô cùng trọng yếu lực lượng. Chỉ là cái này cái gọi là thiên địa bản nguyên, vẫn còn phong cấm trạng thái ở trong. Rút ra thất bại. Hệ thống bảng rút ra thất bại. Chẳng lẽ lại, cái này thiên địa bản nguyên, có thể bị hệ thống luyện hóa thành hệ thống điểm số đồ vật sao? Liên cung chém giết siêu phàm quỷ dị, yếu thú những cái kia đồ vật có giống nhau hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lục Huyền ánh mắt lần nữa lựa nóng, xem như chân bảo dáng vẻ, nhìn xem trong tay thanh đồng bát. Nếu như cái này thanh đồng bát, thật có thể luyện hóa thành hệ thống điểm số. Vậy hắn về sau lại thêm một cái có thể thu hoạch hệ thống điểm số phương pháp. Không có cách, Lục Huyền kích động như thế nguyên nhân là, hắn hiện tại cảnh giới này, thật sự là quá thiếu hệ thống điểm số. Lục Huyền bất đắc dĩ nhìn xem hệ thống bảng trên điểm số, nơi đó biến thành 4500 điểm. Hắn không có chém giết cái này ác cấp quỷ dị trước đó, cũng chỉ có 2500 điểm hệ thống điểm số. Hiện tại chém giết xong cái này ác cấp quỷ dị về sau, hệ thống bảng trên điểm số liền ra tăng đến 4500 điểm. Nói cách khác, cái này ác cấp quỷ dị liền cho Lục Huyền cung cấp 2000 điểm hệ thống điểm số đây chính là ác cấp quỷ dị sao? Lục Huyên nhớ kỹ hắn tại Lan Sơn huyện chém giết thị huyết thi sát lúc, cũng mới thu được 650 điểm hệ thống điểm số. Phải biết, cái kia thị huyết thi sát đã vô hạn tới gần tại ếch cấp quỷ dị cấp bậc. Bây giờ, chém giết cái kia thị huyết thi sát, cùng chém giết cái này ếch cấp quỷ dị thu hoạch hệ thống điểm số so ra, kém chút không phải một chút điểm. Giữa hai bên, đặt được hệ thống điểm số, chọn vẹn kém nhiều gấp 3. Bất quá, Lục huyền nhìn thoáng qua hệ thống bảng trên xích diễm đạo pháp, nơi đó còn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này 4500 điểm hệ thống điểm số, nhưng vẫn là không đủ đem xích diễm đạo pháp, thôi diễn đến kế tiếp cảnh giới tuần mới không biết rõ cái này thanh đồng bát có thể cho hắn mang đến bao nhiêu hệ thống điểm số. Lục Huyền trong lòng đã có một điểm ý nghĩ. Cái này thiên địa bản nguyên, nếu như hắn không có đoán sai, kia khẳng định chính là ở vào cái này thanh đồng bát bên trong. Kia có phải hay không đã nói lên, Lục Huyền phá vỡ cái này thanh đồng bát mặt ngoài, liền có thể phóng xuất ra bên trong thiên địa bản nguyên. Cứ như vậy, không có thanh đồng bát phong tấm thiên địa bản nguyên, liền sẽ bị hệ thống cho hấp thu luyện hóa hết. Lục Huyền nghĩ tới đây, liền đem thanh hảo hảo về bắt đầu. Có ý định này ý nghĩ Lục Huyền, cũng không có lựa chọn hiện tại liền phó trừ vô hành động. Bây giờ Huyện thành ở trong còn có một số bị âm khí ăn mòn người, Lục Huyền còn muốn đi giải quyết những phiền phải này. Trong chốc lát, Lục Huyền thể nội cơ nguyên lần nữa vận chuyển lại. Lục Huyền hai chân dưới, một đạo bóng ánh trong suốt quang mang lấp lóe mà ra, phản phất là Lục Huyền tại giẫm lên kia không thể chạm đến quang mang đồng dạng. Một cái hô hấp qua đi, Lục Huyền thân thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo mơ hồ quang ảnh, dừng lại tại ngưỡng chỗ. Huyện thành bên trong, một cái bình dân tụ tập địa phương, chu vi lít lít một quần, tế phân bố. Bất quá, ngày bình thường yên tĩnh tưởng hóa bầu khí, xa vào đến khủng hoảng ở trong chỉ gặp tại bình dân một phòng trong đám, mỗi một cái phương hướng vị trí đều có hoảng sợ, kêu rên, kêu thảm, cầu cứu tiếng hô hoán. "Cha, mẹ, đừng như vậy làm, các ngươi làm sao thế nào?" "Người tới đây mau, nhị thuốc, tam thúc, họ chúng ta. "Lão đại, nhà ngươi bản nương điên rồi, trên đường điên rồi." Ở nơi đó dùng tay nắm lấy chính mình. Khung hoàng thanh âm đan vào một chỗ, phản phất giống như là tại luyện ngục. Mà liên tại những người này tuyệt vọng thời điểm, một đạo màu đỏ thấm đột quang, từ phương xa hối hạ chạy đến. Xem ra nơi này là cuối cùng một chỗ. "Người tới chính là Lục Huyền." Lục Huyền đứng chắp tay, từ giữa không trung nhẹ nhàng bay xuống tại nhà gỗ nhỏ ở trung tâm, huyền áo bào màu đen bay phần phật theo gió. Lúc này Lục Huyền đã duãng cả huyện thành, nơi này là cuối cùng một chỗ tồn tại âm khí địa phương. Lục Huyền vừa dứt lời, quanh thân không khí quay cuồng lên, vô cùng vô tận màu đỏ thâm cương nguyên hiện lên ở trong hư không, quay chúng quanh Lục Huyền xoay quanh chập trùng. Theo Lục Huyền hai con ngươi ngưng tụ, quay chung quanh tại quanh thân màu đỏ thâm cương nguyên, lấy cực nhanh đi, âm nhanh nhất là Lục Huyền Cương Nguyên, tại xích diễm đao pháp ảnh hưởng dưới, hắn cương nguyên tri lực so đồng dạng ngoại cương tông sư, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Lục phủ lại xoành. Giờ phút này, Lục Vân Thanh cùng Lục Vân An đi đến trước, đem Diệp Thanh Sơn đưa đến một tòa trên ghế. Người bên trong này, cơ bản đều không có nhận bao lớn tổn thương. Nhiều nhất chính là âm khí nhập thể, dẫn đến thân thể thụ hàn mà thôi. Mà Diệp Thanh Sơn thương thế, không thể nghi ngờ là chịu nặng nhất một cái kia. Diệp Thanh Sơn toàn bộ cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa, lỗ hổng còn có khô bại màu xám hết đủ. Nếu không phải Lục Nữ kịp thời xuất thủ, Diệp Thanh Sơn liền bị cái kia đạo kinh khủng ám khí, triệt để cho hóa thành cho bụi rồi. Chương 150. Ngoại Cương Tông sư ẩn tĩnh, Diệp Thanh Sơn không dám nhận thụ. Chương 150. Ngoại Cương Tông sư ẩn tĩnh, Diệp Thanh Sơn không dám nhận thụ đại sảnh ngoài cửa, một thanh âm truyền vào, Lục Huyền từ bên ngoài đi vào. Tiên Hào, Lý đại nhân, hai người các ngươi đi trước duy trì viện thành trật tự. Tiên Hào cùng Lý đại nhân nhìn thấy người đến là Lục Huyền về sau, lập tức cung kính. Vâng, Huyền nhân, thuộc hạ Linh mệnh. Bên cạnh Trần Thạch thế, vội đứng dậy nói. Hai vị đại nhân chờ một lát. Ty chức là huyện nha tổng bộ đầu, quen thuộc huyện thành tình huống, ty chức cũng theo hai vị đại nhân cùng đi chứ. Lúc này, Lương Thành cũng đi tới Lục Huyền bên cạnh, mang theo kính ngượng ánh mắt nhìn qua Lục Huyền. "Huyền ca." Lương Thành tâm tình vào giờ khắc này phức tạp và phần. Hắn không nghĩ tới lúc này mới qua một hai tháng thời gian, biểu ca của mình Lục Huyền liền đã phát triển đến cái này tình trạng. Lương Thành từng tại Tiền Hào trong miệng biết được, bây giờ biểu ca của hắn Lục Huyền đã là chấp trưởng toàn bộ Bạch Đạo phủ, liên liên Bạch Đạo phủ chi phủ đại nhân cũng phải nghe theo hắn thành, xem ra chưa quên ta dặn dò, trong khoảng thời gian này đến nay" Người vào đạo cảnh giới cũng có chỗ tiến tiến. Lục Huyền cảm giác được Lương Thành võ đạo cảnh giới về sau, hài lòng điểm một cái đầu. Tại chính mình trước khi đi, Lương Thành nguyên bản là luyện nhục đại thành cảnh giới, bây giờ cách luyện nhục viên mãn chỉ kém cách xa một bước. Cái này đủ để chứng minh Lương Thành trong khoảng thời gian này, một mực không ngừng nghỉ khổ tu võ đạo. Hắc hắc, Huyền ca, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lương Thành nguyên bản định cả đời này ngồi ăn rồi chờ chết, làm cái tiêu giao khoái hoạt con ông cháu cha. Kết quả, hắn phát hiện thế giới này lại còn có những cái kia quỷ độ vật tồn tại. Cho nên, Lương Thành vì mình mạng nhỏ an toàn, lựa chọn liều mạng khổ tu võ đạo. Đối ta xử lý xong sự tình về sau, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới phụ thành đi. Huyền Điệu Vệ nơi đó thích hợp ngươi, vừa vặn ta cũng có thể chỉ đạo ngươi một cái. Lục Huyền cũng định đem Lương Thành nhét vào Huyền Điệu Vệ bên trong, nơi đó có thể để cho Lương Thành võ đạo cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Trước đó Lục Huyền không có ý nghĩ này, là bởi vì Lương Thành cái này tiểu tử đối võ đạo không có hứng thú. Bây giờ, Lương Thành đã đối võ đạo lên hứng thú, kia Lục Huyền tự nhiên sẽ hảo hảo vun trồng hắn. Lấy Lục phận, hắn khẳng cho Lương vị, lấy lượng võ nguyên, bồi dưỡng bắt đầu. quyết định này, Lương Thành trực tiếp không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Mặc dù không biết rõ cái này huyền điệu vệ là cái gì đồ vật, nhưng là Lục Huyền là hắn biểu ca, khẳng định là sẽ không bạc đại hắn. "Tốt, Huyền ca, hết thảy nghe theo sắp xếp của ngươi. Huyền ca, ta hiện tại trước hết đi hỗ trợ duy trì huyện thành trật tự. Lương Thành thân là huyện nha bộ đầu, tại cái này thời điểm, khẳng định không thể lãng phí thời gian, hắn muốn đi dẫn người duy trì tốt huyện thành trật tự. Mà Lương Sơn Hải cùng Lục Di hai người thì là đã sớm bị Lục gia thân vợ chồng, ly khai đại sảnh." Phu thân, Lục nhanh đi tới Lục gia Hà bên cạnh, hai tay cánh tay của hắn. "Ừm, Nhi, vất vả ngươi đi một chuyến." Lục Gia Hà nhìn xem cái này cao hơn chính mình một cái đầu trống tử, trong lòng tràn đầy tự hào. Vô luận hiện tại Lục Huyền có bao lớn thân phận, hắn từ đầu đến cuối đều là chính mình nhất là chi tiêu ngạo nhi tử. Huyền nhi, vi phụ không có cái gì trở ngại. Lục Gia Hà dứt lời, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước trên ghế Diệp Thanh Sơn. Diệp đại nhân, lão phu có tài đất gì, vậy mà có thể để cho Diệp đại nhân ngài xả thân cứu giúp, cái này khiến Lao phu như thế nào gánh chịu lên. Lục Gia Hà cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Sơn, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, đem bọn hắn mấy cái lục gia người cứu lại. Diệp Thanh Sơn vốn là một huyện tri tôn, cao quý cỡ nào thân phận, vì cứu bọn họ mấy cái lục ra người, trực tiếp bỏ ra một đầu cánh tay phải đại giới. Lúc đại phu nói quá lời, ngài lão nhân gia đối Thanh Vân huyện cung hiến, thế nhưng là vừa xa ta cái này Thanh Vân huyện huyễn lệnh. Nếu là ngài lão nhân ra xảy ra điều gì sai lầm, đó chính là Thanh Vân huyện tổn thất, cũng là ta cái này Thanh Vân huyện huyễn lệnh sai lầm. Diệp Thanh Sơn trên mặt không có chút nào thống khổ chi ý, một bộ lạnh nhạt ung dung bộ dáng. Tựa hồ bị mất một đầu cánh tay phải, đối với hắn mà nói, chỉ là không quan trọng gì sự tình thôi. Diệp đại nhân, ngài ngồi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, lão phu cái này đi cho ngươi bắt một chút bổ dưỡng thân thể giữ tải." Lục ra Hà dứt lời, không có cho Diệp Thanh Sơn đáp lời ý nghĩ, trực tiếp xoay người, liền hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. "Vân Thanh, Vân An, hai người các ngươi cũng ngồi tiếp phụ thân cùng đi chứ?" "Vâng, đại ca." Không bao lâu, bên trong đại sảnh chỉ còn sót Diệp Thanh Sơn cùng Lục Huyền hai người. "Diệp đại nhân, Lục Huyền ở đây thay Lục Gia, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ." Lục Huyền hai ôm lại bắt đầu một bộ trọng bộ dáng, Sơn dài lễ. "Mà Lục Huyền cái này một động tác, trực tiếp đem ngồi trên ghế Diệp Thanh Sơn, doa đến kinh đứng lên, đem thân thể bên cạnh đến một bên đi, né tránh Lục Huyền đại lễ. Không dám nhận, Lục đại nhân không cần phải khách khí. Lục đại phu hắn thầy thuốc nhân tâm, chăm sóc người bị thường, liền liền hạ quan đã từng thụ ân với hắn. Hạ quan chẳng qua là tại làm, chính mình chuyện nên làm thôi. Diệp Thanh Sơn ngược lại là không có nói sai. Hắn nữ nhi tu luyện võ đạo lúc, bị vết thương nhẹ, liền từng tại Lục gia tiệm thuốc mở qua phương thuốc đương nhiên, Diệp Thanh Sơn sở không lễ, cũng không phải là bởi vì Lục thân phận, hoàn toàn là bởi vì Lục Huyền lực. Ngoại cương tông sư Cái này Lục ra tiệm thuốc thiếu đông ra, lại là một cái kia cảnh giới siêu nhiên tồn tại. Lục Huyên mới thi triển lực lượng, chính là chỉ có ngoại cương tông sư mới có thể có cương nguyên tri lực. Có trời mới biết Diệp Thanh Sơn lúc này nội tâm, đến tận cùng là đến cỡ nào rung động. Liền xem như tại ngày đều, Diệp Thanh Sơn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, 20 tuổi ngoại cương tông sư. Trước mắt cái này Lục huyền võ đạo tư chất, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cho nên, võ đạo tông sư lại lễ, liền xem như cho Diệp Thanh Sơn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám tiếp nhận. Diệp đại nhân, bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay xuất thủ cứu gia phụ co như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi. Cái này, hạ quan ta, Diệp đại nhân, người của ngài tình quá mức trân quý, xin thứ cho hạ quan tiếp không chịu nổi. Diệp Thanh Sơn nghe được Lục Huyền về sau, trong lúc nhất thời cảm thấy phi thường chấn kinh. Nhưng là, Diệp Thanh Sơn đang khiếp sợ sau khi thời điểm, lại vội vàng từ chối Lục Huyền ý tứ. Ngoại cương tông sư tông sư an tĩnh, đây chính là chuyện lớn bằng trời, hắn một cái nho nhỏ luyện huyết cảnh võ giả, nào dám đi yêu cầu xa vời. Tại Lục Huyền còn chưa mở lời nói chuyện thời điểm, Diệp Thanh Sơn trực tiếp vượt lên trước mở miệng. Lục đại nhân, hạ quan nữ nhi Diệp Thanh Tuyển ngay tại ngài dưới chướng huyền điệu vệ ở trong, nếu là Lục đại nhân ngại không ngại, liền thế cho quan trông non một phen thanh tuyền thuận tiện. Như vậy, ta cái này không xứng trước phụ thân, cũng có thể an tâm lại. Vì để tránh cho Lục Huyền lần nữa nhắc lên ân tình đến, Diệp Thanh Sơn đành phải lấy chính mình nữ nhi ra, đem cái để tài kia lấp liếm cho qua. Chương 151. Diệp Thanh Sơn lai lịch. Vô chủ tế khí. Chương 151. Diệp Thanh Sơn lai lịch. Vô chủ tế khí. Diệp Thanh tuyền sao? Lục huyền nghe được cái tên này lúc, hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, người này lại còn là Diệp Thanh Sơn nữ nhi. Trước đây Lý Yên Nhân ly khai Bạch Đạo phủ thời điểm, đã từng cùng hắn đề cập qua vài câu, để trông non một phen cái này Diệp Thanh Tuyển. Được rồi, ta biết rõ. Đã như vậy, vậy liền đem cái này Diệp Thanh Tuyển, cũng liệt vào phủ thành Huyền Điệu vệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đi, giống như Lương Thành Đại Ngộ. Diệp Thanh Sơn gặp Lục Huyền đồng ý xuống tới, trong lòng mừng rỡ đây cũng là hắn duy nhất có thể trợ giúp chính mình nữ nhi biện pháp. Đúng rồi, Lục đại nhân. Cái thứ trách cấp quỷ dị, hạ quan cho rằng có một ít kỳ quái địa phương. Nó không nên xuất hiện tại An Châu cái này địa phương. Lục Huyền vậy vì đó sửng hắn không minh bạch Diệp Thanh Sơn ý tứ. An Châu chỗ Nam vực, lại là cự ly ngày đều rất xa địa phương, cho nên kia là tuyệt đối không thể lại xuất hiện, hắc cấp trở lên siêu phàm quỷ dị. Bởi vì, cự ly ngày đều càng xa địa phương, xuất hiện siêu phàm quỷ dị đẳng cấp, liền sẽ càng thấp. Ngày hôm nay xuất hiện cái này siêu phàm quỷ dị, rất rõ ràng vượt xa đồng dạng hắc cấp quỷ dị. Hắn quỷ vực càng là bao trùm cả huyện thành, âm khí mạnh là ta hạ quan cuộc đời ít thấy. Lục Uyên nghe đến đó, nhìn về phía Diệp Thanh Sơn ánh mắt thay đổi, trở nên nặng xem bắt đầu. Những ngày liên quan tới siêu quỷ dị tin tức, Diệp Thanh Sơn một cái nho nhỏ lệnh, làm sao lại biết đến cặn kẽ như vậy? Diệp Thanh Sơn nói tới, Lục Huyền tự nhiên cũng biết rõ. Về phần Nam vực, vì cái gì sẽ không xuất hiện hắc cấp trở lên siêu phàm quỷ dị đâu? Đó là bởi vì, Nam vực cự ly linh khí địa điệu rất xa. Ngày đều linh khí địa điện, chính là ảnh hưởng siêu phàm quỷ dị đẳng cấp căn bản nguyên nhân. Lục Huyền từ khi biết rõ những tin tức này về sau, liền một mực tính tâm chờ đợi Lý Thừa Phong trở về đợi cho Lý Thừa Phong trở về Bạch Đạo phủ thời điểm, chính là Lục Huyền tiến về Trung Châu ngày đều thời điểm. Chỉ có Trung Châu cái này địa phương mới có siêu quỷ dị xuất hiện. Lục Huyền hiện tại có chút kỳ Diệp Thanh Sơn thân phận. Cái này Diệp Thanh Sơn thân là luyện huyết cảnh giới giả, Vậy mà căn nhà nhỏ bé tại Thanh Vân huyện cái này huyện thành nhỏ đối với Lục Huyền nghĩ hoặc, Diệp Thanh Sơn tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ, trên mặt dần dần hiện ra phiền muộn thần sắc. "Diệp đại nhân, xem ra lai lịch của ngươi có chút không đơn giản a, ngươi là thế nào biết rõ những cái đồ vật?" "Ai, Lục đại nhân, không nói rằng ngươi, ta bản danh cũng không phải là gọi Diệp Thanh Sơn, mà là Từ Chính. Ta đến từ tại đại hạ học phủ bên trong Tốn Phong viện, là Lưu Phong thái viện trưởng quan môn đệ tử một trong." Nửa nén hương thời gian qua đi, Lục Sơn đủ quá khứ 25 năm trước, cái này Diệp Thanh Sơn vốn là đại hạ học phủ học sinh bởi vì hắn võ đạo tư chất tạm thời không tệ, cùng tài hoa xuất chúng, bị Tốn Phong viện viện trưởng Lưu Phong Thái cho thu làm quan môn đệ tử. Chỉ là về sau, Diệp Thanh Sơn trẻ tuổi nóng tính, tựa hồ viết một chút, liên quan tới ngày đều bắt đại gia một trong La gia mặt trái ngôn ngữ. Nếu như vẹn vẹn chính mình nhìn, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng là, cái này Diệp Thanh Sơn còn không sợ chết, đem những này đồ vật gián tiếp đến Đại Hạ học phủ bên ngoài. Kết quả, có thể nghĩ, cái này Diệp Thanh Sơn đưa tới La gia chú ý ngay tại cùng một ngày, có chừng 5 cái nội khí cảnh giới võ giả, bên đường ám sát Diệp Thanh Sơn. Chỉ quá Diệp Thanh Sơn bị đi ngang qua một cái cường giả bí ẩn cứ lại, tiện tay đem hắn ném trở lại đại hạ bên trong hạp phủ. Diệp Thanh Sơn sư tôn Lưu Phong Thái thấy thế, trực tiếp đem Diệp Thanh Sơn cấm túc. Thằng đến 2 năm trước, Diệp Thanh Sơn thê tử ngoại ý muốn sau khi qua đời, Diệp Thanh Sơn bị đả kích lớn, liền bị Lưu Phong Thái phóng ra đồng thời Lưu Phong Thái còn lấy thân phận của mình, là Diệp Thanh Sơn nưu được Thanh Vân huyện huyện lệnh vị trí. Mà cái này Tốn Phong viện viện trưởng Lưu Phong Thái vì cái gì quan tâm như vậy Diệp Thanh Sơn, đó là bởi vì Diệp Thanh Sơn thê tử chính là hắn nữ nhi. Lục đại nhân, đây cũng là hạ quan vì cái gì biết rõ nhiều như vậy nguyên nhân? Đại Hạ học phủ thân là đại hạ hoàng triều xếp hạng thứ nhất học phủ, tự nhiên có liên quan tới thiên hạ đủ loại ẩn mật ghi chép. Vừa vặn, những cái kia siêu phàm quỷ dị tin tức tại đại hạ học phủ trong thư tịch có ghi chép. Tám đại gia tộc, là ra sao? Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Hắn hiện tại rốt cục lại lấy được một chút liên quan tới ngày đều tám đại gia tộc tin tức đương nhiên, Lục Huyền cũng không định hỏi quá nhiều liên quan tới La gia tin tức. Dù sao, kia La gia cùng Diệp Thanh Sơn có huyết cử, vẫn Việc vẫn giải này, dị, tại sao lại xuất hiện ở huyện? Diệp đại nhân, vậy ngươi cho rằng cái này ác cấp quỷ dị là từ đâu mà đến? Trừ khi có người đem cái này ác cấp quỷ dị từ cái khác địa phương mang tới. Hạ quan hoài nghi, có người dùng tế khí đem cái kia ác cấp quỷ dị phong cấm bắt đầu, từ Trung Châu đưa đến Nam vực An Châu bên này. Diệp Thanh Sơn vừa nói ra tế khí hai chữ này về sau, Lục Huyền hai mắt hướng tụ, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Sơn. Tế khí? Diệp đại nhân, chuyện này là thật. Trên đời này lại còn có đồ vật có thể đem những cái kia quỷ đồ vật phong cấm bắt đầu sao? Lại là tế khí? Tế khí loại này đồ vật, Lục Huyền chỉ từ lý thừa phong Mạc Vinh Hoa hai người nơi đó nghe nói qua. Hiện tại, Diệp Thanh Sơn cũng cùng hắn nói đến tế khí, mà lại còn nói một cái khiến Lục Huyền quá sợ hai bí mật. Siêu phẩm quỷ dị, thế mà còn có thể bị những cái được gọi là tế khí cho phong cấm bắt đầu. Các loại, phong cấm? Phong cấm hai chữ này, để Lục Huyền đột nhiên nhớ tới cái kia Thanh Đồng Bát. Lục Huyền nhớ ký, hệ thống bảng bên trên đã từng nhắc nhở qua Lục Huyền, thiên địa bản nguyên ở vào phong cấm bên trong, rút ra thất bại. Chẳng lẽ lại, cái kia cái gọi là Thanh Đồng Bát chính là tế khí sao? Nghĩ đến cái này khả năng, Lục Huyền ánh mắt dần dần lửa nóng, khó nén kích động trong lòng. Diệp đại nhân Giúp ta nhìn xem cái này đồ vật, có phải là hay không những cái được gọi là tế khí. Lục huyền cũng không định, giấu giếm cái kia thanh đồng bát sự tình. Bởi vì, đến từ ngày đều đại hạ học phụ Diệp Thanh Sơn, là hiện tại duy nhất có thể giải đáp lục huyền nghi ngờ người. Lục Liên từ ngực trước lấy ra vừa rồi lấy được thanh đồng bát, dùng bàn tay nâng, hướng Diệp Thanh Sơn đưa tới. Mà Diệp Thanh Sơn lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp cười nói, "Lục đại nhân, người đây liền có chỗ không biết, tế khí bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra. Duy nhất có thể xác nhận nó là tế khí phương pháp, chính là nội khí cảnh giới trở lên võ giả, rót vào thiên địa lực lượng, mới có thể khiến tế khí hiện ra chân chính vẻ mặt." Ồ! Oh. Lục huyền hai mắt tỏa sáng, hắn không phải là nội khí cảnh giới trở lên võ giả sao. Lục đại nhân, nếu như cái này thanh đồng bắt là phong cấm cái kia ách cấp quỷ dị tế khí, như vậy lúc này nó chính là vô chủ tế khí. Ngài vừa vẫn có thể rót vào cương nguyên, thúc đẩy cái này tế khí. Vô chủ. Tế khí còn có chủ nhân phân chia. Tế khí chỉ có dùng tự thân lực lượng nhận chủ về sau võ giả, mới có thể thúc đẩy nó huy năng. Trừ khi cái kia tế khí nhận chủ người chết rồi, lại hoặc là phong cấm qua siêu phàm quỷ dị tế khí chỉ cần tế khí phong cấm siêu phàm quỷ dị, như vậy nhận chủ người lực lượng, liền sẽ bị siêu phàm quỷ dị thôn phệ hết, sau đó trở thành vô chủ tế khí. Diệp Thanh Sơn nói đến đây, trong lòng của hắn mơ hồ đoán được đáp án. Lục đại nhân, hạ quan có lẽ đã biết rõ, đây là ai làm sự tình. Ngoại trừ tỉnh Thế Bạch Liên giáo những cái kia yêu nhân bên ngoài, không người nào nguyện ý bỏ qua một kiện tế khí, đến phong cấm những loại siêu phàm quỷ dị. Hừ, Tịnh Thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân, chỉ sợ thiên hạ không loạn, xem sinh mệnh như là cỏ rác. Chương 152. Rút ra thiên địa nguồn năng lượng. Chương 152. Rút ra thiên địa nguồn năng lượng lại là tỉnh Thế Bạch Liên giáo sao? Diệp Thanh Sơn kéo ra tỉnh Thế Bạch Liên giáo bọn này yêu nhân về sau, Lục Huyền Lực chú ý liền tập trung đến cái này phía trên tới. Hẳn là sẽ không sai, Lục đại nhân. Phóng nhãn tiên hạ, có thể lựa chọn lãng phí một cái tế khí, làm ra loại này táng tận tiên lương sự tình, cũng chỉ có tỉnh Thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân. Diệp Thanh Sơn sau khi nói xong, Lục Huyền trầm tư. Cái kia ác cấp quỷ dị âm khí, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nếu như Lục Huyền không có cảm giác sai, kia một cô âm khí hắn từng tại Liễu Câu thôn gặp được. Là cái kia đã sớm bị Lục Huyền chỗ chém giết thần bí màu đen quỷ ảnh. Bây giờ xem ra Cái kia thần bí màu đen quỷ ảnh chính là đến từ cái này Ác cấp quỷ dị một bộ phận âm khí. Nói cách khác, cái này phong cấm qua Ác cấp quỷ dị tế khí chính là đến từ Liễu Cấu thôn. Tế khí nguyên lai cũng không thể hoàn toàn phong cấm lại siêu phàm quỷ dị sao? Vẫn là nói theo thời gian trôi qua, tế khí đối với quỷ dị trói buộc cũng đi theo trở nên yếu đi. Sau một khắc, Lục Huyền trực tiếp đâu động thể nội cương nguyên, tại Diệp Thành Sơn trước mắt dưới, đem thể nội cương nguyên rót vào thanh đồng bát ở trong. Lục Huyền lòng bàn tay ở trong tách ra màu qua mang, kinh khủng cường đại cương nguyên lưu truyền khắp trên đó. Mà cái kia nhìn như bình thường phổ thông đồng bát lập tức lấp lánh ra huyền ảo thần bí hào quang. Cái này một đạo sáng chói ánh sáng lóe mắt màu, vừa xa trước đây lão hậu kia chỗ thúc đẩy tế khí trình độ. Thông thấu hào quang sáng tỏ, đem Lục Huyền cùng Diệp Thanh Sơn hai người tràn đầy kinh ngạc gương mặt cho chiếu sáng. Loại này thâm ảo quang mang, để Lục Huyền vị đó chấn động. Lục đại nhân, đây là thần cấp nhất văn tế khí." Diệp Thanh Sơn kích động lên, dùng tay chỉ thanh đồng bắt mắt mấy chỗ. Nơi đó có một đạo màu trắng ánh sáng ngổn ngẩn, cho người ta một loại thần thánh khiết, thần tới vừa Sơn từng từng nói với hắn vật. Tế khí chia làm nhật, nguyệt, tinh, thần, cái này 4 đẳng cấp. Mà lại tế khí mặt trên còn có lấy thiên địa tự thành bản nguyên đường vân. 13 bản nguyên đường vân tức là thần cấp tế khí, 46 bản nguyên đường vân tức là tinh cấp tế khí, 79 bản nguyên đường vân tức là nguyệt cấp tế khí. Mà nhật cấp tế khí thân là hoàn chỉnh không thiếu sót tế khí thì là có dòng giá 10 đạo bản nguyên đường vân. Xem ra chính mình trong tay cái này thanh đồng bát chính là thuộc về cấp thấp nhất tế khí. Bất quá, Lục Huyền cũng không có ghét bỏ ý tứ. Cho dù là cấp thấp nhất tế khí, vậy cũng không phải thế gian này chi vật có thể so sánh được. Hả? Đang lúc Lục Huyền muốn thu hồi thể nội cương nguyên thời điểm, Lục Huyền con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ thành cây kim hình dạng, trong óc của hắn xuất hiện một kia rung động. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, tiểu thành. Công pháp, sinh diễm đao pháp 99, lưu quang bộ pháp 19, có thể thôi diễn, kim cương bất hội 39, có thể thôi diễn, điểm số 4500. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn lưu quang bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn kim cương bất hội. Kiểm tra đến thiên địa bản nguyên, phải trang rút ra. Cái này có thể rút ra rồi. Thì ra là thế chỉ cần đem lực lượng của mình rót vào vô chủ tế khí bên trong, liền có thể rút ra ra tế khí thiên địa bản nguyên tri lực. Lục Huyên nội tâm kích động lên, nhưng là hắn lại tại lúc này thu hồi trong cơ thể của mình cư nguyên. Bây giờ còn có người ở chỗ này, hắn không thể lập tức rút ra tế khí thiên địa bản nguyên tri lực. Ai biết do rút ra xong thiên địa bản nguyên tri lực sau tế khí, lại biến thành bộ dáng gì. Lục Huyên cũng không muốn để cho người ta biết rõ hắn bí mật lớn nhất. Diệp đại nhân, người trước hết ở chỗ này lục ra tính dưỡng mấy ngày đi. Ta còn một ít chuyện phải xử lý, liền không trước bồi tiếp đại nhân ngươi. Ngươi tới, chiếu cố tốt Diệp đại nhân. Lục lời, Thân ảnh lấp loé không yên bắt đầu, trong nháy mắt liền biến mất tại Diệp Thanh Sơn tầm mắt hạ. Lục đại nhân như thế thiên tư, thật sự là hậu sinh khả úa a. Diệp Thanh Sơn thấy cảnh này, nhịn không được cảm thán nói: Ai có thể nghĩ tới, một cái huyện thành nhỏ nhà giàu công tử, có thể lấy 20 tuổi niên kỷ, đột phá đến ngoại cương tông sư cái này siêu nhiên thoát tục cảnh giới. Phải biết, hắn sư Tôn Lưu Phong thái viện trưởng tu luyện gần 100 năm, mới đạt tới võ đạo tông sư cảnh giới này. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thanh Sơn nguyên bản đã xa xa đánh giá cao lục huyện võ đạo thiên tư, nhưng là, hắn đến bây giờ mới phát hiện thấp, là hắn cách cú thơ. Vị này Lục đại nhân, căn bản cũng không có thể sử dụng thế tục ánh mắt để cân nhắc. Cũng tốt, vị này Lục đại nhân càng là cường đại, vậy đối với hắn nữ nhi Diệp Thanh Tuyển thì càng có lợi. Dù sao, tại một vị ngoại cương tông sư trong nằm giới, Diệp Thanh Sơn liền không cần lại vì chính mình nữ nhi lo lắng. Lục Huyền viện lạc bên trong, vẫn như cũng là không nhốn nhủi trần, sạch sẽ gọn gàng. Bởi vì, tại Lục Huyền không có ở lại tình huống giới, Lục ra hà vẫn là mỗi ngày phái người tới thu dọn quét dọn. Một hơi về sau, Lục Huyền thân ảnh liền đã xuất hiện ở đây. Lục Huyền đến sau này, động tác trên tay không có bất luận cái gì dừng lại. Hắn trực tiếp lấy ra thanh đồng bát, không chút do dự lần nữa rót vào cơ nguyên. Ngay sau đó, Lục Huyền ánh mắt sáng ngời có thần, trong đầu kiên định hạ quyết định. Rút ra. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, tiểu thành. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 99, có thể thôi diễn, Lưu Quang Bộ Pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương Bất Hoại 39, có thể thôi diễn, điểm số, 5500. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn Lưu Quang Bộ Pháp. Mời Túc chủ sắp nhận, phải tiêu hao 90 điểm, thôi diễn Kim Cương Bất Hoại. Người chủ sắp nhận, phải tiêu hao 5000 điểm. Tôi diễn xích Diêm Dao Pháp. Lục huyền nhìn thấy hệ thống bảng phía trên một chút số, từ 4500 điểm biến thành 5500 sau 1000 điểm. Cái này cái gọi là Thiên Địa Bản Nguyên, chọn vẹn cho hắn cung cấp 1000 điểm hệ thống điểm số. Cái này trực tiếp để Lục huyền mừng rỡ như điên bắt đầu. Phải biết, cái này chỉ là cái thần cấp nhất văn tế khí, hơn nữa còn là còn thừa Thiên Địa bảng Nguyên không nhiều tế khí. Chính là như vậy, cái này không chọn vẹn tế khí, còn lại số lượng không nhiều Thiên Địa Bản Nguyên. Liên cho Lục Huyên mang đến, dòng 1000 điểm hệ thống điểm số. Vậy nếu như là còn không có phong cấm qua siêu phẩm quỷ dị thần cấp tế khí Để Lục Huyền rút ra nó ẩn chứa trong đó thiên địa bản nguyên đây chẳng phải là có thể được đến lượng lớn hệ thống điểm số. Cái này lại càng không cần phải nói thần cấp tế khí phía trên, còn có tinh cấp tế khí, nguyên cấp tế khí, cùng kia danh xưng hoàn chỉnh không thiếu sót nhật cấp tế khí. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, Lục Huyền trên danh sách lại thêm một cái mục tiêu mới đó chính là những này ẩn chứa thiên địa bản nguyên tế khí. Lục Huyền nhìn thoáng qua hệ thống bảng trên sích diễm đao pháp về sau, không còn có một chút do dự, trực tiếp xác nhận xuống tới. Thôi diễn. Vì đem sích diễm pháp thôi diễn đến kế tiếp cấp độ, Lục Huyền thế nhưng lại chờ thật lâu. Sích diễm pháp kế tiếp hoàn toàn mới cảnh giới không biết rõ sẽ cho thực lực mình mang đến bao lớn tăng lên đâu. Theo Lục Huyền xác nhận, hệ thống bảng phía trên một chút số lập tức xóa sạch 5000 điểm. Một đạo huyền ảo kim quang lấp lánh tại Lục Huyền trong đầu, ngay sau đó chậm rãi dung nhập vào Lục Huyền nhục thân ở trong. Chương 153. Phần Tiên Đao Pháp. Ngoại Cương Tông Sư đại thành. Chương 153. Phần Thiên Đao Pháp. Ngoại Cương Tông Sư đại thành. Bà canh giờ qua đi. Thằng đến Lục Huyền trong đầu, cái kia đạo người tí hon màu vàng qua ảnh, thi triển ra một kích cuối cùng huyền ảo pháp, tách ra sáng chói chói mắt hào quang màu tím. Tùy theo mà đến, chính là kia vô cùng vô tận ngọn lửa màu tím. Giống như diệt thế hồng lưu đồng dạng sôi trào mãnh liệt, đem bên ngông vông ngần bầu trời nhóm lửa bắt đầu. Lục Huyền trong đầu hình tượng đến nơi đây lúc, liền thoáng qua liền mất, khôi phục dáng dấp ban đầu. Khuynh chân ngồi tại viện lạc trong luyện võ trưởng Lục Huyền, lại tại lúc này chống giống đồng bệnh bắt đầu. Lục Huyền quanh thân, bị một đạo màu tím sẫm cương nguyên vòng bảo hộ bao vây lấy. Màu tím sẫm vòng bảo hộ trên cương nguyên, giống như là lưu động nham tường, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Giữa không phía trên, Lục mở ra hai con người, phát ra nhàn nhạt quang, nghiêm, phạm chủ, Lục Huyền. Cảnh giới Ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương Bất Hoại 39, có thể thôi diễn, điểm số 500. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn Lưu Quang Bộ pháp. Mây tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn Kim Cương Bất Hoại. Ngoại cương tông sư đại thành. Phần Thiên Đao pháp. Ngoại cương tông sư đại thành, vậy mà có thể để cho Cương Nguyên ngưng thực đến loại này tình trạng. Loại trình độ này Cương Nguyên, thế mà có thể làm cho mình ngắn ngủi ngự không mà đi. Lục huyền cảm nhận được thể nội Cương Nguyên, đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, liền thu hồi thể nội Cương Nguyên. Thể nội cương nguyên thu hồi về sau, ba quả tại Lục Huyền quanh thân cương nguyên vòng bảo hộ, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyền từ giữa không trung chậm rãi bồng bềnh xuống tới, cho đến rơi đến trên mặt đất. Thôi Diễn Tiêu Hao, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây lớn. Lục Huyền cảm giác được thể nội cương nguyên, 10 không còn một, liền biết rõ là Thôi Diễn Sích diễm đao pháp lúc, chỗ tiêu hao hết. Chỉ bất quá, đột phá đến ngoại cương tông sư đại thành về sau, Lục Huyền phát hiện hắn từ thiên địa hấp thụ lực lượng tốc độ, vậy mà mạnh lên gấp bội. Nhưng là, loại này thôi phục thể nội cương nguyên tốc độ, còn không bằng trực tiếp luyện hóa thiên địa linh vật đến nhanh. Nếu là Lục Huyền trực tiếp luyện hóa Thiên Địa Linh Vận, hiện tại thể nội hao tổn cương nguyên liền đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng là, chỉ dựa vào hiện tại hấp thụ Thiên Địa lực lượng, Lục Huyền đoán chừng phải muốn tốt nhiều ngày mới có thể để cho hắn cương nguyên triệt để trở về hình dáng ban đầu. Thôi, hiện tại trước phục dụng một chút đại bổ dược tài, đến tăng tốc cương nguyên khôi phục tốc độ đi. Còn lại hai bộ võ đạo công pháp, đợi Lục Huyền trở lại Bạch Đạo phủ phủ thành về sau, lại tiến hành thôi diễn. Bởi vì, Lục Huyền còn có một số chuyện nhỏ chờ lấy hắn đi xử lý đâu. Ánh dương đỏ quạt như máu, quan đường quang ảnh từng sợi trời chiều dư huy vào đại địa phía trên. Một chỗ cự ly quan đạo không xa trong làng, lại là không có bất luận cái gì nhân loại sinh cơ. Nguyên bản nhân khí tràn đầy, náo nhiệt phi phàm thôn, trở nên tĩnh mịch tĩnh mịch, hoang vu vô cùng. Mà cái này vạn phần quỷ dị thôn, chính là trước đây lục niên trải qua địa phương. Liễu Cầu thôn. Cửa thôn chỗ, có mấy đạo quái dị cái bóng, tại ưu ám dưới ánh mặt trời, cái bóng bị kéo dài nhỏ bắt đầu. Kia ba đạo bóng người bên trong, đứng ở chính giữa chính là một lưng gù thấp bé La Hầu. La Hầu đem hai tay cong ở phía sau, người mặc một bộ trường bào màu trắng, đem toàn bộ người đều ba vây lại, trên mặt chỉ lộ ra một đôi dày đặc nếp nhăn con mắt. Xuất hiện tại lao Ẩu bên cạnh hai thân ảnh, nhìn xa xa so lão hầu dáng vóc thấp bé, trên thân đều là đơn giản hất lên một bộ áo trắng bảo. Hai thân ảnh một cao một thấp, thấp cái kia ước chừng chỉ có hài nhi thân cao, cao cái kia gần như nhân loại 7, 8 tuổi trẻ em thân cao. Đã nhanh qua thời gian một ngày, kia Thanh Vân huyện huyện thành, chắc hẳn đã không sai biệt lắm cũng sắp chết hết. Kiệt kiệt tuyệt, không biết do Lý Thừa Phong biết rõ sự thật này về sau sẽ là như thế nào tâm tình. Một cái huyện thành người đều chết sạch, cho dù hắn là người của Lý gia, cũng vẫn là khó thoát cái kia cầu hoàng đế lựa giận. Cũng không mưởng phí bạn trưởng lão một phen tâm hai mắt toát ra quỷ dị bệnh mang cho thấy nàng giờ này khắp này tâm tình. Từng ấy năm tới nay như vậy, tại Bạch Đạo phủ cái này địa phương, nàng có thể bị Lý Thừa Phong cái lao quỷ này truy sát qua thật nhiều lần. Là thời điểm về Thánh giáo tổng bộ. Giám Thiên Ti đám kia đáng ghét ra hỏa, đối chúng ta Thánh giáo suy tính chí lực đã không nhiều bằng lúc trước. Chắc hẳn, Thánh giáo hộ pháp đại nhân cùng thái thượng trưởng lão bọn hắn cũng đã khôi phục đi. Lao hồ hiện tại tâm tình phi thường thư sướng, chuyến này Bạch Đạo phủ chuyến đi, nàng thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có diệt cả một cái Thanh huyện huyện hành, còn lợi dụng Thanh huyện một chút nhân loại giả, gồi dưỡng được một cái Bạch Liên Thánh Anh. Lão Hầu nguyên bản liền có một cái Bạch Liên Thánh Thư. Bên cạnh cùng loại hài nhi lớn nhỏ quái vật, chính là nàng đi vào Thanh Vân huyện về sau chỗ bồi dưỡng ra được. Lão Hầu trắng trợn tàn sát một chút thôn thành trấn, lợi dụng võ giả huyết dục, tập bộ Bạch Liên Thánh chủng. Không đến mấy ngày thời gian, Liên đã bồi dưỡng được một cái Bạch Liên Thánh Anh. Bởi vì lão Hầu thủ đoạn quá mức cấp tốc cần nâng, những cái kia bị hủy diệt thôn thành trấn, liền tin tức đều truyền lại không đi ra. Cho nên, Liên đã bị sát. Ngay tại Lao ẩu muốn ly khai liễu câu thôn thời điểm, bên cạnh nàng hai cái quái vật lại là không nhúc nhích nhìn phía xa. Ừm. Có huyết tức tới. Lao ẩu nhìn thấy một màn này về sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Vân huyện quan đạo chỗ vị trí. Bởi vì Bạch Liên thánh sư cùng Bạch Liên huyết ảnh, có thể rõ ràng nghe được xa xa nhân loại khí tức. Dị thương của bọn nó biểu hiện, liền mang ý nghĩa phía trước có nhân loại tồn tại. Sau đó, Lao ẩu hai con người lóe ra quỷ dị bạch mang, lạnh lùng vô tình mở miệng, "Hai người các ngươi, đi đem cái kia huyết tức ăn." Lao Hậu tiếng nói vừa dứt, hai con quái vật con mắt cũng đồng dạng tóe ra chói mắt bạch mang tựa hồ là bị lao Hầu thao túng. Bằng, mặt đất rất nhỏ chấn động một cái, phát ra một tiếng vang trầm. Kia hai con Bạch Liên quái vật, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi xa nhảy vọt mà đi. Tới gần Liễu Câu thôn trên con đạo, Lục Huyền thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Nguyên bản huyền thành đến Liễu Câu thôn cần hơn một ngày lộ trình, tại Lục Huyền cực hạn tốc độ xuống, 2 canh giờ không đến, liền đến nơi này. Lúc này, Lục Huyền đi đường bộ pháp dừng lại, hắn nhìn xem Liễu Câu thôn phương hướng. A, Bạch Liên anh, còn có cái sói so Bạch Liên anh mạnh hơn quái vật. Xem ra không sai. Liếu Cẩu Tôn nơi này quả nhiên có Tịnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân. Lục Huyền cảm giác được nơi xa, có hắn hết sức quen thuộc khí tức, kia là Bạch Liên huyết anh phi tư. Lục Huyền liên tưởng đến cái kia Liếu Cẩu Tôn màu đen quý ảnh, cho nên suy đoán Tịnh Thế Bạch Liên giáo người hẳn là còn ở Liếu Cẩu Tôn. Hừ, đáng chết đồ vật. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, hai đạo tử sắc cương nguyên tấm lửa từ quanh người hắn hư không nổi lên. Sau đó, hai đạo tản mát ra nhiệt độ nóng tím cương nguyên tấm lửa, lấy phá vỡ không gian công, kia hai quái vật kích đi qua. Chương 154. La sợ hãi, chạy trốn. Chư một trăm năm sợ hãi, chạy trốn. Xoẹt. Trên mặt đất kia hai cái tốc độ cực nhanh bạch liên huyết anh, tựa hồ cũng đã nhận ra Lục Huyền công kích. Bọn chúng tựa hồ phát hiện Thiên Đại Uy hiếp, lập tức cách đi ra, hướng phía hai cái phương hướng tật chạy mà đi. Nhưng là, tốc độ của bọn nó, tại Lục Huyền cương nguyên trước mặt, lộ ra tái nhợt bất lực, căn bản là không vùng thoát khỏi rơi màu tím cương nguyên truy kích. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai cái khác biệt vị trí, trong nháy mắt phát ra tiếng nổ đùng Hai đạo chướng mắt màu tím sẫm lửa lấp lánh mà ra, đem chu vi đại địa bao trùm lên một tầng thần bí màu tím vân sáng. Vẹn vẹn không đến mấy hơi thời gian, Cư hai cái bạch liên quái vật, ngay tại phần Thiên Liệt Diễm Thiêu Đốt dưới, hóa thành từng sợi khói trắng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cư hai cái bạch liên quái vật khí tức, cũng triệt để từ lục huyền cảm giác bên trong biến mất không thấy gì nữa. Liêu Câu thôn cửa thôn trước, tại cư hai con bạch liên quái vật bị tiêu diệt trước tiên. La Hầu hai mắt trừng lớn bắt đầu, phát ra cực kỳ bi thương trắng bệnh gào âm thanh. A! Bạn trưởng lão bạch liên thánh sư. Chỉ bất quá, La Hầu tại hét thẳng một tiếng về sau, thân thể lại đột nhiên bạo động bắt đầu. Trong nháy mắt, La Hầu thân thể liền đã xuất hiện đến ngàn mét có hơn. Nang toàn thân bộ phát ra khí thế cường đại. Quân thân lưu chuyển lên khí lưu vô hình. La Hầu kia tốc độ khủng khiếp, phá vỡ hiên tính trời cao, hướng phía rời xa quan đạo phương hướng, chạy đi xa. Toàn bộ quá trình nước chạy mây trôi, không mang theo một tơ một hào chần chờ. La hậu thân là Tịnh Thế Bạch Liên giáo sống được lâu nhất trưởng lão một trong. Có thể 5 lần 7 lượt từ Lý Thừa Phong cái kia lão quỷ trên tay chạy thoát, kia nàng tự nhiên là có được chỗ hơn người địa phương. La Hầu cái kia Bạch Liên Thánh Sư dưỡng hơn 10 năm, thật vất vả từ Thánh Anh đột phá đến Bạch Liên Thánh Sứ. Phải biết, Bạch Liên Thánh Sư chính là tương đương với nhân loại nội khí cảnh giới võ giả. Mà lại Căn tứ Bạch Liên Thánh Sư quỹ dị chỗ, liền xem như nội khí cảnh tiểu thành võ giả, cũng không thể hoàn toàn áp chế nó, thì càng không cần phải nói đưa nó cho tiêu diệt hết. Nội khí cảnh giới võ giả, không phải là cùng mình đồng dạng võ đạo cảnh giới sao? Bây giờ, Bạch Liên Thánh Sư cùng Bạch Liên Thánh Anh, mới ra ngoài chỉ trong chốc lát, La Hầu liền cảm giác được, nàng khống chế Bạch Liên Thánh Sư cùng Bạch Liên Thánh Anh, liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Có thể tạo thành cái này một kết quả, vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Nàng Bạch Liên Thánh cùng Bạch Liên Thánh Anh, tại thời gian cực ngắn bên trong, bị cái nào đó võ đạo cường giả cho đánh chết. Có thể lấy tốc độ nhanh như vậy Đánh giá có thể so với nội khí cảnh tiểu thành Bạch Liên Thánh xứ, người đến kia khẳng định là nội khí cảnh giới đại thành võ giả. Toàn bộ Bạch Đạo phủ, ngoại trừ nàng thống hận nhất cái người kia bên ngoài, còn có thể là ai? Lý Thừa Phong cái kia láo quỷ vậy mà tới? Hắn làm sao lại xuất hiện tại Thanh Vân huyện? Lan Sơn huyện cái kia thị huyết thí sát, chẳng lẽ không có đem Lý Thừa Phong cái lão quỷ này cuốn lấy sao? Lao Hầu còn xuống thân thể, tại gặp rền con đường trên không ngừng chạy nhanh, như là quỷ mị đồng dạng nhẹ nhàng linh động. Nhưng là, ngay tại La Hầu còn tại nghi hoặc Lý Thừa Phong cái kia lão quỷ, tại sao lại xuất hiện ở Thanh Vân huyện thời điểm? La Hầu suy nghĩ lại tại sao một khắc đình chỉ, bởi vì tại lao hầu phía trước xuất hiện một cái thẳng tắp nam nhân. Nam nhân người mặc một bộ màu đen quần áo đen, hai tay vây quanh tựa ở trước ngực, một bộ ung dung không đội bộ dáng, nhìn xem phía trước chạy bên trong lao ổ. "Từng, người nào?" Lao ổ nhìn thấy phía trước nam nhân trẻ tuổi về sau, di chuyển về phía trước tốc độ, ngược lại là không có chậm lại xuống tới. Nàng vẫn như cũng là đâu động toàn thân nội khí, hướng phía phía trước lao đi. Sau lưng có cái nội khí cảnh giới đại thành lý thừa phong, lao không dám chút nào phất lở. Phía trước cái kia nam nhân trẻ tuổi, mặc dù nhìn có chút kỳ quái, Nhưng là không chút nào ảnh hưởng lao Hầu chạy chối chết quyết tâm, đáng chết vết thực, cũng dám cản bản trưởng lao đường, cho bản trưởng lao đi chết đi. Tại sắp tới gần cái kia nam nhân trẻ tuổi thời điểm, La Hầu trong hai con ngươi tràn đầy sát ý vô tận. Lao Hầu khô gầy tay phải nắm thành chảo, ngưng tụ kinh người nội khí, hướng phía cái kia nam nhân trẻ tuổi mặt đánh tới. Nàng cái này kinh người một kích, ngoại trừ nội khí cảnh giới trở lên võ giả bên ngoài, căn bản không có người có thể chống đỡ được. Trong khoảnh khắc, La bị chói mắt hào quang màu tím bao phủ, tái nhợt hai con ngươi cũng ngập sáng chói hào quang màu tím. Tốt cường đại khí tức, đây là cư nguyên Lão ẩu kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem gần ngay trước mắt tuổi trẻ nam tử, quanh người hắn hiện ra một đạo màu tím cương nguyên vòng bảo hộ, tán dật ra làm người sợ hãi khí tức. A, tay của ta. Lão ẩu không kịp thu hồi tay phải, đang sợ hãi nghi ngờ ánh mắt dưới, trực tiếp đụng vào lên cái kia đạo màu tím cương nguyên vòng bảo hộ. Sau một khắc, lão ẩu tay phải, giống như là đụng phải cực độ nhiệt độ cao hòa diễm, trong nháy mắt buốc cháy lên. Tay phải càng là không đến thời gian một hơi thở, liền đã hóa thành màu trắng cho cốt, phiêu tán đến không trung đi. Lão quyết định thật nhanh, tay trái hóa trưởng thành ngào, lôi cuốn lấy khí thế bén đem cả một đầu cánh tay phải chặt đứt. Sau đó Lão Hầu hai chân dùng sức đạp một cái, còng xuống thân thể, cực tốc hướng phía đằng sau tối lui. Lao Hầu gót chân cũng còn không có đứng vững, liền lên tiếng hét lớn. Người là ai? Cái này sao có thể, Thanh Vân huyện làm sao?" Chỉ là, không đợi lao Hầu lời nói xong, đáp lại nàng, chỉ có hai cái bằng lăng chữ. "Ồ nào." Tại lao Hầu đỉnh đầu hư không bên trên, một cái dài mấy chục trượng màu tím cương nguyên bàn tay lớn ngưng tụ thành hình. Tại lao Hầu ánh mắt bất khả tư nghị dưới, che khuất bầu trời màu tím cương nguyên bàn tay lớn nhanh chóng hướng phía lão Hầu trấn áp xuống dưới ầm ầm. Màu tím cương nguyên bàn tay lớn đè xuống tới một mấy mắt, kiên cố đại địa bên trên gây nên một trận kịch liệt rung động. Mặt đất tại màu tím cương nguyên bàn tay lớn trùng kích vào, động nhiên đổ sụp ra một cái hố sâu to lớn, nhấc lên tứ ngự phong bạo. Thoáng chốc ở giữa, phương viên mấy ngàn mét bên trong, tràn ngập bay múa đầy trời khói bụi. Mà cái này ngăn tại lao hầu trước mặt nam nhân trẻ tuổi, chính là Lục Huyền. Lục Huyền đối tỉnh Thế Bạch Liên giáo bọn này yêu nhân, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn cũng không có ý định từ bọn này tỉnh Thế Bạch Li giáo nhân trên thân, hỏi ra tin tức gì tới. Bởi vì, bọn này Tịnh Thế Bạch Liên giáo nhân, đều là tu luyện tà môn võ đạo công pháp. Nhất nhất động của bọn họ lại nhận bản này, tà môn võ đạo công pháp ảnh hưởng. Cho nên, Lục Huyền căn bản không trông cậy vào, có thể từ bọn này yêu nhân trên thân hỏi ra một câu. Thang đến tràn ngập trên không trung mùi bặm, dần dần cởi giải tán lúc sau, một cái 10 mét sâu hố sâu xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt. Trong hố sâu chỗ, có một vòng cháy đen cái bóng, cùng một chút bị nhiệt độ cao lửa cháy bừng bừng đốt cháy lúc, lưu lại cặn bã cho cốt. Lục Huyền đứng tại bàn tay lớn hố sâu bên dưới, cảm giác mười miều, phát hiện không có tịnh giáo khí sau. Trong cơ thể hắn cương nguyên lần nữa vận chuyển lại, quanh Mấy cái lấp ở giữa Lục Huyền thân ảnh liền biến mất ở nơi đây. Chương 155. Tình thế Bạch Liên Giáo hộ pháp. Chương 155. Tình thế Bạch Liên Giáo hộ pháp. Nam vực Minh Châu, Hoang cổ Sơn Mạch. Tại Hoang cổ Sơn Mạch ở trung tâm, có đại lượng biến dị yêu thú cùng kịch độc dị thú. Trong đó, có một ít đại yêu trên người khí thức, thậm chí so nhân loại nội khí cảnh giới võ giả còn muốn càng thêm cường đại. Cho nên, Hoang cổ Sơn Mạch lại được xưng là Nam vực nhân loại cấm điện. Hoang cổ Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm chi trưởng, diện tích chi lớn càng là chiếm cứ đại hạ Nam vực 1 10. Mà lại tại hoang cổ bên trong dãy núi, còn dự dục vô cùng vô tận yêu thú. Hoang cổ sơn mạch trong đó nguy hiểm, cho dù là nội khí cảnh giới võ giả cũng không dám xâm nhập trong đó. Nhưng là, cái này để thế nhân nhìn mà phát khiếp, tránh không kịp hoang cổ sơn mạch, nhưng vẫn là có nhân loại sinh hoạt vết tích. Hoang cốc ở giữa dây núi chỗ, một chỗ không đang chú ý dây núi ở giữa, đứng sừng sững lấy một cái nguy nga thẳng tắp nó núi. Tại ngọn núi vòng eo chỗ, vậy mà tọa lạc lấy một cái to lớn vô cùng nhân loại công trình kiến trúc. Trong đó, công trình kiến trúc hoàn toàn là từ đầu gỗ tạo thành, chu vi bị nô thật cao gỗ con quấn. Mắt nhỏ nhìn lại, một phòng công trình kiến trúc bên trong, bóng người lân lự, còn có rất nhiều nhân loại sinh hoạt ở trong đó. Chỉ là, những người kia trên thân đều là mặc một bộ dễ thấy trường bảo màu trắng, đầu đội lấy màu trắng con bào. Những người kia một cái tiếp theo một cái, khoanh chân ngồi dưới đất, vây quanh ở trung tâm một cái to lớn liên hoa đài. Liên hoa đài phía trên, khắc họa lấy vô số đoán nở rộ bạch liên hoa. Tịnh thế bạch liên giáo. Nếu như quen thuộc cái này đồ án người, ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, đây là Tịnh thế bạch liên giáo người. Liên hoa đài bên trên, khoanh chân ngồi 5 người, 4 nam một nữ, đều là 50 tuổi. Bọn hắn năm người mặc thống nhất, trên trán đều khắc lấy một đóa bạch liên hoa đồ án. Lúc này Bọn hắn 5 người ngồi vây quanh tại Liên Hoa Đài ở trung tâm, nơi đó có một đóa màu trắng hoa sen. Màu trắng hoa sen thật chặt khép lại, mảnh khảnh màu trắng dễ cây không gió mà động. Nó cứ như vậy không có bất kỳ dựa vào, quỷ dị vùng bảnh tại hư không bên trên, màu trắng trên mặt cánh hoa, còn điểm suýt lây vánh vánh bạch mang đúng lúc này, tung bay ở trong hư không màu trắng hoa sen, đột nhiên buộc phát trướng mắt bạch mang, cánh hoa cũng theo đó rung động bắt đầu. Mà cái này rõ ràng động tính, tự nhiên là đưa tới 5 người kia lực chú ý, chư vị pháp đại nhân năm đó lưu lại thánh hoa sen, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ là hộ pháp đại nhân hắn, rốt cục muốn xuất quan sao? Năm người này chính là tỉnh Thế Bạch Liên giáo trưởng lão, đều là nội khí cảnh giới võ giả, mà bọn hắn 5 người trong miệng hộ pháp đại nhân, chính là ngoại cương cảnh giới tông sư tồn tại. Tại bọn hắn 5 người đầy có cõi lòng mong đợi ánh mắt phía dưới, kia đóa mầu trắng hoa sen chậm rãi nở rộ tới. Bọn hắn 5 người thấy thế, lập tức từ liên hoa đài trên đứng lên. Sau đó, 5 người thân ảnh từ liên hoa đài trên nhẹ xuống, không hẹn mà cùng hướng phía cùng một cái phương hướng lao đi. Kia là đỉnh núi phương hướng. Bọn hắn hộ pháp đại nhân bế quan địa phương, chính là tại đỉnh núi chỗ. Vu Linh chết rồi. An Châu Bạch đạo phủ bên kia, còn có người có thể giết sao? trên đỉnh núi, một cái từ đá tảng xây thành bồ đoàn bên trên, ngồi một cái dần dần già đi nam nhân. Nam nhân người mặc một bộ trường bào màu trắng, đỉnh đầu chỗ giữ lại một đạo lớn sẹo, cái cảm xúc lấy thưa thất màu bạc trầm râu, dày đặc nếp nhăn gương mặt bên trên, hai mắt đều thật sâu lõm tiến trong hốc mắt. Giờ phút này, mặt của lão giả sắc xanh mét, hiển nhiên là không dám tin tưởng sự thật này. Lão giả giơ lên một cái tay, nơi lòng bàn tay lơ lửng một đóa khô héo màu trắng hoa sen. Vu Linh trên người khí tức, tại trước đây không lâu, liền triệt để tiêu tán trên đời này. Rõ ràng, hắn trong miệng cái gọi là Vu Linh, đã chết. Không phải Doán này có lưu Vu Linh sinh mệnh khí tức màu trắng hoa sen, là tuyệt đối sẽ không khô héo. Vu Linh chết tin tức này, lão giả cũng không vì cái này cảm thấy tức giận. Mặc dù nàng là chính chính mình đệ tử, nhưng lão giả nhưng không có bất kỳ tâm tình bị thương. Vì Thánh giáo đại nghiệp, chết một vạn cái Vu Linh, hắn cũng sẽ không nháy một cái mắt. Lão giả là vì Vu Linh trên người thanh đồng bát tế khí. Cái kia thanh đồng bát tế khí, thế nhưng là hắn năm đó đặc biệt lưu cho Vu Linh, dùng để phóng xuất ra ở trong quỷ dị. Dựa theo bên trong con quỷ kia lộ vật, hấp thu thiên địa bản nguyên tốc độ, cũng kém không nhiều là thời điểm tới. Chẳng lẽ lại, Vu Linh là chết tại cái kia quỷ dị thủ hạ sao? Lão giả nói tới Vu Linh, chính là Lục Huyền đánh chết lão hồ kia. Thôi, thời gian không nhiều lắm, Vu Linh tên phế vật này, không đáng bản hộ pháp tự mình đi một chuyến thanh vân huyện." Linh Khư Chi Địa rất nhanh lại muốn hiện thế, vẫn là hoàn thành thái thượng trưởng lão nhắc nhở làm trọng. "Tiết kiệm tiện, còn phải nhờ có Hạ Minh Nguyệt cái này cầu hồng đế, si tâm vọng tưởng, y độ nhúng trảm linh khư chi địa bản nguyên. Nếu không, có dám tiên ti đám kia đáng chết ra hòa tại, bản hộ pháp thật đúng là không dám ly khai cái này hoàng cổ sơn mạch. Lần này linh khư chi địa sẽ là chúng ta thánh giáo tốt nhất cơ hội. Nếu là kia linh khư chi địa bản nguyên rơi vào đến ta thánh giáo ở trong, kia toàn bộ đại hạ hoàng triều võ giả sẽ là hiến tế cho thánh mẫu huyết thực. Đến lúc đó, hết thể chúng sinh khó khăn sẽ triệt để trở thành quá khứ, lưu lại chỉ có cuối cùng một mảnh tinh thổ. kia là thuộc về chúng ta thánh giáo, duy nhất tinh thổ. Lão giả hốc mắt chỗ, phát ra vệt trắng nhàn nhạt, tựa hồ nâng lên thánh mẫu, hắn trở nên quái dị thành kính. Lúc này, tại dưới đỉnh núi, nam thân ảnh đối mặt dốc đứng hiểm trở vách núi, phảng phất giống như nhắm mắt làm ngơ, ở trên vách núi như dẫm trên đất bằng. Gặp qua hộ pháp đại nhân. Kia nam thân hành phát hiện lão giả về sau, động tác không có sai biệt, hướng phía lão giả dập đầu hành lễ. Minh Châu tiết kết tiệt, đem bản hộ pháp ba cái tia bạch liên thánh sư toàn bộ phong xuất, theo bản hộ pháp cùng nhau ly khai hoang cốc sơn mạch. Chúng ta thánh giao dấu đầu lộ đuôi nhiều năm như vậy, khiến cái này huyết thực sống tạm lâu như vậy, là thời điểm để bọn hắn cảm thụ một cái đau khổ của chúng ta. Thanh Vân huyện huyện thành. Lục Huyền giải quyết song lão hầu kia về sau, trên đường đi không có dừng lại, về tới lục gia. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang bộ pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương bất hội 39, có thể thôi diễn, điểm số 860. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn lưu quan bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn kim cương bất hại. Một cái cái gọi là Bạch Liên Thánh Sư cùng một cái Bạch Liên huyết anh, cho Lục Huyền mang đến 360 điểm hệ thống điểm số. Cái này Bạch Liên huyết anh thực lực, cùng trước đây liên sinh tự cái kia Bạch Liên huyết anh không kém bao nhiêu. Cho nên, cái này Bạch Liên huyết anh đoán chừng cho Lục Huyền cung cấp 60 tả hữu hệ thống điểm số. Mà cái kia cái gọi là Bạch Liên Thánh Sứ, là 300 điểm tả hữu. Xách, Tịnh Thế Bạch Liên giáo bọn này yêu nhân. Đáng tiếc, nếu có thể tìm tới Tịnh Thế Bạch Liên giáo hang ổ liên tốt. Tính thế Bạch Liên giáo hà hổ, khẳng định có lấy so Bạch Liên thánh sư mạnh hơn quái vật. Lục Huyên nhìn thấy một cái Bạch Liên thánh sư, liền cho hắn cung cấp 300 điểm hệ thống điểm số, trong hai con người để lộ ra một tia hỏa nhãn y hệ tưởng 156. Ngoại cương tông sư đại thành chỗ kinh khủng. Chương 156, ngoại cương tông sư đại thành chỗ kinh khủng. Lục phủ đại thánh chỗ. Hai người ngồi ngay ngắn trong đó, chính là Lục gia hạ còn có Lục huyền. Lục gia hạ nhìn thấy trở nên càng ngày càng nặng ổn Lục huyền, tự hào cảm xúc dồi nhưng mãnh sinh. Huyên nhi, ngươi an tâm đi làm, ngươi chuyện đi làm. Không cần phải lo lắng vi phụ, cùng Lục gia sự tình. Vị phụ tại Thanh Vân huyện sinh sống hơn nửa đời người, đã không thể rời đi Thanh Vân huyện. Huống hồ, hiện tại trong thành Lão Bắc Tính lại bị một lần trọng đại tai họa, vị phụ còn dự định thay trong thành lao Bắc Tính, miễn phí nhìn xem bệnh một đoạn thời gian. Lục ra gia là người duy nhất lựa điểm, nếu như có thể một mực đợi tại Thanh Vân huyện an ổn sinh hoạt, liền sẽ không liên lụy đến huyền như ngươi. Đối mặt chính mình phụ thân lục ra hà cái này lợi tử, Lục Huyền không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại đưa ra đem Lục gia đem đến Bạch đạo phủ để nghị lúc, liền đã biết rõ chuyện này, chính mình phụ thân là sẽ không đồng ý tư sau một lát, cũng không còn kiên trì ý nghị của mình. Chính mình phụ thân ý nghị Hắn cũng hiểu rất rõ đối với những cái được gọi là danh lợi, cùng tài phú, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Không phải, lấy Lục Gia tiệm thuốc tại Thanh Vân huyện huyện thành danh vọng, Lục Gia gia nghiệp tối thiểu còn phải lớn cái gấp 3 4 lần. Phủ thành bên ngoài mỗi một cái thế lực, muốn đi vào phủ thành ở trong đứng thẳng góc chân, cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Bởi vì, mỗi khi một cái ngoại lai thế lực tại phủ thành ở trong đứng vững bước, bước chân, liền mang ý nghĩa phủ thành ở trong tài nguyên lại có một phần bị người khác chia cắt. Kia hết thể cứ dựa theo phủ thân an bài đi. Ngay sau đó, Lục Huyền còn nói ra hắn dự định làm sự tình ta dự định ngày mai liền trở về Bạch Đạo phủ phụ thành, thuận tiện mang lên Vân Thanh cùng Lương Thành đi Huyền Điệu vệ bên kia. Hai người bọn họ võ đạo tư chất hơi mạnh hơn cùng thế hệ, tại Huyền Điệu vệ bên trong, có lẽ có thể tiến bộ nhanh hơn. Lục Vân Thanh hắn võ đạo tư chất, tại Lục gia tiểu bối bên trong, là trừ Lục Huyền bên ngoài, tốt nhất một cái. Về phần Lục Vân An nhà, Lục Huyền cũng hỏi tham qua ý kiến của hắn. Chỉ là, Lục Vân an tâm tư, căn bản không tại trên võ đạo, mà lại võ đạo tư chất đáng lo đến bây giờ, Lục Vân an giới cũng còn không nhập môn. Mà Lục Vân Thanh hắn, đều đã tu luyện, luyện viên mãn cảnh giới. Còn có Lương Thành võ đạo tư chất thì là so Lục Vân Thanh tốt hơn một chút đương nhiên, Lục Vân Thanh cái này võ đạo tư chất, là không có tư cách tiến vào Huyền Điệu Vệ ở trong. Nhưng là, Lục Huyền tự nhận là chính mình, chưa hề đều không phải là cái gì công bằng người đã Huyền Điệu Vệ ở trong đối với mình đệ đệ có chỗ tốt, kia Lục Huyền chắc chắn sẽ không keo kiện. Lục Huyền dự định không nhìn thẳng quy định, đem Lục Vân Thanh nhét vào Huyền Điệu Vệ ở trong. Về phần Lương Thành, vậy thì càng dễ xử lý. Từ khi Lương Thành cái này tiểu tử được phải những cái kia quỷ đồ vật về sau, vậy mà bắt đầu khắc khổ tu hành võ đạo. Lại thêm Lục Huyền còn đã từng chỉ điểm qua hắn, dẫn đến Lương Thành đạo cảnh giới bay qua trưởng thành. Nguyên bản không có tư cách tiến vào Huyền Điệu Vệ ở trong Lương Thành, hiện tại cứ thế mà đem võ đạo cảnh giới tăng lên tới luyện nhục cảnh giới viên mãn. Vậy liền đầy đủ tiến vào Huyền Điệu Vệ ở trong. Huyền Điệu Vệ tiến vào tư cách, chính là 18 tuổi trở xuống người, đem võ đạo cảnh giới tu luyện đến luyện nhục cảnh giới đại thành. Mà Lương Thành vừa vặn còn chưa tới 19 tuổi. Rất tốt. Vân Thanh tâm tư, vi phụ cũng vẫn luôn biết rõ, chỉ là còn chưa kịp cùng người nói. Bây giờ, có thể để cho Vân Thanh tiến vào phụ thành bên trong, dốc lòng tu luyện võ đạo, đó cũng là thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Thân là Lục Vân Thanh thân, Lục gia Hà tự nhiên là biết rõ Lục Vân Thanh vẫn luôn đang cố gắng tu hành võ đạo, chỉ là, Lục Huyền quá mức yếu tú, lấy về phần mỗi người đều không để ý đến Lục Vân Thành, cùng Lục gia cái khác tiểu bối tồn tại. Ngày thứ hai trước kia, huyện thành trong cửa lớn, năm thất tuấn mã từ đó thúc đẩy mà ra. Ngựa trên 5 người, chính là Lục Huyền bọn hắn. Lần này từ Thanh Vân huyện huyện thành người rời đi, theo thứ tự là Tiền Hạo, Lý đại nhân, Lục Vân Thành, Lương Thành. Lục gia đã không có đem đến Bạch đạo phủ phụ thành, đây cũng là để Lục Huyền một lần nữa điều chỉnh tính toán của mình. Lục Huyền đã đem Huyền điều, Phó Thác đến chính mình phụ thân Lục gia hạ trong tay đồng thời, Lục Huyền để Thanh Vân huyện huyện lệnh nhiều hơn nhìn chiếu một cái lục ra, có chuyện gì, lập tức thông chi chính mình đương nhiên, làm như vậy xong sau, Lục Huyền vẫn là có chút không yên lòng. Lục Huyền từ khi đột phá đến ngoại cương tông sư đại thành về sau, hắn phát hiện ngoại trừ có thể ngắn ngủi ngự không phi hành bên ngoài, lại còn có một cái không thể tưởng tượng thủ đoạn. Ngoại cương tông sư cảnh giới đại thành cương nguyên, vậy mà có thể dừng lại tại ngoại giới, tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, sinh sinh bất tức. Cho nên, Lục Huyền ly khai thời điểm lục ra. tại lục gia hạ thể nội lưu lại một đạo cơ là lực tương đương với ngoại cương tông sư đại thành võ một kích lực. Mà cái kia đạo có thể so với ngoại cương tông sư đại thành võ giả một kích toàn lực cư nguyên, có thể tại lục gia hà thể nội tồn lưu nửa năm lâu. Thời gian nửa năm, đối với Lục Huyền tới nói đầy đủ. Đến thời điểm cái kia đạo ngoại cương tông sư cương nguyên tiêu tán về sau, Lục Huyền lại về một chuyến Thanh Vân huyện Liệt Tốt, Bạch đạo phủ phủ thành. Không đến 3 ngày thời gian, Lục Huyền mấy người bọn họ cũng đã đã tới phủ thành. Tiến vào phủ thành về sau, Lục Huyền tốc độ của bọn hắn chậm lại xuống tới. lương thành cùng Lục thành, bắt đầu giá chu vi hết thể. Lương Thành thấy qua nói hai bên, đều là nhiều vô số kẻ cỡ lớn cửa hàng về sau, nhịn không được cảm khái. Mỗi một cửa hàng trước mặt đều là người đông nghìn nghịt, vây chật như nêm tối. Vân Thanh biểu đệ, cái này phủ thành thật đúng là phồn hoa a. Nam Huyền Ca Phúc, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể đi vào phủ thành nơi này. Đúng vậy a, Lương Thành biểu ca. Đối với Lương Thành, Lục Vân Thanh cũng biểu thị ngẩn tán thành. Thanh Vân huyện huyện thành, cùng phủ thành so ra, đơn giản chính là một cái thiên nhất cái địa. Sau một cách giờ, Huyền điệu vệ phủ đệ xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt của bọn hắn. Lương Thành nhìn thấy trước mắt cái này vô cùng uy nghiêm phủ đệ, nội tâm lập tức kích lên. Mà tại Lương Thành bên cạnh Lục Vân Thanh, tự nhiên cũng như Lương thành. Nội tâm Trố Sâu có cố không hiểu hưng phấn đây chính là tiền đại nhân cùng lý đại nhân trong miệng huyền điệu về sao? Chỉ nghe mệnh tại đại hạ hoàng đế tổ chức, thay đại hạ hoàng đế trạm trừ hết thể nguy hại tại đại hạ hoàng triều tồn tại. Bao quát những cái kia để lương thành cảm thấy e ngại quỷ đồ vật. Những cái kia quỷ đồ vật, tựa hồ chính là huyền điệu vệ phạm vi chức trách một trong. Nhưng là, Lương Thành nghe được tin tức này về sau, ý nghĩ của mình không có chút nào dao động. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Bởi vì Huyền Ca từng nói với hắn, thực lực mới là hết thệ cát bạn. Những cái kia quỷ độ vật, chỉ có luyện huyết cảnh giới trở lên võ giả mới có thể phát hiện bọn chúng, đồng thời đưa chúng nó cho tiêu diệt hết. Cho nên, Lương Thành tại đến Bạch Đạo phủ phụ thành trước đó, liền cho mình hạ một cái quyết định đó chính là, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đột phá đến luyện huyết cảnh giới. Nói như vậy, về sau cho dù là lần nữa gặp những cái kia quỷ đồ vật, hắn cũng có thể có năng lực phản kháng, mà không phải giống trước đây như thế, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Chương 157. Lục Huyền Sắc Cơ. Trạm thảo trừ căn. Chương 157. Lục Huyền Sắc Cơ. Trạm thảo trừ căn. Huyền điệu vệ trong đại sảnh, Lục Huyền ngồi ở chủ vị bên trên. Hạ Nghiêm phó sứ ngồi phía bên trái cái thứ nhất vị trí nơi đó. Lương Thành cùng Lục Thanh hai người bọn họ vừa vặn ngồi tại một bên khác phía bên phải cái ghế nơi đó, cùng Hạ Nghiêm phó sứ mặt đối mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Hạ Nghiêm phó sứ về sau, Lương Thành còn có Lục Vân Thanh hai người niau nhau câu nghệ bắt đầu, không dám thất lễ. Lục Huyền không có tính toán giấu giếm Lương Thành cùng Lục Vân Thanh thân phận, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng phía Hạ Nghiêm nói. "Hạ Nghiêm phó sứ, hai cái này là đệ đệ của ta, ngươi an bài một cái sư phụ của bọn đi." Ngồi ở chỗ đó Hạ Nghiêm, nghe xong Lục Huyền về sau, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng là, Hạ Nghiêm không chần chờ quá lâu, lập tức trả lời Lục Huyền yêu cầu, nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như Huyền sứ đại nhân không ngại, vậy thì do đệ tử của ta Tô An mang theo Huyền sứ đại nhân hai vị đệ đệ a. Huyền sứ đại nhân đệ đệ muốn đi vào đến Huyền điệu vệ bên trong, vậy cũng không là bình thường việc nhỏ. Thậm chí đối với những người khác tới nói, còn tính là thiên đại hảo sự đó chính là, nếu ai mang theo Huyền sứ đại nhân hai vị lễ đệ, đệ thì tương đương với cùng Huyền sứ đại nhân nhắc lên quan hệ. Loại này thiên đại hảo sự, Hạ Nghiêm không cần nghĩ, trực tiếp an bài tại môn hạ của mình. Tô an là đệ tử của mình, mà Huyền đại nhân hai vị lễ đệ, đệ giao cho Tô An đến mang, là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Giang Hồ không phải chém chém giết giết, kia là đạo lý đối nhân xử thế. Cái này một cái chân lý, liền xem như tại Huyền Điệu vệ bên trong cũng như thường là áp dụng. "Tốt, vậy liền dựa theo Hạ Nghiêm phó sứ an bài, hai ta vị lễ đệ, đệ, liền từ Tô An đến mang lấy đi." Tô An là nhân cấp Huyền Điệu vệ, luyện tùy cảnh viên mãn tồn tại, dạy bảo Lương Thành cùng Lục Vân Thanh hai người, kia là dư xài. Gặp Lục Huyền không có ý kiến, Hạ Nghiêm phó sứ liền lập tức hướng phía ngoài cửa mở miệng nói ra: "Người tới, đi tìm Tô An tới." Không đến chỉ trong chốc lát, một cái nhìn xem ba mươi mấy tuổi nam nhân đi đến, người mặc một bộ màu trắng Huyền Điệu phục. Người này chính là Tô An. Lần trước âm thầm điều tra nhân cấp Huyền Điệu vệ Hoàng Thạch mất tích một tháng người. Tô An, hai vị này là Huyền sứ đại nhân đệ đệ, về sau liền từ ngươi đến mang dẫn hai người bọn họ. Ngươi trước dẫn bọn hắn hai người xuống dưới, quen thuộc một cái hoàn cảnh nơi này đi. Huyền sứ đại nhân đệ đệ. Tô An nghe được sư tôn về sau, nội tâm nhắc lên một trận gợn sóng. Nhưng là, Tô An trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ cảm xúc, bình tĩnh đáp lại Hạ Nghiêm. Vâng, đệ tử cái này dẫn bọn hắn hai người tìm chỗ ở trước. Lúc này, Lục Huyền nhìn về phía Lương Thành cùng Lục Vân Thanh hai người, chậm nói. Lương Thành, Vân Thanh hai người các ngươi, trước cùng Tô An đi thôi. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, có rảnh rỗi lại đi tìm các ngươi. Vâng, đại ca. Được rồi, huyền ca. Đợi Tô An bọn hắn ba người rời đi nơi này về sau. Hạ Nghiêm rốt cục bắt đầu cùng Lục Huyền nói chuyện chính. Huyền sứ đại nhân, ngay tại ngày hôm qua thời điểm, kia La Cảnh hạ tại Bạch Đạo phủ thân quyến, toàn bộ đều bị người thần bí cho ám sát. Cứ như vậy, chúng ta xem như triệt để cùng Khánh Linh phủ bên kia La gia, triệt để vạch mặt. Hạ Nghiêm phó sứ nghĩ đến La ra cái kia lão gia hỏa, hắn liền cảm thấy có chút nhức đầu. Khánh Linh phủ La gia chủ, La Tấn, An Châu Kiểm sát làm, An Vương Điện hạ Võ đạo lão sư. Nội khí cảnh đại thành võ giả, cái này lao ra hỏa, biết rõ tin tức này về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, La Cảnh Hà là hắn đại nhi tử, là tiếp nhận hạ nhiệm La gia gia chủ. Kia La Cảnh Hà không âm thanh không lên tiếng chết tại viện điệu vệ bên trong, cái này cũng coi như xong. Bởi vì, kia La Cảnh Hà sát thực giết hại viện điệu vệ người, cũng còn có đại lượng cùng viện điệu vệ lẫn nhau lui tới thư tín. Tại loại này tình huống dưới, La Tấn liền xem như dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng mút. Hiện tại ngược lại tốt. La Cảnh Hà lưu tại bên trong Bạch đạo phủ tất cả thân quyến đều toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. La Tấn cái kia lão ra hỏa, chết nhi tử, vốn là đã là chịu đựng lấy to lớn bi thống. Hiện tại, La Cảnh Hà cho La Tấn lưu lại mấy cái kia cháu trai, lại tùy tùng lấy La Cảnh Hà bước chân, nhau nhau đi vào hoàng tuyển bên trong đường bảo là La Tấn, bất cứ người nào tới, chỉ sợ tại chỗ đều sẽ bị tức chết đi qua đi. Cho nên, Hạ Nghiêm lúc này mới cảm thấy có chút bất an. Dứt bỏ La Tấn nội khí cảnh giới đại thành thực lực không nói, vẹn vẹn là An Vương gia võ đạo lao sư cái này một tên đầu, cũng đủ để chứng minh La gia kinh khủng. An Vương gia đây chính là tiên đế con trai thứ 10, trời hành quý tộc tổ đại. Khánh Linh phủ bên kia chính là An Vương ra đất phòng, tại Khánh Linh phủ bên trong, có thuộc về mình quân đội, dưới trướng võ đạo cao thủ càng là đếm mãi không hết. Nghe nói, An Vương ra thực lực cao thâm mặt chắc, võ đạo cảnh giới là đột phá đến ngoại cương tông sư tồn tại. Nếu là hắn thay La ra ra mặt, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Sao? La Cảnh Hà cái này hỗn trướng đồ vật, chết cũng không yên ổn, nhất định phải mang đến cho hắn phiền toái nhiều như vậy. Hạ Nghiêm trong lòng thầm mắng một tiếng. La Cảnh Hà thân quyến vì sao lại toàn bộ bị giết? Hạ Nghiêm trong lòng đã sớm có đáp án, không phải hắn cũng sẽ không mắng La Cảnh Hà cái này hỗn trướng đồ vật quan không phải là La Cảnh Hà cái kia đáng chết ra hỏa, lợi dụng Bạch Đạo phủ thông phán quyền lực, tại Bạch Đạo phủ bên trong tùy ý hành hành. Bạch Đạo phủ cơ hồ tất cả đại thế lực đều bị La Cảnh Hà vơ vét một mấy lần, đoán chừng là những cái kia đại thế lực ghi hận trong lòng, thừa dịp La Cảnh Hà chết đi cái này một cái thiên đại cơ hội. Thừa cơ đem La Cảnh Hà lưu lại thân quyến, một tên cũng không để lại đánh chết, dùng cái này đến cho Hà giận. Có oan báo oan, có cũ báo cửu. Gia lớn bảo, luôn luôn cần phải trả. Khách linh phủ là gia. Không cần phải để ý đến bọn hắn, nếu là bọn hắn La gia dám đến Bạch Đạo phủ tìm bạn sứ phiền toái. Ừ. Quân điệp làm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn những này người của La gia. Đối với Hạ Nghiêm lo lắng, Lục Huyền không nhúc nhích chút nào, thậm chí đối cái này Khánh Linh phủ La gia sinh ra một tia sát ý Lục Huyền nghĩ đến, muốn hay không hiện tại liền tiến về Khánh Linh phủ, đem kia La gia cho chém tận giết tuyệt. Trảm thảo trừ căn đạo lý này, Lục Huyền vẫn là phi thường hiểu. Cùng hắn các loại người khác chuẩn bị kỹ càng đối phó chính mình, thế thì không bằng chính mình tiên hạ thủ vị cường, trước đem địch nhân toàn bộ giết chết. Chỉ cần giải quyết đưa ra vấn đề người, kia vấn đề không phải đến giải quyết sao. Về phần cái kia cái gọi là An gia, nếu là hắn dám nhúng tay vào, vậy cũng đừng trách bản sứ. Đối với La gia hậu trưởng, cái kia cái gọi là An Vương gia. Lục Huyền cũng chỉ là hơi kiêng kỵ một cái thân phận của hắn mà thôi, nhưng không có nghĩa là Lục Huyền liền sẽ tùy ý hắn xâm lược. Nếu là đem Lục Huyền ép, cùng lắm thì thuận tay đem cái kia cái gọi là An Vương gia cũng cùng nhau làm thịt đến thời điểm, Lục Huyền trực tiếp mang theo thân nhân, trốn vào trong rừng sâu núi thảm đợi đến Lục Huyền thực lực đại thành thời điểm, hắn một người liền có thể đối mặt toàn bộ đại hạ hoàng triều. Hạ Nghiêm nghe được Lục Huyền ý tứ, mặt đại biến, lập tức sợ hãi bắt đầu, vội an ủi Lục Huyền. huyền nhân, an Vương gia hắn chúng ta Huyền Điệu vệ tại, không dám bên ngoài cùng chúng ta Huyền Điệu vệ không qua được." Chương 158. Huyền điểu vệ trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch có hạ. Chương 158. Huyền điểu vệ trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch có hạn. Thật sao? Tốt nhất là dạng này. Hạ Phó sứ, nếu là không có việc gì, ngươi trưa hết lui xuống đi mau lên. Lục Huyền không tra cứu thêm nữa cái, này cái đề tài này, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Huyền sư đại nhân, còn có một việc, đó chính là phụ thành huyền điểu vệ võ đạo thi đấu, còn có 10 ngày thời gian liền muốn cử hành. Đến thời điểm, cần Huyền sư đại nhân ngươi tự mình đến chủ trì. Huyền điểu vệ võ đạo thi đấu chưa làm hai bộ phận, một cái là 28 tuổi trở xuống nhân cấp huyền điệu vệ võ đạo thi đấu, một cái khác thì là 20 tuổi trở xuống huyền điệu vệ võ đạo thi đấu. Về sau, mỗi một cái võ đạo thi đấu 3 hạng đầu, ngoại trừ sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng bên ngoài, tiếp xuống 3 năm sẽ còn bị liệt là huyền điệu vệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thẳng đến lần tiếp theo võ đạo thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu mới thôi. Phủ thành huyền điệu vệ thi đấu, mỗi 3 năm cử hành một lần. Vì chính là chọn lựa ra ưu tú nhất như tài, nghiền đại lượng võ nguyên, dùng để bồi dưỡng hắn. Cho nên, cái này quý cơ hội, hết thảy chỉ có 6 cái danh lạch. Vì cái này danh ngạch, không biết bao nhiêu người muốn đánh vỡ đầu, đều muốn thu hoạch được cái này cơ hội. Ba hạng đầu người, đều là Huyền Điệu Vệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng à. Lục Huyền nghĩ đến cái này Huyền Điệu Vệ trọng điểm bồi dưỡng danh hạch về sau, hắn chợt nhớ tới chính mình khả năng còn cần ba cái danh ngạch. Lương Thành, Lục Vân Thanh, Diệp Thanh Tuyển. Nhất là Diệp Thanh Tuyển, Lục Huyền nhớ kỹ nàng, giống như chính là lần này tham gia 20 tuổi trở xuống võ đạo thi đấu nhân tuyển. Liên nhìn nàng có thể hay không tiến vào ba hạng đầu đi. Nếu có thể tiến vào, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả. Lục Huyền liền có thể không cần nhúng tay, nàng danh ngạch một chuyện đương nhiên, nếu là Diệp Thanh Tuyền không tiến vào được 3 hạng đấu, Lục Huyền khẳng định cũng sẽ cho nàng một cái danh ngạch. Làm xong quyết định này về sau, Lục Huyền không có che dấu ý tứ, trực tiếp cùng Hạ Nghiêm đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghị của mình. "Hạ phó sứ, liền theo sắp xếp của người đi làm đi. Đúng rồi, ngoại trừ kia sau cái cố định danh ngạch bên ngoài, bản sứ khả năng sẽ còn ra tăng ba cái danh ngạch. Như vậy đi, trước tiên đem Lương Thành, còn có Lục Vân Thanh hai người kia danh tự cộng vào, dự định là Điệu vệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Còn có một cái danh ngạch, giữ lại đãi định chờ võ đạo thi đấu kết thúc về sau." Bạn sứ rồi quyết định nên sử dụng hay không? Ba cái danh ngạch. Huyền sứ đại nhân lại còn muốn dự định ba cái danh ngạch. Cái này, cái này không phù hợp quy định a. Mà lại, ba cái danh ngạch có phải hay không quá nhiều một chút đi cửa sau chuyện này? Đối với Hạ Nghiêm tới nói, kia là không cảm thấy kinh ngạc, rất bình thường bất quá. Năm đó, con của mình cũng từng đi qua cửa sau, bị chính mình mặt dạn mày dày, cầu lý thừa phong, nhiều hơn một cái danh ngạch. Vư vận, đem con trai mình nhét đi vào. Nhưng mình nhi tử, kia dù sao cũng là vư vận sắp xếp hạng từ tồn tại. Gia tăng một cái danh ngạch, đó cũng là hợp tình hợp lý, người khác cho dù có ý kiến cũng không tốt nói thêm cái gì. Vị này Huyền sứ đại nhân lại khác biệt, vừa lên đến liền muốn ra tăng 3 cái danh ngạch. mà lại còn có hai cái đã dự định ra, chính là Huyền sứ đại nhân mới nói tới. Hắn hai cái đệ đệ. Hạ Nghiêm tại Huyền sứ đại nhân nhắc lên hắn hai cái này đệ đệ lúc, đã từng lưu ý qua hai người bọn họ. Một cái vừa lúc là luyện nhục cảnh giới viên mãn, coi như nhìn quá khứ, phù hợp gia nhập vào Huyền điệu vệ điều kiện. Một cái thì là vừa tới luyện bị cảnh giới viên mãn, loại tư chất này, liền tiến vào Huyền điệu vệ tư cách đều không có. Bây giờ, Huyền đại nhân không chút nào kiêng kỵ, đem hai người này định vì điệu vệ trọng điểm bổ dưỡng đối tượng. Loại này quyết định, Hạ Nghiêm sợ hãi có một ít người sẽ sinh ra cực lớn bất mãn đến thời điểm có người đứng ra náo sự, vậy coi như hơi rắc rối rồi đặc biệt là có một người, Hạ Nghiêm nghĩ đến tính cách của hắn, liền nhức đầu bắt đầu, đó chính là Lao Dư. Cùng mình đồng dạng thân phận, đều là thân là Bạch Đạo phủ liền điệu vệ phó sứ, Dư Hồng phó sứ. Dư Hồng cái này Lao già hỏa, thế nhưng là tính cách quá mức cường thế, trong mắt Dung không được nửa điểm hạ cát, đối Huyền điệu vệ quy củ nhìn cực kỳ trọng yếu. Trước đây, Hạ Nghiêm cầu được một cái danh ngạch, nhét con của mình đi vào lúc. Dư Hồng cái này lão già hỏa, con vì này giận mắng mỏ chính mình một phen. Cuối cùng vẫn là xem ở nhiều năm đồng sự trên mặt mũi, Dư Hồng lúc này mới cố mà làm lựa chọn không nhìn. Nếu là đổi lại những người khác, Dư Hồng đã sớm một điểm mặt mũi cũng không cho, cùng hắn ra tay đánh nhau khả năng đều có. Bất quá, lấy cái này một vị huyền sứ đại nhân thực lực, hạng nghiêm ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Hắn lo lắng chính là, lão dư cái này ra hỏa, sẽ bị huyền sứ đại nhân giáo huấn một lần. Xem ra chờ lão dư trở về thời điểm, phải nhắc nhở một cái hắn mới được. Huyền sứ đại nhân, huyền điều vệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng danh sách, cần có võ đạo tài nguyên, quá mức to lớn. Ta lo lắng Cái này bồi dưỡng danh mạch quá nhiều, trong khố phòng võ đạo tài nguyên không đủ tiêu hao. Hạ Nghiêm không dám nói thẳng ra nội tâm của mình cái nhìn, chỉ có thể luyện chuyện cùng Lục Huyền nói một cái, cái này trọng điểm bồi dưỡng danh mạch võ đạo tài nguyên vấn đề phân phối đối với Hạ Nghiêm cái này lo lắng, Lục Huyền căn bản không để trong lòng, cái này chỉ là cái vấn đề nhỏ thôi. Võ đạo tài nguyên vấn đề, không đủ tiêu hao, liền lấy bản sứ danh nghĩa, trực tiếp hướng ngài đều bên kia xin. Hạ Nghiêm nghe được Lục Huyền lời nói này về sau, hắn không phản bác được. Cái này một vị huyền đại nhân, nói thật là có đạo lý. Nhưng vấn đề là, cái này võ đạo tài nguyên cũng không phải bên đường cải trang lớn. Không phải ngươi muốn, liền sẽ có người đưa tới cho ngươi. Ngay đều bên kia, đối với mỗi cái phụ thành võ đạo tài nguyên số định mức, đều đã phân phối xong. Nếu là dựa theo Huyền Sư đại nhân yêu cầu như vậy tới làm, kia mỗi cái phụ thành đều học theo, liền xem như danh xưng thiên hạ có được nhiều nhất võ đạo tài nguyên huyền điệu vệ, cũng đảm đương không nổi nhiều như vậy võ đạo tài nguyên tiêu hao. Hạ Nghiêm trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là đến miệng lên, lại vô cùng từ tâm. "Tốt, kia hết thể liền nghe từ Huyền Sư đại nhân mệnh lệnh. Ta hiện tại liền xuống đi, đem Lương thành có Lục Vân Thanh hai người này danh tự, tăng thêm vào huyền trọng điểm ngồi dưỡng đối tượng ở trong." Dù sao, cho Hạ Nghiêm một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám cùng vị này tuổi huyện sứ đại nhân đối nghịch. Dù sao, nghe huyện sứ đại nhân, đây hết thể võ đạo tài nguyên tiêu hao đều là bắt hắn danh nghĩa đến phụ trách. Chán. Không đúng. Lao lý hắn. Giống như vị này huyện sứ đại nhân thân phận, vẫn luôn là tạm thời thay thế Lý Thừa Phong huyện sứ chi vị. Vậy dạng này xem ra, dùng hắn huyện sứ đại nhân danh nghĩa đến phụ trách, chẳng phải là tương đương với dùng Lý Thừa Phong danh nghĩa đến đánh chịu hết thể trách nhiệm. Ừm, rất tốt, vậy ngươi đi cho đi, bản còn có chút sự tình phải bận rộn. Không đợi Hạ Nghiêm phó sứ kịp phản ứng, Lục Huyền thân ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đạo thanh âm này cũng còn không có hoàn toàn biến mất, Lục Huyền thân thể liển xo so thiên âm càng nhanh một bước, biến mất ở đại sảnh bên trong. Chương 159 Tích huyết chủ sinh, bất tử bất diệt. Cửu thị trường sinh. Chương 159 Tích huyết chủ sinh, bất tử bất diệt. Cửu thị trường sinh. Phòng luyện võ bên trong, Lục Huyền bên cạnh thả hai cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa hai phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Lục Huyền dự định trước đem võ đạo khổ luyện công kim cương bất hoại, một diễn đến kế cảnh giới mới. Võ đạo thân pháp lưu Quang bộ pháp, hiện tại giai đoạn này đã đủ để thỏa mãn Lục Huyền nhu cầu. Chủ yếu nhất là, lưu quang bộ pháp cần có hệ thống điểm số, là kim cương bất hội gấp bội. Nhiều lắm, hiện tại Lục Huyền, căn bản đảm đương không nổi lưu quang bộ pháp cần có hệ thống điểm số. Cho nên, Lục Huyền vẫn là có ý định đem tự thân nhục thân cường độ tăng lên. Mặc dù có ngoại cương tông sư cương nguyên hộ thể, nhưng là nếu như gặp phải mạnh hơn địch nhất lúc, kia ngoại cương tông sư cương nguyên cũng không bảo vệ được hắn bao lâu. Mà tăng lên nhục thân cường độ, không thể nghi ngờ là nhiều một tầng thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ có được kim cương bất Huyền, liền xem như nhục thân bổ ra một đạo lớn kia, hắn cũng có nắm chắc, tại trong vòng một ngày, khôi phục như lúc ban đầu. Vậy nếu là đem kim cương bất hội hoành luyện công pháp, thôi diện đến kế tiếp giai đoạn, đây chẳng phải là muốn chết cũng khó khăn. Tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt, cửu thị trường sinh. Mấy cái này khiến thế nhân khó có thể tin thần tiên thủ đoạn, Lục Hiền tin tưởng mình, thực sẽ có như vậy một ngày có thể thực hiện. Túc chủ, Lục Hiền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương Bất Hội 39, có thể thôi diễn, điểm số, 860. Ngươi tốc chủ sắp nhận, phải tiêu hao 400 điểm, thôi diễn Lưu Quang Bộ pháp. Ngươi tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 90 điểm, tôi diễn kim cương bất hoại. Lục Huyền nhìn thoáng qua kim cương bất hoại về sau, trực tiếp xác nhận tôi diễn. Tôi diễn. Lần này Lục Huyền dự định muốn liên tục tôi diễn nhiều lần kim cương bất hoại hành luyện công pháp. Thẳng đến đem hệ thống bảng trên hệ thống điểm số toàn bộ tiêu hao hết mới thôi. Tại Lục Huyền xác nhận xong sau, hệ thống điểm số lấy cực nhanh tốc độ giảm dần xuống tới. Sau một khắc, phong luyện võ nội quyền lên một cố gào thét kinh trên người áo bảo màu đen, bị phong thổi têu phần, phần Mắt nhỏ nhìn lại, Lục ống tay áo thổi lên một này, có thể nhìn thấy trong tay áo cánh tay cơ bắp đường cong chỉ gặp kia cường tráng vô cùng trên cánh tay, phát ra nhàn nhạt kim quang, giống như kia cựu Tiên chi thượng vật đả hóa thân, uy nghiêm thần thánh, không thể nhìn thẳng. Thay đổi trong nháy mắt ở giữa, một cỗ kinh khủng khí tức từ Lục Huyền thể nội bắn ra tới. Lục Huyền toàn thân trên dưới, tựa như đột nhiên biến lớn một vòng, tràn lan ra làm cho người khó mà tưởng tượng khí thế đáng sợ, phảng phất là có thể cho người một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Lúc này, Lục Huyền nửa người trên nguyên áo bào, bị lực lượng vô hình, nó bạo thành khối áo bào khối, đen chỗ, Theo gào thét kinh tại phòng luyện võ bên trong nảy múa. Một lát sau, Lục Huyền biến lớn thân thể, lại khôi phục được trạng thái như cũ đóng chặt hai con người Lục Huyền, lạng yên mở mắt, kia tuấn giật gương mặt, tăng thêm mấy phần thành thổ côn trọng khí chết. Chỉ đủ thôi diễn 4 lần sau. Lục Huyền cảm giác thân thể một cái biến hóa, hắn lần này hệ thống điểm số, để hắn thôi diễn 4 lần kim cương bất hoại. Tổng giá 860 hệ thống điểm số, cũng chỉ có thể để cho mình thôi diễn 4 lần kim cương bất hoại hành luyện công pháp. Ai? Lần thứ nhất thôi diễn dùng 90 điểm hệ thống điểm số, lần thứ 2 thôi diễn dùng 150 điểm hệ thống điểm số, lần thứ 3 thôi diễn dùng 240 điểm hệ thống điểm số, lần thứ 4 360 điểm hệ thống điểm số. Hết thể cộng lại, dùng 840 điểm hệ thống điểm số. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, Kim Cương Bất Hoại 79 điểm số 20. Còn kém 3 lần thôi diễn, Kim Cương Bất Hoại liền có thể thôi diễn đến kế tiếp cấp độ. Thôi diễn xong 4 lần Kim Cương Bất Hoại hành luyện công pháp về sau, Lục Huyền chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Toàn thân trên giới, mỗi một tế huyết nục đều có kinh người sinh mệnh lực. Bảnh. Lục Huyền trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một sợi màu tím cương nguyên từ lục huyền quanh thân nổi lên, sau đó phảng phất giống như vô cùng sắc bén mũi lao, cực tốc xẹt qua lục huyền cánh tay phải. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lục huyền trên cánh tay xuất hiện một đạo rất nhạt vết tích. Nhưng là, trên cánh tay phải đạo này càng ngắn, chỉ tồn tại nửa hơi thời gian. Nửa hơi qua đi, lục huyền cánh tay phải lại khôi phục lại hoàn chỉnh không thiếu sót bộ dáng ân, rất tốt. Như thế kinh người khép lại lực cùng lực phòng ngự, để lục huyền rất hài lòng. Vừa rồi cái tia đạo cương nguyên, thế nhưng là đủ để đánh ngoại cương sư phía dưới bất kỳ một cái nào võ giả. Nhưng là, chính là như vậy một đạo đòn công kích mạng, Liên Lục Huyền ra đều không phá được. Dựa theo Lục Huyền đoán chừng, hắn giờ phút này có thể không nhìn ngoại cương tông sư tiểu thành trở xuống võ giả công kích. Liền xem như cùng Lục Huyền đồng dạng cảnh giới ngoại cương tông sư đại thành võ giả, cũng đồng dạng đối Lục Huyền không tạo được bất kỳ trí mạng thương hại. Cho nên, lấy Lục Huyền hiện tại cường hành thực lực, đủ để địch nổi ngoại cương tông sư viên mãn tồn tại. Chạy tới bước này sao? Lục huyền không khỏi cảm thái. Lấy để hắn hiện tại địch nổi ngoại cương sư viên mãn thực lực, trên thế giới này cũng chỉ có một cái kia cảnh giới trở lên tồn tại mới có thể để cho hắn nhận uy hiếp tính mạng. Thần phủ chân nhân, còn có và đạo phủ Cẩm Lân Hà bên trong kia một đầu u minh mãng, thần phụ cảnh giới tồn tại yêu thú. Nói tới Cẩm Lân Hà đáy sâu bên trong kia một đầu u minh mãng, Lục Huyền Nội tâm chỗ sâu hiện ra một tia khát vọng. Chờ chực, thần phụ cảnh giới yêu thú. Nếu là bây giờ bị hắn chém giết, đồng thời đưa nó huyết nhục cho luyện hóa hết, Lục Huyền sợ không phải có thể đem lưu quang bộ pháp, còn có kim cương bất hoại cho lập tức thôi diện đến kế tiếp cấp độ đến lúc đó, hắn vỡ đạo cảnh giới, chỉ sợ đã đạt tới thần phụ chân nhân trình độ. Thần phụ chân nhân lực, Lục đến bây giờ thế nhưng là còn không có quên qua. Hắn nhưng là trải nghiệm qua thần phụ cảnh giới kinh khủng kia là lục huyền tu luyện võ đạo đến nay, cự ly tử vong gần nhất một lần. Tại Thái Bình trấn thời điểm, bị lục huyền chém giết cái kia lý ngư yêu thú, bên trong liền có một đạo thần phụ cảnh giới yêu thú thần niệm. Mà lại, kia một đạo thần niệm vẫn là không chọn vẹn bản thân niệm, cũng không phải là hoàn chỉnh nhất ý lực. Bởi vì, đầu kia U Minh Mãng còn bị kia cái gọi là tê khí, huyền điệu thiên tỏa, cho phong tấm lấy phần lớn thực lực. Cho nên, dẫn đến giao phó cái kia lý ngư yêu thú thể nội thần niệm, thật to bị suy yếu, vẹn vẹn chỉ là có mới vào ngoại cương tông sư lượng. U Minh Mãng, Huyền điệu thiên tòa. hai cái này đồ vật, lục huyền đã đem hắn gắt gao nhớ kỹ. Tương lai trời hắn đột phá đến thần phụ cảnh giới về sau, cầm Lân Hà đáy sông bên trong hai cái này đồ vật, Lục Huyền tuyệt đối sẽ không buông tha. Huyền điệu thiên tọa có thể phong cấm lại thần phụ cảnh giới yêu thú, kia tất nhiên so Thanh Vân Huyền cái kia thần cấp nhất văn tế khí, còn muốn cường đại hơn nhiều, đáng tức là, cái kia thần cấp nhất Văn Thanh Đồng Bát tế khí, bị Lục Huyền hấp thu xong thiên địa bản nguyên về sau, liền triệt để đã mất đi tác dụng, biến thành phàm trần phổ thông thanh đồng khí. Lục Huyền nghĩ tới đây, liền nghĩ tới mình còn có một cục chuyện thoái, còn không có giải quyết. An Vương gia, Xem ra lần này, ta không thể lưu lại bất cứ phiền toái gì. Lần trước biết rõ Bạch Đạo phủ thông phán La Cẩm Hà đối phó lục gia lúc, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Hiện tại bắt đầu, Lục Huyền không có ý định cho địch nhân Co Lưu Trâu chống đối phó những phiền toái này địch nhân, chỉ có đem bọn hắn nổ tận gốc mới có thể để cho Lục Huyền an tâm lại. Ngay tại Lục Huyền lẩm bẩm Khánh Linh phủ La gia, còn có Hạ Minh Thanh An Vương gia lúc. Kia Khánh Linh phủ La gia gia chủ là Tấn, cũng nhận được đến từ Châu Mục đại nhân, cùng xếp vào tại Bạch Đạo phủ hai mắt gửi thư. Chương 160, tấu lên trên. Chương 160, tấu lên trên. Khánh Linh phủ phủ thành bên trong, một tòa khí phái nguy nga phủ đệ đứng sững ở trong đó. Phủ đệ trước cổng chính, treo một biển từ tốt nhất Lê Hoa mục làm thành bản hiệu, phía trên rõ ràng khắc họa ra hai cái chữ to, La phủ. Cái này không tầm thường phủ đệ, chính là An Châu giam sát xứ La tấn phủ đệ, cũng chính là Bạch đạo phủ thông phán La Cảnh Hà quê quán. Bất quá, lúc này La phủ bầu không khí, lại có thể để cho qua đường người đi đường, cảm thấy một cô không hiểu túc sát khí tức, càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, La phủ trước cổng chính, vậy mà không chút nào kiêng kỵ treo, mấy cái chướng mắt màu trắng đèn lồng. Nguyên bản an tĩnh người La phủ bên trong đại sảnh, giờ phút này truyền ra mấy đạo gào thét thanh khổ. Cảnh Hà a, Còn cô ta mấy cái kia chó ngoan. Lão phu hơn nha. Chỉ gặp bên trong đại sảnh, một cái niên kỷ nhìn hơn 90 lão giả, người khoác một thân đơn bạc tơ lụa, ngồi ở chủ tọa bên trên. Hắn chính là La Cảnh Hà thân sinh phụ thân, La Tấn. Đồng thời cũng là An Châu giam sát xứ, An Châu An Vương gia võ đạo ân sư, nội khí cảnh giới đại thành võ giả. La Tấn kia che kín nếp nhăn tay phải, chính cầm một trương thủ trưởng lớn nhỏ tờ giấy. Nội dung phía trên khiến cho La Tấn nước mắt tuôn đầy mặt, đục ngầu trong hai mắt, tràn ngập dọa người tơ máu. Vi thông cảm xúc tại kịch liệt ba động phía dưới, La Tấn toàn thân tràn lan ra đáng sợ khí cơ. Hắn chăm chú nắm trong tay tờ giấy nhỏ, tại khí lưu vô hình dưới, bị vây thành một miện. Phía trên tờ giấy nhỏ, là La tấn xếp vào tại Bạch Đạo phủ thay mắt, trong đêm chuyển tin trở về. Cảnh Hà lưu lại dòng rối, vậy mà tại ngày hôm qua toàn bộ ngoại ý muốn bỏ mình. Trước mấy ngày, Châu Mục đại nhân thông tri hắn thời điểm, La Tấn thiếu chút nữa bị tức hôn mê bất tỉnh. Nói hắn đại nhi tử là Cảnh Hà, giết hại Huyền Điệu vệ, cùng Huyền Điệu vệ âm thầm cấu kết, đã bị Huyền Điệu vệ người giải quyết tại chỗ. Hiện tại ngược lại tốt, không đợi La Tấn lại. Từ bên kia, lại truyền về một cái kinh tín dự. Vì cái gì? Bạch Đạo phủ Huyền La La gia cùng người không thủ không đoán, tại sao muốn đối cảnh Hà một nhà đuổi tận giết tuyệt? Lão phu thể, tuyệt đối sẽ không dung tha các người. Hạ Nghiêm, một cái vừa mới đột phá đến nội khí cảnh liền điệu vệ, cũng dám tự mình xử tử một cái mệnh quan triều đình, hắn làm sao dám? Hắn là thế nào dám làm như vậy? La tấn từ Châu Mục đại nhân nơi đó, biết được hết thảy tin tức. Là Cảnh Hà chết, cùng kia Bạch đạo phủ liền điệu vệ phó huyền sứ Hạ Nghiêm có quan hệ. Người là Hạ Nghiêm tự tay bắt, chứng cứ cũng là cái này Hạ Nghiêm phái người đi cảnh phụ thượng vơ vết ra. Cho nên, cái này Huyền Điệu vệ Phó sứ Hạ Nghiêm chính là dẫn đến cảnh Hà bỏ mình Bạch Đạo phủ chân chính thủ phạm đúng vậy, La Tấn đem chính mình đại nhi tử La Cảnh Hà chết, toàn bộ quy tội đến trên thân Hạ Nghiêm đi. La Tấn cũng không phải là giản nên hồ đồ rồi, mà là hắn cũng đoán được La Cảnh Hà chết, khẳng định cũng cùng cái kia Tân nhiệm Bạch Đạo phủ Huyền sứ có chỗ liên quan. Nhưng là, mỗi một cái phủ quận Huyền Điệu vệ Huyền sứ đều là nội khí cảnh đại thành võ giả, là cùng hắn cùng một cái đạo giới tồn tại. La Tấn coi như muốn tìm hắn thủ, vậy cũng chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả. Mà cái Hạ Nghiêm liền không đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là mới vào nội khí cảnh giới võ giả thôi. La Tấn dự định lấy trước cái này hạ Nghiêm ra tay, sau đó chậm chậm lưu toan. Các loại là Tấn tìm tới cơ hội về sau, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này Lục Hiền. Ban đầu Bạch Đạo phủ huyện sứ Lý Thừa Phong đã quay trở về Thiên Đô. Cái này tân nhiệm Bạch Đạo phủ huyện sứ là một cái không biết rõ lai lịch nhân vật, chỉ là tạm thời thay thế Lý Thừa Phong Bạch Đạo phủ huyện sứ vị trí mà thôi. Người của Lý ra sao? Liền xem như người của Lý ra, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thừa Phong với cảnh, La Tấn tân cơ cao vị, tự nhiên là biết rõ những này. Chính là Thiên Đô kia bát đại gia một trong lý gia. Nghĩ đến lý do thế lực về sau, La Tấn nội tâm chỗ sâu nổi giận cảm xúc, tỉnh táo lại mấy phần. Hừ, Thiên Đô cũng không chỉ là một cái lý gia, đương tưởng rằng lão phu sẽ sợ người lý gia. Hắn cũng là đến từ Thiên Đô bắt đại gia một trong La gia. Bàn chi, mặc dù không bằng Lý Thừa Phong thân là lý gia chủ mạch địa vị, nhưng là La Tấn còn có một cái thân phận đặc thù. Hắn vẫn là Thiên Khải đế con trai thứ 10 Hạ Minh Thanh, An Vương gia võ đạo ân sư. La Tấn nghĩ đến An Vương gia về sau, tâm tư hoặc loạn. Sau đó, La Tấn qua phía trước, nơi đó hai cái hơn 30 tuổi nam nhân, chính là bộ khóc ròng ròng. Hai người các ngươi Quỷ gói nơi này làm gì, còn không mau đi chuẩn bị xong xe ngựa. Vi phụ muốn đích thân đi một chuyến An Vân phủ, bài kiến An Vân gia. Vâng, cha, hài nhi cái này xuống dưới chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Kia hai nam nhân khuôn mặt tiểu tụy, một bộ tướng dục quá độ bộ dáng, chính là La Tấn Thiên Phòng tiểu thiếp cho hắn sinh hai đứa con trai đây cũng là La Tấn vì cái gì nhất định phải, thay mình đại nhi tử là cảnh hà báo thù huyết hận nguyên nhân. La Cảnh Hà là hắn chính thê chỗ sinh nhi tử, võ đạo tư chất không thua với mình. Là bây giờ La gia duy nhất có hy vọng đột phá đến nội khí cảnh giới người, sau đó thay thế mình kế nhiệm La gia gia chủ vị trí. Nhưng mà hiện tại theo La Cảnh Hà chết đi, La gia đời tiếp theo đường ra chi chủ, liền triệt để không có nhân tuyển. Hắn còn sót lại hai đứa con trai, nhưng lại là hai cái phế vật, mỗi ngày lưu luyến tại Phong Hoa Tuyết nguyện chi địa, tại Khánh Linh phủ một vùng làm sằng làm bậy, ước hiếp bách tính. Nếu không có lấy chính mình tại, hắn hai cái này phế vật như tử, sớm đã bị quan phủ bắt đi, chém đầu gián chúng. Ai? La gia gia nghiệp, không nghĩ tới có một ngày sẽ thua ở trong tay ta. Cảnh Hà a, yên tâm, vi phụ dốc hết hết thể lực lượng, cũng đều vì ngươi báo thù. Cái kia Nghiêm, còn có cái kia Lục Huyền, lão phu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi nghĩ ngươi Lã Tấn nghiến răng nghiến lợi bắt đầu, nhỏ giọng lị non. Hắn đã là nửa thân thể vùi vào người, sống không được bao nhiêu năm. La Tấn nghĩ đến, tại hắn trước khi chết, hắn muốn đem hại chết cảnh hà người cho diệt trừ. Cứ như vậy, về sau dù là hắn chết, Lã gia cũng có thể ỷ vào hắn nhiều năm như vậy, lưu lại ban cho. Tại cái này Khánh linh Phụ ở trong kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. La Tấn tự hồ lại nghĩ tới cái gì, hướng phía đại sảnh bên ngoài âm thanh lạnh lùng nói, "Người tới, thay bản quan chuẩn bị kỹ càng bút mực. Bản quan muốn lên tấu triều đình." Cái này cái gọi là lục hiền, căn bản cũng không biết rõ bản quan thân phận, còn có một cái khác quyền lực đi đó chính là Thân là một châu chi điệu giam sát sứ hán, có thể giám thị An Châu quan viên nhất cử nhất động, đồng thời tấu lên trên đây là La Tân trọng yếu nhất lực lượng, cũng là An Châu các đại quan viên phi thường kính trọng hán nguyên nhân đương nhiên, thân là giám sát sứ La Tấn, chỉ có thể giám thị đồng dạng triều đình quan viên. Huyền điệu vệ dị hứa lúc không tại La Tân giám sát phạm vi bên trong. Nhưng là, La Cảnh Hà thân là Bạch Đạo phủ thông phán, vậy thì cùng La Tấn có liên quan rồi. La Tân muốn muốn lên tấu triều đình, phát hiện kia Bạch Đạo phủ, huyền, Bạch Đạo phủ Chương 161. Tiến về Khánh Linh phủ. An Vương gia đáng sợ. 161, tiến về Khánh Linh phủ. An Vương ra đáng sợ, phát hiện hai người bọn họ lạm dụng tư hình, chưa qua thẩm vấn liền sát hại triều đình quan viên, thậm chí là mua hung giết người, ám hại La Cảnh Hà một nhà lão tiểu. Chuyện cho tới bây giờ, La Tấn không thèm đếm xỉa, nghĩ đến cái gì tội danh, liền hướng phía trên điện. Chỉ cần có thể cho kia Bạch đại phủ liền điều vệ mang đến phiên phức, kia La Tấn liền đã đủ hài lòng. Bên này, Lục Huyền luyện hóa xong những cái kia chuẩn bị xong hạ phẩm thiên địa vật về sau, liền khai kim cương tiêu hao, quả nhiên không ra cái so hai bộ võ đạo công pháp tiêu hao thể lực càng nhiều cưa hai phần hạ phẩm thiên địa linh vật, vậy mà một tia linh lực đều không có còn lại, toàn bộ bị Lục Huyền lục thân cho hấp thu. Hệ thống bảng phía trên một chút số, một chút cũng không có gia tăng. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, Lục Huyền ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao, Lục Huyền là duy nhất một lần, thôi diễn 4 lần kim cương bất hoại hoành luyện công pháp. Mà thôi diện 4 lần kim cương bất hoại hoành luyện công pháp thể lực tiêu hao, Lục Huyền cảm giác được, cái này so với hắn đi Thanh Vân huyện kia một chuyến, tiêu hao thể lực còn nhiều hơn. Không bao lâu, Lục Huyền đã đem Hạ Nghiêm Triệu tới, hắn còn có một số phiền toái nhỏ không có giải quyết. Không giải quyết những cái kia phiền toái nhỏ Lục Huyền không an lòng đi làm những chuyện khác. "Hạ Nghiêm phó sứ, bản sứ muốn đích thân tiến về Khánh Linh phủ một chuyến, ngươi thay bản sứ chuẩn bị quỹ càng Khánh Linh phủ bản đồ." "Ừm." Hạ Nghiêm một mặt ngậm bực nhìn xem Lục Huyền, phàm vật là bị Lục Huyền cho kinh đến. "Ngươi một cái bạch đạo phủ liền điệu vệ Huyền sứ, chạy đến Khánh Linh phủ làm gì?" "Còn có, ngươi tiến về Khánh Linh phủ mục đích, còn có thể hay không càng thêm rõ ràng một điểm?" Loại chuyện này, thật không cần che lấp một chút không. Hạ Nghiêm đã sớm đúng, đúng cách dễ cái này thời điểm, đột nhiên đạo phủ, tiến về Khánh Linh phủ mục đích, vậy cũng chỉ có một cái là vì cái kia la gia mà đi a chính là không biết rõ Lục Huyền là muốn tìm cái kia la gia hoang dại, vẫn là nói làm cái khác, Huyền sứ đại nhân, ngươi đây là, bạn sứ có một ít việc nhỏ phải xử lý sạch sẽ, hạ phó sứ cũng không cần quá lo lắng. Bạch đạo phủ đến Khánh Linh phủ lộ trình có chừng mấy ngày thời gian. Hạ Nghiêm đến miệng khuyên can lời nói, lập tức bị Lục Huyền bức trở về. "Hồi Huyền sứ đại nhân, Khánh Linh phủ ở vào An Châu trung tâm, vừa vặn cùng Bạch đạo phủ cũng chỉ cách một cái kinh đại phủ. Cho nên, nếu là lấy thần tuấn tốc độ đến đi đường, hẳn là cũng chỉ có thời gian liền có thể đến Khánh Linh phủ." Rất tốt. Nhìn như vậy đến, thời gian đã đầy đủ. Lục huyền đánh giá một ít thời gian ăn bảy, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là có thể tại xử lý xong những cái kia phiền toái nhỏ về sau, 6 7 ngày thời gian, liền có thể trở về Bạch Đạo phủ. Nói như vậy, phủ thành Huyền Điệu vệ võ đạo thi đấu, hắn liền có thể đúng giờ chủ trì. Tốt, vậy ta trước hết để cho người ta chuẩn bị kỹ càng thần phong tuấn. Huyền sư đại nhân, ngươi hết thể xem chừng. Ta từng nghe tới, kia An Vương gia võ đạo tu vi, thâm bất khả trắc. Sớm tại 7 năm trước, An Vương gia cũng đã là ngoại cương Tông sư đại thành cảnh giới. Bây giờ vị An Vương gia võ đạo cảnh giới đến tụt cùng đến đâu một loại tình trạng, căn bản là không người biết được. Hạ Nghiêm tại rời đi thời điểm, có chút ngẩng đầu lên, ý vị thông trưởng nhìn xem Lục Huyền, sau đó nói một phen không giải thích được. Giờ này khác này, không có người so Hạ Nghiêm càng thêm quan tâm Lục Huyền an nguy. Không có cách, Hạ Nghiêm cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo hắn lên Lục Huyền thuyền hải tặc. Chỉ có thể một con đường đi đến đen, đứng tại Lục Huyền bên này. Toàn bộ An Châu, bây giờ còn có ai có thể so sánh hắn cái này Bạch Đạo phủ huyện điệu vệ phó sứ càng thêm nổi danh. Ai không biết rõ hắn Hạ Nghiêm Công khai đem La gia hạ một đời gia chủ cho xử lý đương nhiệm La gia gia chủ, La tấn kia lão gia hỏa cũng không phải cái gì tốt ở chung người. Hạ Nghiêm nghĩ đến, nếu không phải trên người hắn còn hất lên huyền điệu vệ ra, La tấn cái kia lão gia hỏa sợ không phải hiện tại liền giết tới trước mặt hắn tới. Mà Lục huyền chính là Hạ Nghiêm hiện tại duy nhất bảo mệnh phụ, hắn cũng không hy vọng Lục huyền sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không, không có Lục huyền che chở, Hạ Nghiêm cũng không dám tưởng tượng La tấn cái kia lão quỷ sẽ làm ra sự tình gì tới. Dù sao, La gia gia chủ là tấn cái kia lão quỷ, thế nhưng là nội khí cảnh giới đại thành võ giả. Chính mình mới vào nội khí cảnh giới thực lực. Tại la tấn cái kia láo trước mặt quỷ, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Nội khí cảnh giới đại thành phía dưới, đều là dư dế, câu nói này thật không đơn giản nói một chút là được rồi. Lục Huyền nghe được Hạ Nghiêm ý tứ, đem hai tay chắp sau lưng, một bộ ung dung không vội bộ dáng. Tiên tâm đi, lao hạ, bản sứ tự có phân tất. Lao hạ, trong khoảng thời gian này liền vất và ngươi. Chờ đến Tiên Đô đám kia thiên địa linh vật trở tới đây thời điểm, bản sứ đặc phê ngươi một phần trung phẩm thiên địa linh vật. Hạ trong khoảng thời gian này biểu hiện, để Lục rất hài lòng, cho nên Lục Huyền tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi với hắn. Muốn ngựa chạy, còn phải để ngựa ăn uống no đủ mới được. Lục Huyền dự định xuất ra một phần trung phẩm thiên địa linh vật, dùng để khen thưởng cho Hạ Nghiêm. Quả nhiên, Hạ Nghiêm nghe được là một phần trung phẩm thiên địa linh vật sau. Cái kia nguyên bản có chút khẩn trương mặt mơ, lập tức liền giãn ra. Huyền sứ đại nhân nói quá lời, là huyền sứ đại nhân làm việc, chính là chức trách của ta. Huyền sứ đại nhân, vậy ta trước hết xuống dưới phái người chuẩn bị ký cẩm thần phong tuấn. Đợi đến Hạ Nghiêm ly khai về sau, Lục Huyền không hề bận tâm bên trên, nổi lên một tia ba trong đó còn có một số trọng yếu tin tức, để Lục trở nên cẩn thận. 7 năm trước chính là ngoại cương tông sư đại thành sao? Vậy này xem ra Cái này một vị An Vương gia, là cái phi thường khó giải quyết tồn tại. Bất quá, Lục Huyền lần này chỉ là vì La Gia mà đi, cũng không phải là hướng về phía cái này An Vương gia đi. Cho nên, Lục Huyền chỉ cần làm việc quyết đoán một chút, chỉ là một cái La Gia lật tay có thể diệt, trừ khi cái kia An Vương gia là thần phủ chân nhân tồn tại. Không phải thần phủ cảnh giới phía dưới võ giả, ai tới cũng không thể đuổi được có được Lưu Quang Bộ pháp Lục Huyền. Thần phủ chân nhân, có thể lấy thần nghiệm câu thông thiên địa chi lực, một chiêu một thức mang theo thiên địa vì thế. Không chỉ có thể bay lượn tại bầu trời phía trên, còn có thể lấy thiên địa chi lực, khiến cho không gian ngắn ngủi nương Ban đầu ở Thái Bình trấn thời điểm, Lục Huyền sợ dĩ lựa chọn trói cứng, kia một đạo thần phù cảnh giới yêu thú thần nghiệm. Cũng là bởi vì Lục Huyền vị trí kia một vùng không gian, bị cái kia thần phù cảnh giới yêu thú thần nghiệm cho ngăn trở. Dẫn đến Lục Huyền tựa như thân hãm sền sệt vũng bùn, lưu quang bộ pháp không có một tơ một hào tác dụng đây cũng là Lục Huyền, lựa chọn trước tu luyện kim cương bất hoại nguyên nhân một trong. Kim cương bất hoại hành luyện công pháp có thể để cho Lục Huyền có đầy đủ đại thân, một bảo Một ngày sau, dương huyện chiến Một đạo như điện qua, lên trời Mà cái này tứ ngược vừa vận hướng phía quan đạo một bên tre dấu mà đi. Nơi đó vừa vận cũng có được mấy cái cơi khoé mã đi được người, là ba cái nữ nhân. Mà các nàng ba người trên thân, mặc lại là huyền điệu vệ tầm bảo, trên đỉnh đầu đều là mang theo một đỉnh mũ rập vành, treo màu trắng khăn che mặt. Cẩm bảo trên màu đen huyền điệu đồ án, tại dưới ánh mặt trời sinh động như thật, phản phất cái kia màu đen huyền điệu, lúc nào cũng có thể từ cầm bảo trên bay ra ngoài đồng dạng. Trong đó, cầm đầu nữ nhân mặc màu xanh lam huyền điệu phục, mà các hai cái nữ nhân thì là màu trắng huyền điệu phục. Cũng chính là, cái này lĩnh đội nữ nhân thân phận, là một cái hoàng cấp huyền điệu đây đều là lục huyền suy đoán. Bởi vì vừa mới đi ngang qua đầu này quan đạo người, chính là từ Bạch đạo phụ chạy tới lục huyện. Chương 162, Mạc Vinh Hoa chi nữ, Mạc Khinh Y điệp. Chương 162, Mạc Vinh Hoa chi nữ, Mạc Khinh Y điệp. Chỉ là kia tre khuất bầu trời đất vàng khói bụi, trong nháy mắt bị một cô vô hình kình phong tội tan. Mà cỗ này vô hình tinh phong, chính là xuất từ cầm đầu cái kia tay nữ nhân mút. Cáp nàng ba người cũng bởi vì cái này một cái biến cố, kéo lại ngay tại tật chạy bên trong ngựa, tại trên quan đạo ngừng lại đúng lúc này, một trái một phải cũng tại hai bên nữ tử, hướng phía ở giữa nữ nhân mở miệng. Con ngựa này Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Kinh nghi về đại nhân, cái kia con ngựa tựa như là thần phong tuấn, cùng huyền sứ đại nhân ngựa như đốc đồng dạng. Phải biết, các nàng dưới thân ngồi thế nhưng là tốt nhất ngựa, ngàn dặm tuấn, là huyền điệu vệ thường xuyên sử dụng ngựa. Dân chúng tầm thường ngựa, căn bản so không lên tốc độ của các nàng. Hiện tại ngược lại tốt, bên cạnh của các nàng đi ngang qua một cái không biết rõ là lai lịch gì tồn tại. Liên liên bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy, người cứ như vậy biến mất tại các nàng tầm mắt bên trong, tựa như một trận gió nhẹ phất qua, không có lưu lại một tia vết tích ở giữa cái kia nữ nhân chậm nói khẽ, thanh giống như quên quên chảy, chuyển nghe. Ừm, không sai. Đúng là Huyền Điệu vệ ở trong Thần Phong tuấn. Lữ Phong mà chỉ nhẹ nhàng phiêu giật, đây chính là Huyền Điệu thần phong tuấn tốc độ ở giữa nữ nhân trả lời, để nàng bên cạnh hai cái nữ nhân vì đó chấn động. Thật sao? Thế nhưng là, mới nam nhân kia nhìn giống như rất trẻ trùng, mà lại trên thân cũng không có mặc lấy Huyền Điệu vệ quần áo. Hắn tại sao có thể có Huyền Điệu vệ thần phong tuấn? Chẳng lẽ lại hắn cũng là Huyền Điệu vệ người? Hai người bọn họ suy đoán, lúc này mới vừa mới nói ra, liền bị ở giữa cái kia nữ nhân cho đẩy ngã ở giữa cái kia nữ nhân trả lời mười phần tự tin, căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Không phải Cái này nam nhân không phải Huyền Điệu vệ người. Có ý tứ, ta tại Huyền Điệu vệ bên trong, chưa hề đều chưa từng gặp qua hắn. Ở giữa nữ nhân nói xong về sau, che giấu tại màu trắng khăn che mặt bên trong thanh lánh khuôn mặt động dung bắt đầu, khỏe miệng trong lúc lơ đãng câu lên một vòng nhỏ xíu đường cong. Tại Kính Đài phụ bên trong, sử dụng qua Huyền Điệu vệ thần phong tuấn người có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng dạng tình huống, dưới chỉ có Huyền Điệu vệ Huyền sứ cùng hai vị phó Huyền sứ mới có tư cách sử dụng. Voi vặn, ba người này nàng đều biết rõ, còn vô cùng quen thuộc. Nhất là Kính Đài phủ liền điệu vệ Huyền sứ, Mạc Vinh Hoa. Bởi vì, cái này lĩnh đội nhân Còn có mặt khác một tầng thân phận đó chính là, tính đại phủ Huyền Điệu vệ huyền sứ, Mạc Vĩnh Hoa, chính là nàng thân sinh phụ thân. Mạc Khinh Yiye, tính đại phủ hoàng cấp huyền điệu vệ. Mạc Khinh Yiye nhìn thật sâu liếc mắt phương xa về sau, liền không còn hiếu kỳ người thần bí kia thân phận. Nàng bây giờ còn có lấy nhiệm vụ mang theo, nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm hiểu cái khác đồ vật. Thôi, hiện tại còn không phải tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm, chúng ta cự Ly Lang Phong lĩnh còn có nửa ngày lộ trình, phải mau chóng đi đường. Lang lĩnh bên trên, những cái kia biến dị sói hoang bên trong, có một cái lang vương tồn tại. Nếu như những tin tình báo kia không có sai, cái kia Lang Vương khẳng định là có luyện huyết cảnh giới tiểu thành thực lực. Ma Kinh Ilya, khiến cho hai cái này nữ nhân cũng đi theo hoàn hồn đi qua, khuôn mặt bao trùm lên một vòng dày đặc thần sắc. Vâng, Kinh Ilya đại nhân. Lang Phong Linh ở vào kính đài phủ khu vực biên giới, vừa vặn ở vào tiến về Khánh Linh phủ quan đạo bên cạnh. Ngay tại nửa tháng trước, đầu này tiến về Khánh Linh phủ trên quan đạo, xuất hiện đại lượng bày sói. Bầy sói bên trong, còn ra hiện mười mấy cái biến dị sói hoang, đại bộ phận đều có nhân loại luyện cốt cảnh giới thực lực. Càng sâu người, còn gia hiện hai con cùng nhân loại luyện tụy cảnh giới võ giả tương đương biến dị sói hoang đương nhiên, nếu như vẹn vẹn những này biến dị sói hoang, vậy căn bản sẽ không đối diện đường tương đội, tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dù sao, có thể lưu tới tại Khánh Linh phủ cùng tính đại phủ trong tương đội, không có một cái nào là đơn giản thế lực. Có một ít cường đại thương đội, càng là có luyện huyết cảnh giới võ giả, đến tự mình hộ tống. Chỉ là, khiến cho mọi người khiếp sợ là, có một cái thương đội thế mà toàn quân bị diệt, chết thảm ở những cái kia biến dị bầy sói răng nanh phía dưới. Cái thương đội danh tự, chính là Kim Lăng Thương hội. Phải biết, Kim Lăng Thương hội, đây chính là đến từ Khánh Linh phủ thế lực. Trong thương đội có luyện huyết cảnh giới võ giả tọa trấn, tự mình hộ tống thương đội. Bất quá, cái kia Kim Lăng thương hội luyện huyết cảnh võ giả đã bỏ mạng tại những cái kia biến dị bầy sói nhanh nuốt phía dưới. Cho nên, những này biến dị bầy sói tồn tại, cũng liền đắp lên báo cho kính đại phụ liền điệu vệ đây cũng là Mạc Khinh Ýy xuất hiện ở đây môn nhân. Cái kia luyện huyết cảnh giới tiểu thành lang vương, chỉ có luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả mới có thể vạn vô nhất thất đem nó cho đánh chết. khắc này Lục huyền, đã tại đường ngừng đến một khắc đồng hữu, trong hắn còn cầm một tấm bản đồ. nhìn thấy phía trên lộ tuyến sau, đại khái ra, ra cự li khánh linh phủ ly li. Không sai biệt lắm sắp ly khai kính bài phủ, đi đường suốt đêm, ngày mai liền có thể đến Khánh Linh phủ. Chợt, Lục Huyền đem bản đồ trong tay cuốn lại, nhét trở lại gói đồ ở trong. Lục Huyền dừng lại, cũng không phải hắn muốn nghỉ ngơi, mà là Thần Phong Tuấn cần nghỉ ngơi. Thân là ngoại cương tông sư Lục Huyền, thể nội cương nguyên vô cùng vô tận, sinh sinh bất tức. Chỉ cần thể nội có cương nguyên tại, Lục Huyền liền mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy giá rồi. Cảm giác được Thần Phong Tuấn khí tức trở nên càng ngày càng ổn định về sau, Lục Huyền liền nữa cỡi đi lên. Lần này, Lục Huyền cũng không tính dùng thể nội cương đến đi đường. Khánh Linh phủ bên kia thâm bất khả trắc, trong đó không thiếu có một chút ngoại cương tông sư tồn tại đối với những nguy hiểm này, Lục Huyền vẫn là lựa chọn giảm bất trong cơ thể mình cương nguyên tiêu hao, duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, dùng cái này đến ứng đối La gia đến kia. Một thất tuấn mã, nện bước bước chân nặng nghề, tại tĩnh mịch ban đêm bên trong, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý tại quận khuế trong sáng dưới ánh trăng, Thần Phong tuấn hai mắt, vậy mà lộ ra nhẹ nhàng ánh sáng xanh, một bộ thần dị phi phàm dáng vẻ. Tại phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh con ngươi dưới, Thần Phong tuấn phảng có thể thấy rõ trong buổi tối hết thảy sự vận, tại trên quan đạo phi nhanh chạy, không có chút nào ngừng cảm giác. Chỉ là Sau đó một khắc, Nguyên Bản ngay tại cực nhanh chạy bên trong Thần Phong Tuấn, lại đột nhiên ngừng lại tiến lên bộ pháp. Quan đạo phía trước, vậy mà quỷ dị xuất hiện hàng trăm hàng ngàn to lớn con người. càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là, mỗi một đôi mắt đều phát ra quỷ dị lục quang, ngay tại nhìn chằm chọc vào Thần Phong Tuấn. Phảng phất giống như là đến từ địa ngục các quỷ, muốn đem Thần Phong Tuấn cùng cưới tại trên lưng nó nhân loại, nuốt chửng lấy hầu như không còn. Lục Huyên nhìn thấy những này dã thú về sau, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện rất bình thường đêm khuya thời gian, tại dã ngoại hoang vu bên trong, gặp được những này dã thú rất bình thường. Lục Huyên tại Bạch Đạo phủ đi đường trên đường, đều không biết rõ thuận tay giết qua bao nhiêu con dã thú. Nhưng là, trước mắt những này xuất hiện bầy sói, để Lục Huyền hai mắt tỏa sáng. Dã thú? Thợ như là bầy sói, trong bầy sói thế mà còn có một đầu linh trí yêu thú, thật có ý tứ. Chương 163. Lục Huyền kinh ngạc. Chương 163. Lục Huyền kinh ngạc. Cái này luyện huyết cảnh giới yêu thú, quả thực cho Lục Huyền mang đến một điểm tiểu kinh hỉ. Yêu thú loại này đồ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu a trí ý. tại Lục Huyền đảm nhiệm Bạch Đạo phủ viện sứ đến nay, cũng liền gặp được một cái luyện huyết cảnh giới yêu thú. Chính là Thái Bình trấn cái kia cá chép yêu thú đương nhiên. Phong Lâm huyện kia hai con hồ ly đại yêu, khẳng định không tính. Bởi vì, kia hai con hồ ly đại yêu là từ Kính đại phủ chạy đến Bạch đại phủ. Xem ra, Kính đại phủ cái này địa phương, về sau hắn muốn bao nhiêu đi lại một phen mới được. Yêu thú loại này đồ vật, đối với Lục Huyền tới nói, đây chính là thu hoạch đại lượng hệ thống điểm số tốt đồ vật. Bất tri bất giác bên trong, Lục Huyền tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn, đã không tại cực hạn tại Bạch đại phủ cái này địa phương ở trong, mà là đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ đại hoàng triều đó. Sau một khắc, tiếng tình y măng trong bầu trời đêm, vang lên một trận lộn xộn vô tự tựt chạy âm thanh ở vào lục huyền trước mặt biến dị bầy sói, phát điên đồng dạng hướng phía lục huyền bên này đánh tới. Lục Huyền thấy thế, vẫn như cũng là ổn thỏa cùng thần phong tuấn trên lưng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Tại lục huyền đâu động thể nội cương nguyên thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng kinh hô. Kinh y kì tỉ, phía trước có người. Không cần phải để ý đến hắn, trước làm chính sự quan trọng. Phía trước những cái kia bầy sói, chính là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Hai người các ngươi đối phó những cái kia bầy sói, ta đi chém giết cái kia lang vương. Người tới chính là Mạc Khinh Ý liề mấy người các nàng. Bởi vì lúc hiện tại ban ngày nghỉ ngơi thời điểm, các nàng mấy người chưa hề từng lừa qua một đường dọc theo quan đạo phi nước đại. Cho nên, vừa vặn đuổi kịp biến dị bầy sói tập kích Lục Huyền một màn này, Mạc Khinh Ý liề bản thân càng là trực tiếp từ ngựa bên trên nhảy lên một cái, một thân đồng hậu dày đặc khí huyết, trong đêm tối bay thẳng mây xanh, lướn huyết cảnh đại thành. Phi nước đại bên trong biến dị bầy sói, bị Mạc Khinh Ý liề cố này kinh khủng khí huyết, cho lập tức sùng phá trận thế. Mỗi một cái biến dị sói hoang, đều phản phật như gặp phải đáng sợ thiên địch, toàn thân trên dưới run rẩy lên, không dám chút nào động đậy. Giống Tại biến dị bầy sói phía sau cùng, một tiếng tràn ngập lửa giận giống lên một tiếng chuyển đến, đồng thời nương theo lấy một cỗ to lớn hung thần khí tức. Những cái kia bị Mạc Khinh Nghi dư khí huyết ngăn chặn biến dị bầy sói, trong nháy mắt lại trở nên thị huyết điên cuồng lên. Từng cái biến dị sói hoang, hướng phía Mạc Khinh Nghi đi tiến lên phương hướng nào tới. Giống như căn bản không e ngại sinh tử, mở ra che kín bén nhọn răng nanh miệng to như chậu máu, muốn đem Mạc Khinh y đi cho xé rách thành mảnh vỡ. Hừ. Mạc Khinh thấy thế, lạnh một tiếng, một đạo lăng lệ quang, tại dưới ánh trăng lấp lánh ra. Những cái kia hướng phía Mạc Khinh Nghi dề bổ qua biến dị sói hoang, đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Trên mặt đất, kia bị cắt chém thành hai nửa biến dị sói hoang thân thể, còn đang không ngừng run rẩy rãy rủa lấy. Ngay sau đó, Mạc Khinh Y li không tại đi xem những cái kia biến dị sói hoang, bởi vì có người tại đối phó bọn chúng. Mạc Khinh Nghi li bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía nhất phía trước một con kia Lang Vương chạy đi. Kia là Mạc Khinh Nghi li nhiệm vụ lần này mục tiêu, luyện huyết cảnh giới Lang Vương. Tại yếu đất ánh trăng chiếu xuống, Mạc Khinh Y li phía trước, có một cái cao 3 mét thân hình khổng lồ. Toàn thân bao trùm lấy đen như mực lông tóc, phản xạ ra không hiểu con Lang Vương cao ngất phần lưng, càng lạ như là một tòa ngọn núi nhỏ, nhìn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lang Vương cặp kia to lớn con người, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen, chính nhìn chòng chọc vào Mạc Khinh Ý liễu thân thể. Luyện huyết cảnh giới yêu thú huyết nục, đối với nhân loại võ giả tới nói, là cái vật đại bổ không sai. Nhưng là, nhân loại luyện huyết cảnh giới võ giả huyết nục, ở trong mắt yêu thú, làm sao cũng không phải hấp dẫn cực lớn đâu. Lang Vương một đôi chân trước đột nhiên vạch phá kiên cố mặt đất, hơn 10 đạo khe rãnh hình linh xuất hiện trên mặt đất đó lấy, Lang Vương thân hình khổng lồ như là đá tháo, vặn ra, cháng tứ chi mỗi một lần dẫm mặt đất, đều sẽ gây nên từng tiếng vang. Trong chốc lát, Lang Vương đã đi tới Mạc Khinh Ý liễu trước mặt. Chân trước nhanh chóng hướng phía Mạc Khinh Nghi đi, để mặt đập xuống dưới đối mặt Lang Vương công kích, Mạc Khinh Nghi thân hình giống như nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng người né tránh đồng thời, Mạc Khinh y thì toàn thân khí huyết nương tụ tại phải trong lòng bàn tay, ra chỉ cùng lợi kiếm phía trên. Vô cùng sắc bén thân kiếm, tựa như thân ở cùng chưng lô ở trong, đưa ra cháy cháy bạch khí, một cô nóng dực khí tức tràn ngập ra. Mạc Khinh y thì trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang, không chút do dự vung lên trong tay lợi kiếm, hướng kia hung thần đầu lao đâm tới. Tiên yêu mắt phải bị trong nháy mắt đâm thủng, sau đó thân kiếm không có chút nào dừng lại, còn có dư hướng phía Lang Vương hốc mắt trên xẻ qua. Giống. Cái kia Lang Vương bị đau giống giận, phát ra thanh âm điệt thai như ó. Trong cổ này thanh âm bên trong, lôi cuốn một cỗ làm cho người sợ hãi hung thần khí tức. Liên liên quanh quần tại Mạc Khinh Nghi dị quanh thân khí huyết chi khí, cũng bị cái này hung sát chi khí đột nhiên tập kích. Lang Vương kia âm hàn hung sát chi khí, cùng Mạc Khinh Nghi dị cực nóng khí huyết chi lực đụng vào nhau. Từng đợt mắt Trần có thể thấy bốc hơi khói trắng hiện lên ở trong hư không. Mạc Khinh Nghi dị trên tay lợi kiếm, tại cưỡng ép vạch phá yêu thú ra lại bị thể xương cốt động ra giống như bé vết rách. Cô này khí, thật thân. Lang Vương đầu lâu trên cái kia đạo xâm nhập xương cốt vết thương, vậy mà tại thôn phệ lấy Mạc Khinh Nghi di huyễn lưu lại khí huyết chi lực. Ngay tại Mạc Khinh Nghi di khí huyết chi lực bị Lang Vương yêu sát chi hết dận diện một khắc này, Lang Vương miệng vết thương huyết nục chính lấy cực nhanh tốc độ nhúc nhích bắt đầu. Huyết nục lăn lộn bên trong, tại Mạc Khinh Nghi kinh ngạc ánh mắt dưới, từng khúc dung hợp được. Lang Vương còn sót lại cái kia to lớn con lây, phát ra một đạo hữu huyền chi quang, trong đêm tối lộ ra mười dần, trước, trên, độ, so trước đó nhanh lên nhiều gấp đôi trực tiếp hướng phía Mạc Khinh Y Liệp chụp tới, tựa hồ muốn Mạc Khinh Y Liệp chén sát. Mạc Khinh Y Liệp thấy thế, bỏ trên tay phê kiếm, năm ngón tay khấu chặt, nắm thành quả đấm, toàn thân khí huyết hướng phía 5 đấm chỗ hội tụ. Sau đó, Mạc Khinh Y Liệp lấy nục thân thân thể, trực tiếp lựa chọn ngạnh bính trên cái kia lang vương trấn trước. A, quyền pháp này, không phải lão Mạc cái kia ra hỏa quyền pháp sao? Làm sao cái này nữ nhân cũng sẽ? Cái này nữ nhân là huyền điệu vệ người, chẳng lẽ lại cùng lão Mạc có quan hệ thế nào sao? Lục Huyên một ngồi tại ngựa bên trên, lặng lặng nhìn xem Mạc Khinh Y Liệp mấy người. Có người giúp hắn xuất lực loại chuyện này, Lục Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt đợi đến những cái kia yêu thú, còn lại cuối cùng một hơi thời điểm, Lục Huyền lại lựa chọn giải quyết bọn chúng, đến thu hoạch điểm số. Nhưng là, Lục Huyền khi nhìn đến Mạc Khinh Nghiy y quyền pháp về sau, ngược lại là cảm thấy có chút kinh ngạc đây không phải là ngày đó tại Thái Bình Chấn. Mạc Vinh Hoa cùng hắn tỷ thí lúc, sử dụng qua quyền pháp sau. Kinh Thiên Quyền. Quả nhiên, cái kia Lang Vương thân hình khổng lồ, bị Mạc Khinh Nghiy song quyền đánh đến phương đi. Chương 164. Ra tay trước. Chương 164. Ra tay trước. Tại Lang Vương bị đánh bay đến nơi xa đi thời điểm, Mạc Khinh Nghih cũng bởi vì cố này cường đại lực phản chấn, rút lui vài chục bước. Cái này đồ vật thực lực đã mạnh lên sao? Mạc Khinh Nghih trên hai tay xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết máu, còn có một tia cảm giác đau đớn đánh tới. Kia là Lang Vương chân trước trên yêu sắc khí, đưa cho nàng mang tới tổn thương. Xem ra là bởi vì cái này đầu Lang Vương, đem kim lang thương đội cái kia luyện huyết cảnh giới võ giả sau khi ăn xong, dẫn đến thực lực bây giờ tăng nhiều. Cự ly luyện huyết cảnh giới võ giả đại thành, cũng chỉ kém cách xa một bước. Chết không được, cái này đầu Lang Vương có thể có như thế cường đại yêu sát khí lại thêm nó xa như vậy siêu nhân loại võ giả kinh khủng lục thân, một thân thực lực thẳng bức luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả. Nếu là đổi lại đồng dạng luyện huyết cảnh đại thành võ giả, chỉ sợ cũng muốn đại chiến một trận. Cự ly mà khinh ý di lại 100m có hơn phía trước, lang vương kia thân hình khổng lồ, từ giữa không trung rơi đập xuống dưới, thật sâu rơi vào kiên cố trong lòng đất. Chỉ bất quá, còn không có qua bao lâu, cái kia lang vương lại từ trong hố lớn dãy rủa, thất tha thất thểu từ trong hố lớn leo ra. Lúc này lang vương cặp kia chân trước, bởi vì tiếp nhận nào đó cố lực lượng khổng lồ, phía trên huyết từng khúc nước tóe ra. Hiện đây mắt Trần có thể thấy vô số vết máu, ngay tại liên tục không ngừng chảy ra máu đen. Lang Vương chân trước trên vết máu, thỉnh thoảng còn bay ra một trận nóng hồi khói trắng. Kia là Mạc Khinh Nghi dị khí huyết chi lực, đang lấy tốc độ cực nhanh, phá hủy lấy Lang Vương huyết độc sinh cơ. Mạc Khinh Nghi dị ánh mắt dần dần lạnh lùng bắt đầu, trong thân thể khí huyết lần nữa cổ động quần quật bắt đầu. Sau đó, Mạc Khinh Nghi dị đưa tay phải ra, từ phía sau gỡ xuống dự bị kiếm, nàng dự định một kích sau đem Lang Vương giải quyết triệt để rơi. Nhưng mà, làm đang muốn động thủ thời điểm, Lang Vương tựa cảm giác được tử vong nguy hiểm. Rống Lang Vương lập tức lớn tiếng giống giận, chu vi những cái kia biến dị sói hoang, từ bỏ công kích kia hai cái nữ nhân ý nghĩ. Bọn chúng đều giống như phát điên, hướng phía Mạc Khinh Nghi đi về tới. Lang Vương tại làm xong đây hết thể về sau, thân thể cao lớn trong nháy mắt bạo động bắt đầu, vậy mà hướng phía phương xa trốn chạy mà đi. Có linh trí Lang Vương, đã biết được trước mắt cái này nhân loại đáng sợ, cái này cũng khiến cho Lang Vương sinh ra tâm tình sợ hãi. Muốn chạy trốn. Mạc Khinh y thì cầm tại trong tay lợi kiếm, hướng phía chu vi nhào lên biến dị sói hoang tiện tay vung lên. Trong chốc lát, mấy cái nào tiến lên biến dị hoang, bị lăng lệ kiếm quang cắt chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Mạc Khinh Nghi thân thể lẳng không lướt qua, nhẹ ra biến dị bầy sói vây quanh, hướng phía Lang Vương Phương hướng cực tốc chạy đi. Lang Vương bởi vì thụ thương nguyên nhân, tốc độ không lớn bằng lúc trước, thời gian mới hơi thở, Mạc Khinh Nghi đã đi tới Lang Vương sau lưng. Mạc Khinh Nghi dị trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo lạnh thấu xương qua mang, trong tay lợi kiếm đưa ra quần quật bạch khí, hướng phía Lang Vương đầu đâm tới. Chết. Đúng lúc này, một vòng màu tím diễm quang tại trong hư không lấp lánh ra, phản chiếu tại Mạc Khinh Nghi trong đẹp. Một cái vải chục trượng lớn màu tím cương nguyên cự thủ, từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời cái màu tím cương nguyên cự thủ lôi cuốn lấy cương mãnh vô song khí thế cường đại, cùng Mạc Khinh Ylia gặp lần qua, trực tiếp chụp vào cái kia cực tốc chạy bên trong Lang Vương. Tại cái kia giả thiên cự thủ trước mặt, Lang Vương liền một tia phản kháng lực lượng đều không có. Cứ như vậy, Lang Vương kia thân hình khổng lồ, bị màu tím cương nguyên cự thủ nhẹ nhõm bắt lấy bắt đầu đồng thời, một cô nóng dục vô song khí tức, từ cái kia màu tím cương nguyên cự thủ trên quét sạch mà ra. Cái này khiến rợn vào gần nhất màu tím cương nguyên ấy, thấy trận sợ Thời gian một hơi thở, bị màu tím cương nguyên cự thủ xách ở giữa không trung Vương, lúc này đã không chút nào xì cơ, từ trên cao phía trên rơi xuống ầm ầm. Lang Vương kia giống như tiểu sơn đồng dạng thân hình khổng lồ, đập ầm ầm trên mặt đất, gây nên một trận rung động dữ dội. Trong lúc nhất thời, đất vàng dưới bặm bị cuồn phồng cuốn lên, hướng về Chu Vi Lan tràn ra. Mạc Khinh y liếc, nhưng không có để ý tới những này đất vàng quái đùi, mà là ngu ngơ ngay tại chỗ, một bộ thất thần nghèo túm bộ dáng. Tại Mạc Khinh Nghi thất thần đồng thời, lại có hai đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Hai viên hòn đá nhỏ, giống như vạch phá không gian, hướng phía hai đầu biến dị sói hoang xạ đi qua. Kia hai con sói hoang đầu, trong nháy mắt vỡ ra, hình thành một đoàn vụ. Mà hết thảy này, đương nhiên chính là Lục Huyền ra tay. Cái kia Lang Vương Còn có hai cái luyện tụy cảnh giới biến dị sói hoang, Lục Huyền đã sớm chú ý đến. Bởi vì, đây chính là có thể cho Lục Huyền cung cấp hệ thống điểm số yếu thú, Lục Huyền làm sao lại buông tha. Về phần cái khác biến dị sói hoang, Lục Huyền thì là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Lục Huyền cảm giác được những cái kia biến dị sói hoang bên trên, không có cùng loại thiên địa nguyên khí lực lượng tồn tại. Cho nên liền xem như bị Lục Huyền đánh chết, cũng không có khả năng đạt được hệ thống điểm số. Mạc Khinh Nghi từ trong rung động giật mình tỉnh lại, hồi tưởng lại vừa rồi xuất hiện cái kia màu tím cương nguyên cơ thủ. Cái này cô thần bí mà cảm giác quen thuộc, nàng chỉ có trong gia tộc thấy qua đây không phải là trong gia tộc những cái kia tộc lao nhóm, mới có cường đại lực lượng sao? Cái này lực lượng, chính là một cái kia cảnh giới tồn tại. Võ đạo tông sư, ngoại cương tông sư cương nguyên Tri lực, ngoại cương tông sư võ giả cương nguyên Tri lực, có thể ngăn địch tại ở ngoài ngàn dặm. Tính đại phủ cái này địa phương, lại có ngoại cương tông sư tồn tại. Mạc Khinh Nghi nghĩ đến cái này làm cho người khó có thể tin kết quả lúc, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Lục Huyền vị trí. Nơi này chỉ có 4 người tồn tại, kết quả rõ ràng. Ngoại trừ các nàng ba cái tính đại phủ hần điệu vệ bên ngoài, Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, là hắn, cái này nam nhân lại là ngoại cương tông sư tồn tại. Nghĩ đến đối phương là ngoại cương tông sư tồn tại, Mạc Khinh Y li tùy ý quét mắt lục huyền ánh mắt, lập tức thu liễm. Sau đó, Mạc Khinh Y li nhanh chóng đi vào lục huyền trước mặt, hai tay ôm lại, cùng kính vạn phần hành lễ. Tại hạ kính đại phủ lệnh điệu vệ Mạc Khinh Y li, gặp qua tiền bối, cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, đem cái kia nguy hại nhân loại lang vương cho diệt trừ. Mặc dù không cần lục huyền xuất thủ, cái vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Mạc hay là lựa chọn tự tâm, đem hết thể công lao về đến trên thân lục huyền đi. Dù sao người trước mắt thế nhưng là ngoại cương tông sư tồn tại, Mạc Khinh Yiye cũng không dám tùy ý mạ phạm. A, đây là Thần Phong Tuấn. Lúc này, Mạc Khinh Yiye nhìn rõ ràng Lục Huyền dưới thân ngựa, chính là Huyền Điệu vệ Thần Phong Tuấn. Cái này tiện mối, là hôm nay buổi sáng đi đường cái người kia. Mạc Khinh Yiye, cùng lão mặc một cái dòng họ. Lục Huyền ngồi tại ngựa bên trên, nhìn thoáng qua Mạc Khinh Yiye về sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia lang vương. Sẽ xử lý yêu thú huyết nục A, Lục Huyền câu này không giải thích được, để Mạc Khinh Yiye trong thời gian ngắn, lý giải không được ý tứ trong đó. Nhưng lạ, không có qua mấy hơi Mạc Khinh Nghi liếc cục minh bạch lục huyền ý tứ. Trước mắt cái này tiền bối, là nghĩ hiện tại liền ăn kia đầu Lang Vương hết đũa. Mà xử lý Lang Vương hết đũa người, đúng là mình. Chương 165. Lục Huyền đại danh, tại An Châu xuất tấn quận gió. Chương 165. Lục Huyền đại danh, tại An Châu xuất tấn quận gió. Hồi tiền bối, ta xác thực biết một chút. Nhưng là, cái này Lang Vương yêu thú muốn xử lý tốt, chỉ sợ cần một chút thời gian, còn muốn dùng lớn hỏa thiêu thật lâu. Tiên bối, ngài muốn hay không cùng chúng ta mấy cái tiến về kính đại phủ phụ thành đến thời điểm, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt cái này Lang Vương hết cho ngài rưng lên. Mạc Khinh Y liễu suy nghĩ một cái, cái kia Lang Vương yêu thú huyết nục, quá mức cường đại, căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể xử lý tốt. Cho nên, Mạc Khinh Y liễu liền đưa ra một cái ý nghĩ, nghĩ mời Lục Huyền về kính đại phụ phụ thành đương nhiên, Mạc Khinh Y liễu cũng là có một điểm tâm tư nhỏ, nàng rất hiếu kỷ, cái này vị thần bí ngoại cương tông sư lai lịch. Nhìn vị tiền bối này khuôn mặt, niên khởi tựa hồ so với mình cũng còn nhỏ hơn. Nhưng hắn võ đạo cảnh giới, cũng đã là sánh vai tự mình tộc lao đồng dạng tồn tại. Cái này chuyện kinh thế hai thực, đơn giản để Mạc Khinh Y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hả? Tại Mạc Kinh Nghi dị hoài nghi nhân sinh đồng thời, đột nhiên, một cái hình tượng hiện lên ở trong góc nàng. Kia là chính mình phụ thân Mạc Vĩnh Hoa, phía trước đoạn thời gian đã từng cùng nàng nói qua một việc. Bạch đạo phủ tân nhiệm huyền sứ Lục Huyền, chính là một vị ngoại cương tông sư tồn tại. Nàng phụ thân Mạc Vĩnh Hoa, lần trước liền tự mình mang tới một chút thiên địa linh vật, tiến đến Bạch đạo phủ phủ thành, bái phỏng vị kia tân nhiệm Bạch đạo phủ huyền điệu vệ huyền sứ. Chẳng lẽ trước mắt cái này tiền bối, là Tuấn, là, xem ra không có sai. Lúc này Mạc Khinh Nghi đã xác định ra, trước mắt cái này tên rối chính là Bạch Đạo phủ Huyền Điệu vệ Huyền sứ Lục Huyền. Lục Huyền không biết đến là, trước mắt cái này Mạc Khinh Nghi đã đoán được thân phận của hắn. Bất quá, coi như Lục Huyền biết rõ, cũng biểu thị không quan trọng. Không cần phiền phức như vậy, ta chỗ này có cái lửa, người cầm đi dùng đi. Trong đêm tối, một vòng màu vàng kim óng ánh diễm quang hiện lên ở Lục Huyền trong tay, kia là Lục Huyền có thể không chế độ ấm thấp nhất hỏa diễm. Nhưng là, liền xem như độ ẩm thấp nhất hỏa diễm, đó cũng là xa siêu ở giữa chi nhiệt độ hỏa diễm. Cái này hỏa diễm, cầm đi xử lý cái yêu thú đủ, khẳng định là dư giải Tại sáng tỏ vàng nóng ánh diễm con dưới, Mạc Khinh Y Liễu dung nhan nhìn một cái không sót gì, vào hết lục huyền đáy mắt. Lúc này Mạc Khinh Y Liễu cũng không có mang theo bạch tiên khăn che mặt mũ rộng vành. Mạc Khinh Y Liễu một đầu như thác nước tóc đen, bị một cây cạn màu xanh dây lửa nhẹ nhàng chói buộc ở sau lưng, đỉnh đầu chỗ cây châm tại màu vàng kim óng ánh diễm quang hạ dạng rỡ lấp lánh. Một đôi tròn trịa chân thon dài, tại chặt chẽ huyền điệu ăn vào, phát họa ra hoàn mỹ đường, con đường con. Mặt, đón, trong vắt như sâu thẳm mà tỏ, tại tiểu môi, bôi màu hồng nhạt son nhiên, nhân địa phương không thể so với Lục Huyền thấy qua Lý Yên Nhiên trên lệnh. Mạc Khinh y dù cùng Lý Yên Nhiên so sánh dưới, càng hiện ra nàng kia cô hơi lạnh chất. Mà tại Lục Huyền quét mắt mặc Khinh Nghi dời thời điểm, chu vi còn lại biến dị bảy sói đã bị Mạc Khinh Nghi liền mang tới hai người cấp huyền điều vệ, cho toàn bộ giải quyết đối với Lục Huyền nhìn chăm chú, Mạc Khinh Nghi liền ngược lại là cảm giác không chịu được. Lực chú ý của nàng, tất cả đều rơi vào Lục Huyền trong lòng bàn tay cái kia đạo ngọn lửa màu vàng nóng. Mạc Khinh Nghi cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt cái kia đạo màu vàng kim óng ánh về sau, lúc này mới đem ánh mắt rời đi, sau đó không chút nghĩ ngợi đáp trả Lục Huyền. Vâng, tiền bối xin chờ một chút. Chúng ta lập tức liền xử lý tốt cái kia Lang Vương Yêu Thú huyết nục. Một canh giờ qua đi, cái kia cao vài thước Lang Vương Yêu Thú đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là, giải trên mặt đất kia một đống hài cốt. Lang Vương Yêu Thú huyết nục, Lục Huyền chỉ ăn một nửa, còn lại một nửa thì là để lại cho Mạc Khinh ý và kia ba người. Lục Huyền ăn xong Lang Vương huyết nục đồng thời, lập tức xem xét lên hệ thống bảng phía trên một chút số. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phân Thiên pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, Kim Cương bất 79 điểm số, 220 lần, hệ thể tăng lên 200 điểm hệ thống điểm số. Chật, Lục Huyền không đang nhìn hướng kia hệ thống bảng, trực tiếp gây lấy thần phong tuấn ly khai đương nhiên, Lục Huyền tại rời đi thời điểm, còn để lại một câu khiến Mạc Khinh Ý và mấy người nghẹn họng nhìn chân trối. Nói cho lắm mà, bạn sứ giúp hắn giải quyết một cái luyện huyết cảnh yếu thú, hắn nợ ta một món nợ ân tình. Đối với xuất lực loại chuyện này, Lục Huyền đương nhiên sẽ không dung tha lão Mạc cái kia gia hỏa. Lục Huyền thế nhưng là nhớ kỹ, lão mặc cái kia gia hỏa cũng là đến từ Thiên Đô đại gia tộc. Cho nên, Lục Huyền thế nhưng là vẫn luôn nhớ lão Mạc những cái kia thiên địa linh vật. Nếu có thể từ lão Mạc trong tay" làm đến một lượng phần thiên địa linh vật, đối với Lục Huyền mà nói, kia khẳng định là không còn gì tốt hơn. Mạc Khinh Y lìa lặng lặng nhìn xem Lục Huyền bóng lưng rời đi, nhìn như bình tĩnh gương mặt, nội tâm chỗ sâu lại là sóng lớn mãnh liệt, thật lâu không cách nào bị phụ. Lắm mặt. Lục Huyền trong miệng cái này lắm mạc, trừ của mình phụ thân Mạc Vinh Hoa bên ngoài, còn có thể là ai? Trên đời này thật có loại này võ đạo thiên tư người tồn tại sao? Bây giờ Lang Vương yêu thú một chuyện đã được đến giải quyết, như vậy, ta cũng muốn mau chóng trở về tiên độ, thu hoạch được kia cảm nộ gia tộc tế khí danh mạch. Lý nhiên cái kia nữ nhân, thế nhưng là so với nàng đi đầu một bước ly khai An Châu. Sớm liền trở về thiên đô. Nghĩ đều nơi này, Mạc Khinh Nghi thì hướng phía bên cạnh hai người nói khẽ, "Hai người các người, trước đem cái này Lang Vương huyết nhục luyện hóa đi, đây là các người hiếm có kỳ ngộ." "Vâng, chúng ta cảm ơn Kinh Khinh Nghi đại nhân." Mạc Khinh Nghi để kia hai cái nữ nhân mừng rỡ như điên. Một bên khác, Lục Huyền còn tại hội trường đến, Mạc Khinh Nghi mới cùng hắn nói tới. Khiến Lục Huyền không có nghĩ tới là, cái này nữ nhân là Mạc Vinh Hoa nữ nhi. Lão Mạc cái kia gia hỏa, nhìn tuổi đã cao, dáng dấp vẫn rất, lại còn có cái dung mạo kia người nữ nhi. Bất quá, đối với những chuyện này, Lục Huyền ngược lại là không có để ở trong lòng. Lục Nguyên để ý là, Mạc Khinh Yi cùng hắn nói tới một chuyện khác. Hắn thân là Bạch Đạo phủ Huyền Điệu vệ Huyền sứ đại danh, giống như tại An Châu nội danh. Tại An Châu có chút thực lực thế lực, đều biết do hắn cùng Hạ Nghiêm hai người, đem Khánh Linh phủ La gia tương lai gia chủ cho xử lý. Kia La gia gia chủ là Tấn, ngay tại hôm nay sáng sớm, rỗng trống khuya chiêng mang người tiến về kia An Vân phủ. Sợ người khác không biết do ý đồ của hắn. La gia gia chủ La Tấn, thân là An Châu giam sát sứ, là An Châu đặc tú nhất quan viên. Nói dễ nghe một chút, hắn La Tấn chính là đại hạ hoàng đế sứ giả, thế thiên giám sát An Châu lớn nhỏ quan viên. Nhưng là Kia La Tấn hiện tại giống như điên rồi, căn bản không kiêng kỵ thân phận của mình, trắng trợn chạy lên An Vương phủ. Ngoại trừ An Vương Phụ bên ngoài, Kia La Tấn thậm chí còn đi châu mục đại nhân phủ đệ. Phạm là có thể tại An Châu kiếm ra một điểm tên tuổi thế lực, đều có thể nhìn ra kia La gia gia chủ là Tấn Ý Tứ. La Tấn chính là tại hướng An Châu tất cả thế lực tiến bố, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt La Tấn cái này trắng trận khiêu khích, Lục Huyền trong hai con người tràn ngập hờ hững sát ý xem ra chính mình là đúng, đối với những phiền phức này, vẫn là đến trạm thảo trừ mới được. Chương 166. Hạ Minh thanh toán hận. Tổ khí Huyền điều Đỉnh. Chương 166: Hạ Minh Thành hoãn hận Tổ khí huyền điệu đỉnh, Khánh Linh phủ, An Châu trung tâm chi địa, An Châu chủ yếu quan viên toàn bộ tụ tập ở nơi đây. Không chỉ có như thế, tại Khánh Linh phủ bên trong, nhất là tôn quý nhân, cũng không phải là An Châu châu mục, mà là tiên đế chi tử Hạ Minh Thanh, An Vũ gia. Sắp trời hơi sáng thời điểm, một vòng húc dương treo trên cao tại bầu trời phía trên, điểm điểm nắng sớm xuyên qua tầng mây, vung vãi tại Khánh Linh phủ phụ thành bên trong. Một tòa khí phái uy nghiêm phủ đệ, tọa lạc ở Khánh Linh phủ Đông thành ở trung tâm, gần như mấy ngàn mẫu thổ địa lớn nhỏ. Phủ đệ cửa chính chỗ kia là một cái hiện hách màu đỏ thắm cửa chính, mà phù đệ chu vi tường viện đều là từ màu bạch ngọc gạch đá xây thành, nô thật cao, để cho người ta không nhìn thấy trong phủ đệ cảnh tượng đương nhiên, những này đồ vật còn xa xa không thể hiện lộ rõ ràng xuất phù đệ cao quý. Phía trên đại môn treo thật cao bảng hiệu, mới thật sự là làm cho người nhìn mà phát khiếp đồ vật. Tấm biển biên dưới chỗ, khảm nạm lấy đại lượng tinh mỹ tốt vàng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ đồng thời, tấm biển chính trung tâm chỗ, lại còn khắc họa lấy lấy mấy cái màu đen huyền điểu. Màu đen huyền điểu sinh động như thật, tựa như sau một khắc liền có thể từ tấm biển bên trong bay luyện ra đồng dạng với cái màu đen huyền điểu vờn quanh bắt đầu ở trung tâm, có ba chữ to, An Vương phủ. An Vương phủ một chỗ thủ vệ nghiêm mật trong sân, kia lại An Vương Hạ Minh Thanh tu luyện địa phương. Trong sân chính phòng bên trong, một người mặc màu đen cẩm bào nam tử hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trên mặt đất bộ đoàn bên trên. Nam tử nhìn ước chừng 35 tuổi khoảng trừng dáng vẻ, mà hắn chính là An Vương Hạ Minh Thanh. Giờ phút này, Hạ Minh Thanh quanh thân lượn vòng lấy từng đạo đen như mực sắc cương nguyên, cương nguyên lăn lộn Tại màu đen cương nguyên đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí cơ thời điểm, vậy mà hiện ra tám cái hư ảo mơ hồ màu đen huyền điệu. Xoay quanh tại hạ Minh thành quanh thân bên ngoài. Cửu Thiên Huyền Điệu Pháp, tầng thứ 8 đã vững chắc xuống. Khuynh Chân ngồi tại bố đoàn bên trên năm tử, tại thời khắc này đột nhiên mở ra hai con người, xoay quanh tại quanh người hắn màu đen cương nguyên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng bên tại hạ minh thành quanh thân 8 cái màu đen huyền điệu, cũng đi theo biến mất tại hư không bên trong. Thân phủ cảnh, nhanh, bản vương gia sắp đột phá đến cảnh giới kia. Hạ Minh Nguyệt, năm đó ngươi chẳng qua là may mắn đạt được Huyền Điệu tôi. Dựa vào Huyền lượng, mới khiến cho đột đến cảnh giới. Băng không, hoàng triều vị Làm sao lại đến phiên người đến kế cửa? Lần này, bản vương tuyệt đối sẽ không thua nữa chờ bản vương đột phá đến thần phủ cảnh giới về sau. Hừ. Hạ Minh Thanh trong đầu hiện ra cái kia nữ nhân gương mặt, kia là đời này của hắn thống hận nhất người đó chính là hắn hạ muội muội, Hạ Minh Thanh, cái kia so với hắn 5 tuổi muội muội, cho tới bây giờ mới vẹn vẹn 30 tuổi nữ nhân. Hạ Minh Nguyệt, đại hạ hoàng triều thứ thập nhất hoàng nữ, xếp tại 10 vị hoàng tử về sau hoàng nữ. Nhưng là, khiến vô số người khiếp sợ là, Hạ Minh Nguyệt chính là lấy nữ nhi chi Tại 10 năm trước, đạt được cái này đại hạ hoàng triều đến vị, trở thành đại hạ hoàng triều chủ Vì cái gì? cũng là bởi vì cái kia đáng chết Hạ Minh Nguyệt, thu được đại hạ hoàng tộc thứ nhất tổ khí hữu ấy, cũng chính là đại hạ huyền điệu đỉnh tế khí. Mà lại, kia liền điệu đỉnh vậy mà nhận chủ Hạ Minh Nguyệt, cái này một kết quả, trực tiếp chấn động hoàng tộc những cái kia ẩn thế không ra lão tổ tông. Phải biết, nhật cấp tế khí huyền điệu đỉnh, đây chính là danh xưng đại hạ hoàng triều chấn triều chi Tri bảo, xếp hạng thứ nhất tế khí. Từ khi đại hạ thánh tổ khai triều đến nay, mỗi một cái kế thừa đế vị người bên trong, không có một cái nào hoàng đế là có thể thu hoạch được huyền điệu chủ. Cũng là bởi vì nhận chủ Cho nên Tại huyền điểu đỉnh kia vô cùng vô tận thiên địa bản nguyên tầm bổ dưới, trực tiếp một ngày ngàn dặm, đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng lấy thứ thập nhất hoàng nữ chi thần, ép tới bọn hắn cái này mười vị hoàng huynh căn bản không ngẩng đầu được. Liên liên đại hạ hoàng tộc lão tổ bọn hắn, tại huyền điểu đỉnh nhận chủ biến cố này dưới, cũng không có ý kiến phản đối. Hạ Minh Nguyệt càng là tại đăng lâm đế vị trước đó, liền nhất cử đột phá đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, thần phủ cảnh giới. Nguyên bản nương lực, Minh hắn này, cho dù là thế nào không lòng, lấy chính mình vị mộ, không có bất kỳ biện pháp chỉ bất quá, trời xanh có mắt, vậy mà cho Hạ Minh Thành một tia hy vọng. Năm năm trước kia một việc, khiến cho Hạ Minh Nguyệt bị linh khư tri địao phạt vệ. Hạ Minh Nguyệt, hậu muội muội của ta a. Ngươi dám can đảm không nhìn tất cả mọi người cảm thụ, muốn một mình một người luyện hóa linh khư chi địao, ngươi là thế nào dám? Ngươi bây giờ, chỉ sợ đã không cách nào bước ra đi ra rồi hả? Tám đại gia tộc, còn có mấy cái kia thế lực, đều đã tâm hoài quỷ thay. Kiệt kiệt kiệt. Sớm tối có một ngày, cái kia vị trí sẽ bị bản vương đặt được, huyền điểu đỉnh không xứng có được, vậy chỉ có thể là thuộc về bản vương độ vận. Không chỉ là bản vương có ý nghĩ này, bản vương kia chín vị hoàng huynh Hiện tại chỉ sợ cũng không chịu cô đo đi. Hạ Minh Thanh trong hai con người không ngừng lóe ra màu đen huy hoàng, toàn thân trên dưới tràn ra kinh người khí tức. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. An Vương Hạ Minh Thanh, lại còn là ngoại cương tông sư viên mãn tồn tại đáng sợ. Hạ Minh Thanh tựa hồ đã nhận ra động tính ngoài cửa, toàn thân cương nguyên thu liễm ở thể nội, khôi phục bình thường bộ dáng. "Ừm." Tiến đến. Vừa dứt lời, cửa lớn đóng chặt bị chậm rãi đẩy ra, một người mặc màu vàng nhạt váy áo nữ tử, đi lại nhẹ nhàng đi đến Hạ Minh Thanh trước mặt. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ Một đầu đen nhánh tóc đen bản thành phụ nhân môi tóc, nhìn ước chừng 27 tuổi còn trừng. Kia nhẹ nhàng một nắm bên hông chỗ, bước lên một cây đơn bạc bằng gấm, phản phất lúc nào cũng có thể rất xuống đồng dạng. Mà cái này nhìn có mấy phần quyến rũ động lòng người, phong vận mười phần nữ nhân, lại là vị này An Vương gia tiếp thân thị nữ. Rơi mộng thấy qua Vương gia. Nhìn người tới về sau, Hạ Minh thanh nhàn nhạt điểm một cái đầu, sau đó bình tĩnh mở miệng. Chuyện gì? Hồi Vương gia, là đóng tại cửa thành phụ cận thanh y liề vệ, bọn hắn phát hiện một chút dị thường tình huống. Hạ Minh nghe vậy, tới một tia thú, từ bộ đoàn bên trên đứng lên, nhìn thẳng trước mắt cái này nữ nhân. Nói, hôm nay sáng sớm, Khánh Linh phủ bên trong thành bên ngoài, tới một cái rất kỳ quái tuổi trẻ nam nhân. Dưới người hắn cưỡi ngựa, là Huyền Điệu Vệ thần Phong Tuấn. Mà người trẻ tuổi này, là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Cho nên, rơi Mộng Khi lấy được tin tức này về sau, đã cảm thấy có chút không ổn, liền chạy đến bẩm báo cho vương gia ngài. Tại Khánh Linh phủ bên trong, chỉ có chút ít mấy người, mới có thần Phong Tuấn đó chính là, ở vào Khánh Linh Phụ ở trong Huyền Điệu Vệ huyện sứ, còn có hai vị phó sứ. Vừa lúc, hôm nay vào thành một cái kia thần bí nam nhân trẻ tuổi, căn bản cũng không phải là Khánh Linh phủ Huyền Điệu Vệ người. Chương 167, Hiện thân La gia. Chương 167, Hiền thân La gia. Nha, có ý tứ? Phái người đi nhìn chằm chằm hắn. Hạ Minh Thanh nghe được thần phong tuấn ba chữ này về sau, cũng tới một kia hương thú. Có thể cưới cái này ngựa người, chắc chắn sẽ không là cái tiểu nhân vật. Hạ Minh Thanh sau khi nói xong, ngay sau đó lại lần nữa đối trước mắt cái này nữ nhân mở miệng. Đúng rồi, phái người đi thông tri Lữ Hạo Đồng, liền nói bản vương muốn gặp hắn, để hắn bí mật tới một chuyến. Hạ Minh Thanh trong miệng Lữ Hạo Đông, chính là Khánh Linh phủ luận vệ hự cũng là sớm đầu nhập vào hắn người một trong. Toàn bộ An Châu Cơ bản mỗi một cái phủ quận huyện điệu vệ huyện xứ đều bị Hạ Minh Thanh thu mua, cho nên nói, An Châu đại bộ phận địa vực đều bị Hạ Minh Thanh cho nắm trong tay. Nhưng là, hết lần này tới lần khác liền có hai cái phủ thành, không tại Hạ Minh Thanh trưởng không phía dưới đó chính là Kính đại phủ cùng Bạch đại phủ. Hai cái này phủ quận huyện điệu vệ huyện sứ, Hạ Minh Thanh thế nhưng là hiểu rất rõ bối cảnh của bọn hắn. Căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng trưởng không tồn tại. Bởi vì Mạc Vinh Hoa cùng Lý Thừa Phong hai cái này gia hỏa, là kia hai cái nhà tộc nhân, tám đại gia tộc trong đó hai cái, Mạc gia cùng Lý gia. Cho nên Hạ Minh Thanh liền không có lựa chọn đi thu mua mạc Vinh Hoa cùng Lý Tử Phong. Hạ Minh Thanh thay phương pháp khác, trực tiếp tại Kính đại phủ cùng Bạch đạo phủ, sắp xếp một chút trung thành với chính mình quan viên. Nhất là Kính đại phủ chi phủ nô hạ cùng Bạch đạo phủ thông phán La Cảnh Hà, hai cái này chính là hắn người. Nhưng là hiện tại, Bạch đại phủ thông phán La Cảnh Hà, thế mà chết rồi, vẫn là chết tại một cái không có danh tiếng gì nhân thủ bên trên. Theo kêu Bạch đạo phủ chi phủ báo cáo cho Châu Mục tin tức đến xem, kia Bạch đại phủ thông phán La Cảnh Hà là chết tại viện điệu vệ phó sứ Hạ Nghiêm trên tay. Nhưng là, thuyết pháp này là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trấn Chính có tư cách xử tử La cảnh hà người, toàn bộ bên trong Bạch Đạo phủ, chỉ có một người đó chính là Bạch Đạo phủ lệnh điệu vệ huyền sứ. Bởi vì, chỉ có phủ quận ở trong huyền điệu vệ huyền xứ, mới có quyền sinh sắt trong tay lại quyền. Văng không mà nói, hạ nghiêm một cái nho nhỏ huyền điệu vệ phó sứ, căn bản cũng không có tư cách xử tử La cảnh hà cái này một phủ thông phán. Hạ Minh Thanh nghĩ đến chính mình xếp vào tại Bạch Đạo phủ La cảnh hà, cứ như vậy không rõ ràng chết rồi. Cặp mắt của hắn trung lưu lộ ra một ý lập tức, Hạ Minh Thanh nhìn xem trước mặt nữ nhân, hỏi tới Lục huyền tin tức. Lý gia phòng đã trở về Thiên Đô. Cái này tiếp nhận Hán Bạch Đạo phủ Huyền sứ vị trí Lục Huyền, lại dám đối bản vương người động thủ. Giơ mộng, cái kia Lục Huyền lai lịch, điều tra rõ ràng sao? Ngay tại vài ngày trước, Hạ Minh Thanh liền phái người bí mật tiến về Bạch Đạo phủ, tra rõ ràng cái này Lục Huyền lai lịch. Vương gia, cái kia Lục Huyền lai lịch rất thần bí, chỉ tra ra đơn giản một chút tin tức. Kia Lục Huyền trước đó không phải Huyền điệu vệ người, là tại hơn nửa tháng trước mới gia nhập vào Bạch Đạo phủ Huyền điệu vệ bên trong. Cho nên, cái này Lục Huyền lai lịch, rất ít người rõ. Mà lại, phủ bên kia vệ, chúng ta người không dám quá mức tới gần, sợ bọn họ sẽ phát hiện tích của chúng ta. Hạ Minh Thanh nghe được câu trả lời này về sau, trên mặt lộ ra tâm tình bất mãn. Bất quá, hắn cũng không có phát tác, mà là nhỏ giọng nhỉ non cái gì. Như vậy sao? Bạch đạo phụ, Kính đại phụ, thử. Chờ Bản Vương đột phá đến thần phủ cảnh giới về sau, toàn bộ An Châu đều muốn bị Bản Vương cho trừng khống. Liên liên lý ra cùng Mạc ra người, Bản Vương cũng như thường không để vào mắt. Tại Hạ Minh Thanh phía trước, cái kia được xưng là rơi mộng nữ người, giờ phút này hướng về Hạ Minh Thanh lấy lòng bắt đầu, mỹ lệ gương mặt bên trên mang lên xinh đẹp tiêu An Vương điện hạ anh minh, Ả nữ nhân túi người túi xuống ngạo nhân thân thể khi, một đảo trắng non mê người kinh người đổng cong, phản chiếu tại Hạ Minh Thanh trong con mắt. Hạ Minh Thanh thấy thế, hai mắt trở nên lửa nóng, không hề cố kỵ nhìn thẳng nơi đó. Rơi ngọng đợi lát nữa lại đi ra, trước bồi bản vương một hồi đi. Trước mắt cái này nữ nhân, chẳng những là hắn đặc lực nhất tiếp thân thị nữ, cũng tương tự hay là hắn giải quyết dục vọng một trong những nữ nhân. Nữ nhân ngẩng đầu lên đồng thời, tia thác ở bên hông chỗ, lung lay sắp đổ bằng ấm, đã lặng yên không một tiếng động ở giữa xuống đến trên mặt đất. Nhưng là, kia xinh đẹp vô cùng nữ nhân, lại không chút nào để ý, ngược lại là thâm tình nhìn xem Hạ Minh Thanh. Nhưu Tỉnh tự Thủy Ôn thanh nói: "Vâng, An Vương Điện hạ." Khánh Linh phủ phụ thành thành bắc vị trí, tại một đầu đường cái đạo bên cạnh, một cái tuổi trẻ nam nhân cao lớn đứng ở nơi đó, trong tay nắm một thất kỳ dị phi phàm tuấn mã. Nam nhân trẻ tuổi người mặc một bộ huyền màu đen cầm bảo, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Khánh Linh phủ la ra, giống như ngay tại vùng này, cái này trẻ tuổi nam nhân chính là Lục Huyền, hắn vào thành thời điểm, đã tại qua đạo lộ trên thân thể người, do thăm la ra vị trí. Lục Huyền nắm thần phong tuấn, đi tới một nhà tương đối lớn khách sạn trước. Không đợi Lục Huyền đến gần khách sạn cửa chính, đứng tại khách sạn trước cửa ga sai vật Khi nhìn đến lục huyền về sau, khắp khuôn mặt là nhiệt tình lấy lòng tiêu dung, một đường chạy chậm đi qua. Khách quan, mời tới bên này. Giúp ta chuẩn bị kỹ càng một gian tốt nhất phòng, còn có hảo hảo hầu hạ ta con ngựa này. Là, là, là, khách quan mời vào bên trong. Tây thành ở trung tâm, một chỗ yên lạc u nhã địa phương, nơi đó tọa lạc lấy một tòa khí phái phi phạm phụ đệ. Nơi đó chính là An Châu Đại Tộc, La gia phụ đệ, thân là An Châu giam sát xứ La Tuấn chính là tòa phụ đệ này chủ nhân. Là phủ bên trong đại sảnh. Một đám La ra người làm hộ vệ, chính run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, trố chán càng là dán chặt lấy mặt đất, không dám có bất kỳ động tác. Mà tại bọn hắn phía trước, đang ngồi lấy một vị tức sủi bờ mép, đại phát lôi đỉnh lão giả. Lão giả chính là La ra gia chủ, La Tấn. Hai tên phế vật kia, đi nơi nào? Bản quan đây là tạo cái gì nghiệt, mới sinh ra bọn hắn hai cái này phế vật. 3. La Tấn kia một đôi khô lão thủ trên cánh tay, nổi gân xanh, tay phải 5 ngón tay nắm chặt bắt đầu, hướng phía bên cạnh bản gỗ trùng điệp đập một cái ầm ầm. từ cực phẩm lương làm bằng gỗ thành kiến cố cái bàn. Mấy may tiếp nhận không được lên một vị nội khí đại thành võ giả độc, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Các người còn thất thần làm gì, lập tức đem kia hai cái nghịch tử cho bản quan bắt trở lại. Đợi cho những này người làm hộ vệ toàn bộ ly khai về sau, La Tấn lửa giận giảm bớt mấy phần. Nhưng là, mỗi khi La Tấn nghĩ đến chính mình, muốn một lần nữa bồi dưỡng La gia hạ một đời gia chủ lúc, hắn đã cảm thấy một trận tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu. Bởi vì hắn dưới gối còn sót lại hai đứa con trai, một cái so một cái phế vật, La Tấn hắn chỉ muốn nói một câu, tuyển không được, căn bản tuyển không được. Nếu không phải hai cái đáng chết hỗn trướng, đem chính mình đắc ý nhất đại nhi tử cho tán nhẫn sát hại. La ra căn bản liền sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Lục huyền, Hạ Nghiêm, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bất quá, ngay tại La Tần Đoán hận Lục Huyền cùng Hạ Nghiêm thời điểm đại sảnh ngoài cửa, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nương theo lấy một vòng đen như mực cái bóng, bị ánh nắng kéo dài, cho đến lan tràn đến La tấn hai chân hạ. Người là ai? La tấn đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó nam nhân, là hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân trẻ tuổi tự nhiên là Lục Huyền, chương 168. La gia hủy diệt, chương 168 la ra hủy diệt. La Tấn nói dứt lời đồng thời, toàn thân nội khí lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lục Huyền. Rất rõ ràng, đối phương có thể tại hắn cái này nội khí cảnh giới đại thành võ giả cảm giác giới, lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt mình. Như vậy, người xa lạ này liền tuyệt đối không phải cái đơn giản nhân vật đối với La Tấn nghĩ hoặc, Lục Huyền nhưng không có hứng thú để ý tới. Bởi vì, người chết không cần phải biết nhiều như vậy. Bạch, mấy đạo lăng lệ màu tím cư nguyên, tại Lục Huyền quanh thân nổi lên. Lập tức, lấy thế sét đánh không kịp thai hóa thành từng đạo ảnh, đến La Tấn mặt mà đi. Cái này cả một cái quá trình thậm chí liền một hơi thời gian đều không có. La Tấn thấy thế, mặt mo căng cứng, như Lâm Đại Địch nhìn xem kia mấy đạo màu tím tăng ảnh. Hai tay của hắn trên ngưng tụ lại toàn thân nội khí, thất kinh đối mặt kia mấy đạo màu tím cương nguyên, ý đồ ngăn cản Lục Huyền công kích. Vang! Tiếng vang ầm ầm qua đi, một cỗ mắt thường không cách nào bắt giữ cường đại sức kích, như là sóng lớn mãnh liệt nước sông, hướng phía bên trong đại sảnh quét sạch mà đi, hình thành một cô lăng lệ vô song cương phong thủy triều. Tứ ngược cương phong cho đến, vô là chén trà tinh xảo bình hoa, vẫn là kiên cố cái bàn, đều bị khô lạp hủ hủy diệt. Đi. Cả tòa phong ốc tại cố này thế không thể đỡ lực lượng dưới, vậy mà rung động kịch liệt bắt đầu, giống như lúc nào cũng có thể tiếp nhận không được ở, ầm vang sụp đổ xuống tới. Đây là cái gì đồ vật? Lục Huyền kia mặt không thay đổi trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Giờ phút này, phía trước cảnh tượng, toàn bộ phản chiếu tại Lục Huyền trong con mắt. La Tấn mới đứng thẳng địa phương, nơi đó xuất hiện một đạo huyền hoàng sắc lồng ánh sáng. Huyền hoàng ánh sáng màu che đậy tách ra nhàn nhạt vây quang, tràn lan ra khiến cảm thấy kinh lực lượng. Kế một cỗ lực lượng, đủ để cùng ngoại cương Tông sư đại thành võ Giả cùng so sánh. Cố này kinh bạo rút đi về sau, trốn ở bên hoàn ánh sáng màu chụp xuống La Tấn, lại là lộ ra một bộ kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ tới. La Tấn trên hai mắt vẫn vẹn tiếng máu, con ngươi phóng đại bắt đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Huyền. Cường nguyên tri lực, trước mắt cái này xuất hiện người, lại là một cái võ đạo thông sư, vẫn là vì giết hắn mà tới. Nếu không phải trên người hắn, có giám sát ti ti chủ lưu lại hộ thân tri lực. La Tấn tại vừa mới những công kích kia trước mặt, đã sớm đầu một nơi thân một mẹo đại hạ hoàng triều 36 cái trâu. mỗi một cái châu đều sẽ có một cái giám sát sứ. Mà từ Vu gửi sát làm chỗ đặt tụ. Mỗi một châu giam sát xứ, đều sẽ bị giám sát ti ti làm chủ dùng tê khí, tại hắn thể nội lưu lại một đạo hộ mệnh chi lực. Cái kia đạo hộ mệnh chi lực đủ để ngăn chặn ngoại cương tông sư tông sư đại thành võ giả một kích toàn lực. Ngoại cương tông sư đại thành tồn tại, tại toàn bộ đại hạ hoàn chiều, đó cũng là phượng mao lân giấc tồn tại. Cho nên, chỉ cần không phải đắc tội đến ngoại cương tông sư đại thành lao quái vật, La Tấn tại An Châu cái này địa phương, căn bản liền sẽ không gặp được nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hiện tại, La Tấn nhìn thấy trong cơ thể mình bảo mệnh áp chủ bài lại bị phát động. Một cú không hiểu nổi giận cảm xúc, dần dần từ La Tấn đáy lòng tu ra. Lớn mật cùng độ Làm càn? Ngươi đến tụt cùng là người phương nào, lại dám đối với bản quan đạo thủ, ngươi đến rồi. Ngươi biết rõ bản quan là ai chăng? Bản quan chính là An Châu giam sát xứ, vậy hạ khâm định mệnh quan triều đình. Ngươi dám tập kích bản quan, chính là so như tạo phản, vậy hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Liên tính cả cùng ngươi có quan hệ người, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà nhìn vô năng cuồng nộ La Tấn, kỳ thật nội tâm chỗ sâu là vạn phần hoãn sợ. Bởi vì, La Tấn hoài nghi trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, hắn còn không có xuất tận lực. Cái này còn không có vận dụng lực lượng chân chính, liền đã để hắn đạo này bảo mệnh chi lực lung lay sắp đổ. La Tấn thế nhưng là rất rõ ràng, hắn đạo này hộ thân lực lượng là đủ để ngăn chặn ngoại cương tông sư đại thành võ giả một kích toàn lực. Nhưng là, tại một kích kia qua đi, đạo này hộ thân lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất đến lúc đó, hắn ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Cho nên, La Tấn nhìn như điên cuồng giận mắng, nhưng thật ra là đang uy hiếp Lục Huyền. Nếu là Lục Huyền dám giết hắn, đại hạ triều đình là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng là, ở trong mắt La Tấn là uy hiếp, lại là đối Lục Huyền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời khắc này Lục Huyền, phải trong tay đã nắm chặt hắc huyền đao. Trong lát, trên thân đao tuôn ra một vòng ngọn lửa màu tím. Tại chói mắt màu tím diễm băng dưới, Lục Huyền giống như thần linh đồng dạng vô cùng uy nghiêm. La Tấn mắt thấy Lục Huyền còn muốn động thủ, nguyên bản giả bộ như phẫn nộ bộ dáng, trong nháy mắt trở nên khẩn trương và phần. "Chờ một cái, bạn quan." Không đợi La Tấn nói dứt lời, một đạo màu tím liệt diễm hướng phía hắn bắn nhanh mà tới. Thang đến kia xóa tử diễm đao quang va chạm trên huyền hoàng ánh sáng màu che lại lúc, bên trong đại sảnh lần nữa gây nên một trận rung động dữ dội. Ở đậy, được ở, ngoài nên trận trận dưới, bài, thành điểm điểm tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ này khắc này, La Tấn trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ đó chính là trốn. La Tấn toàn thân nội khí bạo động bắt đầu, cái kia hơn 90 tuổi yếu đuối thân thể. Tại thời khắc này, tựa như mười mấy tuổi người trẻ tuổi, bộc phát ra trước nay chưa từng có sức sống. Vành. Tại La Tấn quay người muốn đánh vỡ vách tường thời điểm, một vòng màu tím đột quang, nhanh hơn hắn một bước, trực tiếp xuyên thấu qua hắn lỗ ngực. Ngay sau đó, La Tấn chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ đáng sợ cư nguyên. Kinh cương nguyên chi lực, tại lấy cực nhanh tốc độ, chôn vùi rơi hắn khí, huyết cũng bị cỗ này lăng lệ cương nguyên phá hủy. Người La Tấn trong hai mắt tràn ngập không cam lòng cùng nghi hoặc, hắn không minh mạch vì cái gì có người sẽ muốn giết hắn? Mà lại, giết hắn người, còn là một vị ngoại cương tông sư tông sư đại thành tổ tại. Bản quan tại trong cả đời chú ý cẩn thận, làm sao lại không hiểu thấu đắc tội đến một lão quái vật như vậy? Chết. Lục Huyền cảm giác được La Tấn khí thức đã hoàn toàn biến mất, liền thu hồi ánh mắt. Chợt, Lục Huyền xoay người lại, đứng chắp tay, mặt hướng đại sảnh ngoài cửa. Nơi đó, vừa vặn có hơn 10 đạo bóng người, chính nhất mặt sợ hãi nhìn xem Lục Huyền. Cái này 10 cái xuất hiện ở đại sảnh cửa ra vào tinh trang nam nhân, chính là La gia võ giả hộ vệ. Trong đó Những này võ giả hộ vệ bên trong vẫn còn có một cái luyện huyết cảnh giới tồn tại Ngươi! Ngươi! cầm đầu cái kia luyện huyết cảnh giới võ giả bởi vì quá mức sợ hãi thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời lao ra chết đại nhân đã chết rồi kêu 10 cái võ giả hộ vệ nắm chặt vũ khí trong tay thân thể không tự chủ rung động nguy bắt đầu tự mình lao ra đây chính là nội khí cảnh giới đại thành võ giả trước mắt tên hung thủ này đến tổn cùng là ai thế mà có thể giết nội khí cảnh giới đại thành tồn tại mấy người các ngươi không muốn chết cứ dựa theo ta đến xử lý ta phải biết la ra tất cả huyết mạchrò roi Chương 169: Thu hoạch ngoài ý muốn, La ra thiên địa linh vật. Chương 169: Thu hoạch ngoài ý muốn, La ra thiên địa linh vật. Thằng đến Lục Huyền nói chuyện về sau, cái này mời cái võ giả hộ vệ thân thể cứng nhắc kia mới dám hoạt động. Bằng không, bọn hắn những người này thật đúng là không dám làm ra một điểm động tích tới. Sợ cái này sát tinh đem bọn hắn cũng cùng nhau làm thịt. Dù sao, đối phương dám đem La ra gia chủ giết đi, vậy liền chứng minh, đối phương từ đầu đến đuôi chính là một người điên. Bọn hắn những người này đã có thể tưởng tượng ra được. Tự mình lão gia tử vong tin tức tiết lộ ra ngoài, kia khẳng định anh động toàn bộ Khánh linh phủ. Ha, không, hẳn là toàn bộ An Châu mới đúng." Cầm đầu luyện huyết cảnh giới võ giả, dùng Ngên ngại ánh mắt nhìn thoáng qua lục huyền về sau, lúc này mới nhắc lên lá gan, đi về phía trước một bước. "Vị tiền bối này, ta biết rõ la ra tất cả mọi người tin tức, chỉ cần ngài tha tiểu nhân một cái mạng chó, nhỏ nhân mã trên măng ngài đi tìm bọn họ." Cái này nói chuyện võ giả hậu vệ, đối với mình lao ra là tận chết, không có chút nào cảm thấy một kiêu bị thương cảm xúc. Cái này lao ra hỏa, ngay bình thường đối bọn hắn những người này đánh ngộ, cũng không tốt như vậy, thường xuyên không phải là đánh tỉ mắng. Cho nên, bởi vì mạng nhỏ mình an toàn tình huống dưới, Hắn không chút do dự bán la ra con cháu tin tức, nhưng là, tại hắn vừa dứt lời lúc, tại phía sau hắn kia 10 cái võ giả hộ vệ bên trong, có một cái ước chừng 27 tới 28 năm tuổi nam nhân, đứng dậy, phẫn nộ mở miệng nói ra: "Ngô Huy, ngươi cái này chó đồ vật, ngươi dám bán la dạ? Còn có ngươi cái này gan to bằng trời cuồng đồ, ngươi dám ám sát ta đại di trị An công gia, Châu mục đại nhân, còn có triều đình bên kia, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Cái này nam nhân giận dữ mắng mỏ xong cái bán la dạ võ giả hộ vệ về sau, tiếp tục hướng phía Lục Huyền thống mạ bắt đầu, hoàn toàn biểu hiện ra một bộ không sợ chết bộ dáng. Cái kia xưng là Ngô Huy võ giả hộ vệ bị người giận mắng về sau, sắc mặt nhưng không có một tiêu biến hóa. Ngô Huy ngược lại chất lên lệnh nhỏ tiểu dung, hướng phía Lục Huyền hèn hèn nói: "Tiên bối, người này chính là kia La tấn họ hàng một trong." Ngô Huy biểu hiện để vừa mới giận mắng hắn người, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt bắt đầu, muốn mở miệng lần nữa giận mắng. "Ngô Huy, ngươi cái này chó đồ vật, ta..." Ngay tại sau một khắc, đầu của nam nhân bị một đạo trong suốt vô hình tấm lửa tập bên trong. Bang! Toàn bộ đầu nổ tung lên, ở giữa không trung hình thành một đoàn vụ. Một màn này phát sinh về sau, ở đây võ giả hộ vệ lập tức sợ hãi bắt đầu ai cũng không dám phát ra một điểm thanh âm tới. Lục Huyền Hờ hững vô tình nhìn xem những người này, lạnh giọng mở miệng nói ra: "Rất tốt, các ngươi những người này, không muốn chết, hiện tại liền giúp ta giải quyết La ra còn lại dư nghiệt." Bởi vì tình cảnh vừa nãy, những này võ giả hộ vệ căn bản không dám cự tuyệt Lục Huyền mệnh lệnh. Cầm đấu Ngô Huy, càng là không che giấu chút nào trên mặt sắc khí, nói thẳng lấy hắn đã từng lao ra La tấn danh tự. "Đại nhân, kia La tấn còn có hai cái đệ đệ, đều là luyện huyết cảnh giới tồn tại, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ." Bởi vì, ở trước mắt cái này cao thâm mật chất tồn tại trước mặt, bọn hắn những người này không có lựa chọn khác chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ đi làm. Dù sao, cho La gia làm nô tài, quanh năm suốt tháng cũng mới bao nhiêu bạn. Bây giờ, La gia ra chủ La tấn đã chết, bọn hắn những người này không đáng thay La gia bán mạng. Cùng lắm thì hôm nay qua đi, bọn hắn những người này liền mai danh nhận tích, ly khai Khánh Linh phủ là được rồi. Không sao, ta sẽ ở một bên xuất thủ. Lục huyền, khiến cho Ngô Huy an tâm lại, đau trong tay thật chặt nắm chặt. Lập tức, Ngô Huy cùng vậy còn giữ lại kia 10 cái võ giả hộ vệ, trong hai mắt đều tràn ngập tàn sát ý La gia, vì cái mạng nhỏ của ta toàn, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác bị bao vây ở trong đám người hai nam nhân, đều là người mặc một bộ đắt đỏ xa hoa cấp phục, chính là La tấn chỉ còn lại hai đứa con trai. Bất quá, hai người bọn họ nhìn bộ dáng rất bất mãn, vừa đi, vừa hướng bên cạnh người làm chửi rủa bắt đầu. Các ngươi những này chó đồ vật, bản thiếu gia còn không có chơi chắn đâu. Nhị ca nói rất đúng, phụ thân đại nhân cũng thật là. Thứ khi đại ca sau khi chết, liền nhìn chằm chằm vào hai chúng ta. La phủ đại sảnh ngoài cửa, lại có một đoàn bóng người xuất hiện, chính hướng phía La phủ đại sảnh đi tới. Bất quá, đám người này rất nhanh liền ngừng bước chân, bởi vì Ngô Huy mấy người bọn họ ngăn chặn đường đi vây mang nhiều người như vậy ngăn ở nơi này làm gì? Còn không mau cho bản thiếu gia lăn đi." Lôi vi bọn hắn nhìn thấy hai cái này nam nhân về sau, cả đám đều giữ im lặng, không chút nào che giấu trên mặt sắc ý, hướng phía đám người kia đi qua. "Lôi Huy, các ngươi những người này muốn làm gì? Các ngươi thật to gan, dám không nhìn bản thiếu gia." Lôi vi bọn hắn ly khai tại chỗ về sau, lúc trước bị giết nam nhân thi thể, thình lình xuất hiện tại trên đất trống. "Nhị thiếu gia, ngươi nhìn nơi đó." Nơi đó giống như nằm cái người. "Ừm." Không đợi bọn hắn đám người này nhìn kỹ thời điểm, Lôi Huy bọn hắn liền đã tới gần đúng lúc này, Lôi Huy gặp thời cơ đã đến. Không chần chờ nữa, một thân cường đại khí huyết từ trong cơ thể nội chen chúc mà ra. Giết! Bên trong La phủ, một trô bí ẩn trong sân. Nơi này ngoại trừ La tấn bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào địa phương. Mà bây giờ, canh giữ ở ngoài cửa lớn La gia thủ vệ đều bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, như cái người chết đủng dạng. Mà đánh ngại những này La gia thủ vệ người, chính là Lục Huyền. Tại La gia những cái kia huyết mạch dòng dõi đã đều bị Ngô Huy bọn hắn giải quyết xong về sau, Lục Huyền liền thừa dịp còn có một số thời gian đến nơi này. Cái này địa phương, cũng là Ngô Huy cái kia gia hỏa cáo tri Lục Huyền. Lục Huyền Tân Ảnh đang không ngừng biến đổi, toàn bộ trong sân đều xuất hiện hắn tân ảnh. Ở chỗ này, đương nhiên, Lục Huyền tại một cái vắng vẻ địa phương dừng lại, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái đơn giản căn phòng. Cái này ở trong mắt người khác là phổ thông gian phòng, ở trong mắt Lục Huyền lại là không giống đồng dạng tồn tại. Thiên địa linh vật khí tức. Gian phòng cửa chính trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại xông mở, Lục Huyền bước đi như bay đi vào. Làm Lục Huyền đi vào gian phòng nơi hẻo lánh chỗ lúc, gian phòng lơ đãng rung động một cái. Thiu, thiu, thiu. Ngay tại một giây sau, gian phòng nơi hẻo lánh chỗ trên vách tường, đột nhiên xuất hiện 10 cái lỗ nhỏ. Mỗi một cái trên lỗ nhỏ đều phản xạ ra màu trắng bạc hàn quang, huyền giáp mũi tên. Lục Huyên nhìn xem những này hướng chính mình bắn nhanh tới mũi tên, cảm thấy có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, tại La ra phụ thượng, còn có thể nhìn thấy huyền giáp mũi tên. Bất quá, những cái lực sát thương cực lớn huyền giáp mũi tên, tại Lục Huyên cái này ngoại cương tông sư đại thành võ giả trước mặt, lại lại như là đồ chơi. Lục Huyên nhíu mày, nhẹ giơ lên tay phải, giống Phật côn rồi đồng dạng tùy ý, những cái mũi tên lên. Một đạo màu tím cương nguyên tấm lửa, từ trong hư không nổi lên, hướng phía phía trước lao đi. Sau đó cấp tốc đem những cái kia khí thế hung hung huyền giáp mũi tên, toàn bộ cho chặn ngang chặt đứt. Làm xong động tác này về sau, Lục Huyền tay phải lại lần nữa hướng nơi hiệu lánh chỗ vách tường sụp tới ầm ầm. Kiên cố vách tường tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, năm cái hộc gỗ nhỏ tại vách tường sụp đổ trước một giây, bị Lục Huyền cương nguyên nâng. Ngay sau đó, 5 cái hộc gỗ nhỏ bị lực lượng vô hình mở ra, bên trong đồ vật hiện hiện ở trong mắt Lục Huyền. Một phần trung phẩm thiên địa linh vật, bốn phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Chương 170. Lục Huyền phát giác, theo dõi giả. Chương 170. Lục Huyền phát giác, theo dõi võ Huyền thấy thế, không do dự chút nào, trực tiếp đưa tay đem những cái kia thiên địa linh vật lấy đến trong tay. Sau đó, Lục Huyền không có bất kỳ do dự, đem những này thiên địa linh vật toàn bộ ăn vào đối mặt cái này tới tay thiên địa linh vật, Lục Huyền kia là một khắc cũng không chờ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Lục Huyền cũng đã đem những này thiên địa linh vật toàn bộ luyện hóa xong. Tại Lục Huyền không ngừng thôi diễn kim cương bất hoại hoành luyện công pháp về sau, hắn lục thân liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Huyền đối với thiên địa linh vật, cùng yếu tố huyết luyện hóa tốc độ, đạt được tăng lên cực lớn. Tốc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp: Phần thiên đao pháp 19, lưu quang bộ pháp 19. Có thể tôi diễn, kim cương bất hoại 79, có thể tôi diễn, điểm số 840. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn lưu quan bộ pháp. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 810 điểm, thôi diễn kim cương bất hoại. Một phần trung phẩm thiên địa linh vật, cung cấp 300 điểm hệ thống điểm số. Bốn phần hạ phẩm thiên địa linh vật, cung cấp 320 điểm hệ thống điểm số ẩn, hết thể lại tăng lên 620 điểm hệ thống điểm số. Nhìn thấy kim cương bất hoại thôi diễn điểm số về sau, Lục huyền liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía kia hệ thống bảng. Kim cương bất lại có đầy đủ điểm số, có thể thôi diễn sao? Bất quá, Lục huyền không có lập tức thôi diễn Kim Cương Bất Hoại, bởi vì hiện tại còn không phải thôi diễn Võ Đạo Công Pháp thời điểm. Lục huyền quyết định vẫn là trước ly khai Khánh Linh phủ nơi này, không phải các loại La phủ phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Khánh Linh phủ liền sẽ lập tức phong thành. Ngay tại Lục huyền ly khai La phủ một khắc này, bên trong La phủ, có mấy cái địa phương, vọt lên quần quần khói đen. Tiếp theo, khói đen bắt đầu tràn ngập toàn bộ La phủ, kia là một trận ngập trời đại họa. Tại rời xa La phủ một chỗ căn phòng bên trong, Lôi bọn hắn những người này, tất cả trốn cách đến nơi này. Mỗi một cái trên mặt, không phải thất kinh, chính là hoang mang lo sợ ở vào mê mang trạng thái ở trong vừa rồi phát sinh sự tình, bọn hắn những người này đến bây giờ cũng còn chưa quên người của Laza lại bị bọn hắn những người này cho giết sạch nhưng là những này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu là còn có một số cùng bọn hắn đồng dạng laza hộ vệ cùng laza người làm bọn hắn đều thấy được một màn này cuối cùng vẫn là để một chút cá là lưới cho trốn ra laza ai biết rõ những cái kia may mắn còn sống xuấtt laza hộ vệ cùng những cái tiên laza người làm sẽ đi hay không quan phủ nâng cáo bọn hắn Noki chúng ta giết laza toàn bộ với mạch còn hạ hỏa thiêu Laza mà lại Còn có một số người thấy được chúng ta vẻ mặt, đáng tiếc là bị bọn hắn cho chạy trốn. Đến thời điểm nếu như bị Châu Mục đại nhân biết rõ là chúng ta làm, kia chúng ta chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Ngô Ca, chúng ta đều là bị buộc, không liên quan chúng ta sự tình a. Ngô Ca, ta còn có mấy con trai tại phủ thành bên trong, ta không muốn ly khai Khánh Linh phụ phụ thành. Những người này bên trong, có mấy người đứng dậy, hướng phía phía trước Ngô Huy cầu khẩn nói đứng tại phía trước Ngô Huy thấy là mấy người này về sau, hai mắt hiện lên một đạo hà quang, giễu bắt đầu. Mấy người các ngươi hô trướng, hiện tại mới nói với ta hối hận. Chúng ta những người này bên trong liền xem như có hay không công người, vậy cũng không phải là các ngươi mấy người này cặn bã. Vừa rồi, các ngươi thừa dịp vị kia rời đi thời điểm, vụ trộm đùa chơi chết mấy cái la ra nữ quyến. Liền các ngươi mấy người này cặn bã, còn dám nói không liên quan chuyện của các ngươi. Mô Huy nhìn thấy bọn hắn mấy cái này, giả bộ như một mặt người vô tội, sắc ý trong lòng liền bắt đầu bành trướng. Mặc dù, chính hắn cũng chơi la ra mấy cái la ra nữ quyến, nhưng tối thiểu không có hạ sát thủ. Mấy người này cặn bã ngược lại tốt, chơi xong người khác, lại còn đưa các nàng giết đi. Nếu không phải kia thời điểm thời gian cấp bách, hắn Mô Huy sớm đã đem mấy người này cặn bã làm thịt rồi. Không nghĩ tới Lần này đến nơi đây, mấy người này tận bã liền dám ở trước mặt của hắn ngoài đầu lên. Mấy cái kia nam nhân, nghe được Ngô Huy về sau, trên mặt ngượng ngủng cười một tiếng, có chút không nhịn được mặt. Ngô Ca bất giận, cái này đúng là chúng ta mấy cái sai, nhưng là, hiện tại cũng không phải xoán suất cái này thời điểm, Ngô Ca chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng trên châu chấu. Nếu là chúng ta bị bắt, Ngô Ca ngươi. Chỉ là, những lời này còn không có hoàn toàn nói xong, nho nhỏ trong phòng, đột nhiên buộc phát ra cường đại hơi nóng hầm hợp. Kia là Ngô Huy khí huyết chi lực. Hừ, mấy tên vế vật các ngươi còn dám uy ta? Muốn chết? Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, mấy cái kia nam nhân thủ cấp phóng lên tận trời, sau đó mang theo máu hồi huyết dịch lăn lộn trên mặt đất. Lôi Huy làm xong đây hết thảy về sau, hai mắt tùy ý quét mắt một cái chu vi kinh ngạc đám người, sau đó đem trên tay đại đao tùy ý quan ra. Thử, coi như các ngươi những người này gặp may mắn." Lưu lại một câu nói kia về sau, Lôi Huy trên tay mang theo một cái gói đồ, mấy cái bước xa động tác, liền ly khai căn phòng. Lôi Huy nguyên bản còn dự định giết người diệt khẩu, nhưng là phát hiện giết người nơi này cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì còn có một số may mắn còn sống sót la gia người làm, thấy được hắn hành động. Cho nên Việt Tất Bạch vẫn là sớm làm thoát đi Khánh Linh Phụ đi, lấy chính mình luyện huyết cảnh giới thực lực, muốn tại Vâng lớn An Châu, mai danh nhận tích trốn, vẫn là dễ như trở bàn tay. huống chi, nô vi trên người hắn còn mang theo từ La gia thuận đi tài bảo. Một bên khác, Lục Huyền vừa ra khách sạn cửa chính, chuẩn bị ly khai Khánh Linh phủ thời điểm. Lục Huyền tựa hồ đã nhận ra cái gì, khóe mắt liếc qua liếc qua nơi xa. Nơi đó có bốn cái lạ lẫm võ giả, đứng tại đường đi cái khác nơi hẻo lánh chỗ, trang phục chính thức làm điểm nhân như không có việc gì dáng vẻ, âm thầm nhìn chầm chầm Cái này bốn cái lạ lẫm võ giả bên trong, lại còn có một cái luyện huyết cảnh giới giả. Phát hiện này quả thực đệ lục Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Phát hiện này nói rõ cách khác, hắn tại vào thành một khắc kia trở đi, liền đã bị người phát hiện. Bằng không, một cái luyện huyết cảnh giới võ giả, không thể lại lãng phí thời gian, đến âm thầm nhìn mình chăm chằm. Với phần cái này kẻ chủ mưu phía sau, Lục Huyền liền không có nhiều thời gian như vậy, đi bắt hắn chó mắc ra. Lục Huyền không nhìn bọn hắn thăm dò ánh mắt, cưới thần phong tuấn, trực tiếp hướng phía hướng cửa thành chạy đi. Kia bốn cái giám thị bí mật Lục giả, nhìn thấy hướng phía hướng cửa thành chạy đi lúc, lập tức không bình tĩnh. "Ừm. Lão đại, cái người kia giống như hướng phía cửa thành đi." Chúng ta còn muốn hay không đi theo hắn? Nói nhảm, mau đuổi theo hắn. Ngục đại nhân nói qua, muốn chúng ta điều tra rõ lai lịch của hắn, không thể để cho hắn chạy. Ngục đại nhân ba chữ này vừa ra, một chương linh huyết vô tình sinh đẹp khuôn mặt hiện lên ở bọn họ bốn người trong đầu. Nhưng mà, bốn người bọn họ lại không chút nào xúc động, ngược lại là toàn thân tóc gáy dựng lên, tựa hồ mười phần sợ hãi cái này nữ nhân đồng dạng. Mà bọn hắn trong miệng ngục đại nhân chính là An Vương Hạ Minh thanh thị nữ Trần Lặng Ngục, cũng chính là bọn hắn những này về lính. Chương 171. La gia đại họa. Tám đại gia tộc lư gia. Chương 171, La ra đại hỏa, 8 đại gia tộc lư ra. Nghĩ đến nhiệm vụ thất bại hậu quả, 4 người này bỗng nhiên tăng nhanh bước chân, hướng phía Lục Huyền Phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đuổi kịp thả chậm tốc độ Lục Huyền lúc, một đạo trong suốt vô hình cương nguyên tấm lụa, tại trong hư không lướt qua, thẳng đến mấy người bọn họ mặt mà đi. Kia bốn cái truy đuổi Lục Huyền thần bí võ giả, căn bản là không kịp chém né. Trực tiếp lấy nục thân thân thể, nhau lên cái kia đạo vô hình trong cương nguyên tấm lụa. Đối mặt cố này lực lượng cường đại, cái này bốn cái giả gặp phải thù khủng khủng trọng kích. Bốn đạo thân thể thẳng tắp hướng phía phía sau đột tới, trên đường đi càng là đụng bay mấy cái vô tội người đi đường. Ai vậy, con mẹ nó ngươi dám đụng bản đại ra. Cái này bốn tên hỗn đàn, đi đường nào vậy? Ai u, cái này bốn cái ra hỏa, ta xem sớm ra bọn hắn không được bình thường, trên đường đi lén lén lút lút. Đối diện với mấy cái này không may người qua đường chửi rủa, kia bốn cái nằm dưới đất võ giả, không có bất kỳ phản bác nào. Bởi vì, bọn hắn tất cả đều ngất đi. Lục Huyên cảm giác được không có người theo dõi hắn về sau, tăng nhanh tốc độ, sau đó trên đường đi không có làm bất kỳ dừng lại, ly khai Khánh Linh phủ phủ thành. Là phủ thế nào? Cái đứng kia là La ra phủ đệ. La ra giống như lên đại hỏa. Người tới đây mau. Theo đại hỏa không ngừng lan tràn, La phủ dị thường cũng đưa tới qua đường người đi đường chú ý những này qua đường người đi đường còn không có vây xem bao lâu, tại bọn hắn phía sau xuất hiện rất nhiều thân ảnh, ước chừng trên trăm cái mặc phủ nha nha dịch trên lễ phủ. Trong đó, tại những này nha dịch nhất phía trước, có 3 nam nhân. Trong đó, ngoài cùng bên phải nhất trung niên nam nhân ước chừng 45-50 tuổi, hắn hướng phía vây xem đám người hô lớn. "Tránh ra, tránh ra, đừng ngăn ở nơi này." Quan phủ phán, "Người không có sự, toàn bộ lui tán." Những cái kia vây xem người đi đường, khi nhìn đến cái kia nói chuyện nam nhân về sau, lập tức chống đi một đầu lối đi nhỏ tới. Bởi vì cái kia nói chuyện nam nhân, chính là Khánh Linh phủ phụ nha tổng bộ đầu. Mà phủ nha tổng bộ đầu bên cạnh hai nam nhân, theo thứ tự là Khánh Linh phủ chi phủ cùng Khánh Linh phủ đồng Chi. Đứng tại ở giữa nhất nam nhân, chính là Khánh Linh phủ chi phủ. Bất quá hắn giờ phút này, lại là dùng đến phức tạp ánh mắt, nhìn về phía phía trước tòa kia bị hừng hực liệt hỏa thôn vẻ phủ đệ. La gia thật sự ra chuyện. Cái này coi như thật làm lớn chuyện. Đến tột cùng là cái nào lá gan bao thiên người làm, đây chính là so như tạo phản tội chết nha vừa rồi có một ít la da người làm, chạy đến phủ nha nơi đó cáo quan. Nói là la da xảy ra chuyện, la ra hộ vệ Ngô Huy dẫn đầu tạo phản, đem la ra huyết mạch toàn bộ giết chết đối diện với mấy cái này hoang đường đến từ điểm, phủ nha căn bản cũng không tin tưởng. Còn cho rằng những người này là giả mạo la ra người làm, đến đây náo sự, tìm bọn họ vui vẻ. Cho nên, liền đem những cái kia tự xưng la ra người làm người, toàn bộ nhốt bắt đầu. Thẳng đến sau một thời gian ngắn, lại tới rất nhiều người, công bố la da xảy ra chuyện, phủ nha người mới ý thức được đây là sự thực. La da xảy ra chuyện. Đứng ở một bên phủ nha tổng bộ đầu, cũng tại lúc này mở miệng. Tri phủ đại nhân, những cái kia may mắn còn sống sót la ra người, nói là một cái gọi Ngô Huy người làm ra. Cái kia Ngô Huy chính là La ra hộ vệ trưởng một trong, còn giống như là một cái luyện huyết cảnh giới võ giả. Bất quá, lấy ti trước xem ra, tuyệt đối không phải cái kia Ngô Huy gây nên, hung thủ hẳn là một người khác hoàn toàn. Tốt, La ra sự tình, bản phủ đã có quyết đoán, hai người các ngươi trước tiên đem La Gia đại họa dội tắt. Bản phủ hiện tại muốn đích thân đi thông biết Châu Mục đại nhân. Còn có, lập tức để cho người ta đi phong bế cửa thành, bất luận kẻ nào không được ra vào. La ra đều biến thành dạng này, chắc hẳn kia La Gia chủ là tấn đã bỏ mình trong đó. La Tuấn, thân là An Châu giam sát xứ, An Vương võ đạo ân sư, vậy mà chết. Cái này chuyện lớn bằng trời, liền liền Khánh Linh phủ chi phủ đều không tự chủ run dậy một cái. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là đi trước tìm Châu Mục đại nhân, chỉ có hắn lao nhân ra mới có thể ra mặt giải quyết. An Vương phủ. Ba cái cưới khoái mã nam nhân, tại đi vào An Vương phủ cửa chính lúc, xuống ngựa động tắt một mạch mà thành, trực tiếp hướng phía An Vương trong phủ đi đến. Can giữ ở An Vương phủ nhóm trước cửa vệ, khi nhìn đến kia ba người trong tay lệnh lúc, không có làm bất kỳ ngăn cản. An Vương phủ một yên tĩnh trong sân. Chính phòng bên trong, An Vương Hạ Minh Thanh đối diện vị trí, ngồi một cái trường 70 tuổi nam nhân. Nam nhân thân mang một bộ trường bào màu xám, toàn thân trên giới đều bị chặt chẽ bao vây lấy, khuôn mặt càng là nửa che che, để cho người ta thấy không rõ diện mục thật của hắn đương nhiên, An Vương Hạ Minh Thanh tự nhiên là biết rõ, nam nhân trước mắt này thân phận. Hắn chính là Khánh Linh phủ Huyền Điệu vệ huyện sứ, Lữ Hạo Đông. "Vương gia, ta nghe nói Minh Châu bên kia xảy ra chuyện, tình thế Bạch Liên giáo đám kia ra hỏa lại xuất hiện. Đám kia yêu nhân, không có dám thiên ti hiếp, đã triệt để đã mất đi khống chế. Căn cứ ta được đến tin tức, có mấy cái huyện thành cùng một cái phủ thành" bị bọn hắn cho hy thế. Đã có một cái phù thành huyền điều vệ, toàn quân bị diệt tại tỉnh Thế Bạch Liên giáo trong tay. Ngay đều bên kia, biết được tin tức này về sau, phải hai vị địa sứ tự mình tiến về bên kia. Lữ Hạo Đông ngữ khí bình thản, tựa hồ đối với tỉnh Thế Bạch Liên giáo loại này thương thiên hại lý cách làm, không có bất kỳ tâm tình gì. Minh Châu sao? Ừ, Tịnh Thế Bạch Liên giáo đám phế vật kia, ẩn núp lâu như vậy, lại còn dám xuất hiện. An Vương Hạ Minh Thanh biết được là tỉnh Thế Bạch Liên giáo về sau, ánh mắt lóe lên coi nhẹ cảm xúc. Một đám qua phố con chó tôi, còn không lật được trời. Bất quá, tình thế Bạch Liên giáo đám phế vật kia tại thời gian này xuất hiện, vẫn có thể cho cái kia nữ nhân tạo thành một điểm phiền phức. Kiệt kiệt tuyệt. Quấy a quấy đi, đem đại hạ hoàng triều trời cho đảo loạn, bản vương mới có thể thừa cơ đến lợi. Trên một điểm dân đen tính là cái gì, chỉ cần có thể để bản vương leo lên đến vị, kia hết thể đều là đáng giá. Lữ Hạo Đông thấy thế, vội vàng phụ họa An vương Hạ Minh Thành, quay lên mông ngựa. Vương gia anh minh, ta cũng là cho là như vậy. Đúng rồi, vương gia, còn có một việc, gia tộc bên kia gửi thư. Nghe nói vị kia thực lực đã mười không còn một, là chúng ta thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Vương ra người đột phá đến thần phủ cảnh giới, kia chúng ta Lữ gia sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Vương ra ngài. Lữ Hạo Đông trong miệng vị kia, tự nhiên là hiện nay đại hạ hoàng đế, Hạ Minh Nguyệt. Thần phủ cảnh giới sao? Nhanh, nhiều nhất còn có thời gian một năm, bản vương liền có thể đột phá đến cảnh giới này. Chờ bản vương thành tựu đại nghiệp, là tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi Lữ gia. Lữ Hạo Đông vẫn như cũng là một bộ khum núm tư thái, không có chút nào uyển điệu vẻ hiển sứ giá đỡ. Vậy lão trước hết xin chúc mừng Vương gia Minh Thanh rất là hưởng thụ Lữ Hạo Đông biểu hiện, hài lòng điểm một cái đầu. Trước mắt Lữ Hạo Đông mặc dù là cái nội khí viên giả, nhưng lại ở trước mặt hắn, vẫn là như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Lữ Hạo Đông có tư cách xuất hiện tại trong cái phòng này, hoàn toàn là bởi vì hắn thân là tám đại gia tộc một trong, Lữ ra người. Chương 172. Lục Huyền không tới gặp bản Vương, vậy liền chết. Chương 172. Lục Huyền không tới gặp bản Vương, vậy liền chết. Đông, Đông, Đông. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ nhẹ mấy lần. Hạ Minh thanh trên trán có chút siết chặt, sau đó nâng lên tay trái, hướng phía cửa phòng nhẹ nhàng vất một cái. Cửa phòng lên tiếng mà ra, phản phất là trong hư không có một cái bàn tay vô hình, đem cửa phòng cho mở ra. Ngay sau đó, một đạo đi lại nhẹ nhàng thân ảnh, nhanh chóng đi tới bên người Hạ Minh Thanh, sau đó túi đầu xuống đi, tới gần Hạ Minh Thành bên thái chỗ. "Vương ra, có chuyện quan trọng. La gia sẽ ra chuyện, là tấn đại nhân chết." Hạ Minh Thành nghe vậy, trong dung tự nhiên sắc mặt, trở nên một mảnh xanh xám, đen cùng đốt qua đáy nổi đờm đậm dạng. "Ngươi nói cái gì? Bản vương ân sư chết? Cái này sao có thể?" Hạ Minh Thành đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía báo tin người, sau đó trực tiếp đứng lên. "Bản vương ân sư, có giám sát đi lưu lại hộ thân chế. Ngoại trừ ngoại cương tông sư đại thành võ giả bên ngoài, bạn không có khả năng có người có thể tổn thương đến hắn. Hạ Minh thanh cố nén trong lòng lửa giận, nhìn chằm chọc vào trước mắt tới báo tin người. Cái này báo tin người, nếu không phải mình tín nhiệm nhất thị nữ Trần Lam Ngộng, hắn còn tưởng rằng có người gan to bằng trời, dám treo chọc chính mình. Một bên Lữ Hạo Đông nhìn thấy Hạ Minh thanh phản ứng như thế lúc, cảm thấy giật mình hết sức, nhưng hắn nghe được là La Tấn sau khi chết, liền không để ý tới giật mình, cũng đi theo đứng lên. La Tấn chết rồi. Cái này, thân là An Châu giam sát sư La Tấn, lại bị người giết, chuyện sự tình này chỉ sợ muốn thông thiên. Đây là cái nào không muốn mạng lão quái vật làm. Hạ Minh Thanh bây giờ tiếp nhận là tấn bỏ mình sự thật, nhưng là hắn hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không dám tin. An Châu ngoại trừ Bản Vương, cùng đạo trấn bang cái kia láo bất tử bên ngoài, còn có ai có thể thương tổn được Bản Vương ấn sư? Trước khi, Hạ Minh Thanh nhỏ giọng lị non. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới còn có một khả năng khác tính, Trước khi là có người vận dụng tế khí lực lượng. Đúng rồi, khẳng định là vận dụng tế khí lực lượng. Bằng không, ngoại cương tông sư đại thành phía dưới võ giả, là tuyệt đối không gây thương tổn được chính mình ấn sư. Tế khí lưu lại cấm chế, vậy liền có thể dùng một cái khác tế khí đến đánh vỡ chỉ cần mới vào ngoại cương cảnh giới tông sư võ giả, vận dụng tế khí lực lượng là có thể phát huy ra tiếp cận ngoại cương tông sư đại thành võ giả lực lượng. Vì cái gì Hạ Minh Thanh sẽ như vậy chắc chắn điều phòng đón này? Bởi vì, toàn bộ An Châu chi địa chỉ có hai cái ngoại cương tông sư đại thành võ giả trở lên người. Một cái chính là chính hắn, ngoại cương tông sư viên mãn tồn tại, cự ly thần phù cảnh giới chỉ kém lâm môn một cước. Một cái khác chính là Đào Trần Bang, ngoại cương tông sư đại thành võ giả. Hắn chính là An Châu châu Mục, binh ti phó ti chủ, chấp trưởng một châu chi đại tướng nơi biên cương. Mà Thiên binh ti chính là chấp trưởng đại hạ tất cả binh mã tồn tại. Mỗi một châu châu mục đều sẽ kiêm nhiệm Thiên binh ti phó ty chủ, vì chính là có thể điều động sở thuộc châu bên trong binh mã. Với lúc, cái này An Châu châu mục đảo trấn bang, là tại 36 cái châu mục bên trong, thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu tồn tại. Tại đạo trấn bang phía dưới châu mục, bình thường đều là ngoại cương tông sư tiểu thành, cùng mới vào ngoại cương tông sư võ giả. Lạc Ngộng lập tức phân phó lâm vũ, để hắn dẫn đầu tất cả thanh y liề vệ, bản vương muốn tại trong vòng 3 ngày, biết là ai làm. Không tiếc bất kỳ giá nào. Cái kia võ đạo tông sư vận dụng tế khí lực lượng, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng nguyên hắn khẳng định trốn không được xa. Đúng rồi để Lâm Vũ mang lên phong hỏa đao. Trần Lạc Ngộng nghe được tự mình Vương ra quyết định về sau, trong hai mắt tràn đầy chân kinh. Lâm Vũ đây chính là Thanh Ý Liệp Vệ Phó thủ lĩnh, một thân thực lực tại An Vương phủ bên trong, thế nhưng là xếp hạng trước ba kinh khủng tồn tại. Là ngoại cương tông sư tiểu thành võ giả tồn tại đương nhiên, nhất khiến Trần Lạc Mộng rung động là Kia một thanh phong hỏa đao chính là trong truyền thuyết thế khí, thần cấp nhị văn thế khí. Nhưng là, Trần Lạc Ngộng cũng không có trước tiên ra ngoài, mà là tỉnh táo dị thường mở miệng nói ra. "Vương gia, Lạc Mộng còn có một cái phát hiện." Lạc Ngộng hoài nghi, La đại nhân chết, rất có thể cùng phát hiện này có quan hệ. Trần Lạc Ngộng lời này vừa nói ra, khiến Hạ Minh Thanh cùng Lữ Hạo Đông liếc nhìn. Nói, đạt được Hạ Minh Thanh khẳng định về sau, Trần Lạc Ngộng lúc này mới chậm rãi nói ra suy đoán của nàng. Vương gia còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay, ngoài thành tới một cái cơ thần phong tuấn người thần bí sao? Lạc Ngộng vừa rồi đạt được thanh ý liễu vệ tin tức, mấy cái kia truy tung hắn người, té xỉu tại trên đường cái. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện cái người kia đã ly khai phủ thành. Căn thứ mấy người này thuyết pháp, Lạc Ngộng nghi người kia, dùng ngoại cương sư cương nguyên chi lực, đem bọn hắn mấy trên mặt đất. Hạ Minh Thanh còn không có mở miệng trước, Lữ Hạo Đông ngược lại là nghi ngờ mở miệng. "Thần Phong Tuấn, lão phu nhớ kỹ, Phủ Thành Huyền Điệu Vệ ở trong Thần Phong Tuấn, tại mấy ngày nay không có người vận dụng." Lữ Hạo Đông khiến cho Hạ Minh Thanh rơi vào trầm tư. "Phủ Thành không có người vận dụng Thần Phong Tuấn, vậy cũng chỉ có thể là tới từ cái khác Phủ Thành Huyền Điệu Vệ Thần Phong Tuấn." Cái kết luận này vừa ra, đột nhiên để Hạ Minh Thanh nhớ tới một người kia tới. Chính là ngày hôm qua hắn ân sư là Tấn Trụ nhắc lên cái người kia, Đạo phủ sứ, mình ân sư sinh tử lớn kẻ thủ, toàn bộ An Châu người đều biết rõ, đó chính là cái này Lục huyền là cái này Lục Huyền. Mấy ngày trước đây, Bản Vương để ngươi tra cái này Lục Huyền tin tức, ngươi tra được không có. Hạ Minh Thanh đem ánh mắt rơi vào trên thân Lữ Hạo Đông, hắn hôm nay chuyển cho hắn tới, rất lớn một bộ phận chính là vì cái này Lục Huyền. Hồi vấn ra, căn cứ ta xếp vào ở bên trong Bạch Đạo phủ lần điệp vệ đến báo. Cái kia Lục Huyền, là một tháng trước xuất hiện tại Huyền điệp vệ bên trong, ngoại trừ Lý Thừa phòng cái tên lão ra hỏa bên ngoài, căn bản là không có người biết rõ lai lịch của hắn. Bất quá, lão hủ trên thân vừa vặn có một bức tranh, là cái này Lục Huyền chân dung. Lữ Hạo Đông lời, từ màu xám trong tay áo Lấy ra một cái bị cuốn thành ống tròn giấy trắng nha hạ Minh Thanh thấy thế hai mắt ngương tụ quanh thân hiện ra mấy đạo đen như mực sắc cương nguyên hướng phía giấy trắng lao đi giấy trắng tại kia mấy đạo cương nguyên tắc dưới tại trong hư không nhẹ nhàng mở ra vừa lên một cái nội trôi trên tờ giấy trắng vẽ lấy một cái tuổi trẻ Tuấn giận nam nhân một đầu như mây đen tóc dài bị chỉnh tề trói buộc ở sau lưng nhìn thấy vẽ ở trên tờ giấy trắng nam nhân về sau liền liền hạ Minh Thanh đều có chút kinh ng thật trẻ tuổi cái này lúcuyền nhưng chỉ là chừng 20 tuổi bộáng Lăng Ngộng để mấy người kia nhìn xem hôm nay vào thành người Có phải là hắn hay không? Vâng, Vương ra. Ngay tại Trần Lạc Ngộng sắp đi ra thời điểm, Hạ Minh Thanh bất thình lình lần nữa lên tiếng. Nếu như là cái này Lục Huyền, ngươi cùng Lâm Vũ tự mình đi Bạch Đạo phủ một chuyến, liền nói Bản Vương muốn gặp hắn. Đương nhiên, nếu như hắn không tới, Bản Vương không muốn tại An Châu nghe được hắn còn sống tin tức. Tại cuối cùng, Hạ Minh Thanh nói một câu ý vị thâm trường lời nói, để Trần Lạc Ngộng phương tâm chấn động. Lạc Ngộng, đối với cái kia Lục Huyền hết thảy đều câu, đều phải thỏa mãn hắn. Cái này nói bóng gió, Trần làm sao có thể nghe không hiểu? Thỏa mãn Lục Huyền hết thảy đều tự nhiên là bao quát nàng ở bên trong. Lục Huyền người này vốn là lên Hạ Minh Thanh tất sát danh sách. Bất quá, tại Hạ Minh Thanh nhìn thấy Lục Huyền trẻ tuổi như vậy về sau, liền từ bỏ sát ý trong lòng. Bức tranh phía trên cái này Lục Huyền, nếu là không có trải qua cải trang ăn mặc nói, vậy hắn rất có thể là mình đã từng thấy người bên trong, võ đạo thiên tư nhất là yêu nghiệt tồn tại. Chương 173. Đến Tĩnh Đại phủ phủ thành. Kỳ quái ứng ký. Chương 173. Đến Tĩnh Đại phủ phủ thành. Kỳ quái ứng ký. Liên liên hắn cái kia muội muội, đại hoàng đế hạ Minh Nguyệt, chỉ sợ cũng so không lên cái này Lục Huyền. Nếu như có thể từ lý ra trong tay, luật lấy cái này một vị võ đạo thiên tài, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Lục Huyền chịu quy thuận với hắn, kia Hạ Minh Thanh có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, liền sẽ không nhắc lên la ra bất cứ chuyện gì. Hừ, người đã chết, liền không có giá trị lợi dụng. Kia Hạ Minh Thanh chắc chắn sẽ không lãng phí tinh lực đi quản những mấy nhàn sự. Cho dù cái kia chết người là chính mình võ đạo ân sư, Hạ Minh Thanh vẫn không có cảm thấy bất luận cái gì bĩ thương. Là tân chết, chỉ là để Hạ Minh Thanh cảm thấy có người đang đánh mình mặt. Cho nên, hắn mới có thể tức giận như thế. Hiện tại, liền nhìn cái kia Lục Huyền có thể hay không tới thấy mình. Vì lôi kéo cái này lục huyền, Hạ Minh Thanh thế nhưng là hạ lấy hết thành ý cái kia lục huyền có thể tùy ý đề cập với hắn nhu cầu, bao quát chính mình tiếp thân thị nữ Trần Lạc Mộng ở bên trong. Tuyệt kiệt tuyệt. Hạ Minh Thanh liền không tin tưởng, một cái huyết khí phương cương nam nhân có thể cự tuyệt cái này dụ hoạch. Tại Hạ Minh Thanh bên này bắt đầu hành động thời điểm, ở vào phủ thành trung tâm vị trí. Nơi đó có một tòa to lớn phủ đệ kiến trúc, chính là An Châu Châu Mục phủ. Giờ phút này, Châu Mục phủ đại đường bên trong có hai người thân ở trong đó. Một người mặc màu đỏ quan phục lão giả, ngồi tại đại đường chủ tọa bên trên. Lão giả râu tóc trắng tinh, Mặc dù dàn mua gương mặt bên trên khắc đầy tuế nguyệt vết tích, nhưng là tinh thần lại vô cùng có thước. Mà cái này lão giả chính là An Châu Châu mục đảo trấn bang, Thiên binh ti phó tí chủ. Tại đảo trấn bang phía trước, đứng đấy một cái nam nhân, chính cúi mình lấy thân thể, cung kính vạn phần nhìn xem đảo trấn bang. Cái này nam nhân chính là Khánh Linh Phụ chi phủ. Tại biết rõ là Tấn bỏ mình tin tức này về sau, Khánh Linh phủ chi phủ liền ngỡ không ngừng võ chạy đến thông chi đảo trấn bang đảo trấn bang tại nghe xong Khánh Linh phủ chi phủ về sau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. La Tấn cái kia lão gia họa chết rồi. Vẫn là La gia hộ vệ Ngô Huy làm. Người khác không biết rõ La Tấn nội tình. Đao Chấn Băng thế nhưng là biết đến phi thường rõ ràng. La Tấn cái kia lão gia hỏa có thế khí lưu lại hộ thân chi lực, không phải ngoại cương tông sư đại thành trở lên võ giả, căn bản không có khả năng đánh vỡ cái kia lão hộ thân chi lực. Ai, thời buổi rối loạn. Chuyện cho tới bây giờ, đào Chấn Băng cũng chỉ có thể ưu sầu than vang lên tới. Chứ mình ra, toàn bộ An Châu cũng chỉ có vị kia An Vương ra, mới là ngoại cương tông sư đại thành trở lên võ giả. Cũng không thể là An Vương ra, đem chính mình võ đạo ân sư cho ám sát đi. La Tấn cái này lão gia hỏa chết rồi, liền chứng minh An Châu nơi này vẫn tồn tại ngoại cương tông sư đại thành trở lên lực lượng. Chuyện sự tình này, chỉ sợ muốn kinh động thánh thượng. Châu Mục đại nhân, hạ quan đã phái người phong tỏa ngăn cản Khánh Linh phủ. Chúng ta còn muốn hay không truy nã đuổi bắt cái kia Ngô Huy? Đối với Khánh Linh phủ chi phủ hành động, Đào Chấn Bang ngược lại là không có bất kỳ ý kiến. Lập tức, Đào Trấn Bang tại chỗ còn hạ một cái mệnh lệnh. Chuyên bản quan mệnh lệnh, An Châu tất cả phủ quận đều muốn gián tiếp truy nã Ngô Huy theo thượng báo. Vì kế hoạch hôm nay, vậy cũng chỉ có trước tìm ra cái này cái gọi là La gia hộ vệ. Dù sao, là tấn cái này hắn mạng, triều bên kia sẽ phái người tới điều tra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Minh Kính Ty đám kia ra hỏa. Kính đại phủ phủ thành. Trải qua hơn nửa ngày thời gian, Lục Huyền đã ly khai Khánh Linh phủ, thẳng đến Kính đại phủ phủ thành mà đi. Rốt cục, tại Kính đại phủ phủ thành sắp đóng cửa thành thời điểm, Lục Huyền chạy tới trong thành. Lục Huyền đến Kính đại phủ phủ thành, tự nhiên là có được tính toán của mình, chắc chắn sẽ không một chuyến tay không. Tại đến Kính đại phủ phủ thành trên đường, Lục Huyền chỉ là làm sơ trình đốn, đem hệ thống điểm số toàn bộ dùng để thôi diễn Kim Cương Bất Hoại Hoành luyện công pháp. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phần pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, Kim Cương Bất 89 điểm số 30. Tiêu hao 810 điểm hệ thống điểm số, đem kim cương bất hoại tầng thứ 7 thôi diễn đến tầng thứ 8 đây chính là Lục Huyền, vì cái gì xuất hiện tại Kính Đài phủ phụ thành nguyên nhân đối mặt cái này chống giống hệ thống điểm số, cũng chỉ có lão Mạc cái tiêu huyền điệu vệ tồn kho, mới có thể giải quyết Lục Huyền nhu cầu. Lấy chính mình cùng lão Mạc quan hệ, tới đây mượn một điểm thiên địa linh vật, hẳn là không vấn đề gì. Tin tưởng lão Mạc biết mình ý đồ đến về sau, chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình tình cầu. Kính Đài phủ Huyền điệu vệ vị trí, Mạc Vinh Hoa đã từng cùng Lục Huyền nói qua. Ngay tại phủ thành Đông thành trung tâm vị trí, Lục Huyền sau khi vào thành, liền thả chậm ngựa tốc độ, kỵ hành tại một đầu rộng lớn bằng phảng trên đường phố. Bất quá, làm Lục Huyền trải qua một khách sạn lúc, trên tay hắn cương ngựa rất nhỏ kéo một cái, kéo lại dưới thân ngựa. Ùng. cô này khí tức, âm khí, nhưng là lại giống như không phải. Lục Huyền quay đầu nhìn về phía trong khách sạn, khách sạn chỗ cửa lớn, người bên trong quần tụ tập, mười mấy trương bàn lớn bên cạnh, đều ngồi đầy khách nhân. Nhưng là, Lục Huyền lại đem ánh mắt tập trung tại tây cạnh góc rơi chỗ. Nơi đó có một cái bàn, bên cạnh bàn ngồi bốn nhân, đều mặc giả dặn lưu loát màu đen ngắn bảo. Màu đen ngắn bảo chính diện chỗ, Còn nêu một cái cùng loại ưng trao đồ án. Kia cố gây nên lục huyền chú ý âm khí, chính là bắt nguồn từ mấy người này trên thân. Bất quá cố này âm khí lại làm cho lục huyền cảm thấy mười phần kỳ quái. Bởi vì, cố này âm khí khí tức, cùng lục huyền dĩ vãng cảm giác được những cái kia âm khí hoàn toàn khác biệt. Những cái kia quỷ đồ vật âm khí ấn đạo lý tới nói là âm hàn vô cùng, tĩnh mịch tuyệt vọng, không có một tia sinh cơ. Nhưng là, cái này bốn nam nhân trên người âm khí, vậy mà cho lục huyền một loại không hiểu cảm giác. Là loại kia dốc cạn cả đáy oan hận, lại như lệ quỷ quấn thân, để lục huyền cảm thấy có chút khó chịu cảm giác. Cố này âm khí pha tạp lấy nhân loại cảm xúc. Bất quá, Lục Huyền không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù cỗ này âm khí không thích hợp, nhưng là Lục Huyền có thể khẳng định, cỗ này âm khí khẳng định bắt nguồn từ những cái kia quỷ đồ vật. Mà những cái kia quỷ đồ vật chính là có thể cho Lục Huyền cung cấp đại lượng hệ thống điểm số quỷ dị. Lục Huyền đánh giá kia 4 nam nhân thời điểm, cái này 4 nam nhân tựa như căn bản không có phát giác được Lục Huyền tồn tại, vẫn là tự mình ở nơi đó nhỏ giọng trò chuyện với nhau. "Lika, ta nhìn Doanh Tuyết cái kia nữ nhân, giống như càng ngày càng không được bình thường. Chúng ta muốn hay không bẩm báo đường chủ lại nhân?" Trong đó một cái tương đối nam nhân trẻ tuổi Trần Phi chủ vị đại hán mở miệng nói ra. Chỉ là, không đợi đến hắn trong miệng Lý Ca trả lời, ngồi tại nam nhân trẻ tuổi người đối diện, lại trực tiếp chế giễu bắt đầu. "Phốp thử, Lý Ca, ngươi nhìn lớn mặt cái này ra họa, thật sự là càng ngày càng nhát gan sợ phiền phức. Chương doanh tuyết cái kia nữ nhân, đã sớm thành phế nhân, còn một bộ điên bộ dáng, còn có thể có cái gì không thích hợp? Chúng ta, ngươi..." Cái kia nam nhân trẻ tuổi bị như thế một đối, lập tức thẹn quá hóa giận, vừa định muốn phản bác đúng lúc này, một trận nhẹ gió phất qua bốn người bọn họ mặt. Trong đáy mắt, một đạo bóng người như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 174, Chương gia thám án, Chi phủ công tử. Chương 174, Chương gia thám án, Chi phủ công tử. Người tới ngoại trừ Lục Huyền bên ngoài, còn có thể là ai? Mấy vị huynh đài, ta có chút chuyện nhỏ, muốn van các ngươi, có thể hay không mang cho ta một cái đường? Lục Huyền nói chuyện đồng thời dừng lại một cái, bổ sung càng thêm chính xác tin tức. Ừm, chính là mấy ngày nay bên trong, mấy người các ngươi đợi qua lâu nhất địa phương. Lục Huyền trước mắt mấy người này, trên người bọn họ mang theo âm khí. Theo Lục Huyền suy đoán, âm tồn lưu thời gian hẳn không phải là thật lâu. Bởi vì, những cái kia quỷ đồ và tâm khí, nếu như lưu lại lâu dài tại mấy người này trên thân, mấy người này đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Căn bản không sống tới cùng lục huyền gặp nhau cái này, một ngày đương nhiên, lục huyền cũng chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng một cái, không phải quá chuẩn xác. Mấy người này đều là thuần một sắc võ giả, ba cái luyện nục cảnh giới đại thành võ giả, còn có một cái luyện cốt cảnh võ giả. Bọn hắn nhục thân cường độ, khẳng định so đồng dạng người mạnh lên rất nhiều đối với võ đạo cảnh giới càng cao võ giả, những cái kia quỷ độ vật tâm khí, có khả năng ảnh hưởng tác dụng lại càng nhỏ. Đối với lục huyền xuất hiện, kia bốn cái nam tử áo đen chỉ cảm thấy không hiểu đầu. Bọn hắn khi nhìn đến Lục Huyền khuôn mặt về sau, càng là không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Cái này hắn sao hay vậy? Chúng ta quen biết sao? Lúc này, tại kia bốn nam tử bên trong, một cái khuôn mặt dáng dấp mười phần thu kệch, làn da nhìn có chút đen nhánh đại hắn. Hắn nhìn thấy Lục Huyền trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn lúc, trong hai mắt hiện lên một tia ghen ghét, trực tiếp táo bạo mở miệng mắng to. "Thối tiểu tử, xéo đi nhanh lên. Ngươi có phải hay không mắt ngủ, không thấy được bản đại gia quần áo? Bản đại gia là hắc ứng ba người. Tính ngươi vận khí tốt, bản đại gia hiện tại tâm tình tốt, không rảnh phản ứng ngươi. Nếu không phải đợi chút nữa còn có đại sự mới làm." hắn trực tiếp liền đối lục huyền động thủ. Kia bốn nam nhân bên trong lão đại Lica, nhìn thấy trong khách sạn người xung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía đến bên này. Hắn vội vàng đưa tay tới ấn ở cái tiếng ngoe ngoe muốn động táo bạo đại hán. "Tốt, không còn sớm sủa, chúng ta cũng nên trở về." Chu giật phi cái kia ra hỏa canh giữ ở chương gia đại trạch, chắc hẳn cũng đói bụng, đem những này rượu và đồ nhắm cùng nhau mang về đi. "Vâng, Lyca. Ba cái kia áo đen đại hán, nhìn thấy chính mình lão đại sau khi mở miệng, liền lập tức từ trên ghế ly khai, đứng lên. Vừa rồi mạ lục huyền nam kia, càng la hướng phía khách sạn quẩy hàng cho hô lớn. "Trưởng quý!" Câu nói này vừa nói xong, kia bốn nam nhân không nhìn thẳng rơi Lục Huyền, trực tiếp hướng phía khách sạn ngoài cửa đi đến. Lục Huyền gặp đây, mi tâm rất nhỏ nhíu động, trong hai con người một đạo màu tím nhạt quang huy lướt qua. Sau đó, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, Lục Huyền quanh thân hiện ra một đạo vô hình trong suốt tấm lụa, hướng phía bốn người kia thân thể kích xạ mà đi. Bốn người kia đồng thời cảm giác được thân thể dị dạng, giống như là bị người dùng tay vô nhẹ nhẹ đánh. Ùm. Cái gì đồ vật? Ai quay một cái bản đại ra? Bốn người kia bất chân, lập tức đứng lại, hai tay hướng phía phía sau sờ soạn. Bất quá Tại bọn hắn phát hiện không có bất kỳ đồ vật về sau, lúc này mới đậy cói lòng nghi ngờ ly khai khách sạn. Lục Huyền không có tính toán ép hỏi mấy người bọn họ, mà là trên người bọn hắn lưu lại chính mình tư nguyên. Bang vào cái kia đạo cương nguyên khí tức, chỉ cần không phải cự ly Lục Huyền qua xa, hắn đều có thể cảm giác được đạo này cương nguyên khí tức phương hướng. Tại kia bốn cái áo đen đại hắn ly khai về sau, trong khách sạn khách nhân lại tự mình nói chuyện với nhau, không còn lưu ý Lục Huyền bên này tình huống. Là Thiên đứng ba người. Chết không được, bọn hắn những người kia có thể tại cái này khách sạn ký sổ. Ai, nào chỉ là ký sổ á, một tháng trước sự tình, các ngươi cũng không phải không biết rõ. Ngươi nói là Trương gia sự tình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chuyện sự tình này, hơn phân nửa phụ thành người đều biết rõ. Chính là đáng thương kia Trương gia, thu thai bay vào gió, bị kia thiên đứng ba người tiêu diệt. Ai, ai, ai. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Đặng huynh nói đúng lắm, là tại hạ nói bừa. Kia thiên đứng ba người, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc lên, vẫn là đừng nói những thứ này. Những này cho chuyện thanh âm, đến từ Lục Huyền bên trái vài mét chố một cái bàn kia, bên cạnh bàn ngồi ba cái trung niên nam nhân. Trương gia, kia đình bang. Lục Huyền đem hai cái danh tự này ghi tạc trong lòng. Sau đó xe nhẹ đường quen hướng phía mấy cái kia nam nhân đi qua. Tại mấy cái kia nam nhân kinh ngạc ánh mắt dưới, trực tiếp ngồi xuống. Mấy vị huynh đài, tại hạ là từ phụ thành bên ngoài người tới. Mới vừa nghe đến mấy vị huynh đài nói tới, tại hạ có chút hiếu kỳ. Cái này Trương gia cùng Thiên Nưng bang sự tình, có thể hay không kỹ càng nói một cái? Lục Huyền, để mấy cái kia nam nhân sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt có chút không hữu hảo. Cái gì? Ta không hiểu các hạ đang nói cái gì? Cái gì Trương gia lý ra? Chưa nghe nói qua. Vị huynh này, chắc là ngươi nghe lầm, chúng ta nói là một chút người bình thường về vật. Cái này tuổi trẻ tiểu quỷ Nghe được cũng coi như, còn dám nên ngang hỏi thăm bọn họ. Bất quá, ngay tại sau một khắc, bọn hắn một mực chối từ phủ nhận miệng, lại lập tức nhắm lại. Kia là một thỏi vàng, cứ như vậy trần trụi bày tại trên mặt bàn. Bất thình linh một màn, khiến cho ba cái kia nam nhân ngẹn họng nhìn chân chối, con mắt giống móc đồng dạng nhìn chằm chằm nơi đó. Các hạ, ngươi đây là? Chỉ cần mấy vị chịu giải đáp tại hạ nghi vấn, cái này thỏi vàng chính là các ngươi. Bạch. Một trận gió nhẹ lướt qua, bày ra trên bàn kia thỏi vàng, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà kia thỏi vàng, tự nhiên là bị ba cái kia trong nam nhân một trong số đó cho thu hồi đến trong lực. Nam nhân kia tất ký lục huyền vàng về sau, vừa rồi bộ kia lạnh lùng sắc mặt, lập tức chất đầy nhiệt tình lấy lòng tiểu dung. Vị này công tử, bên ta nào đó cả đời thưởng thức nhất người, chính là như là công tử ngự như vậy thoải mái người. Tiên tâm đi, công tử ngươi nghĩ phải biết phụ thành bên trong nào sự tình, Phương Ngộ chắc chắn biết gì nói đấy. Liên liên sát vách hứa quả phụ ngày hôm qua đã làm gì, Phương Ngộ đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Phương huynh nói có lý, chúng ta cũng cho rằng như thế. Còn lại hai nam nhân thấy thế, nhao nhao chen lời đề, sợ lục hai người bọn họ tồn tại. Dù sao Thiên Bang cùng Trương gia sự tình, cũng không phải là tính là gì đại bí mật. Huân phân nửa phụ thành người, chỉ cần nghe qua, liền có thể từ đó thu hoạch được một chút tin tức. Cho nên, cái này ba nam nhân, khi nhìn đến Lục Huyền kia một tỏi vàng về sau, không chút nào do dự tiếp nhận Lục Huyền tình cầu. "Công tử, một tháng trước, trong thành danh môn mọi người trương ra một nhà lao tiểu, cơ hồ đều bị Thiên lưng Bang người tiêu diệt. Ngoại trừ kia Trương gia Thiên Kim Trương Doanh Tuyết bên ngoài, liền tính cả Trương gia người làm cũng khó khăn thoát khỏi cái chết." Về phần Nguyên do nha, Cái kia nói chuyện nam nhân, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Chu Vi về sau, phát hiện không có dị thường, liền tới gần Lục Huyền nhỏ nói: "Nghe nói là cùng chi phủ đại nhân công tử có quan hệ." Chương 175. Trương gia đại trạch dị biến. Chương 175. Trương gia đại trạch dị biến. Trương gia vốn là phủ thành bên trong một cái tiểu phú thương, tại phủ thành bên trong bán tơ lùa áo vải. Liên liên phủ thành phía ngoài những cái kia hương trấn vải vóc thị ý, trương gia cũng tham gia trong đó. Nửa năm trước, trương gia đại công tử Trương Phó Sinh đi tham gia thi phụ lúc, nhất cử đoạt được thứ nhất, trở thành tính đại phụ tú tại điều này cũng làm cho trương gia nhất thời ngọn gió vô cùng vô thận, nhưng là trương gia lại không biết rõ, cũng chuyện như vậy rức lấy họa lớn ngập trời. Bởi vì cùng nhau tham gia thi phủ người, còn có kính đại phủ chi phủ tam công tử Tiêu Thần Lương, Ngày đó còn không có tham gia thi phụ thời điểm, Tiêu Thần Lương liền đã phái người đi đã cảnh cáo tất cả thí sinh. Lần này kính đại phủ tú tài, chỉ có hắn mới có tư cách đảm nhiệm. Nếu có người dám can đảm chống lại mệnh lệnh của hắn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Kết quả có thể nghĩ, tấm tiêu phó sinh mới đến tú tài, chưa tới nửa năm thời gian, liền đã rơi vào cái cửa nát nhà tan hoàn cảnh đương nhiên, cái này cũng chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, chính là kia Trương Gia Thiên Kim Trương Doanh Tuyết. Nghe nói, kia Tiêu Thần Lương đã từng coi trọng Trương tuyết, muốn cưới nàng là thị thiếp, nhưng lại bị kia Trương Doanh Tuyết cự tuyệt. Kia Chương Doanh Tuyết càng là nói thẳng có người trong lòng, là cùng nàng Thanh Mai chúc mã vệ ra công tử vệ trí trạch. Chỉ bất quá, tại Tiêu Thần Lương vông lời sau khi ra ngoài, kia vệ ra một nhà lao tiểu, vậy mà toàn bộ ly khai phủ thành. Chương Doanh Tuyết mong đợi người trong lòng vệ trí thần, càng la một câu cũng không lưu lại, trốn vô tung vô ảnh. Nghe xong những lời này về sau, Lục Hiền nhíu chặt lông mày giận ra, liền dự định đứng dậy ly khai. Xem ra âm khí nơi phát ra, rất có thể là tại cái kia trương gia đại trạch. Nam thành phương hướng, một chỗ đám người tụ tập khu vực, xung quanh đều tọa lạc lấy nhiều loại phủ kiến trúc. Nhưng mà, chính là như thế một cái trại rộng phủ khu vực. Ở trong đó một đầu đường cái trên đường, lại là vết chân hiếm thấy, lộ ra phá lệ quận cụ ép. Không khác, bởi vì tại con đường này ở trung tâm, nơi đó có một tòa tòa nhà lớn. Tại tòa nhà lớn môn trên sảnh nhà, còn con vẹo treo một cái tấm biển, trên đó viết chương gia hai cái chữ to. Chỉ gặp chương gia chỗ ở ngoài cửa, đứng đấy một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Nam tử người mặc một bộ màu đen ngắn bảo, trên tay càng là cầm một thanh đại đao. Nhưng là cái này trông coi chương gia đại trạch nam tử, nhìn một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Dùng đến mũi đao đi kề sát mặt đất, sau đó thân thể hướng phía thân đao nghiêng mà đi tựa hồ muốn mượn nhờ cứng rắn thân đạo, để cho mình đứng dễ chịu một điểm. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua chu vi trống không một người đường đi, chỉ cảm thấy nhàm chán cực độ. Lập tức, trung niên nam tử nhỏ giọng mang thầm: "Phi, thật sự là suối quẩy. Cũng không biết rõ cái này đáng chết nhiệm vụ, còn muốn kiên trì bao lâu? Lý các bọn hắn làm sao còn không có trở về a, ta đều nhanh phải chết đói." Trung niên nam tử thầm mang xong, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp lúc, trên mặt mang theo một vòng cười ta. "Bất quá, chương doanh cái này nữ nhân điên, vẫn là có một fan đặc biệt tư vị. Không hổ là tiểu thư khuê các, chương gia thiên kim tiểu thư, gia mịn thịt mềm." Mây mắn mà có tiểu công tử ban ân, chúng ta những này lớp người quê mùa mới có thể hưởng dụng đến mỹ nhân như vậy. Chỉ là đáng tiếc, còn không có chơi qua nghiện, cái kia nữ nhân điên liền thừa cơ hụi khuôn mặt. Không phải, bản đại gia liền kiếm nàng tìm một cái việc vui. Ngay tại nam nhân nhớ lại, cùng cố kiauyện chuyển thân thể chuyển xảy ra lúc. 3 3 3. Trong gia đại trạch bên trong, chuyển ra từng tiếng gõ vật cứng tiếng vang. Nam tử đang nghe những này tạp âm về sau, liền tranh thủ đứng lặng ở trên mặt đất đau, cầm lên. A. Ta không phải đem cái kia nữ nhân điên cho trói lại sao? Làm sao bên trong còn có động tĩnh? Chẳng lẽ lại là ta không có buộc chặt để cái kia nữ nhân điên tránh thoát cho. Nam tử nghĩ đến cái này khả năng về sau, vội vàng hướng phía Trương ra trong đại trạch chạy, chạy tới. Hắn đem Trương Doanh Tuyết cái kia nữ nhân điên chói lại, chính là vì ra hít thở không khí. Hiện tại, Trương Doanh Tuyết cái kia nữ nhân điên tránh thoát chói buộc, ai biết rõ nàng sẽ làm ra cái gì điên cùng sự tình tới. Tiểu công tử thế nhưng là đã phân phó, tại hắn còn không có chơi chán trước đó, Trương Doanh Tuyết cái này nữ nhân tuyệt đối không thể chết. Bởi vì, Tiêu Thần Lương chính là muốn để Trương Doanh Tuyết sa vào đến tuyệt vọng giữa sự thống khổ để nàng biết rõ, trước đây lựa chọn chống lại chính mình hậu quả. Yêu thần lương loại này không có chút nào nhân tính cách làm, liền tính cả giết người không chấp mắt hắc ứng bang, cũng cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Nam nhân một đường chạy chậm, đi tới giam giữ trường doanh tuyết địa phương. Kia là trường gia đại trạch từ đường viện lạc. Trong sân, một cái hắt lên tàn phá màu đỏ váy áo nữ nhân, một đầu dính đầy lấy tóc bẩn tóc, lộn xộn không chịu nổi dối tung nơi bà vai. Nữ nhân chính đưa lưng về phía cửa chính, nhìn về phía viện lạc chính giữa từ đường bàn thờ. Nhưng là, làm cho người cảm thấy hít thở không thông lạ, tại nữ nhân trước mặt từ đường bản thờ bên trên. Nơi đó cung cấp không phải thường gặp linh bài, mà là mười mấy quả cùng loại viên cầu vật thể. Viên cầu vật thể còn mang theo rất nhiều tóc, chỉ bất quá đã bị xâm nhiễm thành tối màu đen. Tựa hồ, những cái kia đều là vết máu khô khốc. Không sai, những cái kia chính là trương gia người thủ cấp, vẫn là trương doanh tuyết thân nhân thân cận nhất. Trương doanh tuyết mỗi ngày phải đối mặt thủ cấp, chính là đến từ những này nàng là nhất người yêu. Vừa rồi nam tử kia, từ viện lạc ngoài cửa lớn đi đến sau. Hắn nhìn thấy trương doanh tuyết, chính một ca đứng ở nơi đó về sau, trong lòng kia cố cận trương tâm tình bất an, rốt cục đạt được dung lòng. Sau đó, nam nhân hùng hùng hổ hổ, hổ hướng phía trương tuyết đi tới. "Sao, ngươi cái này đáng chết nữ nhân điên, thật đúng là để ngươi cho tránh ra." Tại cự ly Trương Doanh Tuyết không đến nửa mét thời điểm, nam tử trong hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, trực tiếp nâng lên chân phải, hướng phía Trương Doanh Tuyết đã đi. Dám chống lại tiếu công tử mệnh lệnh, đây chính là các ngươi Trương gia hạ tràng. Bất quá, nam tử kia một cước đạp tới lúc, tựa như không có bất kỳ trở ngại nào. Nam tử cái kia chân phải, cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu Trương Doanh Tuyết thân thể. Cái này, cái này, cái này, ngươi. Một màn này phát sinh về sau, nam tử đại não trong nháy mắt không còn, thân thể cứng ác. Một trận âm lảnh gió thổi qua, kia khoác trên người tàn phá váy đỏ, bị nhẹ nhàng nhấc lên. Váy đỏ phía dưới cảnh tượng Phản chiếu tại nam tử con người chốc sâu, kia là một bộ bạch cốt, Trương Doanh Tuyết thân thể biến thành bạch cốt, nàng biến thành quỷ. Đây là nam tử trong đầu một ý nghĩ cuối cùng, bởi vì, trong mắt của hắn Trương Doanh Tuyết đã chậm rãi xoay đầu lại, là 180 độ quay đầu. Trương Doanh Tuyết tấm kia kinh khủng khuôn mặt, để nam tử dùng mình, có cố nhàn nhạt hàn khí từ lòng bàn chân thẳng tuôn ra đỉnh đầu. Kia là một trương trắng bệnh mặt lạnh lùng bảng, phía trên răng đầy như mạng nhện vết thương, hai mắt trắng bệnh như cùng chết cá hà châu. Quỷ, cứu. Nam tử còn chưa nói xong lời nói, thân thể của hắn vậy mà tại ban ngày phía dưới, cấp tốc hư thối bắt đầu cuối cùng hóa thành màu trắng cho cốt bột phấn, vung vãi trên mặt đất. Chu giật Phi người đâu? Cái này hỗn trướng đồ vật, không phải mới vừa nói với chúng ta, hắn tại cổng lớn trước chờ nhóm chúng ta sao? Hẳn là đang tại bảo vệ lấy Trương Doanh Tuyết cái kia nữ nhân, đi thôi, chúng ta vào xem. Lúc này, viện lạc bên ngoài lại xuất hiện 4 đạo bóng người. Chính là Lục Huyền trước đó tại trong khách sạn gặp được người. Chương 176. Lục Huyền dần mình, Trương Doanh Tuyết là quỷ dị. Chương 176. Lục Huyền dần mình, Trương Doanh Tuyết là quỷ dị. Không ai. Chu Dật cái này hỗn trướng, người đâu? Bốn người kia sau khi đi vào Phát hiện toàn bộ viện lạc trống không một người. Viện lạc bên trong, nhìn ông trầm, cho một loại cảm giác không thoải mái. Liên tính cả trên bầu trời chiếu xuống kia sáng, đều có vẻ hơi ảm đạm mông lung. Bất quá, bốn người này bởi vì vội vã tìm tới Chu Già Phi, ngược lại là không có lưu ý viện lạc biến hóa đúng lúc này. Bốn người ở trong trong đó một người, nhìn về phía cột trường doanh tuyết một cây cột. Phát hiện cột gỗ phía trên chỉ che kín một thân tàn phá vài đỏ, mà cột vào phía trên chương doanh tuyết, nhưng không thấy bóng dáng. Lý ca, không xong, kia chương không thấy. Lời này vừa nói ra, cầm đầu Lý Ca vội vàng hướng phía bên kia nhìn lại. Kết quả phát hiện, kia Trương Doanh Tuyết thật không thấy. Lý Ca lập tức kinh hoàng, trực tiếp đưa tay đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn người, bước nhanh lưu tinh hướng phía bên kia đi đến. "Cái gì? Lan đi, trên đường đi." Lý Ca còn không có lưu tâm, trực tiếp giống trên mặt đất bãi kia bột màu trắng bên trên. "Cái này hỗn trướng, mấy người các người mau đưa Chu Dật Phi tìm cho ra. Trương Doanh Tuyết nếu là mất đi, chúng ta mấy cái tất cả đều khó thoát khỏi cái chết." Thiếu công tử thủ đoạn, các ngươi những người này so ta còn rõ ràng." "Sao? Chờ ta tìm ra Chu Dật Phi cái này hỗn trướng, không phải cho hắn tới một cái giáo huấn mới được." "Tiểu công tử" ba chữ này vừa ra, Ba người kia phảng phất là gặp quỷ, sắc mặt tái nhận, trên trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Tại bọn hắn trong mắt của những người này, cái này tiêu thần lương lực ý hiệp, thậm chí so với mình bang chủ còn một lớn. "Vâng, Lý ca, chúng ta cái này chia ra đi tìm." Kia ba người nhìn lo lắng vạn phần bộ dáng, hướng phía viện lạc ngoài cửa lớn chạy tới, sau đó chia ba phương hướng đi tìm Trương Doanh Tuyết. Kia ba người ly khai về sau, Lý ca cũng chính chuẩn bị rời đi nơi này, đi tìm Trương Doanh Tuyết cùng Chu Dật Phi. Chỉ quá, tại Lý ca xoay người sang khác thời điểm, khóe mắt của hắn dư còn chỗ, đột nhiên hiện lên một đạo màu đỏ ảnh. Lý vừa muốn rời đi thân thể Đột nhiên cứng đờ, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại trương gia từ đường nơi đó. Ta đây là hoa mắt sao? Chỉ là, không đợi hắn nhìn cái cẩn thận. Kia trương gia từ đường bàn thờ trên trương gia người thủ cấp, đột nhiên giống như là có sinh mệnh, mở ra kia đỏ như màu xám trắng con ngươi, gắt gao nhìn xem Lý Ca. Kia hư thối khỏe miệng, cong thành một đạo đường cong, lộ ra quỷ dị cười lạnh. Lý Ca trong nháy mắt toàn thân run rẩy lên, tựa như đưa thân vào lạnh như băng trong hầm, không dám tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Quỷ a? Chỉ là, tại hắn xử xuất bú sữa mẹ lực khí, muốn quay đầu bỏ chạy thời điểm, Lý Ca lúc này mới phát hiện, thân thể của hắn giống như động đậy không được, phía sau càng là có cái gì đồ vật tại thật chặt chói buộc hắn. Một vòng tà dị vải đỏ rơi vào Lý Ca trên bờ vai, có thể bị hắn rõ ràng nhìn rõ ràng. Phía sau có đồ vật, là loại kia quỷ đồ vật. Lý Ca trong nháy mắt vạn niệm câu tịch, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem trường gia từ đường, tự hồ cái kia quỷ đồ vật chính là muốn để hắn sám hối đồng dạng. Trường gia trong từ đường, bàn thờ trên kia 10 cái trường gia người thủ cấp. Tại Lý Ca sợ hai ánh mắt hạ đẳng không mà lên, hướng về bay lượn mà tới ở giữa không trung, kia mười cái hư thối bước mũi trường gia người thủ cấp, chống ra tấm kia lại chủy lộ ra miệng bên trong những cái kia khô hoàng biến thành màu đen răng. Nhìn thật kỹ, kẽ miệng chỗ sâu còn có rất nhiều màu trắng điểm lấm tấm, là từng đầu nhúc nhích vặn vẹo rời bỏ. Những cái kia trương ra người thủ cấp tựa như nổi điên, điên cùng gầm cắn Lý Ca trên người huyết đủ. Mà thân là người trong cuộc Lý Ca, cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem, từng đợt hoan tim chi đau đánh tới, để Lý Ca hận không thể tại chỗ bản thân kết thúc. A, tại Lý Ca thống khổ vạn phần thời điểm, hắn thậm chí còn có thể nghe phía sau cái kia quỷ đồ vật phát ra cùng loại vui vẻ tiếng cười. Vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ thời gian, Lý Ca ngoại trừ đầu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài thân thể đã sớm bị gầm nuốt hầu như không còn. Mà trang cảnh này, đồng dạng tại Trương gia đại trạch cái khác địa phương phát sinh, không có bất cứ người nào có thể đào thoát. Lý Ca sau lưng quỷ đồ vật, chính là thân mang quỷ dị váy đỏ Trương Doanh Tuyết. Chỉ gặp Trương Doanh Tuyết kia tràn đầy khe hở xấu xí khuôn mặt, chính lộ ra nhàn nhạt hờ mang. Tiêu Thần Lương, Tiêu Thần Lương, Tiêu Thần Lương. Một tiếng này tiếng như cùng lệ quỷ lấy mạng thê lương tiếng vang lên, tại trong sân không ngừng quanh quẩn. Ngay tại sau một khắc, tại viện giữa không trung bên trên, xuất hiện một thân ảnh. Người tới chính là Lục Huyền. Lục Huyền lặng lặng đứng ở hư không bên trên, giống như là đứng ở đất bằng đồng dạng. Tại lục huyền quanh thân chỗ, còn bao vây lấy một đạo màu tím cương nguyên vòng bảo hộ, phát ra huyền ảo thần bí màu tím vầng sáng. Lục huyền thanh âm, tại cái này kinh khủng âm trầm trong sân vang lên, để kia Trương Doanh Tuyết vì đó sửng sợ. Trương Doanh Tuyết đầu phía sau, có một trương kinh khủng khuôn mặt, ngay tại chầm rãi tuấn ra, sau đó dùng lấy oán hận ánh mắt, nhìn xem Lục Huyền. Ban ngày hiện thân quỷ dị, là quỷ vực sao? Còn có cỗ này tràn ngập án khí âm khí, vậy mà chỉ so với lần trước xuất hiện tại Thanh vật, yếu hơn mấy phần mà thôi. Cái này nam chi địa, vậy mà xuất hiện quỷ gì. Tại Trương Doanh Tuyết nhìn xem Lục Huyền đồng thời, Lục Huyền cũng tại nhìn chăm chú Trương Doanh Tuyết tấm kia kinh khủng khuôn mặt. Lục Huyền tới có một đoạn thời gian, chỉ là nhìn kia Trương Doanh Tuyết có chút kỳ quái, cho nên liền không có trước tiên động thủ. Bởi vì Lục Huyền phát hiện, trước mắt cái này quỷ dị, lại là có nhân loại cảm xúc tồn tại. Cái này một cái đáng sợ phát hiện, lại một lần nữa đổi mới Lục Huyền thế giới quan. Quỷ dị đều là đến từ linh khư chi địa, là thiên địa sinh ra tồn tại. Vì sao lại cái này Trương Doanh Tuyết sẽ có được lấy lực lượng dị, hơn nữa còn là đạt tới ắc cấp trình độ quỷ dị đến tuột cùng là cái này Trương Doanh Tuyết, đoạt khống chế quỷ dị. Vẫn là nói nàng từ một cái nhân loại biến thành cách cấp quỷ dị. Chương Doanh Tuyết khi nhìn đến Lục Huyền về sau, giơ lên kia trắng bạch vô cùng hai tay, hướng phía Lục Huyền nắm vào trong hư không một cái. Ngay sau đó, hai đạo nhanh như thiểm điện màu đỏ chao ấn, hướng phía Lục Huyền đánh tới. Chết. Kia hai đạo tràn đầy oán hận âm khí màu đỏ chao ấn, trực tiếp đụng vào Lục Huyền màu tím cương nguyên vòng bảo hộ. Màu tím cương nguyên vòng bảo hộ mặt ngoài, phát ra nhàn nhạt ba đạo gợn sóng. Sau đó, màu tím cương nguyên vòng bảo hộ tựa như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn là bao khỏa tại Lục Huyền nhiên, một cái vài chục trượng lớn màu tím cương nguyên bàn tay lớn Tại trong hư không hiện hiện, đột nhiên hướng phía Trương Doanh Tuyết vị trí trấn áp xuống dưới âm ầm. Kinh khủng lực trùng kích khiến cho cả tòa Trương gia đại trạch đều rung động bắt đầu đợi đến khói bụi trên giàn đi, trên mặt đất xuất hiện một cái cháy đen đại thủ lớn hô sâu. Cháy đen bàn tay lớn doanh trong hố sâu, Trương Doanh Tuyết trên người tàn phá váy đỏ, đã hóa thành điểm điểm cho tàn. Mà Trương Doanh Tuyết thân thể, toát ra đại lượng bừng bừng có trắng, tựa hồ sau một khắc liền bị tiêu đốt thành hư vô. Từng đạo thê lương oán hận âm, lại lần nữa quanh quẩn tại viện Lạc Chu vi. Tiêu thần lương, Tiêu thần lương, Tiêu thần lương. Chết. Đều chết cho ta. Lục Huyền giật mình nhìn xem Trương Doanh Tuyết, hắn cảm giác được Trương Doanh Tuyết âm khí biến hóa. Cái gì? Nguyên bản sắp tiêu tán âm khí, lại dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu. Mà lại Trương Doanh Tuyết cố này âm khí, so trước đó còn mạnh hơn mấy phần, đã cùng Thanh Vân Huyền cái kia ác cấp quỷ dị không kém bao nhiêu. Tại Lục Huyền giật mình một cái mắt, Trương Doanh Tuyết thân thể dần dần biến thành từng sợi màu đỏ âm khí, sau đó biến mất tại hư không bên trong. Muốn chạy? Lục Huyền thân thể lập tức hóa thành một đạo màu tím quang, tới. Chỉ là, tại kia ánh